Chương không một, Võ giả đăng ký. Một tòa chiếm diện tích 3000 mét vuông khu nhà cấp cao cửa sắt bên ngoài, một cỗ bình thường màu trắng đại chúng xe ngừng lại. Một lát, từ bên trong đi ra hai cái nhìn về phía trên có chút thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ. Cái này hai thiếu nữ tướng mạo đều là trung thượng chi sắc, thực tế cái kia dịu dàng nắm chặt bờ eo thon bé bỏng cùng hết sức nhỏ trắng nõn chân dài, khiến cho hai người dáng người tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ, lăng không lại vì bọn nàng làm dạng rỡ một đoạn. Duy nhất khuyết điểm, hai người trước ngực hơi chút bằng phẳng đi một tí. Hoa, Vân Cái này cổ võ giả nhìn về phía trên hôn thập phần không tệ a, rõ ràng ở loại này đại biệt thự, xem xét cũng biết là đại danh đỉnh đỉnh đích nhân vật. Hai thiếu nữ trong trong đó giữ lại biếm tóc đuôi ngựa một cái vẻ mặt kinh ngạc hướng trước mắt cái này mang theo tiểu Lâm Viên bộ dáng biệt thự đánh giá, một bộ mở rộng tầm mắt bộ dáng. Tiểu nhã, đừng như vậy không kiến thức được chứ, người giàu gì cũng là trong gia tộc đi ra, hơn nữa lấy được tiến sĩ học vị cao tài sinh, không sợ mất mặt sao? Cái khác nhìn về phía trên dịu dàng điểm đạm nho nhã một ít thiếu nữ có chút bất đắc dĩ. Nhà của ta mặc dù có chút món tiền nhỏ Khả năng đủ ở được rất tốt bực này biệt tử, đều là những lao giả kia kia. Ai? Là lao trường bối, chúng ta những bọn tiểu bối này cho ở có thể so với mà vượt tại đây 1 phần 3 cũng không tệ rồi. Đôi ngựa thiếu nữ nói xong, xinh đẹp con mắt lóe tinh quang, lại nói Phi Vân, cái này cao thủ tuổi bao nhiêu, lớn lên có đẹp trai hay không, có bạn gái hay không. Nếu như, Thẩm Phi Vân vẻ mặt im lặng nhìn xem ẩn ẩn có Phạm Hoa si thái độ đôi ngựa thiếu nữ, một hồi lâu, mới nói một tiếng, biệt thự này là tần gia tiểu thư bệ tử, mà chúng ta cần thiết đăng ký cái này cổ võ giả cũng không tính là biệt tự này chủ nhân, mà là Tần tiểu thư. Trợ phu. Trợ Vu. Thẩm Phi Vân nói vừa xong, đuôi ngựa thiếu nữ giật mình, kết hôn. Vâng, xác thực mà nói, là ở rể. Kết hôn, còn ở rể. Đôi ngựa thiếu nữ mang trên mặt một tia quỷ dị, ngươi xác định tin tức của ngươi đúng vậy, một vị cổ võ giả, lại có thể biết buông tôn nghiêm của mình ở rể đến gia tộc khác thế lực. Tần gia tuy nhiên thế lực không nhỏ, lại không đến mức lại để cho một vị đáng giá chúng ta đi đăng ký chính thức cổ võ giả ở rể a. Một lát sau, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, trong nội tâm cả kinh. Tần Tuyết Nhu. Đúng, Phi Tiên kiếm Tần Tuyết Nhu. Thẩm Phi Vân nhẹ gật đầu. Biết được điểm này, đuôi ngựa thiếu nữ thái độ lập tức phát sinh 180 độ đại chuyển biến, Phi Tiên kiếm Tần Tuyết Nhu trợ phụ. Tiểu từ này, rõ ràng vẫn tốt như vậy, đạt được Phi Tiên kiếm Tần Tuyết Nhu lọt mắt xanh. Đạt được lọt mắt xanh. Vậy cũng chưa hẳn, nghe nói chuyện này là hắn phụ Tần Thiên Phong cưỡng chế thúc đẩy, vì thế Tần Tuyết Nhu năm đó suýt nữa cùng Tần ra cãi nhau mà trở mặt. À, đúng rồi, Tần Tuyết Nhu năm đó tuy có thiên tài danh tiếng, có thể lại cũng không nhàn rách, nghe nói cũng là bởi vì việc này đại thụ kích thích. Từ nay về sau một lòng tu hành, ngắn ngủn 4 năm sông hạ phi tiên kiếm to, như vậy danh hảo. Vậy bây giờ đâu rồi, hiện tại thế nào? Bọn hắn ly hôn có hay không? Phi tiên kiếm tần Tuyết Nhu, cách Lâm Hành Tỉnh tiếng tâm lừng lây tân duyệt, một thân kiếm thuật kinh tài tuyệt diễm làm cho vô số đại sư tránh đi mũi nhọn, có thể vương thành. Nghe đều chưa nghe nói qua. Thẩm Phi Vân núi bay, cũng không có nhiều tại trên chủ đề này dây dưa xuống dưới, ta đây cũng không biết, đi lên góc cửa, thượng diện mệnh lệnh, nghiêm khắc loại bỏ sở hữu cổ võ giả, tuyệt đối không thể lại để cho bọn hắn trong đoạn thời gian này kéo sai lầm đi ra. Một cái nghe đều không có nghe nói qua ra hỏa, đoán chừng cũng lợi hại không đi nơi nào, có hay không nhập môn đều thành vấn đề, loại này võ giả có thể làm ẩm ý xảy ra chuyện gì đến. Đôi ngựa thiếu nữ trong miệng không ngừng nói thầm lấy, "Hào hứng thiếu thiếu, đây là chúng ta công tác, ghi chép lại nói sau, thượng diện mệnh lệnh thà rằng có thể nhớ lầm, không thể buông tha, còn nhớ rõ một cái đằng trước 6 năm chi loạn lúc những coi trời bằng vùng kia đám võ giả đối với quốc gia tạo thành phá hư sao? Nhất là quyền kiếm song tuyệt lý Vân Sinh cùng nhất quang kiếm Triệu Duẫn Hi tại Lâm Giang thành phố một trận chiến. Hán lực phá hoại hoàn toàn không kém hơn phần tử khủng bố tập kích." Lý Văn Sinh, Triệu Dẫn Hy mỗi một cái đều là thành danh nhiều năm đỉnh tiêm cường giả, như bọn hắn loại này đứng tại võ đạo giới đỉnh phong tông sư nhân vật lại có mấy cái. Đại bộ phận võ giả không trả cũng chỉ là luyện vài cái khoa chân múa tay, chỉ cần có thương, tùy tiện mấy người có thể đưa bọn chúng đánh thành bàn trải. Đôi ngựa thiếu nữ tuy nhiên đầy bụng câu gán hận, nhưng vẫn là đi tới hàng rào cửa sắt vị trí, theo như vang lên chúng cửa. Không đến một lát, một cái nhìn về phía trên 18 cao thấp thiếu nữ từ bên trong đi ra, nhìn xem hai người, có chút nghi hoặc hỏi một tiếng, các ngươi tìm ai? Xin chào. Xin hỏi Vương Thành tiên sinh ở chỗ này sao? Tìm Vương Thành hay sao? Các người là? Chúng ta là quốc gia võ thuật hiệp hội Cắt Lâm phân hội cán sự Tiêu Nhã, vị này chính là Thẩm Phi Vân, phụ trách đăng ký quốc gia không nhập sách võ thuật cao thủ, do đó tiến hành thống nhất quản lý, đây là chúng ta căn cứ chính xác hiện, thuận tiện để cho chúng ta đi gặp thoáng một phát Vương Thành tiên sinh sao? Đối mặt công tác, đuôi ngựa thiếu nữ vẫn còn là trả lời trong quy trong cụ. Võ thuật cao thủ, Vương Thành. Tự hắn. Thiếu nữ nghe xong, nhìn không được thổ phụ một tiếng bật cười, một lát, nàng phảng phất nghĩ đến cái gì việc hay một loại Đội vàng hướng lên trong biệt thự bộ vây vây tay, "Này, Tiểu Nhu, Tiểu Nhu, ngươi mau tới à, có người tìm ngươi vị kia tiện nghi tỷ phu Vương Thành, còn nói ngươi vị kia tiện nghi tỷ phu trên thực tế là vị võ thuật đại sư đâu." Triệu Ngọc Tâm, "Ngươi tại loạn tên gì?" "Cái gì tiện nghi tỷ phu Vương Thành?" "Tỷ phu của ta là Đường Trung đỉnh. Một hồi kêu la ở bên trong, lại một cái thiếu nữ theo trong biệt thự đi ra. Người thiếu nữ này đi tới nháy mắt, ở bên ngoài chờ lấy Tiêu Nhã, thần phi Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Người thiếu nữ này ăn mặc một thân mễ hoa sắc váy dài, mi đại như nguyệt. Mắt như thu thủy, ngũ quan xinh xắn, hoàn mỹ vô hạ làm đẹp ở đằng kia xinh xắn trên mặt, một đầu đen nhánh mềm mại mái tóc, theo áo khoác ngắn tay màu xuống, vừa đúng lúc, vừa mức dịu dàng nắm chặt bên hông, giống như tơ lụa bức họa của tròn, hơn nữa toàn thân cái loại này thanh xuân rào rạt khí tức, phóng ở trường học chính giữa hoàn toàn có thể đủ bị quan dùng nữ thần danh xưng. Vị này hẳn là Tần gia nhị tiểu thư Tần Ngọc Nhu tiểu thư a, người tốt, ta là Cách Lâm hành tỉnh võ thuật hiệp hội Cán sự Thẩm Phi Vân. Thẩm Phi Vân khách khí chào hỏi. Tần Ngọc Nhu cho dù tuổi trẻ, nhưng lại từng có hài lòng ra giáo Đối với Thẩm Phi Vân lễ phép tính nhẹ gật đầu, chỉ là một lát, nàng lại giống như nghĩ tới điều gì, mang theo kinh ngạc hướng Thẩm Phi Vân nhìn lại, "Thẩm Phi Vân." Nam Dương hành tỉnh thẩm gia Thẩm Phi Vân. Thẩm Phi Vân hơi gật đầu cười, "Tần Ngọc Nhu tiểu thư, chúng ta tại năm trước tháng 9 mạnh bá bá trên yến hội đã gặp mặt. Nguyên lai like là Thẩm tiểu thư, Thẩm tiểu thư bên trong mời." Tần Ngọc Nhu đối với Thẩm Phi Vân ngược lại là lộ ra có chút khách khí, cái kia khách khí bộ dáng lại để cho một bên Tiêu Nhã không khỏi có chút ngoài ý muốn. Có thể vào võ thuật hội, trên cơ bản cùng võ thuật giới có chút quan hệ mà những cổ võ kia thế lực trên tay nắm giữ lấy cường đại vũ lực, ở trong xã hội qua đều tính toán không tệ, nàng tiêu ra cũng giống như thế, chỉ là tiêu ra thế lực tuy nhiên không nhỏ, có thể khách quan tại tần gia đến, còn chỗ thua kém một phần. Nam Dương thẩm ra nàng nghe nói qua, tại Nam Dương hành tỉnh rất có thế lực, nhưng là theo dưới mắt Tần Ngọc Nhu đối đãi thẩm phi Vân thái độ đến xem. Sợ là không chỉ rất có thế lực đơn giản như vậy. tần tiểu thư khách khí, có thể để cho chúng ta gặp một lần Vương Thành Tiên Sinh ấy ư? Chúng ta có nhiệm vụ tại thân, cần đem Vương Thành Tiên Sinh tin tức đăng ký trong danh sách. Đăng ký Vương Thành Tiên tức. Tần Ngọc Nhu nghe xong Thẩm Phi Vân không khỏi có chút sợ run, Vương Thành cũng là cổ võ giả. Hơn nữa, vẫn có thể đủ bị Võ thuật hiệp hội đăng ký trong danh sách cổ võ giả. Một bên Triệu Ngọc Tâm cũng giống như thế, bối cảnh sau lưng của nàng tuy nhiên xa xa không cách nào cùng Tần Ngọc Nhu so sánh với, nhưng đối với Võ thuật hiệp hội cũng có chỗ hiểu rõ. Võ thuật hiệp hội lại bất đồng tại trên thị trường tùy ý có thể thấy được cái loại này nát đường cái công hội, đây chính là quốc gia ngành, chuyên môn phụ trách quản hạt những kiệt ngao bất tuẩn kia, coi trời bằng vùng, cổ võ giả, nam dữ trong tay quyền lực không kém gì công kiểm pháp chờ cường lực ngành, tại. Đạt tu thời kỳ Quân lực càng là áp đảo công kiểm pháp phía trên. Như vậy một cái cường lực ngành, không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách có thể được bọn hắn như thường, có thể được vỏ thuật hiệp hội đăng ký trong danh sách võ giả, đều không ngoại lệ, đều là cái loại này đã thoát ly chấp pháp ngành quản thúc lực lượng bên ngoài hảo thủ, toàn bộ cách Lâm hành tỉnh có tư cách bị vỏ thuật hiệp hội đăng ký trong danh sách võ giả không biết vượt qua trăm người. Thẩm tiểu thư, có phải hay không nghĩ sai rồi?" Tần Ngọc Nhu trong giọng nói có chút khó có thể tin. "Vương Thành, trong ở nhà kia tồn tại cảm giác cơ hồ là không, ngày bình thường trên cơ bản không thế nào mà miệng." thậm chí không có gì quyền lên tiếng nam nhân, rõ ràng có tư cách bị võ thuật hiệp hội đăng ký trong danh sách. Chúng ta cũng là tiếp thượng cấp mệnh lệnh, Tần tiểu Thương, bây giờ là mấu chốt thời kỳ, bất luận cái gì võ giả đều cần bị ghi chép có trong hồ sơ, chúng ta trong nửa tháng này đã mới đăng ký hơn 100 người rồi. Mới đăng ký hơn 100 người. Tần Ngọc Du, Triệu Ngọc Tâm hai người nghe xong, ngược lại là có chút hiểu ra, bất luận cái gì võ giả đều cũng bị ghi chép có trong hồ sơ. Bất quá, Vương Thành lại là một cái võ giả, các nàng vẫn đang có chút không thể tin. Thẩm tiểu thư vì cái gì huy động nhân lực đăng ký sở hữu võ giả, có thể hỏi một chút, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tần Ngọc Nhu cái lúc này đã hồi phục xong, tỉnh táo hỏi đến, đầy đủ thể hiện ra tần gia nhất mạch hài lòng giải bảo. Cái này, Thẩm Phi Vân nhìn Tần Ngọc Nhu một mắt, do dự một lát, hay vẫn là nói, tin tưởng ta không nói tần gia tiền bối qua một thời gian ngắn cũng sẽ cho các ngươi tỉnh ngủ, tính toán thời gian, 6 năm chi loạn kỳ hạ, ngay tại mấy tháng này rồi. 6 năm chi loạn. Tần Ngọc Nhu trước là nao nao, ngay sau đó phảng phất nhớ tới trong nhà các trưởng bối chuyện phiếm lúc một ít lời để một loại xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên một hồi trắng bệnh, trong mắt càng là ẩn ẩn mang theo một tia sợ hãi. Tân Ngọc Nhu phản ứng, tại Thẩm Phi Vân, Tiêu Nhã hai người trong dự liệu, hai người liếc nhau một cái, đồng dạng nhìn ra trong lòng đối phương sầu lo. Sáu năm một lần hôn loạn a. Lúc này đây, cổ võ giới không biết vừa muốn nhắc lên cái dạng gì gió tanh mưa máu, không biết vừa muốn có bao nhiêu người bị mất mạng. Cái gì gọi là 6 năm chi loạn? Một bên Triệu Ngọc Tâm chứng kiến ba người thần sắc đều có sở biến hóa, không được truy vấn lấy, nhà của nàng thế, hiển nhiên còn không có có tiếp xúc đến bí mật này tư cách. Tần Ngọc Nhu đè xuống trong lòng sợ hãi, lấy lại bình tĩnh, nhìn Triệu Ngọc Tâm một mắt, chỉ là nói một tiếng, "Ngọc Tâm, những chuyện này ngươi hay vẫn là không phải biết rằng cho thỏa đáng, ngươi chỉ cần nhớ rõ, kế tiếp trong vòng mấy tháng, nếu như phát sinh cái gì hỗn loạn, ngàn bạn không muốn đi qua tham gia náo nhiệt, rời đi càng xa càng tốt." "Cái này, Thẩm tiểu thư, ta mang ngươi đi gặp Vương Thành a." Tần Ngọc Nhu đạo một tiếng, cũng không cho Triệu Ngọc Tâm giải thích cặn kẽ, mà là đối với Thẩm Phi Vân Hư tay mở dẫn, tại đi về hướng trong biệt thự bộ lúc, nàng nhịn không được lại lần nữa hỏi một tiếng, "Thẩm tiểu thư, Vương Thành" Hắn thật là một vị võ giả sao? Thẩm Phi Vân cùng Tiêu Nhã hai người liếc nhau một cái. Tân Ngọc Nhu tại Lâm Giang thành phố độc đại nhất, đại bộ phận thời điểm cùng tỷ tỷ của nàng sinh hoạt chung một chỗ, cùng nàng trên danh nghĩa kia tỷ phu cũng là ngẩn đầu không thấy túi đầu cách nhìn, rõ ràng lại không biết Vương Thành có phải hay không một vị võ giả. Rốt cuộc là các nàng tính sai tin tức, hay vẫn là Chúng ta bây giờ nói những cũng không có này ý nghĩa, chờ nhìn thấy Vương Thành bản thân vừa hỏi, tự nhiên toàn bộ rõ ràng. Chương 02, Bác Nguyệt kiếm thần. Bên này, Tân Ngọc Nhu mang theo Thẩm Phi Vân vào biệt thự. Trong lúc gặp một cái bảo tiêu, hai cái người hầu, đối với Tần Ngọc Nhu cung kính hành lễ. Bất quá, theo Tần Ngọc Nhu mang theo Thẩm Phi Vân, tiêu nhã hai người đi chỉ chốc lát, Thẩm Phi Vân thần sắc không khỏi có chút quái gì. Cuối cùng nhất, một chuyến bốn người tại lầu một nhất nơi hẻo lánh một vị trí cửa ra vào trước ngừng lại. Thẩm Phi Vân hướng bốn phía nhìn thoáng qua, nếu như hắn không có nhìn lầm, gian phòng này bên trái là sân nhỏ, bên phải tựu là vật lẫn lộn răng rồi. Vương Thành Tiên Sinh chưa từng cùng Tần Ngọc Nhu tiểu thư cùng ở sao? Thẩm Phi Vân nói xong, nàng không cần suy đoán có thể nhìn ra gian phòng này không thể nào là chủ phòng ngủ. Hán. Hừ. Hán cái đó một điểm xứng đôi ta tỷ Tần Ngọc Nhu nhẹ suý một tiếng. Việc xấu trong nhà không thể bên ngoài giường, đang tại thẩm phi vân mặt, nàng còn không có nhiều lời, nói một tiếng, trực tiếp tiến lên, gõ khởi cửa. Xoạt xoạt. Một lát, một thanh âm từ bên trong chuyên gia. Mời đến. ba Cửa bị đẩy ra, một cái thu thập có chút sạch sẽ gian phòng xuất hiện tại bốn người trong mắt. Gian phòng không nhỏ, có hơn 40 mét vuông bên trong còn kém theo toilet, mà giờ này Tại giường chiếu cách đó không xa một máy tính trên bàn, một cái nhìn về phía trên 24-25, đeo một bộ hắc không con mắt, ẩn ẩn có một kia văn nhược dáng vẻ thư sinh tức nam tử, chính hướng phía các nàng bốn người phương hướng trông lại. Chứng kiến cái này đeo mắt kính, một bộ nhã nhận bộ dáng nam tử, có chút phạm hoa si tiêu nhã ngược lại là hai mắt tỏa sáng, mà thẩm phi vân tắc thì là nào nào, lúc này đây, trong nội tâm nàng cũng nhịn không được nữa hoài nghi có phải hay không các nàng bắt được tin tức phạm sai lầm rồi hả. Như vậy một cái nhìn về phía trên như văn viên thành phần chi thức nam tử sẽ là một cái quanh năm hành tẩu tại bên bờ sinh tử cổ võ giả. Vương Thành, ta là. Mang Liếc trong mắt nam tử bình tĩnh lên tiếng, hắn nhìn lướt qua mấy người, cũng không cùng thân là cô em vợ Trần Ngọc Nhu chào hỏi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này người một nhà quan hệ không phải bình thường không xong. Bất quá, Thẩm Phi Vân cũng không ký cảm hiểu rõ cái này người một nhà bắt qua ý tứ, rất nhanh theo tùy thân mang theo một cái cặp công văn trong xuất ra một cái tư liệu túi, đem bên trong sau cái 4A giấy rút ra, nói, "Vương Thành tiên sinh, Ta là cách Lâm hành tinh Võ thuật hiệp hội cán sự Thẩm Phi Vân, tiên sinh là cổ võ giả. Có chút tư liệu, cần ghi chép thoáng một phát, có thể xin ngại phối hợp thoáng một phát chúng ta sao? Thẩm Phi Vân vấn đề này, không chỉ tiêu nhã, đi theo các nàng hai người đến tầng Ngọc Đu, Triệu Ngọc Tâm cũng là hiếu kỳ trừng trong mắt, chăm chăm vào Vương Thành, phản phất muốn nhận rõ ràng người này một loại. Vương Thành nhìn xem Thẩm Phi Vân đưa tới tư liệu bên ngoài, rồi sau đó ánh mắt một lần nữa trở lại trước mắt Thẩm Phi Vân trên người, Võ thuật hiệp hội, cổ võ giả. Ta đều đã nhiều năm không có bước vào cổ võ giới rồi, tiểu không cần phải đăng rồi. Vương Thành nói vừa xong, Tân Ngọc Nhu đã nhịn không được kinh hô một tiếng, "Ngươi thật là cái cổ võ giả, cái này không có gì đáng giá ngạc nhiên." Vương Thành nhìn Tân Ngọc Nhu một mắt, nói một tiếng. Thẩm Phi Vân Tắc thì hơi hơi thở dài một hơi, tại vừa mới chứng kiến Vương Thành lúc, nàng đều cho rằng nàng làm cho nhiều người. Nguyên lai like Vương Thành tiên sinh còn là một vị tối lui ra khỏi cổ võ giới tiền bối, Thỉnh Vương Thành tiên sinh yên tâm, chúng ta chỉ là đăng ký thoáng một phát ngài tin tức, cũng không có ý tứ gì khác, có thể Thẩm Vương Thành tiên sinh trả lời ta mấy vấn đề sao? Ngươi hỏi đi." Vương Thành nhẹ đầu. Võ thuật hiệp hội Đó là đáng sợ nhất quái vật khổng lồ, sau lưng có quốc gia ủng hộ, võ thuật giới không có bất kỳ một cái tông môn có thể tới chống lại. Vương Thành tiên sinh sư thừa người phương nào? Năm đó đi theo một cái lao tiền bối tùy ý học được hai tay, sau đó tại bắt đầu môn chờ đợi một đoạn thời gian. Bắt đầu môn. Cái kia đã đổi nghề làm tập thể hình ngành sản xuất tông môn. Giống như toàn thịnh thời kỳ cũng tiểu ra một cái nhị trọng võ giả. Tiêu Nhã nói thầm lấy. Đó căn bản là cái không thể xưng là tông môn không nhập lưu thế lực. Đúng. Thẩm Phi Vân nhẹ gật đầu. Cái lúc này nàng đối với Vương Thành đã có một thứ đại khái định bị rồi. Bản thân là võ thuật kẻ yêu thích, cơ duyên xảo hợp được một vị ưa thích Vân Du cổ võ giả truyền thụ, 20 cao thấp tại võ thuật giới dốc sức làm một fan, tại phát giác được lực bất tòng tâm lui về phía sau ra cổ võ giới. Loại này võ giả năm đó có lẽ hành tẩu giang hồ, nhưng là theo an nhàn sinh hoạt đem tính tình của bọn hắn mai bình, đã xưng không có chính thức võ giả, khó trách võ thuật hiệp hội một mực không có ghi chép có trong hồ sơ, nếu như không là vì năm chi loạn buông xuống, võ thuật giới sắp nên đón một hồi gió tanh mưa máu. Võ thuật hiệp hội phải đem hết toàn lực cam đoan bình thường thế giới trật tự, hạn chế những cổ võ giả kia rằng bậy, chỉ sợ chưa chắc sẽ tại đây dạng một cái rời khỏi cổ võ. Giới tán trên thân người đầu nhập tinh lực. Thẩm Phi Vân nghĩ thầm lấy, một bên hỏi đến Vương Thành cơ bản tình huống, một bên ghi chép lấy, không đến một lát, đã đem mấy chương 4A giấy một ít chỗ mấu chốt toàn bộ nhồi vào, cuối cùng mới nhắc lại một câu, Tiền Bối như là đã không có ý định lại tại võ thuật giới đi lại, như vậy ngày sau cùng người phát sinh xung đột, hay vẫn là báo cảnh cầu trợ ở pháp luật con đường, không ai lại dùng võ thuật giới quy củ làm việc. Nếu không một khi giữa lẫn nhau nhắc lên võ thuật giới quý củ, sinh tử sẽ không còn thụ bình thường pháp luật bảo hộ. Ta minh bạch." Vương Thành nhẹ gật đầu. "Ừm, vậy trước tiên như vậy, trong khoảng thời gian này không có chuyện gì, kính xin Vương Thành tiên sinh tận lực ít đi ra ngoài, trước kia một ít võ thuật giới bằng hưu tương ngợi, cũng tận lượng cự tuyệt. Không có việc gì tận lực ít đi ra ngoài." Vương Thành nghe được Thẩm Phi Vân, phản phất liên nghĩ tới điều gì, tinh hà chi tranh, muốn bắt đầu sao? "Cái gì tinh hà chi tranh?" Vương Thành cho dù thanh niên nhỏ bé, có thể Thẩm Phi Vân bản thân chính là một vị võ đạo nhị trọng võ giả. Thính lực ngạy cảm, tất nhiên là nghe được tin tưởng, không khỏi truy vấn một tiếng. "Không có gì, ta sẽ cẩn thận." Vương Thành nói một tiếng. "Thế nhưng mà ta rõ ràng nghe ngươi nói tinh hà chi tranh mấy chữ." Tiêu Nhã nói thầm lấy, mắt thấy Vương Thành tựa hồ không muốn trả lời, cũng không nên truy vấn, dù sao các nàng chỉ là phụ trách đăng ký toán một phát những rời rạc kia tại võ thuật hiệp hội bên ngoài võ giả, cũng không có bức bách bọn hắn lại để cho bọn hắn cưỡng chế nghe theo mệnh lệnh quyền lực. Thẩm Phi Vân nhiều hơn tưởng tượng, đem mấy chữ này ghi ở trong lòng, sắp tới đem quay người rời đi lúc, lại hỏi một tiếng, "Đúng rồi, Không biết Vương Thành tiền Sinh bây giờ là võ giả mấy trọng tu vi. Vấn đề này lại lần nữa đưa tới trong phòng 4 người sở hữu chú ý lực. Dù là lúc trước tự cho là một lần nữa hiểu rõ Vương Thành chi tiết tần ngọc lưu cũng không ngoại lệ. Mấy trọng? Ta đều nhanh 10 năm không có cùng người giao thủ rồi, ta cũng không biết ta bây giờ là mấy trọng tu vi, một thân võ thuật có lẽ cũng đã trả lại cho ta vị kia gà mở sư phó rồi. Vương Thành tự hồ mình cũng nói không rõ. Thẩm Phi Vân đối với vấn đề này ngược lại là khá trọng thị, võ giả đối với mình thân tu vi cảnh giới, có lẽ vẫn có một thứ đại khái cảm ứng. Tĩnh Sinh Vương Thành tiên sinh cho chúng ta một cái đáp án chuẩn xác. Đáp án chuẩn xác. Vương Thành nhìn Thẩm Phi Vân một mắt, chưng mặc một lát, đại khái năm sáu trọng bộ dạng a. Phục. Vương Thành nói vừa xong, Tân Ngọc Nhu cái thứ nhất nhịn cười không được, nếu như nàng hiện tại chính đang uống nước, sợ là sẽ phải một ngụm nước trực tiếp phun đến Vương trên đầu Thành đi. Năm sáu trọng, ha ha, đại khái năm sáu trọng bộ dạng a, ha ha, chết cười ta rồi. Triệu Ngọc Tâm mặc dù không có cười, nhưng làm một bộ nhịn được có chút hành khổ bộ dáng. Mã Tiêu Nhã thì là trực tiếp niết miệng. Đại khái năm trọng. Lúc trước nàng đề cập đến tông sư cấp nhân vật quyền kiếm song tuyệt lý vân sinh, nhược quan kiếm triệu dẫn hy cũng không quá đáng võ đạo ngũ trọng. Tại cổ võ giới, võ giả nhất trọng chỉ có thể là học đồ, nhị trọng mới có tư cách xưng võ giả, đã đến tam trọng xem như một phương hảo thủ, tứ trọng có thể coi đại sư, mà ngũ trọng đã thuộc về ngôi sao sáng giống như tông sư cấp nhân vật. Thẩm Phi Vân trực tiếp cho Vương Thành một cái liếc mắt, "Vương Thành tiên sinh, thì nghiêm túc trả lời ta vấn đề này, cho ta một cái đáp án chuẩn xác." Ta lúc trước nói, quá lâu không có nhúc nhích đã qua, ta căn bản không biết hiện tại tại xem như mấy trọng, nếu như ngươi không tin Ta nhận tâm cùng ngươi đi hai chiều, bất quá. Trước đó có lẽ gọi xe cứu thương. Tiêu Nhã trực tiếp bị Vương Thành cái này thuyết pháp chọc cười rồi, gọi xe cứu thương. Sợ chính mình bị đánh đích rất thảm sao? Nàng phất phất tay, tốt rồi tốt rồi, Phi Vân, ngươi cũng đừng, có khó xử Vương Thành tiên sinh, theo Vương Thành sinh hoạt tình cảnh, ngươi chẳng lẽ còn không thể suy đoán ra cái gì ấy ư, người gian không hủy đi à? Sinh hoạt tình cảnh. Thẩm Phi Vân không khỏi liên tưởng đến Tần Ngọc Nhu lúc trước luôn mổm xương chính mình tị phu là đường trung đỉnh một màn, lại nhìn hắn nhã nhặn bộ dạng, Đoán chừng là tại nơi này ra thật sự không có địa vị gì, mới dùng loại này lập lờ nước đôi thuyết pháp duy trì mặt mũi của mình, bởi vậy nàng không tốt lại hỏi tới. "Vậy được rồi, Vương Thành tiên sinh, cảm ơn phối hợp của ngươi." "Cáo tử, ta đưa tiễn các ngươi." Vương Thành đứng lên. "Không cần, mời về." Ngươi tiếp tục làm ngươi Võ đạo tông sư, Thẩm tiểu thư, ta tiễn đưa ngươi." Tần Ngọc Nhu lường Vương Thành một mắt, lại chuyển hướng Thẩm Phi Vân. "Làm phiền rồi." Thẩm Phi Vân ngược lại là không có cự tuyệt Tần Ngọc Nhu lễ tiễn, tần ra thế lực tuy nhiên thua kém Thẩm gia chủ, khả đồng dạng được sừng tụng quái vật khổng lồ. Cấp nàng những ván bối này lẫn nhau giao hảo khai thác giao tế con đường luôn đúng vậy. Rất nhanh, Thẩm Phi Vân đã cáo từ rời đi, chiếm hữu nàng đại chúng xe con, do Tiêu Nhã lai xe, hai người rất nhanh hướng mục tiêu kế tiếp mà đi. Kế tiếp trong thời gian, các nàng lại lần nữa đăng ký hai người, đều là võ giả nhị trọng tu vi. Võ giả đạt tới tam trọng, trong cơ thể khí huyết lao nhanh, luyện ra tình đạo, mỗi nhất kích đều là hùng hãn cuồng bạo, lực phá hoại trên phạm vi lớn tăng lên, tường si mang vách tường đều có thể một quyền văng tung tué, người bình thường cùng bọn họ chống lại đụng xe chết, lần lượt tiểu thường, bực này nguy hiểm nhân vật Võ thuật hiệp hội sớm đã có chỗ ghi chép, các nàng chỗ bổ trèo lên trên thực tế cũng nhiều dùng nhỉ trọng, thậm chí nhất trọng võ giả làm chủ. Rất nhanh, hai người đã quay trở về ở vào vốn là võ thuật hiệp hội phân hội. Mệt chết đi được mệnh chết đi được, ta nói cái kia gọi là thông gia hỏa, ở xa như vậy làm gì, hoang Sơn Dã Lĩnh, người khác không biết còn tưởng rằng hắn là giết người đào phạm đâu rồi, còn có cái kia gọi Dương Liệt vô liêm sỉ, một bộ mê đắm bộ dạng, nếu ta cùng Phi Vân ngươi đồng dạng có loại thực lực này, không phải phải hảo giáo huấn hắn một phen. Tiêu Nhã một bộ tiếng oán than dậy đất bộ dáng. Đây là chúng ta công tác không muốn lo trách, còn có 3 ngày, chúng ta hành tỉnh võ giả muốn đăng ký không sai biệt lắm, đến lúc đó tiểu nhàn rỗi rồi." Thẩm Phi Vân nói xong, hướng gian phòng của mình đi đến. "3 ngày, 3 ngày, còn muốn 3 ngày à? Nếu từng võ giả đều cùng Vương Thành đồng học như vậy ngoan ngoãn dừng lại ở giao thông thuận tiện trong nhà, phối hợp chúng ta đăng ký tư liệu thật tốt à, hiệu suất của chúng ta ít nhất sẽ tăng lên gấp 10 lần." Thẩm Phi Vân cười cười, không có trả lời tiêu nhã đầy bụng bất tức. "Đúng rồi Phi Vân, nói đến cái kia Vương Thành, khí chất trước sau biến hóa cho dù rất lớn." Nhưng ngươi có hay không lưu ý đến hắn cùng 6 năm trước ngang trời xuất thế tuyệt thế thiên tài huyền thiên trạm lớn lên rất giống. Huyền thiên trạm. Cái tên này lại để cho Thẩm Phi Vân trong nội tâm khẽ giật mình, ngay sau đó trong óc chính giữa đột nhiên toát ra người này ký càng tin tức. 6 năm trước dùng 4 thức thanh phong tung hành thiên hạ bác nguyệt kiếm thần huyền thiên trạm. Chương 03, tình hả chi tranh. Đúng. Bác nguyệt kiếm thần huyền thiên trạm. Nâng lên bực này nhân vật truyền kỳ, tiêu nhã cả người đều hưng thần xuất đạo lúc hết sức trẻ tuổi, dưới mắt đi qua 6 năm, tại tuổi bên trên thế nhưng mà cùng vương thành có chút ăn khớp. Bắc Nguyệt Kiếm Thần huyền thiên trạm. Khả năng sao? Thẩm Phi Vân trong óc chính giữa hiện ra cái kia ngồi tại máy vi tính, một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng vương thành. Một người như vậy, sẽ là 6 năm trước một người một kiếm, tung hoành thiên hạ Bắc Nguyệt Kiếm Thần. Có thể hay không lớn lên tương tự? Lúc này, tướng mạo tiếp cận người hay vẫn là rất nhiều. Vậy cũng được. Tiêu Nhã nói xong, khẽ gật đầu, nếu như Bắc Nguyệt Kiếm Thần lại là cái kia phó bộ dáng, ta nhất định sẽ rất thất vọng. Thẩm Phi Vân trầm trong đầu không khỏi liên tưởng đến vương thành trong miệng tốt ra một cái từ ngữ, tình hà chi tranh. Chúng ta đi điều tra thêm tư liệu. Anh, Phi Vân, ngươi sẽ không phải tin là thật đi à nha?" Thẩm Phi Vân lắc đầu, đi nhanh hướng gian phòng của mình mà đi. Tiêu Nhã thấy thế, chỉ phải vội vàng đuổi theo. Một vào cửa phòng, Thẩm Phi Vân lập tức cầm ra bản thân màu trắng bạc là toan, mở ra nguồn điện, kết nối với mạng ngoài đăng nhập cơ sở dữ liệu. Nàng cho dù chỉ là võ thuật hiệp hội một cái cán sự, có thể tạm giữ chức tại quốc gia tổng hội danh nghĩa, xa không phải tỉnh phân hội hoặc là phân sẽ trở thành viên đơn giản như vậy, quyền hạn rất cao, đưa vào số tài khoản mật mã sau rất nhanh đi tới trong kho tài liệu. Rồi sau đó tại tìm tòi một lần trong đưa vào Bắc Nguyệt Kiếm Thần danh tự. Đã có. Mau tìm tìm xem có hay không Bắc Nguyệt Kiếm Thần ảnh chụp. Tiêu Nhã không thể chờ đợi được thúc dục. Thẩm Phi Vân tìm chỉ chút lát, rất nhanh đã đã tìm được không ít tư liệu, vị này Bắc Nguyệt Kiếm Thần, tựa hồ là một cái chiến đấu cường nhân a, có rất nhiều hắn cùng người luận võ tin tức, hơn nữa. ra tay thật tác động. T. Chết ở hắn dưới thân kiếm võ thuật danh gia có hơn 60 cái, võ thuật đại sư có 12 người, càng là Thanh, Nguyên, Thương, thần trưởng Lưu Phi Long. Huyễn Thường Vương Chu trưởng sinh năm đại tông sư vây công hạ bức ra mà đi, mà lại chém giết Thần La trưởng Lưu Phi Long. Dương Thật không hổ là Bắc Nguyệt Kiếm Thần. Cái này Bắc Nguyệt Kiếm Thần, đắc tội người thật không ý ta." Thẩm Phi Vân thì thào nói xong. Rất nhanh, một chương Bắc Nguyệt Kiếm Thần Huyền Tiên Trạm ảnh chụp xuất hiện tại hai nữ trước mặt, đó là một cái xem xét liền biết tâm cao khí ngạo, coi trời bằng vùng thiếu niên. Tướng mạo xác thực có chút tương tự. Nhưng hai người khí chất, bên ngoài, căn bản chính là hai chủng hoàn toàn bất đồng họa phong đối với Tiêu Nhã chấp nhận nhẹ gật đầu. Huyền Tiên cùng thống thành, một cái liều lĩnh không bị trói buộc, một cái hào hoa phong nhã, sát thực hoàn toàn kéo không đến cùng một chỗ. Phi Vân phi Vân, cái này tắc thì cái này tắc thì, xem cái này tắc thì tin tức. Tiêu Nhã đột nhiên chỉ vào trên website một cái tìm tòi hạ mục nói, Thẩm Phi Vân đem tin tức ấn mở, cái này thứ nhất tin tức, đồng dạng là có quan hệ với bác Nguyệt Kiếm Thần Huyền Tiên Trạng, xem chỉ chốc lát, nàng ngược lại là trong dữ liệu nói một tiếng, như hắn loại này cho là có đi một tí bổn sự tiểu không coi ai ra gì, coi trời bằng vùng cỏ bị thế hệ trước đỉnh cấp cường giả đánh chết, cũng là tình lý chính giữa, cần biết cường trong đều có cường trong tay. Một núi còn có một núi cao, cái này huyền thiên trạm làm việc, quá không kiêng nể gì cả rồi. Rõ ràng chết rồi, chậc chậc, 16 tuổi xuất đạo, 19 tuổi danh chấn thiên hạ, nếu như bất tử, hiện tại chỉ sợ đã là đỉnh phong nhất tồn tại, bất quá loại này cùng người luận võ mỗi lần đều thống hạ sát thủ sát nhân của ma, chết ngược lại là còn cổ võ giới một cái bình tĩnh. Tiêu Nhã hiểu được một phen huyền thiên trạm tư liệu về sau, dĩ nhiên cải biến chính mình lúc trước lập trường. Thẩm Phi Vân đồng dạng không có nhiều hơn nữa lưu ý, đang nhìn một lát, lại lần nữa tại tìm lan trong đưa vào tinh hà chi tranh bốn chữ. Kết quả Căn cứ tương quan pháp quy cùng chính sách, nên tìm tòi không cách nào biểu hiện. Rõ ràng không cách nào biểu hiện. Quyền hạn không đủ sao? Phi Vân, ngươi tại siêu cái gì? Tiêu Nhã Hiếu Kỳ xem đi qua. Siêu không đến. Thẩm Phi Vân có chút bất đắc dĩ. Không có quyền hạn sao? Đơn giản, đến, coi trọng ta số tài khoản. Ngươi số tài khoản quyền hạn mới nhị cấp, so với ta còn thấp một cấp a. Xem ta." Tiêu Nhã nói xong, thân thể có chút về phía trước một nghiêng, rất nhanh đã khóa vào một cái số tài khoản. Chứng kiến số tài khoản biểu hiện đích nhân vật ảnh chân dung, Thẩm Phi Vân nao nao. Đây là Chấn Giang quyền Vương Tưởng Lâm Phong đại sư. Khi hì, Tưởng Thiên Qua tiểu tử kia gần đây không phải tại truy ta nha, ta tiểu lại để cho tiểu tử này xuất ra một điểm chỗ tốt, Tưởng Lâm Phong đại sư số tài khoản chỉ là một cái trong số đó. Tiêu Nhã nói xong, phất phắt tay, không muốn để ý những chi tiết này á, ngươi muốn siêu cái gì, nhanh tìm kiếm xem, xem đã quyền hạn đã đủ rồi sao. Thẩm Phi Vân nhẹ gật đầu, một lần nữa tại đưa vào làn trong khóa nhập tinh hà chi tranh bốn chữ. Lập tức, thứ nhất tắc thì tin tức nhanh chóng biểu hiện ra, Thẩm rất nhanh điểm vào một cái khái quát trang ép. Tinh hà chi tranh Ý chỉ tinh hà lệnh chi tranh, 6 năm chi loạn mầm thai hóa chỗ, Tuyết vực côn Ngô Sơn mạch có một kỳ cảnh, mỗi 6 năm đều biết miếng tinh hà lệnh tự kỳ cảnh bay ra, có được có thể nhập kỳ cảnh, tương truyền kỳ cảnh trong ẩn chứa vô thượng thần thuật, thậm chí có thể trích tinh cầm nguyện hành độ tinh hà, cho nên mỗi một lần tinh hà lệnh hiện thế đều muốn tại cổ võ giới dẫn phát gió tanh mưa máu. Hoa, thiệt hay giả? Ẩn chứa vô thượng thần thuật, thậm chí có thể trích tinh cầm nguyện hành độ tinh hà. Chẳng lẽ lại còn có thể bay ra ngoài tinh cầu đây? Tiêu Nhã vẻ mặt ngạc nhiên. Tinh hà chi tranh, đúng là 6 năm chi loạn Có trách hiệp hội cơ sở dữ liệu tư liệu đối với tinh hà chi tranh hạn định cao như thế rồi." Thẩm Phi Vân thì thảo tự nói. "Phi Vân, ngươi nói, phía trên này ghi lại vô thượng thần thuật là thiệt hay giả?" "Cái này?" Thẩm Phi Vân bản thân đối với cái này loại thiên phương chuyện lạ thuyết pháp chẳng thèm ngó tới, còn trích tinh cầu nguyện hành độ tinh hà. Dù là trước mắt khoa học kỹ thuật lực lượng đều không thể bay ra tầng khí quyển, nhân loại dựa vào cái gì bay vào vũ trụ? Chỉ là, tinh hà lệnh hiện thế lại là dẫn phát 6 năm chi loạn đích nguyên, nếu như là không có lựa thì sao có khối? Cổ võ giới những võ thuật kia chúng đại sư sẽ vì như vậy một khối hư vô mở mịt lệnh bài đi sinh tử chém giết, lần lượt tại cổ võ giới nhắc lên gió tanh mưa máu. Ta không biết rõ. Ai? hãy tìm người hỏi đi, đi tìm Vương Thành. Thẩm Phi Vân thần sắc nghiêm nghị nhẹ gật đầu, Tinh Hà chi Tranh, dùng quyền hạn của chúng ta đều không thể tìm đòi, chỉ có vận dụng trấn Giang quyền Vương Tưởng Lâm Phong đại sư số tài khoản vừa rồi hiện hiện ra, Vương Thành nếu như thật đúng chính là một cái bình thường võ giả hắn làm sao có thể đổi biết được Tinh Hà chi Tranh tương quan công việc. Tại ghi chép Vương Thành lúc, chúng ta sơ sót Vậy vậy ta ngày mai lại đi xem đi Tần gia biệt thự, đem chuyện này điều tra rõ ràng. A, còn đi a? Đương nhiên, cái này là chức trách của chúng ta. Tiêu Nhã nhìn xem không giống vui đùa thẩm Phi Vân, trong thần sắc có chút bất đắc dĩ, chính mình cái hợp tác cũ là loại này tính tình. Sáng sớm hôm sau, thẩm Phi Vân, Tiêu Nhã hai người lại lần nữa khai các nàng cái kia chiếc màu trắng xe con, hướng Tần gia biệt thự chỗ phương hướng mà đi, lại trải qua giao thông hoàn cảnh có chút không song chịu Dương lộ về sau, rốt cục vùng đất bằng phẳng, xuất hiện tại Tần gia bên ngoài biệt thự. Lúc này đây, được đem chỗ có vấn đề hỏi rõ ràng. "Truyện không thể để cho thằng này lại hồ lở qua." Tiêu Nhã đối với một người cần chạy lên lượng chuyến rất có báo nghiệm, đang khi nói chuyện càng là phất phất tay nắm đấm, dùng bày ra quyết tâm. Thẩm Phi Vân gặp Tiêu Nhã xứng đối phương Vi Tiểu Tử không khỏi nhắc nhở một tiếng, "Tiêu Nhã, không được thất lễ, Vương Thành Tiên Sinh có thể được biết tinh hà chi tranh, thân phận chân chính sợ là không giống chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy." "Phi Vân, ngươi sẽ không phải nói hắn là cái cao thủ a?" "Cứ cái kia bộ dáng." Tiêu Nhã nhếch miệng. "Tóm lại, chúng ta bảo trì lễ phép là được." Thẩm Phi Vân nói một tiếng, đi vào tầng gia biệt thự trước cổng chính. Muốn theo như tiếng vang chuông cửa, bất quá nhưng vào lúc này, trong biệt thự bộ chuyển đến một hồi rất nhỏ độc tĩnh, ngay sau đó, liền gặp một cái nhìn về phía trên không đến 40, ăn mặc một thân màu đèn trang phục trung niên nam tử, tại cửa ra vào vị trí đối với tông suất đến vương thành lễ phép tính thi lễ một cái, quay người rời đi. Nam tử này không tính cao lớn, nhiều nhất 1m7 thân cao, thậm chí lộ ra có chút nhỏ gầy, có thể tại hắn tự biệt thự chính giữa đi tới lúc, thẩm phi Vân nhưng lại cảm thấy một loại không cách nào nói rõ hàm xúc thú vị, phản phất hắn mỗi một bước giàn, đều ẩn chứa nàng không cách nào xem minh bạch huyền nào. Sự đối phương nhỏ gầy dáng người trở nên vô cùng cao lớn, giống như một tòa nguy nga núi cao. Trung niên nam tử ra biệt tự, đồng dạng Lưu Ý đã đến Thẩm Phi Vân, tiêu nhã hai người, nhưng hắn chỉ là tại trên người của hai người nhìn lướt qua, liền rời đi ánh mắt, trực tiếp hướng đô tại đường cái đối diện một cố màu đen Audi xe con mà đi, rất nhanh lên xe, chạy rời đi. Người kia là ai? Nhìn về phía trên tựa hồ cũng không đơn giản. Đợi đến trung niên nam tử sau khi rời đi, tiêu nhã mới hỏi âm thanh. Người này toàn thân ẩn chứa khủng lô tánh mạng khí tràng. Một thân tu vi ít nhất đã đến Võ đạo tam trọng khí huyết lao nhanh cảnh giới, nói không chừng đã luyện ra kình đạo, đã thông toàn thân kinh mạch, trở thành võ giả tứ trọng võ thuật đại sư. Đã thông toàn thân kinh mạch vận chuyển chu thiên võ đạo đại sư. Không thể nào, Vương Thành rõ ràng nhận thức một vị võ thuật đại sư. Có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Hắn nói không chừng tiểu võ giả tam trọng, mộ danh phi tiên kiếm tần thuyết lưu mà đến. Cũng có khả năng, toàn bộ cách Lâm Hành Tỉnh thuật đại sư chúng ta đều biết, cũng không có cái này nhân vật số má. Thẩm Vân cũng có chút không dám xác định. Võ thuật đại sư, cái kia là nhân vật bậc nào? Cần biết, cách Lâm hành tỉnh Võ thuật hiệp hội hội trưởng cũng không quá đáng vo đạo tứ trọng. Không muốn, đi vào hỏi một chút chẳng phải sẽ biết đến sao? Tiêu Nhã ngược lại là trực tiếp, đem dư thừa ý niệm trong đầu hướng sau đầu hất lên, muốn theo như tiếng vang tần ra biệt tự chuông cửa. Có thể nhưng vào lúc này, Thẩm Phi Vân trên người điện thoại lại đột nhiên vang lên, cái kia đặc thủ tiếng Trung, làm cho nàng trước tiên đã đoán được gọi điện thoại chi nhân thân phận, là cách Lâm hành tỉnh Tô Việt phó hội trưởng, Tô hội trưởng người tốt, ta là Thẩm Phi Vân. Thẩm Phi Vân, người cùng Tiêu Nhã cùng một chỗ, nhanh chóng đến Hoàng Long bắt trạm, càng nhanh càng tốt. Điện thoại chính giữa Tô Việt hội trưởng thanh âm có chút vội vàng. "Vâng." Thẩm Phi Vân đồng ý một tiếng, đối với Tiêu Nhã nói, tựa hồ đã xảy ra việc gấp, chúng ta ngay lập tức đi Hoàng Long bắt chạm. Đang khi nói chuyện nàng đã đi đầu lên xe, Tiêu Nhã theo sát phía sau, một bên gửi bên trên dây an toàn một bên hỏi đến, "Đã xảy ra chuyện gì?" Tô hội trưởng rõ ràng tự mình gọi điện thoại tới. "Ta không biết rõ, ta trước lái xe bên trên quấn thành cao tốc, ngươi tiến hiệp hội tin tức bảy nhìn xem." "Tốt." Tiêu Nhã phân công hợp tác, lập tức cầm ra trên tay mình một đại màu trắng bạc điện thoại, đăng nhập số tài khoản Tiến vào hiệp hội tin tức 7 ở bên trong, mà lúc này đây hiệp hội tin tức 7 trong đã có trọn vẹn 99 đầu tin tức, đạt tới tin tưởng 7 tin tức số lượng biểu hiện hạn mức cao nhất. Phi Vân, không chỉ chúng ta, Sở Hữu phân đội toàn bộ hướng Hoàng Long bắt chặn đi. Không, không phải phân hội, mà ngay cả tại cương vị hội trưởng cùng mấy vị phó hội trưởng đều đi qua. Oa, lớn như vậy động tĩnh, chúng ta phân hội quả thực là dốc toàn bộ lực lượng a, chẳng lẽ có đại nhân vật nào muốn tới cách Lâm Hành tỉnh phân hội? Có thể sẽ trưởng, bốn vị phó hội trưởng cùng mấy vị chủ quản toàn bộ kinh động. Cái này ít nhất rất đúng võ đạo ngũ trọng tông sư nhân vật a. Võ thuật hiệp hội tại cương vị nhân viên dốc toàn bộ lực lượng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại 6 năm chi loạn đến trước thời hạn. Thẩm Phi Vân đè xuống trong lòng nghi hoặc, tập trung tinh thần, tại dòng xe cộ lượng không nhỏ cuốn thành cao tốc biểu ra 140 mã tốc độ hướng Hoàng Long Bắc chạm mà đi. Chương 04, ta đạo tông sư. Hoàng Long Bắc chạm. Cách Lâm Hành tỉnh hai đại cao thiết trạm một trong. Giờ phút này, tại đây tỏa có được 104 chuyến đoàn tàu nhà ga chính giữa, thuật hiệp hội tại cương vị 44 vị thành viên đã toàn bộ đến đông đủ. Nguyên một đám như Lâm đại địch dừng lại ở nhà ga số 3 lối ra vị trí. Cùng Thẩm Phi Vân một đạo đến đây, tiêu nhã hướng bốn phía đánh giá một mắt, trong miệng bất chủ nói thẩm, Hàn Vô Tà hội trưởng, Long Nguyên phó hội trưởng, Tô Việt phó hội trưởng, Phương Đại Ngọc phó hội trưởng. Còn có treo cung phụng danh hào cách Lâm chi trụ cổ thiên ca, Huyền Tiên tiệt chỉ Bắc trưởng phong, Kim Cương phục mà không động đại sư. Chúng ta cách Lâm hành tỉnh võ thuật đại sư tổng cộng mới mấy cái. Bỏ qua một bên những ra ngoại kia vừa mới không tại cách Lâm hành tỉnh thuật đại sư, còn lại cường giả, hơn phân nửa đều tập trung ở tại đây rồi, đến cùng vị nào đại nhân vật mới tới? Chẳng lẽ lại là thủ đô tổng hội mấy vị đại tông sư? Đại tông sư đích thần đến, cũng không đảm đương nổi loại này trận chiến. Thẩm Phi Vân thần sắc so tiêu nhã càng thêm nghiêm nghị, lai lịch xuất thân bất đồng, nàng nhìn thức mặt càng tại tiêu nhã phía trên. "Phi Vân, hội trưởng không phải từ trước đến nay thập phần coi trọng ngươi sao, hoặc là ngươi đi qua hỏi một chút." Thẩm Phi Vân lắc đầu, "Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được." "Chờ đợi?" Chờ đợi trong quá trình, lại có 4 vị võ thuật hiệp hội thành viên chạy tới Hoàng Long bắt trạm, trong đó hai cái, càng là nghỉ ngơi nhân viên. Cái này bước thận trọng, to lớn bộ dáng làm cho cả Võ thuật hiệp hội chính giữa tất cả mọi người bộ trở nên nghiêm túc lên, mà ngay cả ngay từ đầu xì xào bàn tán cũng ngừng lại, Nguyên một đám ánh mắt sáng ngời hướng xuất chạm khẩu vị trí nhìn lại. Thời gian qua rất nhanh đi nửa giờ. Ngay tại dài dòng buồn chán trong khi chờ đợi chư vị Võ thuật hiệp hội thành viên ẩn ẩn có chút sao động lúc, Hàn Vô tà điện thoại đột nhiên văng lên, theo hắn tiếp cú điện thoại này, thần sắc hơi đổi, vội vàng khua tay nói, đi kiểm phiếu vé khẩu. Đang khi nói chuyện, nhanh chóng mang theo Võ thuật hiệp hội 48 người đi kiểm phiếu vé miệng Vương hướng mà đi, thần sắc có chút rộn rập. Tô Việt hội trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiến về trước kiểm phiếu vẽ khẩu lúc, Thẩm Phi Vân bắt lấy một cái cơ hội, tiến tới phó hội trưởng Tô Việt bên người. "Phi Vân a, Tô Việt đối với cái này vị tự tổng hội mà đến, hơn nữa cùng Nam Dương hành tỉnh thẩm ra có mật thiết quan hệ nữ tử cũng không nên giỡn diếm. một cái thành danh vài chục năm tà đạo tông sư muốn tới chúng ta Lâm Giang thành phố, loại này tà đạo nhân vật hi nộ vô thường, một cái sơ sẩy sẽ gặp tại chúng ta Lâm Giang thành thị hữu nhưỡng đại họa, không khỏi hắn trong khoảng thời gian này tại chúng ta Lâm Giang thành phố làm sảng làm bậy, chúng ta trước hết tập hợp chúng ta cách Lâm hành tỉnh lực." Lượng đem hắn trấn nhiếp. Chờ kế tiếp nhìn thấy người lúc, Các ngươi không muốn mở miệng, không muốn vận động, hết thể giao cho chúng ta mấy người là được." Tà đạo tông sư. Thẩm Phi Vân trong lòng chấn động. "Tông sư." Rõ ràng thật là một vị võ đạo ngũ trọng tông sư nhân vật, hơn nữa còn là một vị tà đạo tông sư. Với tư cách tà đạo cương giả, bọn hắn làm việc không bám vào một khuôn mẫu, mà lại căn bản không để ý cái gì mặt hậu quả, một khi chọc giận một vị tà đạo tông sư, hậu quả so đồng thời đắc tội hai vị chính đạo tông sư còn muốn đáng sợ, nếu để cho như vậy một vị tà đạo tông sư tại Lâm Giang thành thị Du đãng không để ý tới, một khi đã xảy ra chuyện gì, Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khó trách hội trưởng cùng mấy vị phó hội trưởng hội một bộ như Lâm Đại địch bộ Giáng, không tiếp triệu tập trong thời gian ngắn có thể triệu tập tất cả lực lượng đến đây ứng đối. Cái này ta đạo tông sư đến ta Lâm Giang cần làm chuyện gì? Nếu là biết rõ tiểu dễ làm rồi, hy vọng hắn không biết mang đến phiền phải gì. Tô Việt thần sắc mặt ngưng trọng nói, có không kém hơn công kiểm pháp ngành đặc thù giấy chứng nhận, bọn hắn qua kiểm an tất nhiên là dễ dàng. Thẩm Phi Vân cùng Tô Việt ngắn ngủi nói chuyện với nhau gian, đi khá hội trưởng Hàn Vô ta đã vào kiểm phiếu vé khẩu. Nhắm phòng chờ xe một cái ngồi ở bình thường trên chỗ ngồi chờ đợi một cái Hắc y trung niên nam tử mà đi. Chứng kiến Hàn Vô Tà đã đến, Hắc trung niên nam tử bên cạnh thân một người tuổi còn trẻ trước tiên đứng lên, muốn ngăn trở, nhưng trong Hắc y kia nam, nam tử lại phất phất tay, ý bảo hắn ngồi xuống không cần vận động. Haha, ha, viên môn chủ, đã đến một chuyến chúng ta Lâm Giang thành phố, vì sao không cho ta biết chờ một tiếng, cũng tốt để cho ta chờ tận một phen người chủ địa phương. Ta có thể không biết là các ngươi muốn tận cái kia người chủ địa phương." Hắc trung niên nam tử nhìn vẻ mặt dáng tươi cười hội trưởng Hàn Vô Tà, nhàn nhạt nói: nhưng lại không đứng dậy. Còn đối với này, Hàn Vô Tả lơ đễnh. Hắn quý vi Võ thuật hiệp hội hội trưởng, tại Lâm Giang thành phố có cao thượng thân phận địa vị, ngày bình thường có thể cùng Lâm Giang thành phố thị trường bình khởi bình tọa, nhưng ở trước mắt vị này, ta đạo tông sư hiên viên lánh trước mặt, thật đúng là đầu không dậy nổi cái gì cái giá đỡ. Võ thuật hiệp hội một chuyến hơn 40 người một loạt mà vào, đi vào phòng chờ xe tự nhiên cũng đưa tới không ít người chú mục, đương nghe được mấy người bọn họ cái kia nghiền ngẫm từng chữ một giống như nói chuyện với nhau về sau, không ít người thậm chí tại âm thầm bật cười, cảm thấy thú vị thất khi bọn hắn cũng chỉ là hiếu kỳ nghị luận mà thôi, thực chính là muốn tới nói chuyện với nhau, hoặc là chụp ảnh phát mịp rồi lock game cũng không có người. Hiên Viên môn chủ sự tình làm thỏa đáng rồi hả? Đây là ý định đi trở về. Ta cứ tới đây hoài cửu một phen, đến Lâm Giang thành phố bốn phía nhìn xem, du lịch giải sầu, dưới mắt mục đích đã đến, tự nhiên muốn về nhà tu dưỡng rồi, ta cũng không muốn đi tới chỗ nào sau lưng đều đi theo một đám người. Hiên Viên lánh nhìn xem theo sau hẳn Vô Tạm mà đến một đám võ thuật đại sư, châm chọc khiêu khích một tiếng. Ha Viên môn chủ nói đùa. Đây không phải bởi vì hiên viên môn chủ đức cao vọng trọng, chúng ta vẫn muốn đi theo tại hiên viên môn chủ bên cạnh thân, lắng nghe hiên viên môn chủ dạy bảo sao. Hừ, đừng tìm ta đánh những giọng con này, ta cũng không cho các người gây hạ phiền cái gì, hiện tại cũng định ly khai Lâm Giang thành phố, các ngươi lên để làm chi đi, đừng ở chỗ này phiền ta. Hiên viên lánh lại cũng không cho Hàn Vô Tà mặt mũi, thẳng thắn quát trách móc lấy. Đối với cái này, Hàn Vô Tà vẫn đang không dám có cái gì bất mãn, cái vị này ôn thần đã chịu đi rồi, hắn tự nhiên không biết lại chú ý một ít trong lời nói sùng bục nhỏ. A, là hắn. Nhưng vào lúc này, theo sau Hàn Vô Tà một đoàn người mà đến trong đám người, đột nhiên phát ra một hồi đẻ nén kinh hô. Trong lúc nhất thời, phần lớn người ánh mắt toàn bộ rơi xuống người nói chuyện, Tiêu Nhã trên người. Bất quá Tiêu Nhã hiển nhiên nhớ rõ phó hội trưởng không nên nói lung tung, không muốn hành động thiếu suy nghĩ bằng hàng dao, kinh hô một tiếng, lập tức ngậm miệng không nói. Trên thực tế không chỉ là nàng, cùng Tiêu Nhã hợp tác thẩm phi Vân sớm nàng một bước đã phân biệt nhận ra trong Hắc này năm năm tử thân phận, thậm chí, tại một cái đến tiếng đồng hồ trước, nàng còn từng nhìn thấy qua trong Hắc Y này năm năm tử, cùng hắn tiếp xúc gần uý. Trong Hắc này nằm năm tử đúng là không lâu, theo tần gia biệt thự chính giữa bị Vương Thành thống suất phòng khách cái vị kia thần bí cao thủ. Lúc ấy Thẩm Phi Vân đã nhìn ra người này bất phàm, còn đang suy đoán trong Hắc Y này năm năm tử rốt cuộc là võ đạo tam trọng còn là một vị tứ trọng võ thuật đại sư, không muốn, lại là một làm cả võ thuật hiệp hội, thậm chí làm cả Lâm Giang thành phố cổ võ giới như lâm đại địch, dốc toàn bộ lực lượng tà đạo cư nghiệt. Phi Vân tỷ, Hán. Tiêu Nhã tiến đến Thẩm Phi Vân bên người, nhỏ giọng nói một tiếng, cái này là không phải chúng ta buổi sáng hôm nay gặp được người nọ ạ? Thẩm Phi Vân nhìn Tiêu Nhã một mắt, Thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đạt được Thẩm Phi Vân hoàn toàn chính xác nhận, Tiêu Nhã không khỏi một cái rũ dậy, buổi sáng hôm nay, nàng rõ ràng cũng như vậy một đáng sợ Tà đạo cự nghiệt tiếp xúc gần gũi rồi hả? Giữa hai người lúc ấy cách xa nhau khoảng cách không đến 2m, khá tốt lúc kia nàng cũng không có gì hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, một vị Tà đạo cự nghiệt tu vi, trục chết nàng tuyệt đối sẽ không so trục chết một con rồi khó hơn bao nhiêu. Đợi một chút, Phi Vân, cái này trung niên nam tử nếu là thành danh vài chục năm Tà đạo cư nghiệt, tông sư nhân vật, có thể hắn buổi sáng hôm nay nhưng lại giống như đi tìm Vương Thành. Nói cẩn thận. Thầm Phi Vân khẽ quát một tiếng. Tiêu nhã có thể nghĩ đến sự tình, nàng như thế nào hội liên không thể tưởng được. Dưới mắt nàng duy nhất muốn biết chính là đối phương là hướng về phía Tần Tuyết Nhu đi vẫn là vì Vương Thành. Nếu như là sông Tần Tuyết Nhu đi vẫn còn bình thường, có thể như là vì tìm kiếm Vương Thành. Thầm Phi Vân suy nghĩ ngàn vạn gian, vị tiêu tà đạo cự nghiệt hiên viên lánh đã tại bên người vị tiêu nam tử trẻ tuổi cùng đi hạ bắt đầu đăng ký, mà toàn bộ quá trình, Hàn Vô tả Tô Việt, Long Nguyên, Phương Đại Ngọc, Cổ Thiên Ca, Bắc Không động đại sư lục đại võ đạo cường giả đều là thần sắc nghiêm nghị nhìn xem, Nguyên Một đám tinh thần căng cứng, tựa hồ thời khắc ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, chỉ cần đối phương có nửa phần gió thổi cỏ lay, bọn hắn tuyệt đối có thể tại. Trước tiên buộc phát ra nhất công kích mãnh liệt thủ đoạn. Thẳng đến 6 người đưa mắt nhìn Hiên Viên lãnh leo lên đoàn tàu về sau, bọn hắn mới hơi chút buông lòng đề phòng, trong đó tương đối tuổi trẻ Huyền Thiên Tiện chỉ Bắc Trường Phong, càng là thật dài thở dài thở hơi. Trên thực tế không chỉ là hắn, võ thuật hiệp hội chính giữa những kia tuổi trẻ bọn văn rối, Nguyên Một đám thông qua bật hơi, vô ngữ chờ thủ đoạn đến giảm bất chính mình vừa rồi áp lực tâm lý. Cho tới nay, Hiên Viên Lãnh đều là ngồi ở chỗ kia, câu được câu không cùng Hàn Vô Tà nói chuyện phim lấy, nhưng này vị Tà Đạo Cự Nghiệt trên người ẩn chứa cái kia cổ vô hình khí trường nguy áp, lại phản phất một mảnh tử vong mây đen bao phủ tại võ thuật hiệp hội tất cả mọi người trong lòng, giống như bị diều hâu nhìn chằm chằm vào con chuột lớn, lại để cho hắn nguyên một đám người đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm, khí thế loại này. Dù là hiện tại Hiên Viên Lãnh đã đi rồi, vẫn làm cho người lại như vậy lòng còn sợ hãi. Thật đáng sợ, đương thật không hổ là Đạo Cự Nghiệt. Hiên Viên Lãnh Huyết thủ môn môn chủ, ta nghe ra tộc trưởng bối nghe nói qua, tại thập niên 90, đây chính là một cái giết người không chấp mắt ma đầu, lúc kia khoa học kỹ thuật không bằng hiện tại phát đạt, nhưng tà đạo này tự nghiệm căn bản chính là không kiêng nể gì cả, dễ dàng có thể nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, nghe nói ở trên lần trước 6 năm chi loạn ở bên trong, chết ở trên tay hắn võ giả không dưới 300 người. Một cái tựa hồ có chút tin tức đường đi nam tử trẻ tuổi có chút thở hào hẹn, trong mắt có kinh hồn chưa định giống như ý sợ hãi. À, 300 người? Cái này, đây quả thực là sát nhân cùng ma -a. Quốc gia đều thua bắt bọn sao? Như thế nào bắt? Dựa vào võ thuật hiệp hội lực lượng, lần trước 6 năm chi loạn trước, quốc gia tiểu từng cử hành qua to lớn tiêu diệt toàn bộ hành động, những chính đạo kia võ giả khá tốt chút ít, có thể những tà đạo kia tông sư, nguyên một đám quả thực là hình người xe tăng, lúc ấy nghe nói đều có người trực tiếp giết đã đến phạm vi thủ đô tử trọng yếu nhất tử kim cấp đi. Hơn nữa chính đạo võ giả lo lắng có mới nuôi cũ, tiêu cực biến nhác, văng vào bình thường quân đội, như thế nào đối phó được những suất quỷ nhập thần kia tà đạo nhân vật? Cuối cùng nhất còn không phải không giải quyết được gì rồi hả? chỉ cần những tà đạo kia cường giả không làm ra một ít lạm sát kẻ vô tội tiến hành, quốc gia cùng võ thuật hiệp hội đối với sự hy hệ. N. Hưu của bọn hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, đương nhiên, loại này khoan dung độ lượng chỉ cực hạn tại những chính thức kia tà đạo cư nghiệt. Võ giả đã đến tông sư cảnh giới, sắc thực quá mức đáng sợ, một người cơ hồ tiểu là một chỉ hiện đại hóa quân đội a. Những võ giả khác sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Chỉ cần không bị mấy trăm quân đội vây quanh ở bình nguyên to như vậy, một vị võ đạo tông sư mượn nhờ rừng rậm nhiệt thế, hoàn toàn có thể đem một chỉ mấy trăm người quân đội chính diện đánh tan. Chuyện chính giữa Hiên Viên lánh tới cái kia chiếc đoàn tàu rốt cục ra tốc, tại một hồi nổ vàng chính giữa, chậm rãi nhanh chóng cách rời nhà ga. Thằng đến chứng kiến cái kia chiếc đoàn tàu chính thức đi rồi, Hàn Vô Tà hội trưởng mới chính thức trầm tĩnh lại. Khoảng cách hắn khá gần Long Nguyên nhạy cảm phát giác được hội trưởng bên trong một kiện áo ngắn rõ ràng đã toàn bộ ướt, hắn trực diện Hiên Viên lãnh bực này ta đạo cự nghiệt, hơn nữa còn muốn ổn định đối phương, đã bị áp lực tuyệt đối tại phía xa tất cả mọi người phía trên. Tốt rồi, các vị có thể trở về đi. Theo Hàn Vô Tà đối với Tô Việt nhẹ gật đầu, Tô Việt lập tức phất tay. Đợi đến mọi người thấp giọng hoan hô lúc, Hàn Vô Tà lại lên tiếng nói một câu, "Tiêu Nhã, Thẩm Phi Vân lưu lại." Chương 05, mẫu. Đoàn tàu bên trên. Hiên Viên lánh đi thẳng tới thương vụ tòa gần phía trước sắp xếp vị trí tòa hạ. Tại hắn một bên, một cái đeo màu đen kính râm, có tóc dài màu đen nữ tử ngồi ở một bên. "Thiếu điện chủ, hắn cư tuyệt." Hiên Viên Lãnh nhỏ giọng nói. Tóc dài nữ tử thần sắc lập tức lạnh lẽo, không biết phân biệt đồ vật. "Thiếu điện chủ, một kiện có ý tứ sự tình là, tại trong phòng của hắn ta phát hiện một thanh kiếm, một thanh mấy năm chưa từng rả khỏi vỏ kiếm." Ân Hắn bởi vì bác bỏ nghịch côn nô kỳ cảnh trong một vị đại nhân vật, bị vị đại nhân kia vật phế bỏ tu vi nghe đồn thật sự. Chư lần đó ra, ta nghĩ mãi mà không rõ một cái được xưng là kiếm thần người, tại sao mấy năm không luyện kiếm. Tóc dài nữ tử nhắm mắt lại, ngón trở tay phải chậm rãi đánh lấy lan can. Một lát, ánh mắt của nàng lại lần nữa mở ra. Phụ thân liên hợp sở hữu Tà đạo cường giả tổ kiến huyết long điện dục đem lần này tinh hà lệnh tận ôm hắn tay, không thể bởi vậy một người hư mất đại kế, đã hắn không chịu nhập Tà huyết long điện. Bác Nguyệt kiếm thần danh đủ để giết gà khỉ, những kiệt ngao bất tuần kia đạo cường giả. Ta minh bạch làm như thế nào rồi?" Hiên Viên lánh nhẹ gật đầu, trong mắt một mảnh rất lạnh. Người đã bị võ thuật hiệp hội đám kia con rồi nhìn chằm chằm vào tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, Cổ Sát không phải đang tại cách Lâm hành tình sao? Ta sẽ nhượng cho Cổ Sát đi chấp hành. Không có người có thể ngăn cản ta huyết long điện bước vào Long Môn Quế Tâm. Hội trưởng, Tiêu Nhã, Thẩm Phi Vân hai người cung kính nhân cần thăm hỏi một tiếng. "Tiêu Nhã, chúng ta hiệp hội cán sự, Thẩm Phi Vân tắc lai tự tổng hội, là Nam Dương hành tỉnh thẩm gia Thẩm Thiên Hạp lão gia tử cháu gái ruột." Đô Việt đơn giản vi chư vị võ thuật đại sư giới thiệu một phen hai người. Thẩm lao ra tử cháu gái ruột. Mấy vị võ thuật đại sư thần sắc có chút nghiêm, nhìn về phía Thẩm Phi Vân ánh mắt lập tức có chút bất động. Hàn Vô Tà tự nhiên sớm biết như vậy Thẩm Phi Vân lai lịch, cũng không kỳ quái, trực tiếp hỏi hai người, "Vừa rồi ta đã nghe được Tiêu Nhã tiếng hô, các người bại kiến Hiên Vi Lệnh?" "Vâng." "Lúc nào, ở nơi nào?" Hàn Vô Tà thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, ngay tiếp theo mấy vị khác phó hội trưởng, thuật đại sư cũng đồng thời đem ánh mắt dừng lại ở trên người của hai người. "Cửu La buổi sáng hôm nay" Tại thần gia biệt thự. Tiêu nhã do dự một lát, hay vẫn là vội vàng đáp lại. Buổi sáng hôm nay, thần gia biệt thự. Hướng về phía phi tiên kiếm tần tuyết nu đi hay sao? Mấy vị phó hội trưởng, võ thuật đại sư đồng thời chen vào nói tiến đến. Hẳn là tần tuyết nu đã tội hắn. Bằng không thì cái vị này lão giả kia cũng đã ở hẳn 3 năm không ra, vì sao lúc này đây lại đột nhiên theo hoàng bộ hành tỉnh đổi tới chúng ta cách lâm hành tình Hiên viên lánh vừa đi, cổ thiên ca trong nôn ngữ tự nhiên cũng không có lúc trước tôn kính. Tần Tuyết Nhu thụ lý văn sinh môn chủ thân truyền đệ tử Chu Ảnh tương mời, đang tại xuyên hà hành tinh tỉnh, tỉnh Lệ Vân xuyên thành thị, được ngày mai mới hội trở lại, ngược lại là tránh được cái này lao quái vận. Phi tiên kiếm Tần Tuyết Nhu có thể là chúng ta cách Lâm hành tinh ưu tú nhất nhân vật thiên tài, cùng bác lão đệ đệ tử Ma Thiên Chỉ Đường trung đỉnh tịnh xưng vì cách Lâm song tinh, dù là Tần Tuyết Nhu đắc tội hắn, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp đem cái này đoạn ân oán hóa giải. Mấy vị võ thuật đại sư nhau nhao mở miệng. đề cập Vương Thành người này, chỉ là Hiên Viên trước tới bái phòng Vương Thành chỉ là suy đoán của nàng cũng không chứng cớ, tại loại trường hợp này nói ra một cái suy đoán hiển nhiên cũng không thích hợp. Tô hội trưởng bất quá 10 ngày không phải 50 đại thọ đến sau, đến lúc đó mở tiệc chiêu đãi tần Tuyết Nhu, chúng ta tụ tụ lại hiểu rõ tình hình bên dưới huống như thế nào. Nên như thế, trước làm như vậy, gần đây chúng ta cũng tăng cường đối với hiền viên lãnh những tà đạo này cự nghiệt lưu ý. Mấy vị võ thuật đại sư rất nhanh thương nghị thỏa đáng. Không đến một lát, mọi người nhau nhau tán đi. Hắn nhóm mỗi một cái đều là Lâm Giang thành thị tiếng vang ken, ken vật, một ít người càng là có chút tập đoàn, công ty phía sau màn người cầm quyền. Bệ bọn cả ngày, tất nhiên là không biết ở phi trường thời gian dài dừng lại. Phi Vân, Tiêu Nhã, ngươi dùng di động liên tiếp cơ sở dữ liệu điều tra thoáng một phát Vương Thành. Thẩm Phi Vân cùng Tiêu Nhã cùng nhau lên xe, hướng phân hội nơi đóng quân mà đi. Vương Thành, ngươi hoài nghi Hiên Viên lánh tiến đến Giang thành phố không phải hướng về phía Phi Tiên kiếm Tần Tuyết đu đến, mà là Vương Thành. Thẩm Phi Vân cũng không chính diện trả lời, chỉ là nói, ta cảm giác, cảm thấy Vương Thành người này không đơn giản. Tiêu Nhã nhẹ gật đầu, không ngừng tìm kiếm lấy cơ sở dữ liệu. Thế nào? Nửa giờ Nhan nhập thành Thẩm Phi Vân mới hỏi một tiếng, "Ta đăng nhập thành phố cục công an cơ sở dữ liệu, Vương Thành tư liệu rất bình thường, không có gì thần kỳ. Không có thần kỳ chỗ mới là việc lạ, Tần Thiên Phong năm đó với tư cách tần gia năm đó người cầm lái, nhãn lực hạng gì bất phạm, như Vương Thành bình thường hắn tại sao hội lấy cái chết bất bách, lại để cho ưu tú nhất con gái Tần Tuyết Nhu gả cho Vương Thành?" Thẩm Phi Vân nói xong, trầm ngâm một lát, lại nói, "Không ngại theo Tần Thiên Phong đại sư thân nhúng tay vào, tra thoảng một phát Tần Thiên Phong đại sư tin tức." Tần đại sư? Cái kia tin tức có thể liền có hơn. Tiêu Nhã rất nhanh đã tìm được tần thiên phong tương quan tư liệu. Một lát, nàng phản phất phát hiện cái gì, ồ, thần đại sư năm đó sở dĩ sẽ gặp thụ trọng thương, là tinh hà chi tranh nguyên nhân. Nghe nói hắn lúc ấy đều đi cô nô sơn mạch cái kia chỗ kỳ cảnh. Vương Thành biết được tinh hà chi tranh, có thể hay không vì vậy diễn cứ? Chúng ta có thể hay không hoàn toàn nghĩ sai rồi? Cái này, Thẩm Phi Vân không cách nào trả lời. Tiêu Nhã nhún vai, trên thực tế ta cảm thấy được, cái này căn bản chỉ là một cái trùng hợp, Vương Thành chính là một cái bình thường người. Tần Thiên Phong đại sư đem con gái gả cho hắn là muốn nữ nhi của mình vượt qua bình thường phạm nhân sinh hoạt, mà Hiên Viên Lãnh, cái vị này ta đạo cự nghiệt đã đến cũng bởi vì phi tiên kiếm Tần Tuyết Nhu chi cố, Tinh Hà chi tranh, cái kia Vương Thành cũng là cơ duyên xảo hợp tự Tần Thiên Phong đại sư trong miệng đoạt được, hết thể chỉ là chúng ta chính. Mình đã tự rồi. Thẩm Phi Vân dừng lại một hồi lâu, mới một lần nữa nói, lời nói là như thế, nhưng chúng ta cũng sẽ cẩn thận giải thoáng một phát Vương Thành người này, trước hết theo Tần Ngọc Nhu thân nhúng tay vào tiếp xúc hắn, như cái kia Vương Thành thật sự là cùng ta đạo cự nghiệt Hiên Viên Lãnh bình khởi bình tọa đích nhân vật. Như vậy một cái hoàn toàn thoát ly vô thuật hiệp hội khống chế bên ngoài đáng sợ cường giả tiểu ẩn nút tại Lâm Giang thành thị, ngươi không biết là lăn lộn khó ngủ sao? Tùy ngươi. Trần Gia Biệt Thự, cùng loại với người hầu gian phòng nhân vật nam chính người viện. Vương Thành ngồi ở bàn máy tính trước, trôi nải vài năm chưa từng ra khỏi vỏ bộ kiếm, bị hắn nắm trên tay. Chỉ là đơn thuần nắm, không có nửa phần muốn rút kiếm ra khỏi vỏ ý tứ. 6 năm đã đến. Tinh Hà chi tranh lại lần nữa mở ra. Vương Thành túi đầu nhìn xem trong tay bộ kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve, thần sắc chuyên chú, chăm chú giống như đối đãi lấy chính mình trí tình người yêu. Tại hắn trong ngóc chính giữa, một cái thường người không thể chứng kiến mẫu rõ ràng hiện ra. Vương Thành, lực lượng 7, thể chất 9, nhanh nhẹn 4, tinh thần 8. Không có phẩm cấp trụ cột quyền thuật nhập môn, phàm cấp trung phẩm bắt đầu thần quyền tiểu thành, phàm cấp trung phẩm thiên phong quyết đỉnh phong, phàm cấp thượng phẩm liệt không hữu kích đại thành, phàm cấp thượng phẩm hỗn nguyên luyện thể thuật đỉnh phong, phàm cấp thượng phẩm Bắc Nguyệt kiếm thuật phong, không chọn vẹn phẩm dưỡng thuật nhập môn. Về phần đạo giới, Vương Thành nhìn thoáng qua, nhắm mắt lại. Hắn Vương Thành Năm đó Bác Nguyệt Kiếm Thần có thể tung hoành thiên hạ, dựa vào là liền là cái này, nhân vật mô đã bổ sung thần kỹ năng lực, chỉ cần hắn có thể vượt cấp giết địch liền có thể đạt được điểm kỹ năng, thậm chí nhân vật điểm thuộc tính thần kỹ năng lực. Lần trước tinh hà chi tranh, ta dĩ nhiên đoạt được tinh hà lệnh, ngươi Bạch Đạo sinh nghĩ vào chính mình tuyển bạt người thân phận bị cái kia yêu nữ Diệp Tô ý sở hoặc, một lời đem ta nhập côn Ngô Kỳ cảnh tư cách cất đoạn, ta phản bác vài câu, trực tiếp bị ngươi khiển trách con kiến lâu một trường Nếu không là ta còn lưu lại 4 cái điểm thuộc tính trước tiên đem thể chất theo năm tăng lên tới 9 vương ngạnh theo trên con đường tử vong rẽ rượi trở lại, bằng không thì đã triệt để đã chết. Vương Thành chậm rãi mở to mắt, trong mắt khủng bố sát khí không ngừng thanh nén, một khoảnh bình tĩnh gần 10 năm tâm lại lần nữa dao động. Ta sẽ nhập côn lô kỳ cảnh, ta sẽ luyện nhật nguyệt tinh thần chi lực du ngoạn sơn thủy đỉnh phong, đến lúc đó, Bạch Đạo Sinh, ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch ai mới thật sự là con kiến lâu. 3. Vương Thành tay trong chốc lát giữ tại cái này trôi bội kiếm trên chôi kiếm, chỉnh kiếm lập ông ông một cô chỉ có chính thức kiếm đạo cao thủ mới có thể cảm ứng được kiếm ý tại khóa nhập vào kiếm chính giữa bảo kiếm chính giữa không ngừng gì. Cửa hồ muốn thoát vỏ bay ra. Không. Chưa đủ. Ánh xanh rực rỡ, còn chưa đủ. Không đợi bảo kiếm ánh xanh rực rỡ kiếm minh ra khỏi vỏ, Vương Thành đã trùng trùng điệp điệp đệ xuống muốn thoát vỏ má ra chua kiếm. Thời gian còn chưa tới. Mười năm mài một kiếm, 10 năm giữa một kiếm, mười năm tàng một kiếm. Một kiếm này, ta sẽ lưu cho ngươi, lưu cho ngươi bạch đạo sinh. Ngươi bạch đạo sinh bất tử, ta Vương Thành vĩnh viễn không rút kiếm. Vương thành cương ép để xuống trong lòng sắc khí toàn thân vẻ này lạnh thấu xương sát cơ tại cường đạt 8 tinh thần tôi dưỡng ra đời sinh dung nhập ánh xanh rực rỡ kiếm ở bên trong trong lúc nhất thời ánh xanh rực rỡ trên thân kiếm phát ra kiếm ý mũi nọn vừa thu lại một phát lại lần nữa chậm dai thu liễm, điiễm lắngọ kiếm không ra khỏi vỏ kiếm mới là uy hiếp lớn nhất kiếm dưỡng kiếm thuật linh cấp thượng phẩm dưỡng kiếm thuật đem bản thân sắc ý tín niệm tinh thần ý chí hết thể phong tại kiếm ở bên trong không ngừng rèn luyện không ngừng tôi dưỡng chỉ đợi rút kiếm ra khỏi vào một khắc này một kiếm kinh thiênô Vương Thành thật dài thở dài ra một hơi, vốn trong lòng phẫn nộ, hung thần, sát ý, hết thảy phong tại kiếm ở bên trong, tôi nhập kiếm ở bên trong, dưỡng tại kiếm ở bên trong, nấp trong kiếm ở bên trong, mà cả người hắn thì là lại lần nữa bình tĩnh lại, trên người sát khí đều không có, triệt để khôi phục đã đến lúc trước cái kia bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng. Không biết hiện tại tại tinh hà chi tranh đã đến một bước kia, tinh hà lệnh phải trang xuất thế. Cùng ngoại giới tin tức hoàn toàn đã đoạn, phải nghĩ biện pháp mở mới đích tin tức con đường. Vương Thành chậm rãi cầm trong tay cái này chuôi ánh rực rỡ kiếm một lần nữa để xuống, trong đầu suy nghĩ vận chuyện. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi bạo động, trong mơ hồ có thể nghe được một hồi kinh hỉ la lên, đại tiểu thư trở lại rồi. Vương Thành bay đầu xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, một cỗ màu đen đại buôn chính đứng ở cửa biệt tự, một cái nhìn về phía trên phong độ nhẹ nhàng tràn đầy sự thành công ấy phong phạm ánh mặt trời nam tử chính vẻ mặt mỉm cười nói cái gì đó, mà ở hắn đối diện thì là một người mặc một thân màu trắng nữ thức áo sơ mi nữ tử, như thác nước mái tóc rủ xuống bên hông, nổi bật ra cái kia cao gầy hoàn mỹ dáng người, dù là xuyên chỉ là một đôi bình thường giày, vẫn đang không cách Nào che lấp cặp kia trắng non như ngọc mảnh chân, gần cây một cái bóng lưng, đủ để cho vô số thiếu niên chịu khuynh đảo. Biệt thự này chủ nhân, phi tiên kiếm Tần Tuyết Nhu, mà đối diện nàng nam từ kia, Ma Thiên Chỉ Đường Trung Đỉnh. Hai người bị cách Lâm Hành Tỉnh Cổ Võ giới rất nhiều võ giả tịnh xưng vì cách Lâm song tinh. Chương 6, Tần Tuyết Nhu. Đường Đại Ca. Một hồi vui mừng tiếng hô theo trong biệt thự truyền ra, ngay sau đó liền gặp một đạo sinh đẹp lệ thân ảnh vui sướng đón đi ra ngoài. Ngọc Du, đang tại cùng Tần Tuyết Nhu mỉm cười trò chuyện với nhau, Đường Trung Đỉnh có chút thổi qua đầu. Đối với đạo này nên đi ra bóng hình xinh đẹp cười chào hỏi. "Đường đại ca, ngươi đã đến rồi, ngươi cùng tỷ tỷ lại đi nơi nào thú vị? Có hay không cho ta mang lễ vật?" Tần Ngọc Nhu vẻ mặt vui mừng, mang theo một tia làm lúng ý tứ hàm xúc. "Đương nhiên, vô luận như thế nào sẽ không quên tiểu Ngọc luôn ngươi." Đường Trung đỉnh mỉm cười đối với một vị lái xe bộ dáng trung niên nam tử nhẹ gật đầu, vị kia trung niên nam tử lập tức vây quanh xe dương phía sau, đem dương phía sau mở ra. Vương Thành nhìn lướt qua, thu hồi ánh mắt không có lại nhìn. Cả nhau lui tới tiếng bước chân, quân độ âm, "Tôi tự, bọn bảo tiêu vẫn an thanh âm." Từ ra mà đến gần, từ bên ngoài sân nhỏ chỗ chuyển tới, rất nhanh đã đến phòng khách, trong đó sở hưu trong thanh nghiêm nhất vang dội tự nhiên là tần Ngọc Lưu cái kia tiếng cười như chuông bạc, 18 tuổi thiếu nữ đúng là nhất thanh xuân sức sống thời khác. Vương Thành tay phải vô ý thức nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trong óc chính giữa trầm tư dùng loại nào con đường hoàn mỹ năm giữ tinh hà chi tranh tiến độ cùng tin tức. Tinh hà chi tranh, võ thuật đại sư cấp cường giả mới có tham dự tư cách, chỉ là võ thuật đại sư cấp độ cuối cùng nhất có thể đoạt được tinh hà lệnh thưởng thường chỉ có một hai cái người may mắn bên ngoài, tranh đoạt tinh hà lệnh chủ lực chỉ có những đứng kia tại đỉnh phong võ đạo sư. Bình thường tổ chức tình báo đoán chừng không biết Tinh Hà Chi Tranh là vì sao vậy? Hiên Vi Lãnh, ta đạo cự nghiệt, tông môn thế lực cũng không phải yếu, có lẽ có thể cân nhắc theo trên người hắn nhập thủ rồi. Dù sao ta cự tuyệt cái kia cái gọi là Huyết Long Điện mời, sau lưng của hắn Huyết Long Điện sẽ không dễ dàng buông tha ta, mà cách Lâm hành tình. Thiên Nhân đồ Liệt Vô Tình Huyết Ý Hội chính thức tổng độ ngay tại Lâm Giang thành phố, chỉ là không biết 6 năm thời gian bọn họ là hay không rời rồi. Nay trời chiều rồi, ngày mai nhàn rỗi đi một chuyến a. Rầm rầm rầm. Ngay tại Vương thành cẩn thận trầm tư như thế nào mở tình báo con được lộc. Một hồi không chút khách khí kịch liệt tiếng đập cửa từ bên ngoài chuyển ra. "Vương Thành, mở cửa, giam giữ môn làm gì vậy, mở cửa nhanh." Tiếng đập cửa trong lần lẫn nương theo lấy Tần Tuyết Nhu bất mãn la lên. Vương Thành tiến lên, đem cửa phòng mở ra, "Có việc? Tới." Tần Ngọc Nhu dùng một loại tiếp cận mệnh lệnh giọng điệu nói một tiếng, quay người hướng phòng khách chính giữa, vừa đi vừa đối với ngồi ở phòng khách chính giữa đường trung đỉnh, cùng với một người tuổi còn trẻ nam tử cùng trung niên kia lái xe bộ dáng khách nhân cười hì, hì nói, không tin lại để cho chính hắn nói, Võ thuật hiệp hội thẩm tiểu thư hỏi thăm lúc hắn chính là như vậy trả lời. Võ giả năm sáu trọng, hì hì. Vương Thành không vội không chậm đi ra gian phòng của mình, đi theo Tần Ngọc Nhu đi vào phòng khách, phòng khách chính giữa ba cái người xa lạ hắn đều biết. Đường Trung Đình, hắn một vị sư đệ Đường Tống, cùng với lái xe kiêm bảo tiêu trung niên hảo thủ Phương Tỉnh thổ. Trên ghế salon cùng Tần Tuyết Nhu ngồi cùng một chỗ một vị tràn ngập tài trí nữ tử thì là nàng bằng hữu tốt nhất, xuất thân nam quyền môn cao thủ trẻ tuổi xuất ảnh. Các người tốt. Vương Thành đối với phòng khách chính giữa mấy vị khách nhân lễ phép tính đánh cái bắt chuyện, rồi sau đó nhìn Tần Tuyết Nhu một mắt, trở lại rồi. Trở lại rồi. Tần Tuyết Nhu lên tiếng, vô cùng đơn giản mời đến, bình bình đạm đạm nói chuyện với nhau, không có nửa phần tình cảm chấn động. Một bên Đường Trung Đình mỉm cười nhìn hai người chào hỏi, phong độ nhẹ nhàng, nhưng hắn thần sắc trong mắt lại có chút nghi ngờ. "Võ thuật hiệp hội người tới nơi này đăng ký qua tin tức của ngươi." Tần Tuyết Nhu hỏi, "Đúng, ngươi là một cái võ giả. Xem như bất quá một đoạn thời gian rất dài không có dùng kiếm rồi." Nhìn ra được, Tần Tuyết Nhu tự nhiên lưu ý qua vương thành gian phòng chính giữa chuôi này bộ kiếm, dùng nhãn lực của nàng một mắt có thể nhìn ra đó là một thanh nhiều năm chưa từng ra khỏi vỏ cổ kiếm. Gần đây cổ võ giới sự tỉnh có chút nhiều, ta cũng sẽ có chút ít bận rộn, ngươi tận lực không nên đi ra ngoài, có cái gì náo nhiệt cũng không muốn đụng lên đi. Ta không phải cái gì yêu tham gia náo nhiệt người. Vậy là tốt rồi. Ân, không có việc gì ta đi vào trước." Vương Thành nói. "Ai, đợi đã, đợi đã." Chứng kiến Vương Thành ngắn ngủi mấy câu tiểu phải ly khai, Tân Ngọc Nhu không khỏi có chút bất mãn, "Tỷ, Đường đại ca, các ngươi cũng còn không hỏi Vương Thành những lời kia có phải thật vậy hay không đâu rồi. Còn có, hắn lại là cái võ giả, các ngươi tiểu một chút cũng không kinh ngạc một chút cũng không hiếu kỳ sao?" Trước kia ta thế, nhưng mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ha ha, hiện tại cổ võ phục hưng, quốc gia đại lực đến đỡ võ thuật phát triển, mỗi người học được một lượng tay đem thức rất bình thường, trường học các ngươi chính giữa không đều có võ thuật chương trình học sao? Hơn nữa còn là cùng toán lý hóa chờ trọng điểm học tập hạng mục một loại môn bắt buộc. Đường Trung Đình mỉm cười nói xong, thanh âm bình thản, lại để cho người nghe được như tắm gió xuân. Ta biết do à, tự chính mình đều nhanh là một vị nhập môn nhất trọng võ giả, nhưng khi lúc Vương Thành thế nhưng mà trả lời võ thuật hiệp hội thẩm phi Vân tiểu thư nói, hắn là võ giả năm trọng cao thủ, Vương Thành Có phải hay không? Sau một đoạn tất nhiên là Tần Ngọc Nhu quay người hỏi hướng Vương Thành, trong giọng nói mang theo một tia uy hiên nói. Vương Thành có chút nâng đỡ trên sống mùi hắc không con mắt, bình tĩnh lên tiếng, đúng vậy à, ta xác thực là một vị võ giả lục trọng võ giả à, cái này cũng không có cái gì tốt dấu diếm, cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Ha ha, nhìn xem, ta không có nói sai đâu. Nghe được Vương Thành rốt cuộc thừa nhận, Tần Ngọc Nhu không khỏi vui vẻ nhảy dựng lên, hắn thừa nhận, thừa nhận chính mình là một cái đệ lục trọng thiên võ giả. Ngọc Tần Tuyết Nhu có chút không vui nhìn Tần Ngọc Nhu một mắt, cho dù năm đó phụ thân bức bách làm cho nàng từng một lần đối với Vương Thành sinh lòng oán hận, có thể dưới mắt 4-5 thời gian đã tới, Vương Thành cùng nàng một mực tương kính như thân, ngược lại cũng không có cái gì vượt qua, cái loại này toán hận cũng dần dần phai nhạt, vô luận như thế nào Vương Thành là nàng trên danh nghĩa trợ phu, là phụ thân nàng tán thành trợ phu, lại để cho Vương Thành ở trước mặt người ngoài làm trò. Cười có ý tứ sao? Vương Thành ngươi đi về trước đi. Vương Thành đối với Tần Tuyết Nhu nhẹ gật đầu. Lư bá, trong nhà mấy ngày nay có chuyện gì sao? Vương Thành hướng gian phòng của mình đi đến lúc, Tần Tuyết Nhu quay đầu đối với một cái thân kiêm bảo tiêu cùng quản gia chỉ trích lão giả Lưu Trấn nói. "Ngược lại là không có chuyện gì, à, đêm qua có người rất chính thức trình bái thiếp trước tới bái phòng. Hẳn là trước tới bái phòng ngài, bất quá buổi sáng hôm nay là do Vương, là do Vương tiên sinh chiêu đãi." Lão giả Lưu Trấn nói xong, nhìn một cái người hầu một mắt, cái kia bộc nhân lập tức tìm bái thiếp đi. "Đó là tìm ta." Đã ly khai phòng khách Vương Thành nghiêng nghiêng đầu, đáp lại một tiếng. "Bằng hữu của ngươi." Tần Tuyết Ngu nhìn Vương Thành một mắt, Nàng đối với Vương Thành bằng hữu không có bất kỳ ấn tượng, những năm gần đây này Vương Thành đi ra ngoài số lần cũng là cực nhỏ. Đương nhiên, ở trong đó cùng nàng không thế nào đi giải đối phương giao tế vòng tròn luận quần có rất lớn quan hệ. Không tính là, Vương Thành nói một tiếng, lại đối với tìm kiếm bái thiếp mà đi người hầu nói một tiếng, bái thiếp ngươi lên buổi chưa đổ rác lúc đã đổ. Ách, Lưu Chấn hơi có chút xấu hổ, đồng thời cũng có chút kỳ quái, loại này có phần làm trọng yếu đổ vật hắn như thế nào hội ném đến thùng rác đây. Dưới mắt bị người hầu không cẩn thận rửa qua, sợ là cùng Vương Thành thoát không khai quan hệ. Tần Tuyết Nhu hiển nhiên cũng đã minh bạch điểm này, đợi đến Vương Thành vào gian phòng của mình về sau, mới trầm tư chuyển hướng Lưu Chấn nói, "Lưu bá, trình bái tiếp người rất chính thức." Như thế nào cái chính thức pháp? Hoàn toàn dựa theo cổ võ giới bái sơn sáo lộ mà đến, trình bái tiếp chính là cái 23, 24 người trẻ tuổi, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ. "Đúng rồi, người trẻ tuổi kia võ đạo tu vi không đơn giản, ta cho dù không có cẩn thận dò xét, nhưng theo hô hấp của hắn, bước chân, ăn nói trong, có thể đoán ra, người tuổi trẻ kia ít nhất là võ giả nhị trọng, thậm chí có có thể là tam trọng tu vi." 23 24, khả năng có võ giả tam trọng tu vi. Đường Trung đỉnh giờ khắp này cũng là nhịn không được đã đến hứng thú, tuổi con trẻ thì có bực này thành ưu, nếu là chịu dốc lòng khổ tu vấn đỉnh võ thuật đại sư có hy vọng, như vậy một vị tuổi trẻ tuấn kiệt hẳn không phải là bừa bãi hạng người vô danh a. Thật có lôi đường tiên sinh, ta chưa từng đem hắn nhận ra, hắn có lẽ cũng không phải là chúng ta cách Lâm hành hành tỉnh cổ võ giới võ giả. Thật sao? Haha, ha, Vương tiểu đệ ngược lại là che giấu vô cùng sâu, giao tế vòng tròn luận quẩn rõ ràng kéo dài đến tỉnh bên ngoài đi. Đường Trung đỉnh cười nói một câu. Hừ. Vương Thành tiểu tử này biểu hiện ra nhìn về phía trên nhã nhặn, nói không chừng chính là một cái khó chịu nam, ta xem phải hảo hảo điều tra điều tra thoáng một phát hắn, nếu như tiểu tử này sinh hoạt cá nhân thật sự có cái gì không bị kiềm chế, thì ta xem trực tiếp cách rồi, dù sao cái kia ly hôn chứng nhận cũng chỉ là giấy tuyết. Ngọc Nhu, ngươi nói bậy bạ gì đó? Tần Tuyết Nhu khiển trách Tần Ngọc Nhu một câu, rồi sau đó chuyển hướng lưu trấn, Lưu bá, ngươi nhớ rõ bái thiếp bên trên ghi là cái gì không? Cái kia bái thiếp ghi cực kỳ đơn giản, nói đúng là minh ngày mai giờ thịnh trước tới bái phỏng, hiên viên lãnh thượng. Hiên viên lãnh Một lãnh đời đã nhiều năm tà đạo cự nghiệt danh hảo, Tân Tuyết Nhu hiển nhiên cũng không nghe nói. Dù sao cái thế giới này thông tin rất không phát đạt, bởi vì lục diện tích cực lớn vệ tinh không cách nào tiến vào tốc độ vũ trụ, không có vệ tinh điện thoại không thể toàn cầu thư từ qua lại, lân cận một ít hành tinh, cao thủ bọn hắn trả lại có thể hiểu rõ một phen, nhưng lãnh đời kia không xuất gia đình cấp nhân vật bọn hắn nhưng lại hai mắt một vòng hắc rồi. Tuyết Nhu đối với cái này hiên viên lãnh có hứng thú, trở về ta trực tiếp hỏi thoáng một phát là sư phó, hắn tại võ thuật hiệp hội tạm giữ trước, có thể tự do tiến vào võ thuật hiệp hội cơ sở dữ liệu. Điều tra một cái võ giả tin tức rất dễ dàng. Đường Trung Đình cười xung phong nhận việc nói: "Vậy làm phiền Đường sư huynh rồi, ta nói, tỷ, cùng Đường đại ca còn thế nào khách khí làm gì vậy?" Ngọc Nhu nói không sai, người ta gian không cần để ý những nghi thức xã giao này, mọi người tùy ý tự nhiên một ít là được. Tân Tuyết Nhu cười cười, cũng không đáp lời. "Tỷ, ta nhìn dự báo thời tiết, ngày mai thế nhưng mà mặt trời rực rỡ cao chiếu thời tiết tốt a, hoặc là chúng ta ngày mai cùng đi leo Thái Nhạc Sơn a." Người đi đi, ta tiểu không qua rồi. Ta một người nhiều nhàm a, cùng đi cùng đi chứ?" Chúng ta cùng đường đại ca, nhiều người nhiều náo nhiệt. Tân Tuyết Nhu nhìn thoáng qua ánh mắt không ngừng hướng đường trung đỉnh trên người ngắm tần mộc du, lắc đầu, đã ngồi một ngày xe, ta hơi mệt chút, Ngọc Lũ, Lưu Bá, các người thay ta chiêu đái thoáng một phát đường sư huynh. Chương 07, siêu phạm nhập thánh. Xe buýt bên trên, Vương Thành ngồi cạnh cửa sổ hộ vị trí, nhìn xem từng dãy phong cảnh cây không ngừng bay về phía sau lưng. Phía trước không có lộ rồi. Vương Thành thấp giọng nói xong, xe buýt vẫn còn chạy. Chính thức con đường phía trước đoạn tuyệt cũng không phải là dưới chân con đường, mà là võ đạo tương lai. Ta tiên phú thường, thường. Con đường tu hành nhất định chỉ có thể cậy vào vượt cấp mà chiến, thông qua đạt được điểm kỹ năng, điểm thuộc tính từng bước kinh doanh trèo lên đỉnh phong, mà khi nay chi thế, võ giả lục trọng đã là cực hạ, chỉ có đoạt tinh hà lệnh nhập côn ngô kỳ cảnh. Chiến tinh không võ giả, đấu chứ thiên thần thánh, mới có hy vọng đi về hướng tới hạn. Đã đến hắn cảnh giới này, đã đợi cùng với nhân thể cực hạ, tương đương với phàm nhân có khả năng đạt tới đỉnh phong, dù là hắn luyện tiểu tuyệt thế kiếm thuật, tu thành vô thượng pháp, xông ra kiếm thần danh hào, năm qua đi bất quá một đống đất vàng, chỉ có nhập côn lô kỳ cảnh mới có hy vọng đánh vỡ nhân thể cực hạn. Có thể ngộ vũ trụ ngôi sao chí mệ, cầu được tiên địa đồng thọ Nhật Nguyệt đồng huy. Ta đã đợi không được sau 6 năm rồi, lần này không ai có thể ngăn ta. Xe bị ngừng. Vương Thành xuống xe, đợi 4 phút ngăn cản một cỗ taxi, báo có tiếng chữ. Rất nhanh, taxi chở Vương Thành đi tới một cái tới gần vùng ngoại thành trong tiểu khu. Cư xá không lớn, chỉ có 6 tòa nhà 6 tầng cao bản lâu, từ bên ngoài có thể chứng kiến bên trong hài lòng xanh hóa cùng với một trận bóng rổ, cửa vào vị trí thời khắc có bảo an trông coi, có chút nghiêm mật. Đây là tư nhân cư xá, ngươi tìm ai? Vương Thành một tới cửa lập tức có bảo an đi lên hỏi thăm. Hắn hướng phía cư xá chính giữa nhìn qua, Liệt Vô Tình, hắn ở bên trong, hơn nữa, hắn đã cảm ứng được ta đã đến. Hắn cũng không áp chế trong cơ thể khí tức, Liệt Vô Tình một cái nửa bước tông sư cấp cao thủ rất dễ dàng có thể cảm nhận được cư xá bên ngoài khổng lồ khí huyết chi lực tới gần. Tại Vương thành cùng cư xá bảo an, hoặc là nói huyết ý hội thành viên nói chuyện với nhau lúc, hắn đã nhanh chóng hướng phía cái phương hướng này mà đến. Vị bằng hưu kia trước tới bái phỏng, sao không sớm nói một tiếng cũng tốt để cho ta sớm đi đi ra nên đón. Một cái nhìn về phía trên 30 cao thấp trung niên nam tử tự trong cư xá đi nhanh mà đến, bước chân không khoái, có thể nhưng trong nháy mắt đi vào cư xá cửa vào. Tại phía sau hắn sáu cái 20 tuổi người trẻ tuổi theo sát phía sau, khi bọn hắn đi theo dấm trận tại chỗ gian trận trận ảo nào ảo thanh âm không ngừng chuyển đến, phản phất dòng sông lao nhanh, đó là khí huyết trong người sôi trào lưu chuyển, nhất là cầm đầu dáng người tương đối cao lớn một người, trong mắt có tinh quang ẩn hiện, rõ ràng bước dài hướng tiền phương, có thể dưới chân lại chưa từng toé lên nửa phần cho bụi, rõ ràng là công đi chu thiên khí tức không lọt võ đạo tứ trọng cao. Thủ ủy hội hội trưởng liệt vô tình. Vương Thành đứng tại cửa tiểu khu, cách một đạo cửa sắt thần sắt thong dong nhìn thẳng một đoàn người trong cầm đầu trung niên nam tử. "Sư phụ ta tục danh cũng là người có thể gọi được." Có võ giả tứ trọng nam tử trong mắt tinh quang bắn ra, trong chốc lát trong cơ thể giống như vang lên buôn lôi thanh âm, hắn cùng Vương Thành rõ ràng còn khoảng cách lấy 10m khoảng cách mà lại chính giữa có một đạo lưới sắt lan, có thể thân hình của hắn nhưng lại nhanh chóng vượt qua, giống như viên hầu không thể tưởng tượng nổi một cái xoay người bay vọt mà đến, người ở trên hư không đã một chưởng đánh xuống. Cái này là năm đó vào khỏi côn lô kỳ cảnh võ đạo tông sư Lý Thừa Ân tuyệt kỹ thành danh buôn lối trưởng. Huyết ý hội địa điểm này thập phần che giấu, dưới mắt đối phương không có nửa phần thông báo trực tiếp tìm tới tận cửa rồi, là người đã biết rõ lai giả bất tiện, bởi vậy cái này võ giả tứ trọng nam tử cao lớn trực tiếp lựa chọn đoạn xuất thủ trước. Khí huyết như rồng, buôn tập như phong, liệt vô tình người chỉ dạy ra một cái đệ tử giỏi. Vương Thành thần sắc không có nửa phần biến hóa, thân hình đều chưa từng nhúc nhích một phần, tay phải hư hoa dĩ nhiên đem nam tử cao lớn buôn lôi trưởng lực dẫn đến một bên, tay trái vững vàng ở hắn trên lồng ngực nhấn một cái. Rõ ràng chỉ là bình thường nhất nhấn một cái có thể nam tử cao lớn cái kia bị để lại ngược đột nhiên trầm xuống một đoạn chu chuyển ra một hồi cốt cách vỡ vụn thanh ầm mà thân hình của hắn tắc thì như bị kẹt xe va chạm một loại bay rất ra ngoài, ngoàiùngùng điệp điệp đâm vào thiết trên hàng rào đem lưới sát lan bị đâm cho một hồi biến hình sụp độ bên sư Minh Vương Hồ sư Minh còn lại 5 vị đệ tử thấy nam tử cao lớn bị đánh bay đi ra miệng phun máu tươi hô to lấy muốn sông đi lên dừng tay liệt vô tình hét lớn thanh em đột nhiên chấn động lại để cho 5 vị đệ tử đại não nộ vàng Sau một khắc thân hình của hắn dĩ nhiên xuất hiện tại năm vị đệ tử cùng trong vương thành gian vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Các hạ người phương nào, không biết ta liệt vô tình cùng ngươi có gì ân oán kính xin tự ra tay, nếu là ta huyết ý hội có chỗ đắc tội ta nguyện đến nhà xin lỗi." Liệt vô tình dù chưa nhập tông sư cảnh giới có thể nhãn lực hơn người, võ thuật đại sư đại đệ tử tại đối phương trên tay đi không xuất ra một trường, đối phương ít nhất đều là bước vào tông sư cảnh giới đích nhân vật, đối mặt như vậy một đáng sợ tồn tại hắn không dám, có nửa phần lỗ mãng. Huyết ý hội lúc nào học hội dùng lễ đãi người rồi hả? Kính xin các hạ báo lên ý Ta cần lần này Tinh Hà Chi Tranh ký cảng tình báo, ngay hôm đó phát ra nội Tinh Hà Chi Tranh chấm dứt huyết ý hội tổ chức tình báo đem toàn quyền thay ta phục vụ, có vấn đề sao? Tinh Hà Chi Tranh. Bốn chữ này lại để cho Liệt vô Tình trong nội tâm lập tức trầm xuống. Tinh Hà Chi Tranh tiểu là 6 năm chi loạn đích căn nguyên chỗ, cổ võ giới mỗi 6 năm một hồi gió tanh mưa máu đều là do Tinh Hà Chi Tranh nhắc lên, vừa đến Tinh Hà Chi Tranh đủ loại lãnh đời không xuất ra tà đạo cư nghiệp, chính ngạo cử đầu, chân nhân liền đem nhau nhau núi. cái kia nhập côn Ngô Kỳ cơ hội. Lần trước Tinh Hà Chi tranh lúc hắn liệt vô tình tiểu từng lần đầu trải qua trong đó, nhưng lại bị trong đó thảm thiết dọa lui, lúc cách 6 năm hắn tự cho là tu hữu tiểu thành cố tình muốn lại lần nữa thử nước, không muốn còn chưa hành động đã bị người tìm tới tận cửa rồi. Các hạ, ta liệt vô tình tự sư phụ ta trên tay tiếp nhận huyết ý hội kinh doanh tự nay tiêu hao vô số tâm huyết, các hạ một lời tiểu muốn của ta huyết ý hội toàn bộ tiếp nhận. Có vấn đề chúng ta tiểu giải quyết ta, đã ngơi cái này hội trưởng không đồng ý, ta đây đã giúp huyết ý hội đổi lại đồng ý hội trưởng a. Vương Thành thần sắc im lặng mở miệng đã cắt đứt liệt vô tình lý do thoái thác, theo hắn nói vừa xong thân hình của hắn đã động. Sau một khắc, liệt vô tình chỉ cảm thấy trước mắt cái mới nhìn qua này phong khinh vân đạm nam tử phản phất hóa thân thành một đạo khủng bố lưu quang, cách ra lại để cho người thần hồn lệch vị trí hoảng sợ kinh huy, ngay sau đó một cỗ thời gian sinh tử âm ảnh đột nhiên mang tất cả toàn thân, khiến cho hắn toàn thân lông tơ trồng cây chuối, tại loại này đại khủng bố dưới sự kích thích hắn đúng là bị chấn đắc tay chân cứng ngắc, muốn thân hình lui về phía sau hoặc là đưa tay ngăn trở đều không, thể làm được. A. Từ vong uy áp lập tức tới người, cương đại đến lại để cho người hít thở không thông, Liệt Vô Tình đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, mượn trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn nháy mắt phá tan loại này hoàn toàn đến từ tinh thần khí thế mặt trói buộc há miệng giống to, ta đồng ý. Hô. Một cỗ mãnh liệt kình phong thổi bên trên Liệt Vô Tình khuôn mặt, kình phong như dao, thẳng trà sát được hắn khuôn mặt đau nhức. Đợi đến kình phong qua đi Liệt Vô Tình chứng kiến, thì là một cái vừa mới theo hắn trước mặt 3 cm rỡi một cái năm đấm. 3 cm. Chỉ có 3 cm. Nếu như vừa rồi cái kia trận giống to dù là lại chậm một cái đằng trước mấy mắt Một quên này dĩ nhiên tụi rơi xuống trên đầu của hắn. Mồ hôi lạnh lập tức dọc theo liệt vô tình cái trán chảy xuống. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Về sau huyết ý hội ngành tình báo đem toàn tâm toàn ý vi các hạ phục vụ, một có bất kỳ cùng tinh hà chi tranh tương quan tin tức ta tất nhiên trước tiên hướng các hạ báo cáo. Liệt vô tình vội vàng lại lần nữa tỏ thái độ, trong mắt có lãi like đi không được ý sợ hãi. Ân, vậy là tốt rồi. Vương Thành đáp lại một tiếng, nhớ thoáng một phát, chuyển tin của ta số là 172712541, có tin tức phát ta thông tin số. Dạ dạ là, ta nhớ kỹ rồi. Ân Ta đi rồi, có xe ư? Thiển đưa ta đoạn đường a. Liệt vô Tình vội vàng phục hồi tinh thần lại, lập tức đối với một vị đệ tử hô, "Hoàng Thông, tiễn đưa vị tiền bối này trở về." Cuối cùng, hắn mới phản phất nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi thăm một tiếng, không biết tiền bối xưng hôi như thế nào. "Danh tự, danh hiệu mà thôi, cũng không trọng yếu." Vương Thành nói xong, quay người rời đi. Sự tình giải quyết, hắn cũng không ở chỗ này dừng lại. Tại hắn đi đến đường cái vị trí lúc, Hoàng Thông đã đem lái xe đi qua, ngược lại là giảm đi hắn phản hồi tiền xe. "Sư phó, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi." Vương Thành vừa đi, cùng hắn một đạo đi ra bốn vị võ giả tam trọng tinh nhuệ lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động. Chỉ là lời của bọn hắn còn chưa kịp nói ra miệng, Liệt Vô Tình đã gầm nhẹ một tiếng, câm miệng. Rồi sau đó chừng một người trong đó mừn mắt, còn không mang theo đại sư huynh của người đi chữa thương. Thương thế của ta không nghiêm trọng. Vương Hộ thổ một bún máu cảm giác đã tốt hơn nhiều. Người bây giờ cảm thấy không có việc gì không có nghĩa là qua mấy ngày y nguyên như thế, ngay lập tức đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Sư phó, người kia đến cùng là lai lịch thế nào? Vương Hộ không có tiếp được đối phương một trượng, thần sâu minh bạch đối phương đáng sợ hỏi tham gian thần sắc có chút ngưng trọng. Không nên hỏi nhiều, không cần nhiều nói, tóm lại đem chính các ngươi chuyện làm tốt là được. Cái kia sư phó, chúng ta muốn hay không đem giỏ tham tin tức truyền cho hắn. Truyền, phải truyền, nhưng lại muốn tận lực đi tìm hiểu, dò tham đầy đủ kỹ càng tin tức đích truyền đi qua. Liệt vô tình nói xong, tay phải run nhẹ nhẹ lấy xuất ra một điều thuốc, có thể bởi vì ngón tay bất ổn nhiều lần không có thuốc lá nh nhóm. Thấy như vậy một màn, Mấy vị võ giả tam trọng đệ tử rốt cục thay đổi sắc mặt chính mình trong suy nghĩ có thể nói vô địch đã ẩn ẩn muốn siêu thoát nhân loại phạm chủ sư phó đối với người trẻ tuổi kia thật không ngờ sợ hãi sư phó cùng lắm thì chúng ta quy mô chuyện gì một mình hắn không có khả năng tìm được chúng ta một vị đệ tử có chút không đành lòng tiến lên dùng cái bật lửa vi sư phó đem thuốc lá nhanh nhóm chuyện gì Tại sao phải chuyện gì liệt vô tình nói xong nhìn cái kia vị đệ tử một mắt lại nhìn thoáng qua trên tay yên phản phất đã minh bạch cái gì ha haởi ngươi cho rằng ta là sợ hãi là sợ hãi không Ta là cao hứng, ta thật sự cao hứng lột. Cao hứng? Mấy vị đệ tử nhìn xem sư phụ của mình, trong mắt tràn đầy không rõ ràng cho lắm. Võ Thánh, Võ Thánh, hôm nay rõ ràng cho ta xem đến một hành tàu ở thế Võ Thánh. Liệt Vô Tình nói đến đây, hung hăng hít một hơi yên, sắp đến cũng nhịn không được ho khan, có thể bên cạnh ho khan hắn còn bên cạnh thần sắc kích động vùng vậy bắt tay vào làm, một vị hành tàu ở thế Võ Thánh ngươi biết ý vị như thế nào sao? Ý nghĩa chỉ cần hắn muốn, Tinh Hà Chi tranh tất có hắn một chỗ cắm rủi. Hí. Võ Thánh. Võ giả lục trọng, siêu phàm thánh. Vương Hổ chờ mấy vị đệ tử nghe được sư Tôn Nguyên một đám hít một hơi lãnh khí. "Sư phó, ngươi nói là, người trẻ tuổi kia là một võ thánh? Tông sư là võ đạo đại thành, quyền thuật vô địch, mà võ thánh thì là võ đạo thông thần, siêu phàm nhập thánh, cái loại này cường đại đã liên quan đến đến tinh thần mặt, linh hồn mặt, ta một vị đường đường nửa bước tông sư, chống lại tông sư cường giả đều có thể toàn thân trở ra, vì sao tại dưới tay hắn một chiêu đều đi không qua?" Cũng là bởi vì hắn tại ra quyền một khắc này, tinh thần mật bên trên đã đem ta toàn bộ áp chế, quyền chưa tới, quyền ý tới trước, ý có thể giết người, cái này là thánh cảnh giới. Không thể tưởng được ta liệt vô tình rõ ràng có thể tận mắt thấy một hành tàu ở thế võ thánh. Quên trước tới, quyền ý tới trước, quyền ý có thể giết người. Võ đạo thông thần, siêu phàm nhập thánh. Vương Hổ chờ đệ tử nghe được liệt vô tình nguyên một đám miệng đắng lười khô sâu cảm giác không thể tưởng tượng nổi, như nghe thần thoại. Không nên hỏi nhiều, không cần nhiều nói, cái loại này cảnh giới không phải các ngươi có khả năng tiếp xúc, không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng. Vốn, ta mặc dù tứ trọng đỉnh phong nửa bước tông sư tu vi muốn tranh đoạt tinh hà lệnh vẫn đang trong nội tâm tâm thần bất định, nhưng dưới mắt chúng ta may mắn có thể đi theo một vị hành tẩu ở thế võ thánh. Chỉ muốn Hảo Hảo thay vị kia võ thánh đại nhân làm việc lại để cho hắn thỏa mãn, chính là một quả tinh hà lệnh dễ như trở bàn tay. Chương 08, Cổ sát. Á a a. Rốt cục đại công cáo thành. Tiêu Nhã theo một cái trong thành thôn đi tới về sau, hoa chân múa tay vui sướng lên tiếng hô to, vừa hô vừa vặn eo bẻ cổ. Đi một chút đi, chúng ta ngay lập tức đi Vân Thư hội sở, ta muốn Hảo Hảo tắm một cái theo như cái ma bảo dưỡng thoáng một phát làng ra, trong khoảng thời gian này chạy khắp nơi, ta đều dám đen một mạng lớn rồi. Thẩm Vân khẽ gật đầu, đối với Tiêu Nhã đề nghị sâu chấp nhận. Nàng là cái võ giả, có thể tại võ giả trước nhưng lại cái tuổi thanh xuân nữ tử, bất luận cái gì nữ tử ai không yêu mỹ. Màu trắng đại chúng tại đường đi chạy, rất nhanh đi tới Lâm Giang thành phố có chút tới gần vùng ngoại thành một mảnh lịch sự tao nhã khu biệt thự, hai người bọn họ cho dù chỉ là bình thường võ giả, có thể cả đám đều có không tệ thân phận, thực tế Thẩm Phi Vân, Nam Dương Thẩm gia chính là tiếng tăm lừng lấy đại gia tộc, thiêu Nhàn vui lòng tự nhiên sẽ không đi những bình thường kia chỗ ăn chơi. Xe con tại phiến khu vực này chạy lấy, hướng văn thư hội sở bãi đô xe mà đi, bất quá nhưng vào lúc này Một cái theo phủ cận một tòa biệt thự đi tới trung niên nam tử đưa tới thẩm phi Vân chú ý lực. "Đợi một chút." Thẩm phi Vân nói một tiếng, ánh mắt rơi xuống trung niên nam tử kia trên người, kinh ngẩm thính hỏi: "Tiêu Nhã, người này, như không giống dưới mặt đất võ giả thế giới tiếng tâm lừng lẫy Bát Tí giả là cổ sát." "Cổ sát?" Cái kia dùng thương như thần, một thương truy hồn, năm đó nghe nói đã từng ám sát qua tông sư cấp cường giả Bát Tí gia la. Lái xe Tiêu Nhã hơi kinh hãi, mà lúc này đây, trung niên nam tử phảng vất cảm, cảm ứng được ánh mắt hai người, lập tức rơi xuống trên người các nàng. Trong lúc nhất thời hai người chỉ cảm thấy Phạng Phất bị Diều Hâu nhìn chằm chằm vào, đối mặt gian đồng tử có chút đau nhức phản Phất bị kim nhọn đâm trúng, vội vàng quay đầu đi. A. Tiêu Nhã thấp giọng hô một tiếng, suýt nữa không chế không nổi cố xe, cuốn pit dừng lại. Thật đáng sợ chính mắt trong thấy thuật, luyện thương người hai mắt lợi hại như ứng, ánh mắt như điện, quả thật không giả, 89 phần 10 cái này thật sự là cái kia tôn dưới mặt đất võ giả thế giới tiếng tâm lừng lây bát tí giả là cổ sát. Cái này đồng dạng là một vị vô cùng cao thủ đáng sợ, tại có thương nơi tay dưới tình huống uy hiếp lực không kém gì một tông sư. Hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chúng ta võ thuật hiệp hội rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Thật quá mức, chúng ta chỉ là nhìn hắn một cái hắn rõ ràng tiểu dùng chính mắt trông thấy thuật nhiếp thương ánh mắt của chúng ta, nếu như không phải ta chuyện đi nhanh, con mắt đều bị hắn nhiếp mờ mẫm. Tiêu Nhã tức giận hướng cổ sát chỗ phương hướng nhìn lại. Mà lúc này đây cổ sát đã lên một cỗ từ lúc bên ngoài biệt thự chờ màu đen đại buôn, nên ngang rời đi. Hắn đi nha. Theo sau, Thẩm Phi Vân nhắm mắt lại tu dưỡng một lát, đợi đến con mắt khôi phục sau lại độ nói một tiếng. À. Tiêu nhã lắp bắp kinh hãi, không muốn a. Nếu thật là thế giới dưới lòng đất tiếng tâm lừng lây Bát Tí giả La, hai người chúng ta theo sau thập phần nguy hiểm, hắn bản thân tựu là một vị võ thuật đại sư cấp cường giả, dựa vào cái kia thương võ hợp nhất thương đấu thuật tầm thường võ thuật đại sư đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta nếu là theo sau khiến cho cái gì hiểu lầm sẽ thập phần nguy hiểm. Hoặc là hay vẫn là hướng hiệp hội cầu viện. Thẩm Phi Vân nhẹ gật đầu, ta cái này thông chi Tô hội trưởng. Bát Tí giả La bực này thế giới dưới lòng đất cường giả cực kỳ nguy hiểm, cùng những tà đạo kia cực nghiệt thuộc về đồng nhất tính chất, một cái không tốt các nàng hai cái sát thực có nguy hiểm tính mạng. Gần đây thật sự muốn rối loạn sao? Vốn là một cái tà đạo cự nghiệt hiên vi lánh, hiện tại lại tới nữa một cái bát tí giả la. Vô luận như thế nào, chúng ta không thể tùy ý như vậy một đáng sợ thế giới dưới lòng đất cường giả tại Lâm Giang thành thị hành hành, tiến vào giao thông hệ thống, chúng ta cự ly xa giám sát và điều khiển hắn hướng đi, xem hắn đến cùng muốn làm những thứ gì, tuyệt không thể để cho hắn nguy hại đến Lâm Giang thành phố thị dân an toàn. Đỗ xe. Khoảng cách tần gia biệt thự còn có 1000m, Vương Thành thanh âm từ sau tòa chuyển tới. Hoàng thông đội vàng đập vào quẹo phải hướng đèn, tại đường cái biên tướng xe ngừng ổn. Không đợi hắn xuống xe mở cửa, Vương Thành đã trước một bước xuống xe. "Trở về đi." Vương Thành nói một tiếng, hướng phía Tần ra biệt thự phương hướng mà đi. Hoàng Thông không dám hỏi nhiều, rất nhanh lái xe rời đi. Như là đã đến Côn Lô Kỳ cảnh một lần nữa mở ra thời gian, có một số việc phải nói đã minh mạch, Tần ra ta đợi đến đủ lâu rồi. Vương Thành nhìn xem Tần ra biệt thự, trong lòng có quyết định. Bất quá, ngay tại hắn đi vào Tần ra bên ngoài biệt thự trăm mét lúc Phàm Phất đột nhiên cảm ứng được cái gì, trong chốc lát thân hình dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ đột nhiên nhoáng một cái. Xoẹt. Mảnh đá bắn tung tóe. Tại phía sau hắn cột điện trụ bên trên đột nhiên xuất hiện một cái hố bom, viên đạn bắn thủng sắt thép cột điện ở dư thế không giảm không có xuống mặt đất, lưu lại một vết đạn, đầy đủ tỏ rõ lấy viên đạn chính giữa ẩn chứa động năng mạnh. Hưu. Vương Thành trong mắt phản phất bắn ra ra hai đạo thực chất hóa tinh quang, ánh mắt lập tức rơi xuống 300m bên ngoài một tòa có 8 tầng cao bạn chế lầu. Muốn chết. Bành, một tiếng mặt đất phảng phất nổ tan một vòng sấm rền, sàn nhà chia 5 x 7, Vương Thành thân hình hóa thành một hung lao nhanh mãnh thú, dùng không thể tưởng tượng nổi rất nhanh xoéis lên một trận cuồn phong, nhắm cái kia một tòa lâu mà đi ưu youưu 3 viên đạn gào thét bàn đến có thể mỗi lần Vương thành thân hình chỉ hơi hơi nhoáng một cái lại làm cho những hu lực tiêu cực lớn có thể xuyên thấu thép tấm viên đạn rơi vào không chung làm sao có thể lâu 6 vị trí trên tay vẫn đang cầm thương bát tí giả là cổ sát vẻ mặt khiếp sợ tránh lẽ viên đạn đối phương rõ ràng có thể tránh đi chính mình viên đạn hắn là một vị võ giả tứ trọng cao thủ đối với khí tức thu liễm cực kỳ tinh hồng trước khi nổ súng tuyệt đối sẽ không có nửa phần khí tức tiết lộ nhất vì hoàng chiến tích là bắn chết qua một vị phản ứng không kịp võ đạo tâm sự Dưới mắt hắn liền khai bốn thương, phát súng đầu tiên có thể nói là đối phương vật khí, thuận lợi tránh đi, cái kia thứ hai thương, thương thứ ba, thương thứ tư, tuyệt đối không phải vận khí có thể nói được thông. Tinh thần cảnh giới 8.9/10, đối phương đã đụng chạm đến cái kia được xưng là siêu phàm nhập thánh điểm bắt đầu tinh thần cảnh giới. Bác Nguyệt Kiếm Thần Huyền Thiên trạm. Nương theo lấy người qua đường kinh hồ, cổ sát một cái giật mình, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Siêu phàm nhập thánh lĩnh vực võ giả tốc độ cao nhất chạy trốn bạo phát đi ra tốc độ đáng sợ đến mức nào, 1 giây đồng hồ vượt qua 30m không nói chơi. Dựa hai người 300 em mở khoảng cách đối với hắn mà nói bất quá mấy hơi thở. Cổ sắt khiếp sợ thất thần gian vương thành đã thả người bay vọt, ở trong đó một cỗ xe con đỉnh mượn lực đạt mạnh. Không tốt. Không có chút gì do dự, cổ sát quay người tử lui. Nếu như suy đoán của hắn thật sự, lại để cho như vậy một vị đáng sợ cường giả cận thân hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết, không phải nói hắn mấy năm chưa từng luyện kiếm, tu vi rất xuống ngàn triệu sao? Bỗng, màu xanh lá cây Tôzo ta lục địa tuần dương hạm xe Việt dã Trần xe đầu đột nhiên sụp đổ, mà vương thành cả người giống như một phát đạt thảo. Đột nhiên đằng bên trên cao 10 mét không, tay phải tại lầu 4 vị trí lưới bảo vệ bên trên đột nhiên một chảo, khẽ trống, thân hình lại lần nữa bay lên trời, phục hướng 5 tầng, rồi sau đó một phen nhiều lần, thân hình của hắn trực tiếp bỏ lên trên lầu 6 vị trí. Toàn bộ quá trình hung mãnh, bá đạo, khí thế cuồn cuộn. Vành. Lầu 6 lưới bảo vệ bị Vương Thành trong cơ thể bộc phát ra lực lượng ngang nhiên xe rách, sau một khắc hắn giống như một hình người xe tăng, trực tiếp đánh vỡ cửa sổ thủy tinh công nghiệp, chân phải tại trên bệ cửa đạp một cái, mảnh đá tung bay, thân hình hiện lên thẳng tắp lại lần nữa bắn ra, tay phải nắm tay, kinh lực lộ ra. Chẳng đường ở trước mặt hắn lập kín tường ngăn bảnh nhưng nát bấy, một quyền này trực tiếp rơi xuống trốn ở vách tường sau lưng cổ sát trên người. Phốc. Tự cho là trốn ở vách tường sau lưng còn có phản kích cơ hội cổ sát thân hình cực trấn, toàn thân cốt cách nát bấy hơn phân nữa, ngũ tạng lục phủ nghiêng trời lệch đất, cả người tại một quyền này hạ bay rất ra ngoài đem phòng khách chính giữa bàn trà, ghế sofa hết thảy đều đức. Ai bảo ngươi tới? Vương Thành ngừng thân thể, vỗ vỗ trên người nát bấy vách tường trong lúc lơ đãng nh cho bụi, từng bước một hướng phía cổ sát đi đến. Bên trái phòng ngủ có mùi máu tươi, một tòa này lâu chủ hộ hiển nhiên đã bị giết. Khục khục. Võ Thánh. Võ Thánh, ta lại muốn ám sát một vị võ đạo thông thần siêu phàm nhập thánh Võ Thánh. Cái chết không an, khục khục. Cổ sát kịch liệt ho khan lấy, lức xương sườn toàn bộ nát bấy, ngũ tạng lục phủ bị chấn động lệch vị trí, hắn đã không sống nổi. Biết rõ ta người ở chỗ này rất ít, mà ngày hôm qua hiên viên lãnh vừa mới bái phỏng qua ta, mời ta gia nhập một cái huyết long điện bị ta cự tuyệt, người là huyết long điện người à?" Vương Thành trong mắt tinh quang nhấp nháy, chằm chằm vào cổ sát. Không cần hắn trả lời, tại hắn hỏi ra vấn đề này ngáy mắt, cổ sát một ít khí huyết biến hóa, đồng tử co rút lại, cảm xúc chấn động đã có thể làm cho hắn đạt được hắn muốn đã án. Rất tốt, xem ra ta vì ngăn ngừa đoạ nhập ma đạo dựa sát khí lánh đời 6 năm, đã có người quên ta năm đó danh hào rồi, huyết long điện có thể làm cho hiên viên lãnh bực này ta đạo cự nghiệt hiệu lực, tất nhiên bất thường, cũng đủ tư cách để cho ta hoạt động một phen gần cốt, xem như tinh hà chi tranh trước tập thể dục. Khô khục. Huyền tiên trạng, không tốt ý, huyết long điện cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng được đến, người ngay cả là võ đạo thông thần siêu phàm nhập thánh có thể cuối cùng chỉ có một người, tại ta huyết long điện trước mặt chỉ là bọ ngựa đấu xe. Đáng tiếc Hiên viên trưởng lão cùng thiếu điện chủ đối với người quá mức đánh giá thấp mà ta lại không thể đem tin tức này chuyển lại đi ra ngoài. Cổ sát lưu lại cuối cùng một phép ngữ, cuối cùng là thương thế quá nặng, khí tuyệt bỏ mình. Võ Thánh Vi siêu phàm nhập thánh điểm bắt đầu. Có thể cuối cùng cũng không hoàn toàn bước vào thánh giai đoạn, hắn hiện tại vẫn đang chỉ là phàm nhân, bị súng bắn trong vẫn đang hội bị thương, vẫn đang sẽ chết. Đối mặt bát tí giả là cổ sát bực này có thể bắn giết võ đạo tông sư dùng thường cao thủ. Vương Thành chỉ có thể toàn lực ứng phó thu lại không được quên cước, cái này mới đưa đến cổ sắt trực tiếp đã chết không có cơ hội lại để cho hắn hỏi ra càng nhiều nữa tin tức. Huyết Long Điện. Vương Thành trong miệng lẩm bẩm cái danh từ này. Một lát, hắn trực tiếp mở ra phòng khách môn hướng trong thang lầu mà đi rất nhanh đi xuống lầu. Tại hắn đi ra trong thang lầu lúc, một cỗ màu trắng xe con đột nhiên theo đường cái góc rẽ vào ra, đứng ở bản lâu một bên. Vương Thành nhìn thoáng qua, chưa từng để ý tới, mở rộng bước chân hướng tần ra biệt phương hướng mà đi. Tại đây thuộc về tới gần vùng ngoại thành người giàu có khu biệt thự, lui tới người đi đường số lượng rất thưa thớt. Dù là có một hai người thấy được thân hình của mình cũng sẽ bởi vì hắn động tác quá nhanh thấy không rõ hình dạng của hắn, sau lại, thương kích hạ tất cả mọi người chỉ biết trước tiên ôm đầu tránh né, có thể tập trung tinh thần nhìn rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra lại có mấy người. Không tốt. Chứng kiến vẫn đang lưu lại hôn loạn khí tức còn trường, Thẩm Phi Vân đối với Tiêu Nhã hô một tiếng, lập tức cáo tri hội trưởng. Vâng. Tiêu Nhã đồng ý một tiếng, trước tiên đem điện thoại đánh đi ra ngoài, bất quá tại gẩy thông điện thoại lúc nàng cái kia bốn phía lưu ý ánh mắt lại quét đến Vương Thành thân hình, đang kinh hô lấy trong điện thoại di động lại truyền ra Tô viện hội trưởng âm. Ta là Tô Việt. Trong lúc nhất thời Tiêu Nhã cũng bất chấp gì khác, hội trưởng các ngươi mau tới đây à, giống như đã có chuyện gì đã xảy ra, ta nhìn thấy vết đạn. Vết đạn? Cổ sát động thủ. Các ngươi lập tức tìm kiếm miểm hộ, vạn không được hành động thiếu suy nghĩ, rời đi gần đây Long Nguyên hội trưởng đã ở chạy đến, chúng ta cũng lập tức tới ngay, nhớ kỹ, hết thảy dùng cam đoan bản thân an toàn làm trọng. Chương 09, trực tiếp. Tiêu Nhã, Thẩm Phi Vân hai người trốn trong xe không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá bởi vì cổ sát đã chết vô nhân, kế tiếp trong vài phút đều là gió sóng lặng mà trên đường top 5 top 3 người đi đường cho dù bị đột nhiên xuất hiện biến hóa lại càng hoảng sợ, có thể bọn hắn chưa từng chứng kiến trình cái sự tình cụ thể trải qua, hơn nữa bản năng cảm thấy đại ở chỗ này nguy hiểm chỉ chốc lát sau đã nhau nhau rời đi, Thẩm Phi Vân cố tình muốn đi lưu lại một hai người hỏi thăm chuyện đã xảy ra lại bị tiêu nhã gắt gao lôi kéo. Xi xi. Không đến 6 phút, một cố lèn giờ rổ vơ nhanh chóng nhảy vào cái này tiến quảng trường, ba đạo thân ảnh nhanh chóng gọt xuống tới, nguyên một đám cầm trong tay súng lủng, toàn bộ tinh thần đề phòng, một hồi lâu cửa xe mới một lần nữa mở ra. Vụ tổ hiệp hội phó hội trưởng Long Nguyên tá trợ lấy cố xe hiểm hộ từ phía trên đi xuống. Long Nguyên hội trưởng, chứng kiến Long Nguyên, Thẩm Phi Vân xa xa nói một tiếng, trong lầu không có gì động tính, bắt tí giả là khả năng đã đi rồi. Long Nguyên hướng phía cái kia một tòa lâu đang trông xem thế nào chỉ chốc lát, nhìn lướt qua trần xe lõm xuống dưới Toyota, lại nhìn lướt qua có rõ ràng phá hư dấu vết 3, 4, 5 tầng lửễu bảo vệ, cùng với bị phá hủy hơn phân nửa lầu 6 cửa sổ, trong nội tâm âm thầm lẫn nhiên, thất đạo công phu, theo mặt đất lưu lại dấu vết ra, hắn có lẽ bất thiện khinh thân chi pháp nhưng lại một tung lên lầu 3. Này trong cơ thể con người tất nhiên ẩn chứa đáng sợ bộ phát chi lực. Đây tuyệt đối là một vị võ đạo ngũ trọng tông sư. Đáng chết, Lâm Giang thành phố trong khoảng thời gian này đến cùng làm sao vậy? Ngày bình thường căn bản khó được một kiện đại nhân vật nguyên một đám mọc lên như nấm giống như sông, tinh hà lệnh chưa xuất thế, 6 năm chi loạn còn khô. NZ có chính thức bắt đầu a. Hội trưởng, các người lưu trong xe không muốn vọng động, Tiểu Lâm, Vương Toàn, Cát Vân, các ngươi điểm hộ ta, ta đi xem. Lăng Nguyên đối với ba người nói một tiếng, rồi sau đó đi nhanh về phía trước. Thân hình phản phất như một trận gió bay vào bạn trong lầu, 60M không đến khoảng cách trong chấp mắt bị hắn vượt qua. Long Nguyên hội trưởng tùy phong bộ càng phát ra tinh xảo rồi. Thầm Phi Vân nhìn xem Long Nguyên cái kia phiêu nhiên về phía trước giống như nhẹ nhàng lâm bụi giống như thân hình, có chút hâm mộ nói một tiếng. Long Nguyên lên lầu không lâu, hai chiếc xe chẳng phân biệt được trước sau lại lần nữa chạy nhanh nhập cái này quảng trường, phó hội trưởng Tô viện hội trưởng Hàn Vô tà hai người đồng thời xuống xe đến. Bất tí giả là cổ sát tuy không phải hiên viên lãnh, cái kia trở võ đạo tông sư cấp tà đạo cư nghiệt, tái sinh vi thế giới dưới lòng đất tiếng tăm lừng lẫy băng chết qua tông sư nhân vật dùng thương cao thủ, cách lâm hành tỉnh võ thuật hiệp hội cao thủ không dám có nửa phần kinh thường. Long Nguyên hội trưởng đâu rồi? Long Nguyên hội trưởng đã vào bản lâu. Mà lúc này đây bản lâu lầu 6 cửa sổ vị trí Long Nguyên thân hình hiện hiện ra, thân sắc có chút trầm trọng nói một tiếng, không có việc gì rồi, lên đây đi. Tô Việt, Hàn Vô Tả bọn người liếc nhau một cái, đến bốn vị thuật hiệp hội nòng cốt lưu dưới lầu, những người khác đã nhanh chóng dũng mãnh vào bản lâu rất nhanh đi tới lầu 6 vị trí. Hội trưởng, như thế nào đây? Chính các người đến xem a." Long Nguyên nói xong trực tiếp đem mấy người dẫn vào phòng khách chính giữa. Trong phòng khách ghế sofa, bàn trà toàn bộ tổn hại, xem xét cũng biết là bị người đập phá, về phần là ai? Ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống vừa xem hiểu ngay cổ sắt trên người. Bất tí giả là cổ sát. Thật là hắn. Tô Việt ngữ khí chính giữa còn mang theo một tia khó có thể tin. Mà theo sau bọn hắn mà đến một ít văn bối chứng kiến vị này thế giới dưới lòng đất tiếng tâm lừng lẫy cường giả càng là khẽ du lên. Hàn vô tà tại cổ sắt trên người dò xét chỉ chốc lát, ngược lại hít một hơi hơi lạnh, xương sườn đứt gãy 1 phần 3, ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệnh vị trí, trong đó tạng bị trực tiếp đánh rách tả tơi, một kích bị mất mạng. Thật ba đạo quyền kình, loại này quyền kình tuyệt không phải võ giả tứ trọng cao thủ có thể đánh ra. Nhất định là võ đạo ngũ trọng tông sư nhân vật xuất thủ, các ngươi xem tại đây. Long Nguyên đi vào kia bức bị đánh xuyên vách tường vị trí, nói, đối phương là trước đánh nát vách tường lại đánh trúng cổ sắt thân hình, mặt này vách tường tuy không phải thừa trọng tường, thực sự có chút chắc chắn. Mặc dù chúng ta cũng phải dùng đặc thù phát lực kỹ xảo tài năng một quyền đánh xuyên qua, loại này bá đạo tuyệt luân tay đấm tuyệt đối không phải võ thuật đại sư có khả năng có được, thậm chí một ít lực lượng không được bất thiện quyên pháp võ đạo tông sư đều chưa hẳn có thể buộc. Phát ra đáng sợ như thế tình đạo. Hàn Vô Tà chầm chậm vào vách tường chính mình xem chỉ chốc lát, rồi sau đó đi vào bị đánh vỡ cửa sổ, cẩn thận chầm chậm vào vương thành một cước đạp cho mượn lực bệ cửa sổ, rồi sau đó lại đem ánh mắt xét hướng xa, càng xem thần sắc càng là nghiêm trọng, chém đi viên đạn, bay vút lên lầu, đánh vỡ cửa sổ, đánh xuyên qua vách tường, một kích tất sát. Toàn bộ quá trình công tác liên tục. Đối phương là võ đạo tông sư không hề nghi ngờ, chính thức để cho ta chịu khiếp sợ chính là, đối phương là như thế nào tránh đi bắt tí giả La đánh lén. Đoán chừng là trước khi nổ súng bị để lộ sát cơ bị vị kia tông sư sớm cảm giác đã đến. Phu cận có cả mạ giạt sao? Hàn Vô Tả từ chối cho ý kiến, ánh mắt chuyển hướng một vị đi theo mà đến trung niên nam tử. Nhà này lâu ở vào Lâm Giang thành phố khu biệt thự đối diện, đã không thuộc về khu nhà giàu phạm vi rồi, cũng không có lắp đặt camera giám sát, bất quá tại đây thuộc về vùng ngoại thành, dòng người lui tới lượng cũng lớn. Chúng ta nếu như cẩn thận loại bỏ chưa hẳn không thể tra ra rốt cuộc là ai đã hạ thủ." Trung niên nam tử nói. "Nhanh đi cha." Long Nguyên nói một tiếng, rồi sau đó đứng tại nghiền nát trên cửa sổ không ngừng đang trông xem thế nào lấy, cuối cùng nhất ánh mắt dừng lại ở bị lục ý che lấp tần gia biệt thự bên trên, vị trí này giám thị tốt nhất mục tiêu là tần gia biệt thự, bát tí giả là cổ sát là hướng về phía phi tiên kiếm tần tuyết lưu đến hay sao? Nha đầu kia gần đây đến cùng đã làm nên cho gì? Vốn là một cái tà đạo cự nghiệt hi vi lãnh, hiện tại lại tới nữa một bát tí giả la. Mấy người chúng ta lao đầu tử đều cũng bị hắn khiến cho tinh thần thần trương. Phi Tiên kiếm Tần Tuyết Nhu. May mắn gặp dịp à, bắt tí giả lại như hướng về phía Tần Tuyết Nhu mà đến, sao lại không thể đánh thủ? Hay vẫn là các ngươi muốn nói Tần Tuyết Nhu đã đột phá võ giả ngũ trọng trở thành võ đạo tông sư rồi hả? Tô Việt mở cái vui đùa hòa hắn lấy hào khí. Hàn Vô tả, Long Nguyên hai người nghĩ nghĩ, đồng dạng cũng không cách nào xác định, nếu như cổ sát thật sự là hướng về phía Tần Tuyết Nhu mà đến, hắn tại sao hội chết ở chỗ này? Tần gia tại Lâm Giang thành phố cho dù có chút thế lực, có thể từ khi Tần Thiên Phong sau khi chết cũng chỉ có Tần Tuyết Nhu một cái võ giả tứ trọng cao thủ, bắt tí giả La Cổ Sát muốn đối phó Tần ra, Tần ra căn bản vô lực ngăn cản. Lời nói là như thế, nhưng cách Lâm Hành tỉnh gần đây không yên ổn thật sự, ta sẽ mời Tổng hội Vương kiếm sách hội trưởng tới tọa trấn một phen, hy vọng có thể trấn nhiếp bảng môn tà đạo nhỏ vụn thế hệ. Tổng hội Vương hội trưởng muốn tới sao? Thật tốt quá. Tần gia, mấy vị hội trưởng suy đoán, thật ra khiến Tiêu Nhã nghĩ tới điều gì? Chỉ là loại này suy đoán nàng tự nhiên không dám ở mấy vị hội trưởng trước mặt nói lung tung, chỉ là lôi kéo Thẩm Phi Vân góc áo, nhỏ giọng nói, "Phi Vân, chuyện này có thể hay không cùng Vương Thành có quan hệ?" "Vương Thành?" "Như thế nào nhắc lên Vương Thành rồi hả?" Thẩm Phi Vân không rõ ràng cho lắm. "Tại ta gọi điện thoại cho Tô hội trưởng lúc, vừa hay nhìn thấy Vương Thành từ nơi này tòa nhà trong lầu đi ra, hơn nữa, hơn nữa trên người hắn tựa hồ còn lây dính một ít cho bụi." "Cái gì?" Thẩm Phi Vân thần sắc lập tức nghiêm nghị. "Hiên Viên lãnh sự tình còn có thể nói là trùng hợp, có thể giối mắt bắt giả là cổ sát." Rõ ràng lại dính dáng đến Vương Thành, dù là Thẩm Phi Vân lại cảm thấy khó có thể tin cũng cảm giác được trong đó bất thường. Cái này Vương Thành, chúng ta đi tần ra bãi phòng thoáng một phát. Vương Thành qua lại đến biệt tự, phòng khách chính giữa, một cái người hầu chính đoan đưa điểm tâm, ngọc phẩm, trên ghế salon Tần Ngọc Nhu cùng Triệu Ngọc Tâm chính câu được câu không tán gấu, tựa hồ tại phàn nàn lấy Tần Tuyết Nhu không chịu cùng các nàng cùng đi leo núi, bên kia khu nghỉ ngơi Tần Tuyết Nhu đích hảo hưu tham ảnh lật xem lấy một bản sách. Vương Thành đến, chưa từng tại trong phòng khách khiến cho bất luận cái gì gọn sóng. Tần Ngọc Nhu liếc mắt nhìn hắn tiếp tục cùng Triệu Ngọc Tâm tán gẫu, trực tiếp đưa hắn trở thành không khí. Tần Tuyết Nhu có thể tại. Vương Thành lơ đến, trực tiếp đối với quản gia Lưu Trấn nói: "Tiểu thư đang tại tiếp đại khách nhân, Vương tiên sinh có chuyện gì sao?" Lưu Trấn không tiêu ngạo không tự ti đáp lại lấy, ngữ khí chính giữa không có Tần Ngọc Nhu xung đột, cũng không lộ vẻ thân thiết, cái kia khách khí bộ dáng tựu giống như đối đãi một vị khách nhân. Ân, làm cho nàng trước dừng một cái, thời gian không sai biệt lắm, có một số việc nên cùng nàng nói rõ làm cho nàng làm ra lựa chọn. Vương Thành nói xong, hướng gian phòng của mình mà đi. Bất quả hắn loại này nói chuyện ngữ khí lại làm cho từ trước đến nay nhìn hắn không thuận mắt, mắt Tần Ngọc Nhu tạc nổi táo rồi. Này, Vương Thành, ngươi làm sao nói chuyện? Cái gì gọi là làm cho nàng dừng một cái, ta thì tại tiếp đại khách nhân, võ thuật hiệp hội Tô Việt hội trưởng con gái Tô Túc Lan, chuyện gì không thể chờ ta thì tiếp đãi khách nhân hết sau nói? Hơn nữa, ngươi có thể có chuyện gì? Vương Thành nhìn Tần Ngọc Nhu một mắt, cười cười, không nói gì. Ngươi đó là cái gì biểu lộ, cười cái gì cười? Ta có cho ngươi nợ nụ cười sao? Bởi vì Tần Tuyết Nhu ý định theo Võ Thuật Hiệp hội hiểu rõ một phen Vương Thành tư liệu mà cự tuyệt cùng nàng, Đường Trung Đình ba người cùng một chỗ leo núi sự tình, lại để cho Tần Ngọc Nhu trong nội tâm rất có oan khí, Vương Thành loại này chiêu bài thức dối trá dáng tươi cười lập tức lại để cho trong nội tâm nàng khó chịu toàn bộ bạo phát đi ra, "Còn ngươi nữa, cái kia nói chuyện ngư khí, để cho ta tỉ làm lựa chọn, ngươi có tư cách gì?" Vương Thành tiến về trước phòng ốc chính giữa bộ pháp hơi chốt rừng rừng, hắn nhìn Tần Ngọc Nhu một mắt, hào hoa phong nhã dáng tươi cười thu liễm, hắn nhìn xem Tần Đu, đã trầm mặc một lát, nói, "Ta cười ngươi vô chi không sợ." Ngươi nhất định phải may mắn ngươi là Tần Thiên Phong con gái, hắn đối với ta có ân cứu mạng, nếu như người bình thường tại ta lần nữa nhường nhịn vẫn đang dám lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy ở trước mặt ta nói chuyện như vậy, ta đã một bàn tay đem nàng chụp chết. Rồi, nói đến chết chữ, Vương Thành ngữ khí vẫn đang trước sau như một bình tĩnh, nhưng trên thực tế một thân tu vi đã đến võ giả tam trọng quản gia lưu chấn nhưng lại đột một cảm giác được một cô không cách nào nói rõ khủng bố nguy cơ, sắc mặt trong nháy mắt biến, trước tiên tiến lên một bước. Mà ngay cả cách đó không xa khu nghỉ nơi đang xem tương sách ảnh cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống Vương Thành trên người. Nhìn xem cái khuôn mặt kia đeo màu đen kính mắt nhưng lộ ra nhã nhặn gương mặt, vẻ mặt kinh nghi bất định chi sắc. Cái loại này cảm giác nguy cơ. Không là tới từ ở khí cơ tập trung, cũng không là tới từ ở ngôn ngữ uy hiếp, cũng không phải sát khí, khí thế áp chế chờ một chút, mà là một loại tính mạng cấp độ áp bách, phảng phất sinh động tại trong rừng chuột đồng đột nhiên tao nộ tự thương khung bên trên đáp xuống hướng, đó là phát từ đáy lòng tao ngộ thiên địch sợ hãi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách quỷ dị an tĩnh lại, liền Tân Ngọc Nhu đều phản phất bị lại càng sợ. Tân, chuyện gì xảy ra? Cái lúc này Lầu 2 chuyển đến Tần Tuyết Nhu thanh âm. Đã cùng Tô Túc Lan nói chuyện với nhau hoàn tất Tần Tuyết Nhu nhìn xem Viên Tĩnh có chút không tầm thường phòng khách dò hỏi. Tần Tuyết Nhu vừa hỏi, Tần Ngọc Nhu lập tức theo cái loại này không cách nào nói rõ sợ hai chính giữa tỉnh táo lại, liên tưởng đến chính mình vừa rồi rõ ràng bị Vương Thành cho dọa sợ, nàng lập tức ủy khuất nhảy dựng lên, chỉ vào Vương Thành cái lộn, "Tỷ, tỷ tỷ, hắn muốn đánh ta, hắn nói muốn đánh chết ta." Chương 10, cần nhắc. Tần Tần Ngọc Nhu lại để cho Tần Tuyết Nhu có chút mày, cho dù nàng biết rõ cô muội này nhiều khi có chút tính nịch. Có thể đó là nàng 5 tuổi nhỏ nguyên nhân, Vương Thành thân là một cái người trưởng thành sao có thể đủ nói như vậy nàng? Vương Thành, ngươi đã đến rồi vừa vặn. Vương Thành không có cho Tần Tuyết Nhu cơ hội nói chuyện, nói thẳng, cô lô kỳ cảnh lại lần nữa mở ra, có một số việc chính dễ dàng nói rõ. Ngươi mơ tưởng nói sang chuyện khác, Vương Thành, ngươi mới vừa nói muốn đánh chết ta có phải hay không? Không thể tưởng được ngươi biểu hiện ra trang nhã nhặn, nhưng trên thực tế cư nhiên như thế tàn bạo, vậy mà muốn đánh chết ta, đã ẩn tàng nhiều năm như vậy ngươi cuối cùng đem ngươi bộ mặt thật sự biểu lộ ra rồi hả? Ta bên này Hôm nay ngươi nếu không phải đem lợi cho ta nói rõ ràng, đừng trách ta gọi Lưu Bá đem ngươi trực tiếp đổi ra ngoài." Tần Ngọc Nhu không thuận theo không buông tha hô to lấy, trong thần sắc tràn đầy bị khuất. "Ông xòm. ngươi, tỷ, ngươi xem." Tần Tuyết Nhu biết rõ Tần Ngọc Nhu tính tỉnh, lập tức đè ép hất tay, ý bảo nàng không cần ổn nào, rồi sau đó đem ánh mắt rơi xuống Lưu Trấn trên người, "Lưu Bá, vừa rồi chuyện gì xảy ra?" "Cái này?" Lưu Trấn hồi tưởng đến vừa rồi đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh, hiện tại cũng còn có chút không rõ ràng cho lắm chỉ là hắn cũng khó mà tin được cái loại này đáng sợ tim đập nhanh là do Vương Thành mang đến, dưới mắt Tần Tuyết Nhu hỏi thăm, hắn hay vẫn là thành thật trả lời, Vương Tiên Sinh vừa vào cửa suy nghĩ phải tìm tiểu thư, có việc trao đổi, ta báo cáo Vương Tiên Sinh nói tiểu thư ngươi tại tiếp đại khách nhân, mà Vương Tiên Sinh tựa hồ có chút gấp, muốn cho ngươi trước đỉnh chỉ cùng. Tô tiểu thư nói chuyện với nhau do đó đưa tới nhị tiểu thư bất mãn, nuốt ngự xong đi một tí, sau đó. Sau đó cái gì? Tần Tuyết Nhu xinh đẹp khẽ chau mày. Vương Tiên Sinh nói, nếu như không phải xem tại lão gia đối với hắn có ân cứu mạng phân thượng, Dùng nhị tiểu thư trải qua ngôn ngữ mạ phạm đã bị hắn một bàn tay chụp chết rồi đúng đúng hắn tiểu là nói như vậy ta chỉ là không muốn làm cho hắn quái dày đến ngươi cùng tô tỷ tỷ nói chuyện với nhau hắn rõ ràng tiểu nói muốn một bàn tay chụp chết ta tỷ, ngươi muốn cho ta làm chủ à, loại người này chúng ta còn để ở nhà làm gì nên lập tức đuổi đi ra ta cũng không hi vọng mỗi ngày sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng chính giữa. Tần Ngọc Nhu vội vàng khóc lóc kể lại bị khuất của mình Vương Thà nhìn Tân Ngọc Nhu mở mắt lắc đầu mặc kệ hội rồi trực tiếp chuyển hướngt tầng kếtu năm đó phụ thần người thân thứ mạ Lưu Ba cùng Ngọc Nhu nói là sự thật. Vương Thành lời còn chưa dứt, đã bị Tần Tuyết Nhu có chút lạnh lùng ngữ khí đã cắt đứt. "A." Vương Thành cười cười, "Thật sự như thế nào? Giả thì như thế nào? Nếu như là thật sự." Ngọc Nhu còn nhỏ, người lớn tuổi tại nàng, luôn từ lại như thế không biết nặng nhẹ, như vậy ta chỉ có thể làm cho người hướng Ngọc Nhu xin lỗi, hoặc là trước hết mời người đi ra ngoài." Vương Thành nhìn thoáng qua trong phòng nguyên một đám đối xử lạnh nhạt tương đối Tần Tuyết Nhu, cùng với mang theo một tia ủy khuất có thể thêm nữa thì là Dương Dương đáp ý Tần Ngọc Nhu, còn có cái kia vẻ mặt đề phòng Lưu Chấn, Thang Ảnh, một lát Lắc đầu, bản thân ta muốn cho ngươi lựa chọn hai người chúng ta cái gọi là hôn nhân cho khơi hài rốt cuộc muốn không muốn tiếp tục xuống dưới, nhưng là hiện tại, ta cảm thấy được đáp án đã rất rõ ràng rồi. Hôn nhân cho khơi hài. Tân Tuyết Nhu như mày, vốn nàng đối với phụ thân lấy cái chết bức bách cương ép lại để cho chính mình gả cho Vương Thành trong nội tâm ưu thập phần bại xích, gần vài năm nay Vương Thành biểu hiện không tệ, làm cho nàng đem ý nghĩ thế này tạm thời phóng tới một bên, thậm chí ẩn ẩn có loại phải chăng thử tiếp xúc, hiểu rõ một phen ý của hắn, có thể chuyện hôm nay Vương Thành lại cách luôn nhắc lại. Khiến cho trong nội tâm nàng, cái loại này phản cảm ý niệm trong đầu lại lần nữa hiện lên. Ngươi muốn nói điều gì, không muốn ấp a đúng? Phụ thân ngươi Tần Thiên Phong đối với ta có ơn cứu mạng, ta năm đó đã đã đáp ứng hắn lấy ngươi, tự nhiên thực hiện lời hứa, những năm gần đây này, ta tự hỏi chưa từng đã làm bất luận cái gì có bác bỏ hôn nhân sự tình, được cho hết lòng tuân thủ lứa hẹn, bởi vậy dưới mắt yêu cầu này, ta chỉ có thể là lại để cho chính ngươi nói ra, ngươi muốn đưa ra ly hôn sao? Ly hôn? Tần Tuyết Nhu nao Nàng trong ngốc chính giữa lập tức hiện lên ra năm đó phụ thân Tần Thiên Phong trước khi chết một màn. Gắt gao bắt lấy tay phải của nàng lời nhắn nhủ cái kia lời nói ngữ, liên tưởng đến phụ thân trước khi chết ánh mắt, trong nội tâm nàng hung hăng đau xót, lại thì không cách nào trả lời. Uy hiếp, uy hiếp. Vương Thành, ngươi thật to gan, lại dám uy hiếp ta tỷ. Tần Ngọc Nhu tức giận đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, ngươi tính toán cái đó dễ hành, nếu như không là vì cha ta lấy cái chết bức bách, ngươi cái đó một điểm xứng đôi ta tỷ. Truy cầu ta tỷ người đều có thể theo thảm cỏ xanh lộ sắp xếp đến Lâm Giang cầu lớn đi, nguyên một đám so ngươi xuất sắc 1000 lần, gấp một vạn lần gia tỷ nguyện ý cùng ngươi kết hôn đó là ngươi mười thế đã tu luyện phúc phận, dưới mắt ngươi rõ ràng dám can đảm không biết phân biệt đưa ra ly hôn yêu cầu quả thực to gan lớn mật. Nói nói, nếu như không là vì Tần Thiên Phong nguyên nhân, coi hắn loại thái độ này ai có thể chịu được? Hay hoặc là, ngươi cảm thấy ta ở tại nhà các ngươi ở bên trong, xem như ở rể con rể, nên thừa nhận loại vũ nhục này." Vương Thành nói. Tần Tuyết Nhu trầm mặc không nói. Năm đó nàng đã đáp ứng phụ thân Tần Thiên Phong gả cho Vương Thành, dù là nàng đối với Vương Thành người này không có nửa phần cảm giác. Có thể phụ thân trước khi chết nhìn xem ánh mắt của nàng giống như gần trong gang tấc, nàng không biết nếu như nàng thật sự lựa chọn cùng vương thành ly hôn, thế bái ngày như thế nào cảm thấy an ủi phụ thân trên trời có linh thiêng. Tỷ, hiện tại hắn đều khi dễ đến trên đầu chúng ta. Hắn đều nói muốn đem muội muội của ngươi đánh chết, ngươi rõ ràng còn không giúp ta. Ô ô ô. Ta đi tìm Đường đại ca hỗ trợ. Tần Ngọc Nhu chứng kiến tỷ tỷ mình lần này rõ ràng hiếm thấy không có trước tiên cho thấy lập trường, vốn chỉ là giả ủy khuất lập tức trở nên thực ủy khuất, nàng một bên phát ra tin tức, một bên khóc lóc kể lể lấy, lấy. tỷ, ngươi đều không quan tâm ta rồi. Nếu như phụ thân trên đời, tuyệt đối sẽ không để cho ta thụ loại này hủy khuất. Tần tuyết đu thân hình hơi khẽ chấn động. Nàng nhìn thoáng qua tràn ngập hủy khuất ô ô thút thiết nỉ non tần ngọc đu một mắt, trong thần sắc có đoạn quyết, cách, vương thành, người muốn cách có thể, ta không muốn phụ thân giới cựu tuyển không được nghỉ ngơi, ly hôn ngươi đi xin, ta sẽ ký tên. Tuyết đu, hai người các người muốn hay không tỉnh táo một chút. Một bên có chút không biết trong đó chi tiết tô túc lan an ủi một tiếng. Thang ảnh ngược lại là cũng không nói cái gì, trên thực tế tại nàng xem ra Phí Tiên kiếm Tần Tuyết Nhu rõ ràng gà cho như vậy một cái tên không lịch sự bí chuyển người, hoàn toàn là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu. Vương Thành nhận ẩn có chút thất vọng, nhưng vẫn là lúc đầu, ta đã đã đáp ứng Tần Tiên Phong, ta không biết nói không giữ lời. Ngươi, mắt thấy thế không thể làm, Vương Thành không hề lãng phí thời gian, Tần Tuyết Nhu, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, nếu như ngươi chủ động đưa ra ly hôn, ta có thể bảo vệ ngươi nhập côn Ngô Kỳ Cảnh năm đó. Thần Tiên Phong có lẽ tự là đánh như vậy tính toán a. Côn lô Kỳ Cảnh. tiếp xúc đến tinh hà chi tranh, lại biết chi không rõ. Cái gì Tần Tuyết Nhu không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, có thể Tô Việt con gái Tô Túc Lan đối với cái này lại biết sơ lược, lập tức nhịn không được một tiếng thét kinh hãi, chỉ có Cẩm Cẩm Tinh Hà lệnh tu sĩ lại vừa nhập Côn Ngô kỳ cảnh, truy tìm siêu phàm nhập thánh, trường sinh bất tử nhật nguyệt đồng thọ bí mật, làm sao ngươi biết Côn Ngô kỳ cảnh? Điểm này các ngươi không cần lý giải, trước tạm như vậy bỏ đi, ta vừa mới đánh chết cổ sát, chuyện này chắc có lẽ không đơn giản chấm dứt, không khỏi cho các ngươi mang đến phiền toái, ta sẽ trước chuyện ra đi, đợi đến ta tìm ra sau lưng của hắn huyết long điện đem cái này thế lực phá hủy về sau ta lại đến hướng ngươi muốn đoán, đánh chết cổ sát. Tần Tuyết Nhu sắc mặt biến hóa, phản phất minh bạch vì sao Vương Thành hôm nay sẽ có vẻ có chút dị thường, ngươi giễn người. A. Tần Tuyết Nhu lại để cho Tần Ngọc Nhu lại càng hoảng sợ, trước tiên chạy đến quản gia Lưu chân sau lưng, giết. Giết người. Ân. Vương Thành bình tĩnh đáp lại lấy, vào gian phòng của mình, không có mang bất luận cái gì hành lễ, chỉ là lấy ra cái kia trôi gần 6 năm chưa từng ra khỏi vỏ thanh huy kiếm, đi nha. Đợi một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi đánh chết người rồi, hiện tại nếu là ly khai ha không được tội phạm truy nã. Trước an tâm một chút chớ đổi ta nhìn xem phải chẳng có thể thay người muốn nghĩ biện pháp liên tưởng đến Vương Thành có thể là thất thủ giết người mới đưa đến hôm nay dị thường Tậ Tuyết Nhu ngược lại là không có lại tại lúc trước trên chuyện kia truy cứu xuống dưới cuối cùng là cùng một chỗ sinh sống 4 năm hơn nữa là chính mình trên danh nghĩa cho Ph nàng hay vẫn là trước tiên coi trọng cái kia thận trọng chuyện là bộ dáng có chút mê người tỷ chúng ta cái lúc này chẳng lẽ không phải nhanh một chút báo cảnh sao tầng Ngọc Nhu Tuy nhiên cũng tu hành qua võ thuật miễn cương tính toán một vị võ giả nhất trọng kẻ yêu thích nhưng đối với Vương Thành rõ ràng dám đánh người chết vẫn đang có chút sợ hãi Thần sắc cũng rõ ràng không bằng lúc trước chỉ cao khí ngang. Cổ Võ giới sự tình không cần nhắc lên mà khác, đánh chết cái đáng chết chi nhân, việc nhỏ mà thôi. Vương Thành thần sắc thong dong, lơ đễnh, một tay cầm kiếm, hướng bên ngoài phòng khách mà đi. Việc nhỏ, điều này có thể tính toán việc nhỏ hả? Cổ Sát. Cái lúc này, vẫn cảm thấy cái tên này quá dị nhưng lại thập phần quen thai Tô Túc Lan phảng phất liên nghĩ tới điều gì, đột nhiên kinh tê lên, bắt tí giả là Cổ Sát. Ừm. Ý định ngăn cản Vương Thành rời đi Tần Tuyết nghe được Tô Túc Lan kinh hô trong nội tâm chấn động, thế rồi dưới lòng đất tiếng tâm lường lên đã từng ám sát qua võ đạo tông sư chính là cái kia Bát Tí giả La. Đúng, cổ sát cái tên này cũng không thông thường, cổ võ thế giới nổi danh số mà lại gọi cổ sát người ta liền nghĩ đến Bát Tí Già La. Vương Thành, Tân Tuyết Nhu mãnh liệt vừa quay đầu lại, tóc dài tung bay, nàng ánh mắt như điện trực tiếp rơi xuống đã đi ra đại môn Vương Thành trên người. Bất quá Vương Thành lại căn bản không có dừng lại ý tứ, ra đại môn, đi lại bằng phẳng trực tiếp rời đi, bộ dáng kia căn bản không giống một cái chạy án chi nhân. Bát Tí giả La danh hảo ta cũng từng nghe nói qua, hắn bản thân là một vị võ giả tứ trọng cao thủ không nói. Tô nắm giữ xuống ống chiến đấu thuật càng là quỷ thần khó lường, liền võ đạo tông sư đều bị hắn đánh lên qua, Vương Thành tiên sinh có lẽ tinh thông võ đạo, có thể mấy năm qua ta theo chưa từng thấy hắn luyện tập, tương đại trở lại võ đạo cao thủ quanh năm chưa từng sống động tay chân một thân tu vi cũng sẽ rơi xuống hơn phân nửa. bởi vậy tu vi của hắn cao có lẽ cao không đi nơi nào. Cái này cổ sát có thể là một cái trùng tên trùng họ bình thường võ giả. Lưu Trấn chậm rãi phân tích lấy. Ta xem hắn tiểu là giết người, hiện tại sợ hãi, muốn muốn chạy trốn. Vương Thành vừa đi, tần Ngọc Đu lại lần nữa hoảnh. Ngọc Du, bất cái Lưu Bá, phiền toái ngươi theo sau, để tránh sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Tân Tuyết Nhu nói đến đây, xinh đẹp mang trên mặt một tia lại để cho người thường tiếc xấu lo, vô luận như thế nào, hắn cuối cùng là phụ thân tán thành người. "Vâng, tiểu thư, ta cái này theo sau." Lưu Trấn nói xong, đi nhanh hư đạp, rất nhanh biến mất ở phòng khách. "Hừ, giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền. Song hạ đại họa đem giải quyết tốt hậu quả phiền toái giao cho ta tỷ chính ngươi tiểu muốn như vậy vừa đi chi, nào có dễ dàng như vậy sự tình." Tần Ngọc Nhu trong nội tâm phẫn hận, cầm ở trong tay màu trắng điện thoại lại lần nữa phát ra thứ nhất tin tức. Tin tức phát ra ngoài không lâu, ngoài cửa truyền đến một cái thanh thúy thanh âm, "Tần tiểu thương ngài có ở đây không? Thật có lôi quấy rầy, là Lưu bá để cho chúng ta trực tiếp vào. Võ thuật hiệp hội Thẩm Phi Vân, tiêu nha đã đến." Chương 11, không phải vui đùa. Phi Vân, Tô Túc Lan là Tô Việt chi nữ, cùng Thẩm Phi Vân quan hệ xa xỉ, đã gặp nàng không khỏi hiếu kỳ hỏi một tiếng, "Làm sao ngươi tới tại đây rồi hả?" Túc Lan sư tỷ đã ở à?" Thẩm Phi Vân đối với Tô Túc Lan lễ phép tính nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, nàng lập tức cảm thấy phòng khách chính giữa hào khí có chút bất thường, vì ngăn ngừa xấu hổ, nói: "Thần tiểu thư hôm nay nếu là không rảnh, chúng ta ngày mai lại tới bái phòng. "Không có việc gì, hai vị mời ngồi, Chu Di thỉnh giúp ta đi chuẩn bị một ít nước trà điểm tâm." Thẩm Phi Vân là nam dương hành tỉnh tiếng tăm lừng lẫy tông sư cường giả Thẩm Thiên Hạp cháu gái, Thẩm Thiên Hạp mặc dù bởi vì tuổi tác đã cao khí huyết suy bại không còn nữa năm đó tông sư Vũ Dũng, có thể đời sau đã có trầm vân não, trầm cao điểm, trầm Nghê Hồng cùng với Lý Đạo Lập bốn vị võ thuật đại sư, tác dụng trầm mãnh liệt tiệm lực 10 phần. Quy mô chi cự không phải tần gia có khả năng sánh vai, dù là tần Tuyết Nhu bản thân là một vị võ thuật đại sư cũng không nên quá mức lãnh đạm. Nàng cố tình đuổi theo Vương Thành hỏi cổ sát sự tình, có thể dưới mắt có khách đến, hơn nữa Lưu Trấn đã theo đi ra ngoài, nàng chỉ phải đem trong lòng kinh nghi, suy đoán tạm thời đẻ xuống. Vương Thành tiên sinh không có ở đây không? Ngồi ở trên ghế salon thẩm Phi Vân không khỏi hướng Vương Thành gian phòng chỗ phương hướng nhìn thoáng qua. Các người tìm Vương Thành. Tần Tuyết Nhu có chút ngoài ý muốn Mà ngay cả cầm điện thoại chính đang không ngừng gửi thư tin tức Tần Ngọc Nhu cũng đem ánh mắt dừng lại ở trên người của hai người. "Vâng, có một việc chúng ta hy vọng có thể hướng Vương Thành Tiên Sinh chứng thực thoáng một phát, có thể thỉnh Vương Thành Tiên Sinh đi ra thoáng một phát ạ." Thẩm Phi Vân Trần trở lấy, ngược lại là huyện chuyển đưa ra yêu cầu của mình. "Phi Vân, Vương Thành Tiên Sinh tạm thời không tại, có chuyện gì hoặc là ngươi buổi chiều hoặc là ngày mai lại đến hiểu rõ." Tô Túc Lan cân nhắc đến Tần Tuyết Nhu vừa mới đang cùng Vương Thành cãi lộn thậm chí náo đến ly hôn một bước này, cho dù trong nội tâm nàng cũng hiểu được Vương Thành không xứng với Tần Tuyết Nhu. Có thể vẫn đang lên tiếng khuyên can một phen, giai đoạn này không thích hợp đảm vương thành người này. Có cái gì tốt ngày mai hiểu rõ hay sao? Ta xem Thẩm tiểu thư rõ ràng là biết được bị hắn giết người tin tức rồi, cho nên truy vấn tới muốn hắn truy nã quý án, chúng ta làm gì bao che một cái tội phạm giết người?" Tần Ngọc Nhu ngẩn đầu lên nói. "Ngọc Du." Tần Tuyết Nhu ngữ khí rất nặng nói một câu. "Giết người?" Thẩm Phi Vân trong nội tâm cả kinh, ngay sau đó nghĩ tới điều gì tốt ra, bắt tí giả là cổ sát. "Bắt tí giả là cổ sát." vì sao đề cập người này?" Tô Lan chấn động. Chẳng lẽ Vương Thành nói là sự thật? Tần Tuyết Nhu, thang ảnh hai người ánh mắt như điện, đồng thời rơi xuống Thẩm Phi Vân trên người. Túc Lan sư tỷ, hắn nói cái gì rồi hả? Thẩm Phi Vân bất chấp gì khác vội vàng truy vấn. Lúc trước Vương Thành cùng Tuyết Nhu ồn ào một phen, hắn nguyên nhân là hắn đánh chết Cổ Sát, mà ở ta trong ấn tượng Cổ Sát danh tự tương đối lạ, cổ võ giới trong gọi như vậy nhân vật số má võ giả chỉ có thế giới dưới lòng đất tiếng tăm lừng lây bát tí giả là Cổ Sát rồi. A, Cổ Sát thật là hắn đánh chết hay sao? Tiêu Nhã lập tức gắt không chế trụ nổi la hoàng lên. Cổ Sát chết rồi? Vị kia đã từng đánh lén qua Võ đạo tông sư Bát Tí giả là Cổ Sát chết ở chúng ta Lâm Giang thành phố. Tân Tuyết Nhu xinh đẹp trên mặt tràn ngập nghiêm túc và trang trọng, dù là thang ảnh cũng là thần sắc lâm nhiên, cái lúc này các nàng rốt cục cảm thấy chuyện nghiêm trọng tính. Đúng, Cổ Sát chết rồi, ngay tại mới vừa rồi bị người đánh chết tại các người biệt thự dùng nam 200m cái kia tòa nhà bạn lâu tầng thứ 6 ở bên trong, Tiêu Nhã từng tại đâu đó chứng kiến Vương Thành tự bạn trong lầu đi ra trên người ẩn ẩn dính một ít cho bụi, có cùng người động thủ dấu vết, cho nên chúng ta muốn tới hỏi một chút. Thẩm Phi Vân vẻ mặt nghiêm nghị lắc trả, trong nội tâm ẩn ẩn phát run. Thật sự, suy đoán của bọn hắn lại là thật sự. Bát tí giả La Cổ Sát rõ ràng thật là bị Vương Thành đánh chết, Bị hôm trước khi bọn hắn xem ra đeo một bộ hắc không con mắt hào hoa phong nhã hoàn toàn không giống một cái võ đạo cao thủ Vương Thành đánh chết. Cái này, điều này sao có thể? Như vậy một cái hoàn toàn không giống võ giả nam tử, rõ ràng thật là đánh chết cổ sát hung phạm. Trên người nhiễm lấy một ít cho bụi. Thang ảnh đồng tử co rút lại, trên người hắn quả thật có chút cho bụi, phản phất vách tường chất phấn dùng sương Làm sao có thể? Vương Thành có thể đánh nhau chết Bát tí giả La Cổ Sát? Cổ sát năm đó đánh lén vị kia Võ đạo tông sư tuy nhiên dựa vào là súng ống ám sát, có thể hắn bản thân cũng là một vị võ thuật đại sư, một thân tu vi thâm bất khả chắc coi như là trong tay của ta không có kiếm đều không có thắng hắn năm chắc, Vương Thành làm sao có thể có thể đánh nhau chết như vậy một vị đỉnh tiêm võ thuật đại sư. Hắn sẽ là võ thuật đại sư. Tân Tuyết Nhu vẻ mặt không thể tưởng tượng. Cho dù nàng cùng Vương Thành lập gia đình trong vòng 4 năm tiếp xúc, nói chuyện với nhau thời gian rất ít, có thể cuối cùng là sinh hoạt tại một cái dưới mái hiên người, đối phương một ít sinh hoạt tập tính, luôn hành cử chỉ, hắn vẫn có thể đủ lần đoán được một ít sâu cạn. Vương Thành hoàn toàn không giống một vị võ thuật đại sư, mà lại cho dù võ thuật đại sư, nếu là thời gian dài chưa từng luyện tập, một thân công phu cũng sẽ nem cái thất thất bát bát, mà nàng tận Tuy Du chưa bao giờ thấy qua Vương Thành luyện võ. Võ thuật đại sư. Thẩm Phi Vân trong nội tâm sợ hãi lắc đầu, sự tình khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, Hàn Vô Tà hội trưởng, Long Nguyên hội trưởng, Tô Việt hội trưởng bọn hắn hiện tại cũng tại đối diện bạn trong lầu, trải qua bọn hắn nhất trí thăm dò, đánh chết bát giả là cổ sát ít nhất là một vị võ đạo tông sư, nhưng lại không phải một vị đơn giản võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư. Bốn chữ này thuần chữ không gì sánh kịp trùng kích lực, quả thực so Vương Thành đánh chết bát tí giả là cổ sát tin tức còn muốn làm người khiếp sợ mấy lần, dù là Tính Tình thanh đạm tần Tuyết Nhu cũng không che giấu được trên mặt đẹp vẻ mặt. Cái kia Vương Thành sẽ là võ đạo tông sư. Thang ảnh đến tần Tuyết Nhu ra không chỉ một lần, cùng Vương Thành chạm mặt cũng không chỉ một lần, nàng thật sự không cách nào tưởng tượng như vậy một người thư sinh bộ dáng nam tử lại là phóng nhãn toàn bộ cách Lâm Hành tỉnh võ đạo giới đứng tại đỉnh phong nhất võ đạo tông sư cấp nhân vật. Cần biết, toàn bộ hạ vũ quốc đạt tới võ đạo tông sư trình độ cường giả đều không có bao nhiêu cất lâm hành tình chính giữa tông sư càng là chỉ có một người, đó chính là Võ thuật hiệp hội thượng một nhiệm đã về hưu hiệp hội hội trưởng, Trần chân người. Nếu như Vương Thành tựu là đánh chết bát tí giả là cổ sắc người, cái kia tu vi của hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định. Thẩm Phi Vân đang khi nói chuyện chẳng biết tại sao, trên lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi lạnh, liền nàng biết rõ đều không biết mình vì sao mà như thế khẩn trương. Võ đạo tông sư. Nàng một mực cẩn ẩn cảm thấy Vương Thành người này có chút bất phàm, nhưng là vô luận như thế nào không thể tưởng được hắn thân phận chính đúng là đáng sợ như vậy một tuyệt thế cao thủ. Điều này sao có thể Một bên Tần Ngọc Du, cùng với tại trong nhà nàng làm khách Triệu Ngọc Tâm thì là trực tiếp bị dọa đến đại nào phát ngục. Phi Vân, trên thực tế Vương Thành giống như cũng không có tận lực giấu giếm qua thực lực chân chính của hắn. Người còn nhớ hay không được, chúng ta hôm trước đăng ký tin tức của hắn lúc đã từng hỏi hắn hắn võ đạo tu vi đạt tới trình độ nào rồi, hắn lúc ấy là đáp lại đại khái năm 6 trọng bộ dạng. Chỉ là chúng ta đối với câu trả lời của hắn căn bản không có để trong lòng. Tiêu Nhã có chút yếu ớt nói một câu. Một câu như vậy lời nói, lại giống như một đạo điện tại Thẩm Phi Vân trong óc chính giữa bỗng nhiên hiện lên, đúng vậy à. Hắn lúc ấy tựu là đáp lại đại khái năm sáu trọng bộ dạng. Mà Tân Ngọc Nhu tựa hồ đồng dạng nghĩ lại tới hôm trước một màn kia, đại não lập tức trở nên trống rỗng, thật sự hắn nói là sự thật. Cái gì năm sáu trọng bộ dạng? Các người nói rõ ràng không muốn đa mê. Tân Tuyết Nhu một lần nữa truy vấn lấy, ẩn ẩn có chút rối loạn một tức không. Tuyết Nhu, ngươi đã quên ngày hôm qua đường trung đỉnh tại nhà của người làm khách lúc Ngọc Nhu cùng người nói cái kia lời nói sao? Thang Ảnh đột nhiên nói. Ngày hôm qua? Tân Tuyết Đu lập tức hồi tưởng lại, Lúc ấy Ngọc Nhu muốn Tịu Vương Thành thừa nhận chính mình là năm sáu trọng cao thủ điểm này lại để cho Vương Thành tại đường trung đỉnh, đường tống, Phương Tịnh thổ trước mặt làm cho cười, mà lúc kia, Vương Thành thập phần thản nhiên thừa nhận mình chính là một vị võ đạo 6. Tha hành chậm rãi để Tần Tuyết Nhu giải thích, bất quá, đương nàng giải thích đến Vương Thành lúc ấy chỗ thừa nhận chính mình võ đạo cảnh giới cụ thể giai đoạn lúc, đồng tử nhưng lại đột nhiên vừa để xuống, co dù lại, thanh âm cách một tiếng dừng lại, trong chốc lát mồ hôi lạnh liên tục. Hồi tưởng chính giữa Tần Tuyết Nhu cũng là đồng dạng liên tưởng đến một màn này, cả người lập tức như gặp phải lôi kích, thân mềm mại cứng. Trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Làm sao vậy? Thẩm Phi Vân, Tiêu Nhã hai người đồng thời nhìn ra Tần Tuyết Nhu Thang ảnh dị thường, vội vàng truy vấn. Thang ảnh, Tần Tuyết Nhu hai người không tự chủ được liếp nhau một cái, đồng đều thấy được đối phương trong mắt cái kia ác ngăn không được rung động. Rung động? Không phải kinh ngạc, là chấn động tâm linh rung động. Mà Nguyên bản đầu gốc chống giống Tần Ngọc Nhu cái lúc này đồng dạng kịp phản ứng, kinh ngạc há to miệng, muốn hô lên mấy thứ gì đó, có thể bởi vì trong lòng rung động cơ hồ đem ý thức của nàng mất hết, khiến cho nàng rõ ràng há miệng ra nhưng lại một chữ đều hô không đi ra. Liên tiếp khó có thể tin tin tức trùng kích làm cho nàng hít thở không thông. Võ đạo 6, Lục trọng. Tiêu nhã quá mức bé nhỏ chính giữa gặp cẩn thận, theo thang hành cái kia im bặt mà dừng đích thoại ngự chính giữa phòng đoán xảy ra điều gì. Võ đạo Lục trọng. Thẩm Phi Vân lẩm bẩm bốn chữ này. Ông ông. Lập tức, đầu óc của nàng phản phất bị cự truy hung hăng đánh một phen, bị 4 chữ này sau so lưng ẩn chứa ý nghĩa chấn đắc một mảnh đầu váng mắt hoa. Võ đạo Lục trọng, Vương Thành không phải một cái đạo ngũ trọng tông sư, mà là một võ đạo Lục hành tẩu ở thế Túc lan ánh mắt tại Thẩm Phi Vân, Tiêu nhã Tần Tuyết Nhu, Tần Mặc Nhu, tha hành năm trên thân người không ngừng qua lại một phen về sau, cuối cùng từ các nàng đức quãng nói chuyện với nhau chính giữa hiểu rõ bọn hắn luôn ngự chính giữa cụ thể hàm nghĩa, trong lúc nhất thời nàng cũng mắt trợn tròn, bị tin tức này đã kích thân hình cực trớn. Cái này, đây là thật hay sao? Tiêu Nhã nhìn Thẩm Phi Vân một mắt, một hồi lâu mới từ những rung động này tính tin tức đã kích trong khôi phục một tia nói chuyện khí lực, "Phi Vân, ta nghĩ tới chúng ta lúc trước một cái hoài nghi rốt cục đạt được xác nhận, vì sao với tư cách tà đạo cự nghiệt hiên viên lại có thể biết tới bái phòng võ thuật đại sư cấp độ phi tiên kiếm Tần Tuyết Đu tiểu thư?" Hắn chính thức bái phòng căn bản không phải tần tiểu thư, tự là Vương Thành. Ít nhất cùng hắn thuộc về cùng một cái cảnh giới võ đạo tông sư, Vương Thành. Thầm phi vân hô hấp rồn rập, nàng dùng sức nhẹ gật đầu. Không cần tiêu nhã điểm tỉnh nàng cũng đã suy đoán đến nơi này một điểm. Cái kia tôn võ đạo ngũ trọng tà đạo cự nghiệt hiên viên lãnh, tự là hướng về phía Vương Thành đến. Chỉ có ít nhất ở vào cùng một cái cấp độ cường giả mới đáng giá thân là tà đạo cự nghiệt hắn tự mình đến nhà bái phòng. T Tần Tuyết Nhu tại Thẩm Phi Vân Ký càng nhắc nhở như trên lúc nhớ tới cái kia chương bị ném đến thùng rác bái thiếp, ngay sau đó rốt cục nhớ tới Yên Viên lãnh người này danh hảo, giết người như ngoẽ huyết thủ môn môn chủ, một vị võ đạo ngũ trọng đỉnh phong có thể dễ dàng cho toàn bộ cách Lâm hành tỉnh võ đạo giới mang đến gió tanh mưa máu tà đạo cự đầu. Bên trên lần trước 6 năm chi loạn, chết ở trên tay hắn võ giả không dưới 300, đó là một vị rõ đầu rõ đuôi tà đạo ma vương. Vương Thành, lại đáng giá như vậy một tà đạo cự đầu quy củ đưa lên bãi thiếp đến tự mình phòng, hắn thân phận đơn giản được đi nơi nào? Lơ mơ ở bên trong Nàng tựa hồ đoán được cha mình Tần Thiên Phong bắt buộc chính mình gả cho Vương Thành dụng tâm lương khổ. Thang Ảnh em thầm nhìn 3 lần 4 lượt tại Vương Thành trước mặt châm chọc khiêu khích tùy ý khiêu khích Tần Ngọc Nhu một mắt. Nàng nguyên vẹn đã minh bạch Vương Thành không lâu một câu kia lời nói tính là chân thật, dùng thân phận của hắn, Tu Vi, nếu như Tần Ngọc Nhu thật không phải là Tần Thiên Phong con gái, kết cục. Rõ ràng là thiên thanh khí sáng thời điểm, Thang Ảnh lại nhịn không được dùng mình một cái. Chương 12, đoạn ngừng. Đạp đạp. Một hồi rất nhỏ tiếng bước chân từ bên ngoài truyền ra. Đem phòng khách chính giữa áp lực ẩn ẩn lại để cho người hít thở không thông hào khí hơi chút tách ra đi một tí. Quản gia Lưu Trấn xuất hiện ở ngoài cửa. "Lưu bá, Vương Thành đâu?" Lưu Trấn xuất hiện tại cửa ra vào nháy mắt, Thần Tuyết Nhu một bước hư đạp, lập tức ra hiện ở trước mặt hắn không thể chờ đợi được truy vấn lấy. "Thật có lỗi tiểu thư, Vương Thành tiên sinh chẳng biết tại sao tốc độ rất nhanh, ta cùng đi ra ngoài lúc cũng đã tìm không thấy thân ảnh của hắn rồi." Lưu Trấn nói xong, trong thần sắc còn có chút nghi hoặc. Hiển nhiên khó hiểu dùng tu vi của hắn vì sao lại có thể biết theo không kịp Vương Thành tốc độ. Hai người một trước một sau đi ra ngoài cũng không có cách xa nhau bao lâu. Vương Thành muốn đi, Lưu Bá không có khả năng đuổi đến bên trên hắn. Thang ảnh lập đầu. "Chúng ta hay vẫn là đem bên này sự tình màu trong hướng hội trưởng báo cao a?" Tô Túc Lan Minh Bạch chuyển nghiêm trọng tính. "Võ đạo ngũ trọng đỉnh phong, một cái đỉnh cấp tông sư một mực tiểu sinh hoặc khi bọn hắn không coi vào đâu bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, đây tuyệt đối là võ thuật hiệp hội nghiêm trọng thất trách. Nhất là vị này võ đạo tông sư tự xỏ không phải chính đạo. Ta đã thông tri hội trưởng rồi." Thẩm nói xong ánh mắt chuyển hướng Tần Một cái võ đạo tông sư không có khả năng trống rỗng xuất hiện không có bất kỳ quy tắc, Tần tiểu thư kế tiếp chỉ sợ cần thỉnh ngươi phối hợp thoáng một phát, hiệp giúp bọn ta hiểu rõ thoáng một phát Vương Thành người này cụ thể tin tức. Ta đối với Vương Thành hào không biết, chỉ biết là hắn là đại khái 5 năm, hoặc là 6 năm trước bị cha ta mang về đến ở nhà dưỡng thương, thậm chí hắn là một vị võ giả tin tức ta cũng là ngày hôm qua vừa mới biết rõ. Tần Tuyết Nhu lắc đầu. Mà lúc này đây Tần Ngọc Nhu nhưng lại đi vào lưu trấn bên người, có chút lo lắng hỏi một tiếng, "Lưu bá, không có đem Vương Thành kéo về tới sao?" Theo nàng cái kia rõ ràng thấp một mảng lớn ngựa khí không khó đáng ra, nàng bây giờ rốt cục cũng cảm thấy một chút sợ hãi, vì Vương Thành thân phận thật sự mà sợ hãi, một cái võ đạo tông sư sức nặng xuất thân cổ võ thế ra nàng thập phần tin tưởng. Ta không có đuổi theo Vương Thành tiên sinh. A. Tần Ngọc Nhu cầm di động trắng nõn bàn tay như ngọc trắng khẽ ru lên. Chuyện gì xảy ra? Phát giác được Tần Ngọc Nhu dị thường Tần Tuyết Nhu lập tức đem ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Ta. Bị Tần Tuyết Nhu ánh mắt chọ nhiếp, lại liên tưởng đến chính mình vừa rồi phát ra ra tin tức, Tần Ngọc Nhu không khỏi nhịn không được không biết làm sao khóc lên. Ta vừa rồi gửi thư tín tức cho Đường Trung Đình đại ca rồi, muốn lại để cho Đường Trung Đình đại ca thay ta giáo huấn thoáng một phát Vương Thành. Lại để cho Đường Trung Đình giáo huấn Vương Thành. Tần Tuyết Nhu xinh đẹp khuôn mặt mang theo một tia tức giận, muội muội của mình rõ ràng hỏa cùng một ngoại nhân đi giáo huấn chính mình tỷ phu, dù là chỉ là trên danh nghĩa tỷ phu. Như thế nào giáo hấn? Tần Tuyết Nhu tiến lên, trực tiếp đem Tần Ngọc Nhu điện thoại đoạt đi qua, nhanh chóng lật xem hai người vừa rồi nói chuyện phiếm ghi chép, gần kề một mắt, nàng, khí tức trên thân đã trở nên càng thêm lạnh như băng, hung hăng mắt Tần Đù, đánh gãy tứ chi của hắn. Đánh gãy mạch. Ta vốn cho là ngươi chỉ là năm tuổi nhỏ điêu ngoa tùy hứng một ít, nhưng là không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế man độc. Giờ khắc này, nàng rốt cục minh bạch tại nàng không ngừng rung túng hạ mọi mọi mình cái kia nhu thuận đáng yêu bề ngoài xuống, cất giấu hạng gì ác độc tâm tư. Ta, ta, ồ ồ. Chưa từng có chứng kiến thương yêu nhất tỷ tỷ của mình như thế tức giận nàng, lập tức nhận khóc không ngưng liên tục. Nàng hội hại chết đường trung đỉnh, một cái có thể tu luyện tới võ đạo ngũ trọng đỉnh tiêm võ giả há lại cái gì dễ dàng tới bối. Theo Vương Thành không chút do dự đánh chết cổ sát hơn nữa, giống như không có việc gì người đồng dạng liền có thể nhìn ra hắn sao mà sát phạt quyết đoán. Đường Trung đỉnh cho dù được xưng là cách Lâm Song Tinh một trong, lại tuyệt đối không phải là cổ sát đối thủ, dù là cổ sát không có súng nơi tay cũng không ngoại lệ, chúng ta phải mau chóng thông chi đường trung đỉnh, lại để cho hắn lập tức đình chỉ hành động, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ bị Vương Thành không lưu tình chút nào trực tiếp đánh chết. Thang ảnh trắng nõn trên trán không ngừng mạo hiểm đổ mồ hôi, cho dù ngữ khí tỉnh táo phân tích nhưng lại che giấu không được trong lòng khẩn trương. Trên tinh thần trực diện một vị võ đạo tông sư khẩn trương. Lưu Bá lập tức bấm đường trung đỉnh điện thoại. Quan, tắt điện thoại. Ta sợ hai tỷ tỷ ngươi biết được chuyện này ngăn cản hắn, lại để cho hắn sớm đóng cửa điện thoại. Tân Ngọc Nhu sợ hãi trả lời một câu, "Ngươi, ta lập tức tiến vào giao thông hệ thống tra tìm đường trung đỉnh hiện tại vị trí, đồng thời phong tỏa con đường, cần phải đưa hắn cả lại. Tiêu Nhã, ngươi ngay lập tức đem bên này biến cố hướng mấy vị hội trưởng báo cáo, đồng thời thông chi Bắc trưởng Phong đại sư, hy vọng hắn có thể liên hệ mà vượt đường trung đỉnh." Thẩm Phi Vân cái lúc này đứng dậy, có đầu không sợ thua bắt đầu chỉ huy, còn có lượng tuyến tìm kiếm nghĩ biện pháp tập trung vương thành vị trí, nhưng muốn nhớ lấy vạn không được đánh dẫn động cỏ, như vậy một vị võ đạo ngũ trọng, thậm chí võ đạo lục trọng hành tẩu ở thế võ thánh, một khi đem hắn chọc giận buộc phát ra đến, tạo thành lực phá hoại. Nghĩ vậy, dù là nàng xuất thân nam dương thập gia, ra gia tiểu là Thẩm Thiên Hạc bực này võ đạo tông sư cấp cường giả vẫn đang nhịn không được dùng mình một cái. Võ thánh chi nộ, mang đến chính là hủy diệt tính tai nạn. Ngăn cản, nhất định phải ngăn cản hắn. Haha ha, sư huynh, lúc này đây hành động của ngươi có thể nói danh chính ngôn thuận. Trực tiếp đem vương thành cái kia không biết phân biệt tiểu tử đánh cho tàn phế, mặc dù thật sự xảy ra điều gì biến cố cũng có thể trực tiếp độ lên tần ngọc nhu cái tiểu nha đầu kia trên đầu. Trung lâm đại đạo, một cỗ màu đen đại buôn chính dùng tốc độ cực nhanh hướng vùng ngoại thành phương hướng đuổi, trong xe ngồi ba người, trong đó một cái tất nhiên là dưới mắt cơ hồ toàn thành tìm tòi huyền thiên tiệt trị bắt trường phong đại sư đệ tử, được xưng là cách lâm song tinh một trong đường trung đình, mà phụ trách lái xe thì còn lại là sư đệ của hắn đường Tống ra Tại xe chỗ ngồi phía sau bên trên còn có một đeo kim sắc ngân kính tràn đầy cao nhã khí tức nam tử đang tại lạp tộc bên trên gõ lấy cái gì, trên màn hình biểu hiện ra từng cái giao lộ giám sát và điều khiển video. Lúc trước nói chuyện đúng là lái xe chạy như điên đường tống, đánh cho tàn phế. Đường Trung Đình bên khỏe miệng hiện ra một đám cười lạnh, gần kề đánh cho tàn phế như thế nào đủ. Tuyết nu nàng tâm địa thiệt lương, vạn nhất xem hắn tàn phế lòng mang không đành lòng ngược lại không muốn cùng hắn ly hôn rồi, ha không được không bù mất. Đã muốn đem vấn đề giải quyết, tự nhiên là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trực tiếp đánh chết. Võ giả luôn võ Trong lúc nhất thời không có khống chế tốt lực đạo đánh chết người không phải chuyện rất bình thường sao? Đường Tống nao nao, rất nhanh đã giữ tận nợ nụ cười, hay vẫn là sư huynh muốn chủ đạo, Vương Thành vừa chết, Tần Tuyết Nhu là được thân tự do, đã mất đi tầng kia đạo đức chói buộc, dùng không được bao lâu sư huynh có thể đã gặp nàng tại nơi dưới háng hầu hạ rồi. Cái kia còn phải nói, chinh phục một nữ nhân như vậy cho dù hao tốn ta không thiếu thời gian, nhưng càng lại như thế lại càng có hương vị, huống chi, toàn bộ Tần gia tại Vũ Lực Phương diện đều dựa vào Tần Tuyết Nhu một người chèo chống lấy, chỉ cần ta có thể đem Tần Tuyết Nhu cầm xuống, Tuần gia còn không phải trong túi của ta chi vận. Ha ha ha, hay vẫn là sư huynh nghĩ đến chủ đáo, tài sát song thu. Đường Trung đỉnh cười cười, khỏe mắt liếc qua liếc qua chỗ ngồi phía sau bên trên con mắt nam tử, Trung Sơn, thế nào, tiểu tử kia vị trí đã tập trung vào sao? Sư huynh yên tâm, ta đã đem chiều Huy biệt tự cư xá phụ cận giao lộ toàn bộ giám sát và điều khiển rồi, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, ta tuyệt đối có thể trước tiên phát giác, bất quá, ta đoán chừng lấy tiểu tử kia xác nhận lấy lui làm tiến chi pháp, đến nay mới thôi có lẽ đều tại Triều Huy biệt trong cư xá chưa từng đi ra. Ta chưa tại giám sát và điều khiển trên tấm hình chứng kiến hắn, lấy lui làm tiến. Hắn thật cho là mình ở tần Tuyết Nhu trong lòng có chút sức nặng rồi, muốn dùng rời nhà trốn đi loại này ti tiện đích thủ đoạn lấy lòng mọi người. Dùng tần Tuyết Nhu tính cách, hắn làm như vậy cuối cùng nhất chỉ biết biến khéo thành vụng, khiến nàng đối với hắn càng thêm chằng ghét, cũng tốt, bởi như vậy mặc dù ta cuối cùng nhất đem hắn giết đoán chừng cũng sẽ không khiến cho Tuyết Nhu quá lớn phản cảm. Tiểu tử này, ta nhận hắn đủ lâu rồi, trong chốc lát ta muốn từng khối từng khối, đưa hắn toàn thân xương cốt toàn bộ bóp nát. Đường trung đỉnh trong góc chính giữa có rõ ràng kế hoạch Dưới mắt giết chết Vương thành chỉ là hắn kế hoạch bước đầu tiên. Đinh linh linh linh. Nhưng vào lúc này, lái xe Đường Tống điện thoại đột nhiên vang lên. Đường Tống hướng trên điện thoại di động liếc một cái, là tần Tuyết Nhu tiểu thư. Xem ra kế hoạch của chúng ta bại lộ, tiểu nha đầu kia quả nhiên không đáng tin cậy, đánh không thông điện thoại của ta đánh điện thoại của người sao, mục đích là muốn ngăn cản ta. Không tiếp, vô luận như thế nào, chúng ta trước tiên đem Vương Thành cái này khối chướng ngại vật triển khai nói sau. Đường Trung Đình thản nhiên nói một câu. Đường Tống tự nhiên không có dị nghị, bất quá 15 phút có lẽ đã đến. Ân Đường trung đình lên tiếng. Điện thoại ngừng không đến một lát, lại lần nữa văng lên, đường tống nhìn lướt qua, không khỏi một cái rút dậy, sư vinh, sư vinh, là sư phó đánh tới. Rõ ràng thỉnh động sư phó biện hộ cho. Chẳng lẽ lại tiểu tử kia lấy lui làm tiến biện pháp còn có hiệu quả rồi hả? Rõ ràng lại để cho tần tuyết nu vội và như thế. Đường trung đình thần sắc không khỏi trở nên có chút tối tâm phiền muộn. Sư vinh, tiếp hay vẫn là không tiếp? Tiếp cái gì tiếp? Trong chốc lát tìm một chỗ đưa di động ném đi, tiểu nói không biết đã rơi vào ở đâu ừ. Không thể tưởng được vương thành tại Tần Tuyết Nhu trong nội tâm còn có chút vị trí, như thế, hắn tựu không thể không chết rồi. Vâng. Đường Tống lại lần nữa đem điện thoại bỏ mặc, nhưng mà rất nhanh, một cái mới đích điện thoại lại lần nữa đánh tiếng đến. Lúc này đây, Đường Tống ngữ Khí chính giữa đều mang theo một kia sợ hãi, sư, sư huynh, Là Hàn hội trưởng, võ thuật hiệp hội Hàn Vô Tà hội trưởng, Hàn Vô Tà hội trưởng. Đường Trung Đỉnh mặt lộ vẻ vẻ mặt. Sư huynh, tiếp không tiếp? Đường Trung Đỉnh một phen do dự, nhưng là rất nhanh do dự đã bị tản nhận thay thế, không tiếp. Vô luận điện thoại của ai đánh tới đều dừng tiếp. Hôm nay, ai cũng không ngăn cản được ta đánh chết Vương Thành. Là, Đường Tống có chút trợn dạ lên tiếng. Cỗ xe tiếp tục tại trên đường cái chạy, đường cỗ xe chạy nhanh vào chiều huy Lộ về sau, một hồi còi báo động âm thanh lại theo giao lộ vị trí văng lên, hai chiếc xe cảnh sát nhanh chóng hướng của bọn hắn ép tới. Chuyện gì xảy ra? Một màn này không khỏi làm đường trung đỉnh trong nội tâm lòng đấu kỵ trọng sinh, cái kia Tần Tuyết Nhu vì ngăn cản ta cư nhiên như thế huy động nhân lực. Có những cảnh sát này tại ta chuyện muốn làm tiểu cũng không dễ dàng như thế, Đường Tống có thể bỏ qua bọn hắn sao? Đương nhiên, ta tốt xấu đã đến võ giả tâm trọng, phản ứng lực không phải một ít tiểu cảnh sát có khả năng bằng được, sư Minh, trung sơn, ngồi vững bằng rồi." Đường Tống nói vừa xong, manh liệt một miếng ga, cỗ xe lập tức gia tốc, rất nhanh đem hai chiếc xe cảnh sát vùng tại sau lưng. Chỉ là đối phương hiển nhiên biết rõ mục đích của hắn địa ở đâu, đương bọn hắn bỏ qua cái này, hai chiếc xe cảnh sát không đến một lát, lại là hai chiếc xe cảnh sát từ tiền phương giao lộ rẽ đi ra, ngoài ra còn có một cỗ rõ ràng thuộc về võ thuật hiệp hội xe theo sát tới đáng chết, võ thuật hiệp hội người rõ ràng tự mình đến chặn đường ta. Sư Minh, thế cục giống như có chút không đúng, tần tuyết nhu mặc dù muốn ngăn cản lời của người cũng không cách nào điều động võ thuật hiệp hội người, số lần nữa đi sự tình chỉ sợ hội não đại, chúng ta muốn hay không trước sang bên đỗ xe. Đường Tống đã cảm giác được sự tình cũng không đơn giản rồi. Đỗ xe? Đường Trung Đình trên mặt che kiến vẻ lo lắng, cho dù trong lòng của hắn đã đem Vương Thành đánh lên tử vong danh sách, có thể tại xe cảnh sát, võ thuật hiệp hội cố xe phanh phả xuống, hắn sợ là chưa hẳn đến được rồi ánh bình minh cư xá rồi. Nghịch độ, còn không mau mau dừng lại cho ta. Nhưng vào lúc này, một hồi quát lớn đột nhiên từ tiền phương cách đó không xa một cô hướng của bọn hắn cái phương hướng này chạy mà đến màu đen trong ghế xe chuyển ra, thanh âm chính giữa tràn đầy đe nén không được lựa giận. Đó là La sư phó, sư phó ngồi xe, ngồi trên xe đúng là sư phó. Đường Tống kinh hô một tiếng. Cái gì? Sư phó rõ ràng tự mình đến rồi hả? Lần này Đường Trung Đình sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi. Sư huynh, ta giảm tốc độ rồi. Tại bác trưởng phong trấn nhất xuống, Đường Tống trong nội tâm một hồi phát run. Đường Trung Đình em nghiêm mặt Tuần Nhân không có nửa phần lúc trước phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn tôi tâm phiền muộn đã dần dần bị khiếp sợ chỗ thay thế. Theo đường tống đem xe đỗ tại chiều vi bên đường, từng chiếc xe con, xe viễn dã, chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời theo bốn phương tám hướng gọi ra, nhanh chóng đưa hắn vây vào giữa. Nhìn xem những cỗ xe kia xe hình cùng với bảng số xe mã, phụ trách lái xe đường tống đã chậm dài há to miệng, cái kia chiếc lện giờ Rover là võ thuật hiệp hội phó hội trưởng Long Nguyên đại sư xe, còn có cái đó một cỗ, Hàn Vũ tà hội trưởng xe, bên kia là Tô Việt hội trưởng cũng tới. Còn có bên kia, Cổ Thiên Ca đại sư, nhìn xem từng chiếc đại biểu cho cách Lâm hành tỉnh cổ võ giới đỉnh cấp đại nhân vật cố xe nhau nhau tiến lên đem xe của bọn hắn chiếc vây ở chính giữa, đường tống trực tiếp động. Cổ Thiên Ca, Bác Trường Phong, Long Nguyên, Tô Việt, Hàn Vô Tà, cái đó một cái không đều là cách Lâm hành tỉnh võ đạo giới cao cấp nhất cực giả. Không người nào là dậm chân một cái có thể lại để cho Lâm Giang thành phố run bên trên run lên đích nhân vật. Dưới mắt rõ ràng dốc toàn bộ lực lượng, chính là vì chặn đường bọn hắn. Có cần hay không lớn như vậy trận chiến? Chương 13, Tinh hà lệnh hiện thế. Hô Khá tốt, cuối cùng là lấp rồi. Nhìn xem bị bọn hắn đoạn đứng ở đường cái bên cạnh màu đen đại buồn, tại hắn đối diện trong xe Tô Việt hội trưởng như chút được gánh nặng thở dài một hơi. May mắn bọn hắn phản ứng kịp thời, bằng không thì Cách Lâm hành tỉnh tổn thất một cái tiềm lực vô hạn võ thuật đại sư không nói, một khi đem cái kia ẩn nhẫn gần 6 năm đáng sợ võ đạo tông sư chọc giận, toàn bộ Cách Lâm hành tỉnh của võ giới đều muốn gặp phải kịch liệt rung chuyển. Người cái này nghịch đồ, cho ta xuống." Tô Việt hội trưởng treo lấy tâm bùng hơn phấn nữa, mà bác trưởng phong cái lúc này lại đi thẳng tới xe trước quát chói hai. Không đến một lát, Loem lóp lo sợ đường tống, Trung Sơn cùng với trên mặt vẫn đang mang theo tối tâm phiền muộn chi sắc đường trung đỉnh từ bên trong đi xuống. Sư Tôn, căm miệng, ta không có ngươi như vậy đệ tử. Tốt rồi, tốt rồi, Trường Phong lao đệ, vết bất nhất sự tình bây giờ không phải là còn chưa có xảy ra sao? Làm gì đối với mình ra vãn bối như thế tức giận, ngươi một hồi đi trở về hảo hảo giáo hấn một chút một phen tự lạ. Đồng dạng xuống xe Long Nguyên hội trưởng Hảo Tâm quên bảo. Giáo hấn một phen. Đường Trung Đỉnh trong nội tâm vốn là đầy bụng oan khí, nghe được Bắc Trường Phong cùng Long Nguyên hội trưởng nói, đột nhiên đầu nhìn thẳng Bắc Trường Phong nói: Sư tôn, ta không rõ, ta đến cùng sai ở nơi nào. Ngươi còn dám cùng ta tranh luận, ngươi. Bắt trường phong khó thở. Cổ sát là nhân vật bậc nào. Bắt tí giả la, thế giới dưới lòng đất tiếng tâm lừng lấy đỉnh tiêm sát thủ, đã từng đánh lén qua tông sư cấp nhân vật tồn tại, mặc dù hắn vị này uy tín lâu năm cường giả chống lại như vậy một cái đối thủ đáng sợ đều là cựu tử nhất sinh, nhưng chỉ có như vậy một cái khủng bố tồn tại, sinh sinh bị vương thành chính diện đánh chết, đối phương cường đại có thể thấy được luồng đốm. Đệ tử của hắn rõ ràng không biết sống chết muốn đi treo chọc như vậy, một vị liền ta đạo cự nghiệt hiên viên lãnh đều được ngang hàng đối đại đáng sợ nhân vật, dưới mắt còn một bộ không biết hối cải bộ dáng, Bác Trường Phong tức giận tới mức muốn đánh người. Đường Trung Đình, ngươi cũng đừng có lại gây sư phụ của ngươi tức giận. Long Nguyên hội trưởng ở bên đi theo nói một câu. Bởi vì Đường Trung Đình bọn hắn mấy vị hội trưởng huy động nhân lực, điều động Lâm Giang thành phố hơn phân nửa giao thông ngành cảnh lực vây hắn, dưới mắt đối phương một bộ không lĩnh tình bộ bọn hắn tự nhiên cũng có chút căm hận. Lăng Nguyên hội trưởng, ta không rõ Ngươi có phải hay không muốn đi giáo huấn Phi Tiên kiếm Tần Tuyết Nhu trượng phu Vương Thành?" "Vâng." Đường Trung Đình nói xong, trực tiếp đem sở hữu chịu tội đổ lên Tần Ngọc Nhu trên người, "Ta nghe được Ngọc Nhu hướng ta tố khổ, nói nàng bị Vương Thành khi dễ hơn nữa cái kia ác đổ luôn miệng nói muốn giết nàng, ta tự nhiên không cách nào khoanh tay đứng nhìn." "Không chỉ nói như vậy Đường Hoàng, trong lòng ngươi có chủ ý gì trong nội tâm của ta còn không rõ ràng lắm. Nói cho ngươi biết, ngươi muốn chết đừng mang chúng ta đi Huyền Tiên môn, ngươi dám đối với Vương Thành động thủ, tiểu không còn là Huyền môn đệ tử." Bắc Trường Phong Lạnh lùng nhìn xem Đường Trung Đình, thần sắc quyết Sư phó. Đường Trung Đình nghe xong lập tức trong nội tâm run lên. Đường Trung Đình, sư phụ của ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, Vương Thành, ngươi đắc tội không nổi. Long Nguyên hội trưởng tận tình khuyên bảo khuyên bảo, không chỉ là ngươi, sư phụ của ngươi, chúng ta ở đây tất cả mọi người, kể cả Hàn Vô Tà hội trưởng, hết thể đắc tội không nổi. Long Nguyên lại để cho đầy bụng oán khí Đường Trung Đình trong nội tâm chấn động, bị tin tức này đã kích bên thai ông ông tác hưởng, một hồi lâu mới kịp phản ứng, làm sao có thể? Vương Thành người này ta đã làm nguyên vẹn hiểu rõ, hắn căn bản không có nửa phần bối cảnh. Không phải của Hàn Bối Cảnh mà thực lực của hắn. Long Nguyên lắc đầu nói xong, cho dù hắn cũng hiểu được khó có thể tin, có thể tận mắt nhìn thấy hạ không phải do hắn hoài nghi. Thực lực, Vương Thành ít nhất là một vị võ đạo ngũ trọng Tà đạo tông sư, ngươi nếu như muốn chết ủy cho dù đi tìm hắn phiền thoái nói đến thế thôi. Hừ. Võ đạo ngũ trọng Tà đạo tông sư? Đường Trung Đình nghe xong lập tức đại náo một ngụm. Tông sư? Võ đạo ngũ trọng tông sư? Vương Thành, cái kia mình ở đang tại hắn mặt sao hắn lao bà kẻ bất lực lại là cái võ đạo ngũ trọng Tà đạo tông sư. Không tin. Vương Thành đánh chết cổ sát Bắt tí giả là cổ sát, điểm này mọi người chúng ta cũng đã xác định, ngươi sẽ không phải bên ngoài bản lãnh của ngươi so bắt tí giả là cổ sát càng thêm rất cao minh rồi hả? Cổ sát. Vương Thành đánh chết cổ sát. Đường Trung Đình trong lòng kịch chấn, thân hình nhịn không được nhoáng một cái. Mọi người chúng ta sẽ có loại này rảnh rỗi công phu tìm người tiểu chuyện này hay nói giỡn. Chúng ta ngăn cản ngươi đi tìm Vương Thành đó là tại cũ ngươi, ngươi rõ ràng còn dám tắt máy. Đường Trung Đình nhìn thoáng qua sư Tôn Bắt Trường Phong, nhìn thoáng qua Long Nguyên hội trưởng, Hàn Vô Tà hội trưởng, Tô Việt hội trưởng, Cổ Thiên, Ca đại sư. Bọn hắn Không người nào là cách lâm hành tỉnh giẫm chân một cái đều có thể làm cho cả tỉnh lị run bên trên run lên đích nhân vật. Nhưng bây giờ vì ngăn lại hắn đắc tội Vương Thành đúng là dốc toàn bộ lực lượng. Cái kia Vương Thành, thật là một vị tà đạo tông sư. Hắn Đường Trung Đình, rõ ràng một mực đang đảo một cái tà đạo tông sư góc tượng. Nhưng lại đào kiêu ngạo như vậy ứng ngạnh không kiêng nể gì cả. Điều này sao có thể? Nghĩ vậy đại lượng mồ hôi lạnh lập tức tự đường Trung Đình trên trán chạy xuống, rõ ràng trời cao khí sảng thì khí trời hắn toàn thân lại một hồi rẹ run, liên tưởng đến chính mình lúc trước tại Vương Thành trước mặt các loại khoe khoang, trương dương bộ dáng. Hắn đột nhiên cảm thấy tử vong khoảng cách hắn thật không ngờ chi gần. Bát Trường Phong lạnh lùng nhìn Đường Trung Đình một mắt, trong nội tâm rất là bất mãn, trước kia rất cơ linh một người đệ tử, tại sao hiện tại rõ ràng biến thành cái này bộ hình dáng, xem ra những năm này xôi gió xôi nước làm cho đáy lòng của hắn sinh ra kiêu căng chi khí, nếu không đánh đẻ xuống cuối cùng trêu chọc đại họa. Liền năm đó 19 tuổi một tay cầm kiếm tung hoành thiên hạ Bắc Nguyệt kiếm thần đều bởi vì bộc lộ tài năng không biết thu liễm bị người một trưởng chụp chết, huống chi mới vọ đạo tứ trọng tu vi Đường Trung Đình. Tốt rồi Trường Phong Lão đệ, ta xem Đường Trung Đình có lẽ cũng biết sai rồi. Đợi đến lúc có cơ hội chúng ta cùng Tần Tuyết Nhu nói ra nói ra, tìm bên trên cái kia Vương Thành Vương tông sư, người mang theo đường trung đỉnh đi lên cho hắn cùng cái lễ nói lời xin lỗi, dùng Vương tông sư những năm gần đây này tu tâm dưỡng tính tác phong làm việc có lẽ không đến mức truy cứu xuống dưới. Bắt Trưởng Phong nhìn thoáng qua mồ hôi lạnh liên tục đường trung đỉnh, đối với cái này cái đã đến võ đạo tứ trọng hoàn toàn có thể trở thành hắn y bắt chuyển nhân đệ tử, hắn tự nhiên cũng không nợ khu trục đi ra ngoài, lập tức hắn chỉ phải thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, đến lúc đó được làm Viễn Trư vị hội trưởng ở bên nói ngọt một phen rồi. Đó là tự nhiên Chúng ta cách Lâm hành tỉnh cổ võ giới cho dù đã có trần chân nhân tọa chấn đại cục, có thể chân nhân dù sao tuổi tác đã cao, rất ít hỏi đến ngoại giới công việc, toàn bộ cách Lâm hành tỉnh phải dựa vào chúng ta mười mấy người chi giữ thể diện, chúng ta tự muốn hai bên cùng ủng hộ. Bát Trường Phong cảm kích nhẹ gật đầu, đang muốn nói cái gì, cái lúc này lại chứng kiến Đường Tống đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phương xa, Phảng Phất nhìn thấy gì bất khả tư nghĩ nhất độ vật một loại, trừng trong mắt ha to mồm, vô ý thức hô to lấy, Long, Long, Kim Long, Long, bác Trường Phong, Long Nguyên, Tô Việt, Hàn Vô Tả mấy vị hội trưởng nao nao. Ngay sau đó đồng thời ngầm đầu, chỉ thấy cuối chân trời lưỡng đạo kim quang kéo dài qua thương khung, phản phất hai cái tử hư không trong bay vút mà qua kim sắc thần long, trong đó một đầu kim sắc thần long nhắm lâm Giang thành phố bên ngoài Thái Nhạc Sơn phương hướng truy lạc mà đi, sáng chói quang huy chiếu dọi hư không, cơ hồ che đậy mặt trời hào quang. Tinh hà lệnh hiện thế rồi. Kim quang lẽ lên tức thì, có thể bắt Trường Phong, Long Nguyên, Tô Việt, Hàn Vô Tả, Cổ Thiên ca bọn người sắc mặt cũng tại lập tức trở nên một hồi nghiêm nghị. Rõ ràng so với chúng ta trong dự liệu đến trước thời hạn 1 tháng kế tiếp, hai miếng tinh hà lệnh Có một quả truy lạc tại chúng ta cách Lâm hành tỉnh Lâm Giang thành phố. Tinh Hà Lệ Cầm chi có thể nhập côn lô kỳ cảnh, có thể phá nhật nguyệt tinh thần chi mê. Mấy vị võ thuật đại sư lẫn nhau đều là thấy được đối phương trong mắt lo lắng, cùng với cái kia dấu ở lo lắng sau lưng nóng bỏng. Chư vị, mà khác một quả tinh Hà Lệnh xác nhận rơi xuống hàng xóm tỉnh Hoàng Bộ hành tỉnh Giang Hải thành phố phương hướng, đó là đồng Thánh Vương Diệp Thiên Huyền Điệu bản chúng ta không rảnh đúng tay, có thể một cái khác miếng đã rơi vào chúng ta cách Lâm hành tinh, chính là chúng ta cách Lâm hành tinh cổ giới cơ duyên, vô luận như thế nào không được bị người khác đi. Chúng ta đi đầu liên hợp, bảo trụ này cái tinh hà lệnh nói sau. Tốt, đi. Mấy người đồng thời đồng ý. Bác Trưởng Phong tại theo sau mấy người ý định bên trên Hàn Vô Tà xe lúc nhưng lại xoay người lại, hung hăng trợn mắt nhìn Đường Trung Đình một mắt, lập tức trở lại cho ta diện bích 3 tháng, tinh hà chi tranh chưa từng chấm dứt không được ra ngoài. Nếu dám vi phạm ta tất nhiên trọng trách không bay. Đường Trung Đình trầm mặc, cũng không đáp lời. Mà Bác Trưởng Phong cái lúc này tâm hệ tinh hà lệnh thuộc sở hữu cũng bất chấp xúc, mấy vị thuật đại sư rất nhanh lên Hàn Vô Tà hội trưởng xe, nhắm tinh hà lệnh truy lạc Thái Nhạc Sơn phương hướng mà đi. Sư Minh. Đường Tống cho tới giờ khắc này còn có chút trong lòng run sợ. Cái lúc này hắn rốt cục minh bạch vì sao Tô Việt, La Nguyên mấy vị hội trưởng cùng sư phó sẽ như thế huy động nhân lực đến đây chặn đường bọn hắn rồi, cái kia không phải là vì ngăn cản bọn hắn đối phó Vương Thành, mà là vì cứu bọn họ. Vừa rồi, bọn hắn rõ ràng không biết sống chết đi tìm một vị Tà đạo tông sư phiến thoái. Một khi bọn hắn thật sự làm như vậy rồi, kết quả tốt nhất đều là bị trực tiếp đánh chết, một khi đối phương nổi giận, thậm chí có thể làm cho mình muốn sống không thể muốn chết không được. Chúng ta cùng đi lên xem một chút. Đường Trung đỉnh đã trầm mặc một lát, Trong mắt đột nhiên bắn ra ra một đạo tinh quang. Theo sau. Thế nhưng mà. Thế nhưng mà sư phó lại để cho ngài trở về diện bích ba tháng. Diện bích. Người cam tâm ư. Cái kia Vương Thành tính toán cái gì đó, lại muốn muốn đem ta áp tại sau lưng, lẽ nào lại như vậy. Ta đường trung đình chính là cách lâm hành tỉnh chính thức thiên tri tiêu tử. Tương lai võ đạo tổng sư cấp nhân vật, há có thể được hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử dọa lùi. Ta không cam lòng. Đường trung đình cuối cùng chưa từng chính thức hiểu rõ qua Vương Thành cùng bố Rất khó tưởng tượng như vậy một cái hào hoa phong nhã nam tử có thể cho bọn hắn mang đến chí mạng nguy hiếp. Ta không cam lòng. Thế nhưng mà, Tinh Hà lệ, Tinh Hà chi tranh. Từ xưa đến nay, Tinh Hà Lệnh nghe đồn chưa bao giờ đình chỉ, chúng ta Hạ Vũ quốc được xưng là lòng truyền nhân, thường thường là Tinh Hà Lệnh ngang trời xuất thế lúc có kim long phá không, mọi người nhìn tới tôn sùng là tín ngưỡng, dần dà, long thành cho chúng ta chủng tộc đồ đằng. Dưới mắt chúng ta thật vất vả vượt qua Tinh Hà chi tranh, ngư dược thành long, nhất chủng tiền cơ hội ngay tại trước mắt, ta như thế nào chịu buông tha cho? Đường Trung Đình nói đến đây, Thần sắc đã ẩn ẩn mang theo một tia cuồng nhiệt cùng giữ tợn, Vương Thành, võ đạo tông sư thì như thế nào? Chỉ cần ta có thể được tinh hà lệnh, đặt chân côn lô kỳ cảnh, dễ dàng liền có thể đem hắn vung tại sau lưng. Năm đó cái kia Bắc Nguyệt kiếm thần sao mà kinh tài tuyệt diễm, một người một kiếm chém giết năm đại tông sư, có hy vọng lấy võ đạo siêu phàm nhập thánh, có thể thì tính sao? Trực tiếp bị côn lô kỳ cảnh tùy ý đi tới một vị cường giả một bàn tay trục chết, ta chỉ cần có thể trở thành côn lô kỳ cảnh trong đỉnh cấp cường giả đệ tử, học được vô thượng thần thuật, chủ chết Vương Thành giống như chủ chết con kiến lâu. Sư huynh Đường Tống trong nội tâm cho dù sợ hãi, có thể liên tưởng đến đạt được tinh hà lệnh sau đích đủ loại chỗ tốt, hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập lên. Tiền tai động nhân tâm. Hùng chi là nhất phi trùng thiên tuyệt thế thời cơ. Đi. Đường Trung Đình quyết định thật nhanh, trực tiếp phất tay. Cách Lâm hành tỉnh Lâm Giang thành phố đi thông Hoàng Bộ hành tỉnh Giang Hải thành phố bắt chạm cao thiết, Vương Thành chính tại trên chỗ ngồi của mình chậm chậm vào ngoài cửa sổ ngẩn người. Tại bên cạnh hắn là một đôi mang theo tiểu hài tử tuổi trẻ vợ chồng, hai từ đại khái 3 tuổi thập phần làm ầm ĩ, thỉnh phảng đã đến quần của hắn, lưu lại một cái nhẹ nhàng dấu chân. Mà cái kia đối với tuổi trẻ vợ chồng tập trung tinh thần nhìn xem máy tính bảng bên trên phát ra được ảnh, căn bản không có để ý tới, có lẽ là thấy được cũng chẳng muốn đi quản. Dù sao tiểu hài tử nha. Vương Thành thấy thế, không khỏi hơi chút chuyện di thoáng một phát ánh mắt, rơi xuống cái kia tiểu hài tử trên người. Không có nhiều lời, chỉ là như vậy nhìn xem. Hắn một vị võ đạo nhập thánh cường giả, quân ý thông thần, bằng vào bên trong ẩn chứa đích ý chí có thể chấn nhiếp một vị võ thuật đại sư không thể nhúc đích, hạng gì kia người. Dù là dưới mắt gần kề nhìn xem cái kia tiểu hài tử, thực sự tuyệt không phải hắn có khả năng thừa nhận. Hoa Sau một khắc, cái kia tiểu hài tử lập tức khóc giống lên. Chương 14, Diệp ra. Tiểu Vũ, tiểu Vũ, ngươi người này có bệnh a, khi dễ tiểu hài tử. Nhìn xem tiểu hài tử khóc giống, chú ý lực nguyên bản tại máy tính bảng bên trên tuổi trẻ nữ tử ánh mắt lập tức chuyển đến Vương Thành trên người, há miệng liền hô, trong lúc nhất thời hấp dẫn đoàn tàu chính giữa ánh mắt mọi người. A, Nguyên Lai like đây là người nhi tử. Vương Thành không vội không chậm đáp lại lấy. Ánh mắt ngươi mù, không phải con của ta chẳng lẽ là con của ngươi. Vương Thành tại nơi này tuổi trẻ trên người cô gái nhìn thoáng qua. Trung thượng tướng mạo sắc thực có một ít vô liếng, vốn lấy nhãn lực của hắn có thể rõ ràng nhìn ra phẫu thuật thẩm mỹ dấu vết, lập tức lắc đầu chân thành nói, thật có lỗi, cho ta ta cũng sẽ không ớn. Ha ha ha. Loại này rõ ràng không chỉ một tầng ý tứ trả lời lập tức lại để cho không ít lưu ý lấy tại đây hành khách nhịn cười không được đi ra. Ngươi, tiêu vân, ngươi cái ma quỷ, lao bà ngươi cùng con của ngươi đều muốn bị người khi dễ đến cùng lên đây. Tuổi trẻ nữ tử ánh mắt lập tức rơi xuống bên cạnh nam tử trên người. Tiên địa vị tiêu văn nam tử thông suốt được một tiếng đứng lên, một em M86 thân cao cùng với áo sơ mi không cách nào che giấu to lớn cơ bắp tràn đầy khắc thường áp bách, thật to gan, lập tức cho vợ của ta cùng con của ta xin lỗi, bằng không thì bảo ngươi để mắt. Nếu như phải nói xin lỗi, ta cảm thấy được, nên các ngươi xin lỗi, các ngươi dùng túng con của ngươi, tại trên người của ta giẫm ra nhiều cái dấu chân, không ứng nên nói cái gì ạ? Ngươi một cái người trưởng thành rõ ràng cùng tiểu hài tử so đo, ném không mất mặt. À, tiểu hài tử là có thể bỏ mặc không để ý tới sao? Có lẽ tiểu như quốc gia của ta pháp luật chính sách Giết người, chỉ cần quan dùng vị thành niên danh hào có thể nên ngang tiếp tục tiêu dao, hay hoặc là từ không giáo phụ chi qua, cần các ngươi làm cha mẹ thừa gánh trách nhiệm. Con mẹ nó ngươi đầu góc hư mất. Ta bây giờ đang ở cho ngươi hướng ta lao bà nhi tử xin lỗi. Ai cùng ngươi kéo những lại nhải kia đồ vô dụng. Chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, một người mặc cảnh vệ trang phục đích nữ tử từ, từ một bên nghe hỏi đã đi tới. Nữ tử này nhìn về phía trên 20 cao thấp, có có chút thanh tú tịnh lệ tướng mạo, xinh đẹp búi tóc đuôi ngựa nhìn về phía trên thanh xuân giàu dạ. Cái kia hơi có vẻ bó sát người chế phục đem hết sức nhỏ thon thả dáng người hoàn toàn buộc vòng bên đến, dịu dàng nắm chặt bờ eo thon bé bỏng cùng cái kia chống màu xanh ra trời áo sơ mi no đủ tản mát ra làm cho người huyết mạch huyết trương phi tức. Nàng đến, lại để cho chỉnh khoang xe lửa sở hữu nam tính đồng thời hai mắt tỏa sáng. Nhân viên phục vụ, người tới vừa vặn, hắn khi dễ con của ta. Một đại nam nhân rõ ràng khi dễ tiểu Hải tử. Chứng kiến nhân viên phục vụ, nữ tử kia lập tức tiên hạ thủ vi cường cáo trạng. Khi dễ tiểu Hải tử. Nữ tử ánh mắt rơi xuống beo màu đen không con mắt, nhìn về phía trên nhã nhặn vương thành trên người lại nhìn thoáng qua thân hình cao lớn vạm vỡ tiểu hài tử phụ thân Tiêu Vân, cũng không chọn dùng nữ tử căn cứ chính xác tử, mà là hướng bốn phía nhìn thoáng qua, có vị nào hành khách có thể nói cho ta biết vừa rồi cụ thể chuyện gì xảy ra sao? Một cái hiểu lầm mà tôi, là vị tiên sinh này chuyện bé sẽ ra to rồi. Cái lúc này một vị thoáng béo phì trung niên nam tử nhìn Tiêu Vân một mắt, cũng không là hắn cường tráng thân hình mà sợ hãi, thong dong mở miệng nói, cái kia tiểu hài tử quá mức làm ầm ĩ, mà cha mẹ của hắn một lòng nhìn xem điện ảnh không thêm vào quan thúc, khiến cho tiểu hài tử luôn dùng chân đá đã đến người trẻ tuổi kia trên quần. Đoán chừng người tuổi trẻ kia dọa đứa bé kia thoáng một phát, đưa hắn dọa khóc, vì vậy đã có kế tiếp trừ vị chứng kiến một màn. Xem vào việc của người khác. Tiêu Vân hung hăng trận mắt nhìn trung niên nam tử một mắt, nhưng trung niên nam tử kia cũng lơ đễnh. Vương Thành thông qua hô hấp của hắn tần suất có thể đoán được, đối phương là cái cổ võ giả, hơn nữa tạo nghệ không thấp. Trên thực tế không chỉ là hắn, liền trước mắt vừa chạy đến nhân viên phục vụ đồng dạng là vị cổ võ giả, xem ra, trước vài lần 6 năm chi loạn đã lại để cho võ thuật hiệp hội thần hồn nát thần tính trông gà hóa cút rồi, một ít nơi công cộng đều khiến có cổ võ giả giữ gìn trật tự đệ người phát sinh hỗn loạn. Nữ tử tự nhiên thấy được Vương Thành trên ống quần một ít màu xám dấu chân, lại nhìn đối phương nhã nhặn bộ dáng không giống như là cái người gây chuyện, lập tức thần sắc nghiêm nghị chuyển hướng Tiêu Vân cùng trẻ tuổi nữ tử nói, "Còn mời các ngươi quản thúc tốt con của các ngươi, đây là đoàn tàu thuộc về nơi công cộng, đừng cho con của mình ảnh hưởng đến mặt khác hành khách gây. Ta ở đâu ảnh hưởng đến những người khác?" Tiểu Hải tử lịch ngượng một điểm rất bình thường, không cẩn thận đã đến cái tiết là hắn đầu góc phản ứng trì độn, hắn không biết chính mình lẽ tránh sao. "Ngươi vừa rồi cái kia lời nói là cái gì thái độ?" Đem các ngươi lãnh đạo kêu đến. Ta muốn trách cứ ngươi. Tuổi trẻ nữ tử đang tại tất cả mọi người mặt bị trước mắt nhân viên phục vụ gian dạy, tự cảm giác mình nhận lấy vũ nhục, lập tức không thuận theo không ngừng tha kêu lớn lên. Không có ý tứ, quyền hạn của ta tại đoàn tàu bên trên thuộc về cao nhất, lãnh đạo đã đến cũng không rảnh đối với quyết định của ta làm ra chỉ trích. Một thân cảnh ý nữ tử cười lạnh nói, "Long, Long, thì ngươi mau nhìn, kim sát thần Long." Cái lúc này, một cái tựa hồ đang tại hướng ngoài cửa sổ quan sát thiếu nữ đột nhiên hưng phấn kêu lớn lên, phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi kỳ cảnh một loại. "Long!" Thần Long. Thiếu nữ la lên lập tức hấp dẫn không ít ngồi ở bên cửa sổ bên trên hành khách. Mà Nguyên Bản không vội không chậm vương thành biến sắc, trước tiên quay đầu hướng cuối chân trời đạo kia phảng phất kim long đằng không giống như phá toái hư không kim sắc lưu quang nhìn lại, trầm thấp trong giọng nói có đè nén không được kích động, đợi 6 năm, tinh hà lệnh rốt cục hiện thế rồi. Không chỉ hắn, thiếu nữ cảnh vụ viên cũng hơi hơi thất thố lấy hướng phía cuối chân trời đạo kia chậm rãi tiêu tán kim quang nhìn lại, trên mặt biểu lộ sợ hãi, phức tạp. Rõ ràng nhanh như vậy đã bắt đầu. Vất quá rất nhanh. Người thiếu nữ kia đột nhiên liên tưởng đến Vương Thành bởi vì tâm thần kích động còn nói ra cái kia lời nói đến, rơi xuống trên người hắn ánh mắt lập tức thay đổi. Đợi 6 năm, Tinh Hà lệnh rốt cục hiện thế rồi. Biết rõ Tinh Hà lệnh, mặc dù không phải Võ thuật đại sư cũng tất nhiên có là có Võ thuật đại sư tọa trấn cổ Võ thế gia hoạch tâm đệ tử. Càng những lời khác ngữ nửa trước đoạn. Đợi 6 năm, chẳng lẽ nói, hắn muốn tranh đoạt Tinh Hà lệnh. Tinh Hà chi tranh, đây chính là ít nhất đạt được Võ thuật đại sư cấp độ mới có tư cách tham gia trong đó tử vong vòng xoay a. Cái mới nhìn qua này 24, 25 năm tử trẻ tuổi là vị võ thuật đại sư. Giang Hải thành phố võ thuật hiệp hội thành viên Diệp Tất Lạc, vị tiên sinh này không biết xưng hôi như thế nào. Trong lúc nhất thời thiếu nữ đối đại vương thành thái độ rõ ràng khách khí. Võ thuật hiệp hội, Diệp Tất Lạc. Họ Diệp, Diệp Thiên Huyền là gì của ngươi? Nghe được vương thành rõ ràng gọi thẳng cha mình danh hiệu, Diệp Tất Lạc trong nội tâm ẩn ẩn có chút mất hứng đồng thời nhưng lại càng thêm cẩn thận, Diệp đúng là gia phụ. Nguyên lai like là Diệp tiểu thư, hành nội hành nội. Cái kia vị vương thành làm chứng trung niên nam tử tại Diệp Tuyết Lạc tự báo họ tên trước tiên đứng lên, vẻ mặt kinh hỉ, cung kính đưa ra tên của mình phiến, "Ta là Lâu Lan tập đoàn tạ ra ba tử tạ Tháng Quốc, huynh trưởng ta Tạ Khải Minh Lâu Lan tập đoàn vật liệu xây dựng ngành sản xuất sở dị có thể ở Giang Hải thành phố lưu thông may mắn mà có ngài huynh trưởng chiếu cố." Nguyên lai like là Tạ Tam gia, người tốt." Diệp Tuyết Lạc cho dù tôn xưng Tạ tháng quốc, có thể trong lời nói cũng không có quá nhiều kinh ý, chỉ có thể coi là là lễ phép mà thôi. Tam gia danh Hảo chỉ là nghiệp giới nhân sĩ đùa giỡn xưng, không dám tại Diệp tiểu thư trước mặt mất mặt xấu hổ. Trung niên nam tử vội vàng khiêm tôn đáp lại. "Tốt, nguyên lai các ngươi lại là cùng." Chứng kiến ba người tựa hồ ẩn ẩn nhận thức, cái kia vị nữ tử phảng phất đã tìm được ba người cấu kết hãm hại chứng cớ một loại, lại lần nữa muốn gọi hô lên. Người câm miệng cho ta." Cũng không đợi nàng nói tiếp, một bên dáng người cường tráng nam tử Tiêu Vân lại đại hống lôi kéo nữ tử ngồi xuống, thân hình có chút phát run đối với trung niên nam tử thi lễ một cái, ngữ khí sợ hãi nói, "Tạ tổng, thực xin lỗi ta không biết rõ là ngài, ta cái kia không hiểu chuyện lão bà nhiều có mạo phạm, tính xin Tạ tổng thứ lỗi." Đối lại ta trở về tuyệt đối hảo hảo giáo huấn một chút nàng một phen, cũng làm cho nàng nghiêm ra trông giữ con của ta. Người là? Trung niên nam tử Tạ Thắng Quốc nghe được cường tráng nam tử Tiêu Vân tựa hồ nhận biết mình, không khỏi có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Ta là Lâu Lan tập đoàn dưới cờ công ty con một trong đại vũ trang trí một cái bày ra tổng thanh tra, Tạ tổng ngài quý nhân sự tình bề bộn tự nhiên không biết ta như vậy một tiểu nhân vật. Nha. Tạ Thắng Quốc nhẹ gật đầu. Lâu Lan tập đoàn là hắn huynh trưởng Tạ Khải Minh phụ trách, nhưng một cái tập đoàn muốn phát triển trên tay không có khả năng không có bất kỳ thế lực. Mà có võ giả tam trọng tu vi tại Tháng Quốc ỷu là chuyên môn phụ trách cái này một khối, dùng thân phận của hắn muốn khai trừ lâu lan tập đoàn kỳ kế tiếp trang trí công ty bảy ra tổng thanh tra hoàn toàn là một câu sự tình. Người muốn người nói xin lỗi không phải ta, mà là vị tiên sinh này. Tại Tháng Quốc mặc dù không biết Vương Thành là ai, khả năng đủ bình tĩnh đang tại Diệp Thiên Huyền con gái gọi thẳng Diệp Thiên Huyền tộc danh người sao lại đơn giản được đi nơi nào. Với tư cách võ giả hắn thập phần minh bạch Diệp Thiên Huyền tại Giang Hải thành phố thậm chí toàn bộ hoàng bộ hành tình lực ảnh hưởng. Thực xin lỗi tiên sinh, đều là ta không có để ý giáo tốt con của ta. Tiêu Vân thấy thế vội vàng chuyển hướng Vương Thành, cao lớn thân thể đến gặp cả lưng không ngừng hành lễ nói xin lỗi, mà hắn lao bà cái lúc này tựa hồ cũng rốt cuộc hiểu rõ sự tình lợi hại, có chút phát run đồng dạng đi theo xin lỗi. Được rồi, tại công chung nơi chú ý ảnh hưởng là được. Vương Thành phất tay bỏ qua việc này. Còn không mau đa tạ vị tiên sinh này, về sau giáo tốt con của người, dưỡng không giáo phụ chi qua, đi ra ngoài tại bên ngoài, nhớ lấy dùng lễ đánh người, không muốn hủy vào chính mình sinh, cao lớn tiểu khí thế khinh người, coi thường vì chính mình đưa tới họa. Dạ dạ là. Tiêu Vân vội vàng hành lễ lấy Vương Thành liên tục xin lỗi, mắt thấy xe đã đến một cái trên đường đứng, lập tức bất chấp gì khác, mang theo lão bà của mình hài tử, vội vàng xuống xe đi, sợ bị Tạ Tổng nghĩ về ghi ở trong lòng cùng bọn họ đỉnh cấp thủ trưởng nói lên một tiếng vứt bỏ tiền lương hơn vạn bạc cơm. "Cảm ơn." Vương Thành đối với Tạ Thắng Quốc nhẹ gật đầu. "Tiên sinh khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi." Tạ Thắng Quốc khiêm tốn lên tiếng, chứng kiến Diệp Tuyết Lạc cùng Vương Thành tựa hồ có việc trao đổi, thức thời ngồi trở lại đến vị trí của mình, có thể ở Diệp gia trực hệ thành viên trước mặt lưu cái ấn tượng hắn đã đủ hài lòng. Trứng Kiến Tiêu Vân hai người mang theo Hải Tử xuống xe rồi, Diệp Tiết Lạc dứt khoát không đi, trực tiếp tại trên chỗ ngồi của bọn hắn ngồi xuống, một cái khuôn mặt xa lạ võ thuật đại sư tiến vào Giang Hải thành phố với tư cách võ thuật hiệp hội thành viên nàng tự nhiên muốn hào hào lưu ý, tiên sinh đi Giang Hải thành phố phải đi lữ hành du ngoạn, hay vẫn là thẩm tra theo thân Hữu? Thẩm tra theo Thần Hữu. Vương Thành nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Tiết Lạc, thiếu nữ trên người nhàn nhạt mùi thơ ngát phiêu tán mà đến, tách ra một kia trong xe có chút buồn bực chỉ mùi vị khác thường, trên thực tế, ở trước đó, ta là tới tìm người phiến toái, bất quá hiện tại, có mới mục tiêu. Tinh Hà lệ. Vâng. Ta một mực nghe nói qua Tinh Hà chi tranh, còn chưa có chưa từng tham dự qua, không biết ta có thể cùng tùy tiên sinh trước đi mở rộng tầm mắt. Diệp Tuyết Lạc một bộ hứng thú cao ngang bộ dáng. Vương Thành ngẩng đầu, nhìn trước mắt nữ tử cái kia xinh đẹp khuôn mặt, Diệp Tuyết Lạc. Ngươi mục đích thực sự là giám thị ta đi? Như thế nào hội, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nếu như tiên sinh không muốn quên đi. Vương Thành quay đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ nhanh như điện chớp phong cảnh, người ý tứ biểu đạt quá mức trắng ra, nếu là gặp gỡ một ít tâm loăn thủ lặt, đạo tông sư. Ngươi chỉ biết bị đối phương bắt giữ trở thành lại để cho Diệp Thiên Huyền sợ ném chuột vỡ bình quân cờ. Vương Thành lập tức lại để cho Diệp Tuyết Lạc hô hấp cứng lại. Ngươi muốn đi theo ngươi đi theo à, Hoàng Bộ hành tỉnh là Diệp ra địa bàn, này cái tinh hà lệnh rơi xuống bên này, Diệp ra không biết từ bỏ ý đồ. Chương 15, Mang Sơn. Vương Thành tại Mang Sơn đứng đã đi xuống xe rồi. Tại đây thuộc về cách Lâm hành tỉnh cùng Hoàng Bộ hành tỉnh chỗ giao giới, nhưng Mang Sơn thành phố nhưng lại Hoàng Bộ hành tỉnh một cái thành phố trực thuộc trung ương cấp huyện, bởi vậy vị trí cụ thể đã được xưng tụng Hoàng Bộ hành tỉnh quản hạt phạm vi. Mang Sơn thành phố bởi vì ngũ tinh tự nhiên quốc gia rừng dựng phong cảnh khu Mang Sơn mà ra tên, tòa thành thị này có thể ở ngắn ngủn 60 năm theo một cái hương trấn phát triển đến bây giờ miệng người 140 dự vạn người tình trạng, cuối cùng ở chỗ quốc gia đối với Mang Sơn phong cảnh khu đại lực khai phát cùng tuyên truyền nguyên nhân. Mang Sơn trường 94 km, rộng 48 km, cao nhất độ cao so với mặt biển hơn 2400 m, tại đã bình ổn tại chỗ thế làm chủ quốc gia trung bộ chính là chính cống một tòa núi cao, mà căn cứ Vương thành tinh hồng vừa hiện quan sát, bay đi hoàng bộ hành tình cái kia một quả tinh hạ lệnh tiểu rơi vào Mang Sơn chính giữa. Tiên sinh ý định hiện tại lên núi hay vẫn là trước nghỉ ngơi một chút? Diệp Tuyết Lạc tự nhiên theo Vương Thành một đạo xuống xe, giống như một vị người hầu một loại đi theo tại phía sau hắn. Trước tìm địa phương nghỉ ngơi, ta một người, làm sao có thể đủ trở mình lượt trình toàn núi lớn. Đợi đến lúc có người tìm được tinh hà lệnh manh núi sau ta lại đi không muốn. Vương Thành nói xong, rồi sau đó đem một cái màu trắng điện thoại đem ra. Diệp Tuyết Lạc còn tưởng rằng hắn muốn làm gì, vụ trộm nhìn thoáng qua, không muốn hắn rõ ràng tại thông qua điện thoại địa đồ tìm kiếm phụ cận khách sạn đặt phòng. Măng Sơn thành phố thuộc về du lịch thành thị. Chúng ta diệp ra ở chỗ này tự nhiên cũng thiết có tiểu điểm, tiên sinh nếu không phải chú ý, không ngại để cho ta tới liên hệ như thế nào. Ân, làm phiên rồi, vừa vặn ta vừa rồi nhìn một chút, của ta là tỉnh nội tạp, đã đến tỉnh bên ngoài sẽ không có tín hiệu, căn bản cha không được địa độ, ngươi không nói ta cũng sẽ nói ra. Diệp Tuyết Lạc không phản bắt được. Cái này trong chốc lát, nàng mới lưu ý đến vương thành trên người con đồ vật, chợt xem đã giống như cầu lông túi, có thể chằm chằm vào nhìn, kỹ một lát, cái kia rõ ràng tiểu là một thanh kiếm. Trầm ngâm một lát, Diệp Tuyết Lạc trong nội tâm không khỏi sinh ra thâm rõ chi tâm. Tiên sinh, ta đến thay ngươi cầm kiếm a. Đang khi nói chuyện nàng căn bản không để ý Vương Thành có đáp ứng hay không, trực tiếp hướng trên người hắn trôi này kiếm chụp tới. Đối với một vị kiếm khách mà nói, kiếm xác nhận sinh mạng thứ hai, theo không dễ dàng rời tay, Diệp Tuyết Lạc như vậy đã nắm đi Vương Thành, có lẽ lập tức ngăn cản mới là, nhưng nàng thất vọng rồi. Nàng dễ dàng liền đem Vương Thành con kiếm đoạt xuống dưới. Làm phiền rồi. Cuối cùng, Vương Thành hoàn lễ mạo nói một tiếng. Diệp Tuyết Lạc dẫn theo Vương Thành kiếm, trong nội tâm không khỏi nghi hoặc, tại nàng cẩn thận quan sát xuống. Vương Thành toàn thân phản phất không có tiết lộ nửa phần phí tứ, bất luận kẻ nào chứng kiến hắn tuyệt đối sẽ không đưa hắn cùng một cái đỉnh cấp võ giả nhất lên quan hệ, như vậy võ giả hoặc là đã đăng phong tạo cực, đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới, hoặc là giả danh lừa bịp. Xem Vương Thành tướng mạo, cũng chỉ 24-25, trẻ tuổi như vậy có thể tấn đến đăng phong tạo cực chi cảnh quả thực nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng muốn nói giả danh lừa bịp, là mình chủ động theo kịp đó a, đối phương căn bản không có lựa gạt mình động cơ. Sau lại, đã biết rõ lai lịch của mình, còn dám lừa mình, trừ phi là muốn chết. Không có xe tới tiếp ngươi sao?" Vương Thành hai người ra cao tốc trạm, hắn kỳ quái nhìn Diệp Tuyết lạc một mắt. "Ta vốn là muốn tại Giang Hải thành phố xe lửa bắt chạm xuống xe, xe của ta tựu đầu ở chỗ đó, đi vào Mang Sơn thành phố chỉ là ngoài ý muốn. À, ta còn tưởng rằng ngươi đem tin tức truyền lại cho Mang Sơn thành phố Diệp ra đệ tử rồi, bọn hắn rất nhanh sẽ đi qua, thậm chí Diệp Thiên Huyền đều sẽ đích thân chạy đến, hiện tại chỉ có thể ngồi giao thông công cộng rồi, điện thoại di động của ngươi có đao loạt thất thải giao thông công cộng nhuyễn tiện sao? Điều tra thêm xem chúng ta muốn ngồi mấy lộ xe buýt đến nhà của ngươi khách sạn." Cha ta tự mình chạy đến. Diệp Tuyết Lạc đối với Vương Thành không khỏi có chút im lặng. Phu thân nàng hạng gì thân phận? Đừng nói nàng hiện tại không thể xác định Vương Thành đến cùng phải hay không một vị võ thuật đại sư rồi, mặc dù hắn tựu là một vị võ thuật đại sư thì như thế nào? Võ thuật đại sư có thể nhận được khởi đông Thánh Vương Diệp Thiên huyền tự mình tiếp đãi. Dù là võ đạo tông sư đích thân đến đều được xem cùng phụ thân giao tình như thế nào. Đánh xe không được sao? Diệp Tuyết Lạc nói xong, hướng ngồi xe địa phương đi đến, lập tức, một đống 10 cái trung niên nam nữ đồng thời chạy ra đón chào, ngồi xe không đẹp nữ. Mỹ nữ đi đâu? Ngồi xe của ta a, lập tức đi ngay rồi." Diệp Tuyết Lạc hướng bốn phía nhìn qua, một lát căn bản tìm không thấy taxi khu ở đâu, lập tức chỉ phải tùy tiện tuyển một người, cùng Vương Thành cùng một chỗ ngồi lên, đi Lục Hải khách sạn. Lục Hải khách sạn. "Được rồi." Xe cá nhân lái xe lưu loát ứng một câu, rất nhanh lái xe. Thị trấn giao thông so sánh hỗn loạn, người đi đường, xe gắn máy hoành hành, hơn nữa Mang Sơn thành phố lưng tựa Mang Sơn, kinh tế phát triển không tệ, thành phố ở bên trong dòng xe cộ lượng lớn hơn, giao thông không khi phải, đại lý xe tốc độ rất chậm, đợi đến lúc Lục Hải khách sạn lúc đã qua gần 1 giờ. Mỹ nữ, đẹp trai, lục hải khách sạn đã đến, tổng cộng 204 Lái xe lớn rộng văng lên. Diệp Tuyết Lạc không có khái niệm, trực tiếp muốn bỏ tiền, mà Vương Thành nhưng lại nói một tiếng, thế nào lại là 240, không phải 250 mới đúng sao? Đúng đúng đúng, tính cả ven đường trở phí, đúng là 250 số nguyên. Lái xe lập tức lên tiếng. Ơn. Mà lúc này đây Diệp Tuyết Lạc lại kịp phản ứng, khuôn mặt phát lệnh, như thế nào cần nhiều tiền như vậy, mang Sơn đứng ở nội thành một loại chỉ cần 30 khối mà ngồi xe theo mang sơn thành đông đến mang sơn thành tây tối đa 40 khối tiền mà thôi. ngươi cái này 250 là như thế nào được đi ra hay sao? Ta đây là chuyến đặc biệt, chuyến đặc biệt ngươi hiểu không? Có thể cùng bình thường xe so. Các ngươi ngồi thoải mái, giá cả dĩ nhiên là muốn cao một chút, ngồi không dậy nổi chuyến đặc biệt giả trang cái gì người giàu có. Lách vào xe biết đi a. Đừng nói nhảm, lấy tiền. Ngươi. Diệp Tuyết Lạc trong lòng giận dữ, mà lúc này đây Vương Thành còn nói một câu, ta sớm nói, tra thoáng một phát xe biết lộ tuyến thật tốt ta. Ta vừa mới chứng kiến 60 ở ngoài có cái xe buýt đứng bày, thượng diện có 3 lộ xe đứng tên cửa hiệu, ba lộ xe chạm cuối cùng tiểu là mang sơn đứng. Lời nói này rõ ràng là đối với nàng Diệp Tuyết Lạc không nhận, thậm chí đối với toàn bộ Diệp ra hoài nghi. Tiên sinh không cần lo lắng, xe trái pháp luật còn không cách nào hắc đến chúng ta Diệp ra trên đầu đến, Lục Hải khách sạn là ta Diệp ra địa bàn, ta tương tín người ở bên trong có thể đơn giản đem chuyện nơi đây giải quyết. Thật sao? Diệp Tuyết Lạc không nói nhảm, trực tiếp đưa điện thoại di động lấy ra bắt đầu gọi điện thoại. Mấy người tài xế kia chứng kiến đối phương tựa hồ không giống người bên ngoài tốt như vậy xảo trá lập tức có chút bối rối, các ngươi muốn làm gì? Ngôi xe không trả tiền, thiên hạ nào có loại chuyện tốt này. Diệp Tuyết lạc lại không để ý tới hắn, tiếp thông điện thoại lạnh lùng nói một câu, "Lục Hải khách sạn bên ngoài một cỗ màu xám bạc chế Jollet, cho ngươi người tới, lập tức, lập tức." "Các ngươi?" Lái xe trung niên nam tử rốt cục thay đổi sắc mặt, lập tức Lục Hải khách sạn rất nhanh thì có 6 cái một thân hắc y bảo vệ nhân viên đẩy ra đại môn, lập tức muốn treo đường nhấn ga trước lái xe đảo tẩu. Bất quá hắn còn không kịp tiến đường. Vương Thành Tay đã đặt ở đổi tốc độ cán bên trên, rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái, thân hình tựa hồ không có nửa phần gắng sức điểm, có thể trung niên nam tử toàn lực hạm nhưng không cách nào di chuyển đổi tốc độ cán mảy may. Cái tiểu động tác này, lại để cho Diệp Tuyết Lạc đồng tử có chút co dù lại. "Vành! Súng." Nương theo lấy hét lớn, cửa xe bị cưỡng ép kéo ra, một cái 30 không đến nam tử trực tiếp đem trung niên lái xe theo trên xe kéo xuống dưới. Ngay sau đó một người tuổi còn trẻ nam tử tiến lên tranh thủ thời gian bang Diệp Tuyết Lạc đem cửa xe mở ra cùng kính một tiếng, "Diệp tiểu thư, tỉnh." Đợi đến Diệp Tuyết Lạc sau khi xuống xe, một cái bốn, 50 cao thấp có bụng địa Nam Tử đã nhanh chóng theo Lục Hải trong tiểu điếm chạy ra đón chào, "Tứ tiểu thư, ngài đã tới, như thế nào không đề cập tới trước gọi điện thoại để cho chúng ta đi đón ngài?" "Hừ, La thượng, cho ta chuẩn bị cho tốt gian phòng, còn có, người này lại muốn xào cha ta, mang Sơn đứng ở Lục Hải khách sạn thu hai ta trăm năm, các ngươi biết phải làm sao?" "Vâng, La Tinh, mau dẫn Diệp tiểu thư đi vào nghỉ ngơi." Nâng cao phình bụng La thượng vội vàng hướng bên người một vị trẻ tuổi nói một tiếng, "Bất quá Diệp Tuyết Lạc lại không trước tiên nhập Lục Hải khách sạn." Mà lại đối với Vương Thành lễ phép tính vung tay lên, "Tiên sinh, Lục Hải khách sạn đã đến." Vừa rồi Vương Thành cái kia một tay bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, tuyệt không tầm thường người có thể làm đến, mà Vương Thành tại Diệp Tuyết Lạc không ngừng dò xét xuống, tựa hồ tựu là một người bình thường, cho dù trong nội tâm minh bạch đối phương khẳng định không phải đang phong tạo cực phản phát quy chân cảnh giới cực giả, nhưng là tuyệt không phải chính mình sao một cái võ đạo tam trọng tu sĩ có khả năng bằng được, khách khí một ít luôn đúng vậy. "Làm phiền." Vương Thành nhẹ gật đầu, tại La Thượng, La Tinh bọn người có chút sợ dưới ánh mắt, đi theo Diệp Tuyết Lạc vào Lục Hải khách sạn. Diệp ra tại Giang Hải thành phố thậm chí toàn bộ hoàng bộ hành tỉnh đều có được cự đại năng lượng trên thực tế không chỉ hoàng bộ hành tỉnh mặc dù tới gần cách Lâm hành tỉnh Nam Dương hành tỉnh Gia Thiện hành tỉnh ở bên trong diệp ra đều có được không thể bỏ qua đáng sợ lực ảnh hưởng nếu không Diệp Thiên huyền Tửu cũng không bị quan dùng đồng Thánh Vương danh xưng như vậy một cái quái vật khổng lồ đầu tư một nhà khách sạn tự nhiên là nhất tiêu chuẩn cao mà Lục Hải khách sạn cũng là mang Sơn thành phố duy nhất một nhà tỉnh cấp khách sạn năm sao tại diệp Tuyết là can bài xuống Vương Thành thuận lợi và ở Mà nàng cũng là thông qua Vương Thành vào ở đăng ký chứng minh nhân dân, lần thứ nhất đã được biết đến tục danh của hắn. Mấy người các ngươi đại ở ngoài cửa, Vương Tiên Sinh là khách quý của ta, vạn không được lãnh đạo, có bất kỳ yêu cầu đều luôn báo cáo ta, ta sẽ nghĩ biện pháp tận lực thỏa mãn. Diệp Tuyết Lạc kêu gọi trên đường đi biểu hiện có chút giật mình là tinh, thận trọng khai báo một tiếng. Nói là cẩn thận đối đãi, trên thực tế tiểuụ là một loại biến tướng giáng thị, để tránh hắn hành động thiếu suy nghĩ. Bàn giao hết sau nàng đi thẳng tới gian phòng của mình, nhanh chóng dùng di động bấm một cái mã số, tra thoảng một phát Vương Thành người này đến từ cách Lâm hành tỉnh Lâm Giang thành phố. Nửa giờ sau, có quan hệ với Vương Thành kỹ cảng tin tức đã lần lượt giao cho Diệp Tuyết Lạc trước mặt. Chỉ là, Diệp Tuyết Lạc nhìn qua, đã đem những tài liệu này ném đến một bên, có chút bất mãn hử một tiếng, võ giả nhất trọng. Lâm Giang thành phố võ thuật hiệp hội người thật không biết là làm sao bây giờ sự tỉnh. Dùng nhãn lực của nàng đến xem, cái này Vương Thành ít nhất đều có võ giả tứ trọng tu vi. Chầm ngẫm một lát, nàng lại lần nữa lấy điện thoại di động ra, bấm đi ra ngoài, một lát, điện thoại chuyển được, bên trong mã bên trên truyền ra một cái có chút trầm trọng âm, Tuyết Lạc Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta tại Mang Sơn. Diệp Tuyết Lạc Minh Bạch đối phương trước tiên hỏi mình địa điểm nguyên nhân. Cái gì? Cái kia một bên thanh âm rất nhanh cao một phần, Mang Sơn, ngươi như thế nào sẽ ở Mang Sơn?" Lập tức rời đi Mang Sơn, Tinh Hà lệnh hàng Lâm Mãng Sơn, dưới mắt Mang Sơn vùng đã thành trong gió lốc, không biết bao nhiêu chính đạo, ta đạo, thế giới dưới lòng đất cao thủ chính hướng phía cái hướng kia tiến đến. "Ta biết rõ, ta tại Lục Hải khách sạn, nơi này là chúng ta giệp ra địa bàn, nhưng ta đã kia, thế rồi dưới lòng đất người còn không dám đến địa bàn của chúng ta hung hăng càn Lục Hải khách sạn Tóm lại ngươi phải tuyệt đối coi chừng, phụ thân đang từ Ngọc Kinh thành phố chạy về, đại khái còn muốn 12 giờ, ta và ngươi tam tỷ 3 giờ sau đi ra, trong lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ, hiểu chưa? Tam tỷ cũng tới sao? Diệp Tuyết Lạc nghe xong, như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Tam tỷ Diệp Vũ Hạ, tên hiệu Tiểu Kiếm Thánh, tại toàn bộ Hạ Vũ quốc trẻ tuổi uy danh hiển hách, coi hắn võ đạo tông sư tuyệt cường tu vi, hoàn toàn có thể trấn áp bằng cục. Chương 16, đột lệnh. Bên ngoài giống như không phải rất bình tĩnh. Vương Thành xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài lui tới dòng xe cộ. Cùng với xa xa Mang sơn cảnh khu lốm đa lốm đốm ngọn đèn, đối với cửa ra vào vị trí cẩn thận tỉ mỉ nam tử trẻ tuổi Latin nói: "Đúng vậy tiên sinh, buổi sáng hôm nay nghe nói có kim long như thế, hàng lâm tại Mang sơn chính giữa, toàn bộ hoàng bộ hành tỉnh cùng với quanh thân hành tỉnh nhiều có dân chúng mắt thấy, dưới mắt đã có vô số du khách từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, xâm nhập Mang sơn, muốn nhìn thấy thần long mặt thật, hiện tại chỉ là bắt đầu, đợi đến tiếp qua bên trên mấy giờ hoặc đợi đến mai kia tin tức truyền đi, Mang sơn phong cảnh khu tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm náo náo." Latin hiển nhiên cũng không biết tinh hà lệnh tướng quan công việc dùng một loại thưởng nhân xứng đáng thái độ trả lời. Kim Long như thế. Vậy bây giờ còn có người tìm được Kim Long chỗ rồi hả? Nếu là tiên sinh có hứng thú, ta cái này lại để cho người đi nghe ngóng. Làm phiền. Vương Thành đối với La Tinh nhẹ gật đầu. Rất nhanh, La Tinh mở cửa, hướng dưới lầu mà đi. Tại mở cửa lúc, Vương Thành phát giác được lúc trước tiếp đái hiệp Tuyết Lạc Lục Hải khách sạn tổng giám đốc La Thượng chính mang theo một cái trung 30 tuổi trong thần sắc tràn ngập để phòng trung niên nam tử hướng diệp Tuyết Lạc gian phòng mà đi, lờ trong còn có thể nghe được trung niên nam tử run nhẹ nhẹ thanh âm 1000 vạn, cho ta 1000 vạn thủ độ vật cho các ngươi. Vương Thành lơ đễnh, hắn đi vào cửa sổ bên cạnh, xuyên thấu qua cửa sổ hướng phía bên ngoài không ngừng đang trông xem thế nào, lặng lạng chờ đợi Tinh Hà lệnh cuối cùng nhất hiện thế. Bất quá hắn tại cửa sổ phân nhánh thần không đến 20 phút, vài chiếc màu đen xe con đột nhiên chạy đã đến lục hải cửa tiểu điểm vị trí, ngay sau đó 12 đạo thân ảnh đồng thời xuống xe đến. Cái này 12 đạo thân hình trong có 9 nam tam nữ, nguyên một đám bước chân bước vàng, khí tức hùng hậu, nhất là cầm đầu ba người, toàn thân mang theo một loại hung hãn áp bách tính khí tức. Cái kia quần quần khí huyết không chút nào che giấu chính mình một đám người tam giai võ giả thực lực. Đại ca, Lục Hải khách sạn là Đông Thánh Vương diệp ra địa bàn. Cầm đầu trong ba người một cái áo đỏ nữ tử nhìn về phía Lục Hải khách sạn ánh mắt có chút kiêng kỵ. Đông Thánh Vương thì như thế nào? Chỉ cần chúng ta được tinh hà lệnh, một bước lên trời, chính là Đông Thánh Vương lại có sợ gì? Cầm đầu hắc y nam tử hư lạnh một tiếng, nhắm Lục Hải trong tiểu điểm mà đi. Mà lúc này đây, Lục Hải khách sạn bảo an đồng dạng đã nhận ra 12 người lai giả bất thiện, một bên thông tri khách sạn cao tầng một bên chạy ra đón chào, nên chư vị quang lâm. Không biết có cái gì có thể vi trừ vị cống hiến sức lực. Cho các người Lục Hải khách sạn tổng giám đốc tới gặp ta, có người đắc tội chúng ta hát thủy hội mà lại giấu ở các người Lục Hải khách sạn chính giữa, đem người giao ra đây. Thật có lỗi mấy vị tiên sinh, nếu là ở tại tiểu điểm chúng ta khách nhân, chỉ cần không phải quốc gia tội phạm truy nã chúng ta Lục Hải khách sạn thì có bảo hộ hắn nghĩa vụ. Trung niên bảo an đội trưởng lời nói chưa từng nói xong, Hắc nam tử sau lưng một cái tóc dài nam tử trong mắt tinh quang lóe lên, ngang nhiên về phía trước. Bảo an đội trưởng mặc dù cùng Diệp gia có chút quan hệ, đã từng tu luyện qua võ thuật có thể nhiều nhất miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới võ giả nhị trọng mà thôi, như thế nào là đã đến võ giả tam trọng đỉnh phong tóc dài nam tử đối thủ. Đối mặt tóc dài nam tử tập kích hắn chỉ tới kịp ngang tay vừa đỡ. Bành! Rang rắc. Cốt cách vỡ vụn thanh âm lập tức vang lên, bảo an đội trưởng trực tiếp bị một quyền này đánh bay ra 4m, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, khiến cho đại sảnh chính giữa một ít trở và ở ở khách, nhân viên phục vụ một hồi kinh hô. Hồ. Theo cái kêu bảo an đội trưởng cánh tay phải mất tự nhiên uốn lượn hoàn toàn có thể đủ nhìn ra, hắn chỉnh đầu cánh tay đã bị triệt để đánh gãy. Hắc hội bằng hữu, Lôi này là Diệp gia địa bàn. Chư vị ở chỗ này không kiêng nể gì cả đả thương người là muốn cùng Diệp gia là đi sao? Cái khác đội phó bộ dáng bảo an vốn là mang theo bên người mấy người trẻ tuổi bảo an sau này hơi lui, sau đó trầm giọng quát trách móc nói: "Diệp gia, người của Diệp gia đến nơi đây ít nhất còn muốn bao giờ? Có đoạn thời gian kia chúng ta đã sớm ly khai hoàng bộ hành tịch rồi." Cầm đầu Hắc Y nam tử hừ lạnh một tiếng: Tinh hà lệ, đây chính là đại biểu cho nhất phi trùng thiên kỳ ngộ, chỉ cần có thể bước vào côn Ngô kỳ cảnh, Nữ dược chính là một cái Diệp gia được coi là cái gì?" Không thấy được năm đó Côn Ngô Kỳ cảnh chính giữa tùy tùy tiện tiện đi ra một cao thủ liền đem Tung Hoành Thiên Hạ không chỗ nào hướng Bệ Nghệ Bắc Nguyệt Kiếm thần một bàn tay chụp chết đến sau. Chỉ cần bọn hắn có thể bước vào Côn Ngô Kỳ cảnh, tập được cái loại này thần thuật, mặc dù ngày sau đứng tại Diệp ra trước mặt, Diệp ra gia, gia chủ cũng phải tất cung tất kính hầu hạ nghe theo phân phó. Giao ra tinh hà lệnh, nếu không chúng ta san bằng Lục Hải khách sạn. Tóc dài nam tử tiến lên một bước, toàn thân khí huyết lao nhanh tản ra bảng bạc cấp lực. San bằng Lục Hải khách sạn. Cái kia được xem các ngươi có hay không buồn sự này rồi. Cái lúc này Nhận được tin tức La thượng mang theo một chuyến 10 cái bảo vệ nhân viên theo cửa thang máy đi ra, nguyên một đám thần sắc lạnh lùng. "La thượng, xem ra các ngươi quyết tâm tư muốn cùng chúng ta Hắc thủy hội làm đúng rồi. Chúng ta Lục Hải khách sạn nếu là liền trong tiệm khách nhân đều bảo hộ không được, về sau còn có gì mặt tại trên đường rừng chân? Đàm Yến, Chu tự thanh, phí bà, các ngươi hát thủy hội hiện tại thối lui chúng ta còn có thể coi như hôm nay sự tình không có phát sinh qua, nếu không, đợi đến những đại nhân vật kia đã đến, các ngươi Hắc thủy hội muốn đi cũng đi không được nữa." La thượng thần sắc mặt ngưng trọng nói, "Làm ta sợ." gia phí ba không phải là bị giò đại. Đừng nói nhảm rồi, người của Diệp gia đang tại chạy đến, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đàm Miến chính là một nữ tử, nàng tiến lên một bước, nói thẳng, đậu thủ, hắn không giao người tự chúng ta chấm giết. Trong chốc lát, chiến đấu bùng phát, một ít nguyên bản tại khách sạn chính giữa khách nhân sợ tới mức thét lên không thôi, liên tục tránh lui, thế cục lập tức hỗn loạn. Lên. Là thượng quát khẽ một tiếng, mang đến hơn 10 vị ít nhất đều có võ giả nhị trọng cường giả cùng nhau lên. Hắc thủy hội có tư cách gì nhúng chàm tinh hà lệnh? Nhưng vào lúc này Một thanh âm đột nhiên theo Lục Hải khách sạn bên ngoài truyền vào, ngay sau đó một cái nhìn về phía trên trường 2m thân cao, giống như một giống như cột điện tráng hán tự đứng ngoài mặt đi nhanh mà đến, hắn toàn thân khí huyết mãnh liệt bốc lên, giống như biển gầm, một bước bước ra toàn bộ Lục Hải khách sạn đều giống như tại hắn dưới chân sợ run, khủng bố khí tức cơ hồ khiến Hắc thủy hội ba vị hội trưởng hô hấp ngưng trệ. Nộ huyết kim cương Vi Đà La, võ thuật đại sư cấp cao thủ, hơn nữa còn là một đem thiết bố sam luyện đến đỉnh phong võ thuật đại sư. Nộ huyết kim cương Vi Đà La bước vào Lục Hải khách sạn, hồn nhiên bỏ qua tất cả mọi người. Trực tiếp thò tay hướng phía La Thượng chụp tới, thân hình cao lớn cùng giữ tận biểu lộ tràn đầy làm cho người hít thở không thông áp hách, tình Hà lệnh ở đâu? Không tốt. Đối mặt nộ huyết kim cương một chảo, La Thượng thân hình chấn động, từ hắn trong lòng bàn tay thoát thân mà ra, cũng không chờ hắn tới kịp có mặt khác phản ứng, nộ huyết kim cương đã lại lần nữa tiến lên, một tay lấy cánh tay của hắn trảo trên tay, có chút nắm chặt, cốt cách vỡ vụn thanh âm triệt tiếng vang đại sảnh. A! Thủ đoạn bị sinh sinh bộc nát, kinh liệt thống khổ lại để cho La Thượng một tiếng rên. Tinh Hà lệnh ở đâu? Dương tay Vì Đả La người rõ ràng dám đến chúng ta diệp ra trên địa bàn Dương ai, thật to gan. Một hồi thanh uống đột nhiên theo cửa thang máy vị trí chuyển ra, Diệp Tuyết Lạc mang theo La Tinh cùng ba vị hảo thủ đi nhanh mà đến. Đây là Diệp Tuyết Lạc. Diệp ra tứ tiểu thư. Người của Diệp ra rõ ràng ở chỗ này, đáng chết, Diệp Vũ Hạ, Diệp Thiên Hồng, Bạch Thanh Hoài những người này sẽ không phải cũng đã đến a. Diệp Tuyết Lạc xuất hiện, lại để cho toàn trường hào khí có chút cứng lại, Hắc thủy hội Đàm Miễn trong mắt càng là mang theo một tia sợ hãi. Diệp gia tứ tiểu thư, Diệp Tiên Huyền chi nữ. Cái này thân phận đối với bất kỳ một cái nào hoàng bộ hành tình võ giả mà nói đều có lớn lao lực uy hiếp. Cho ta hết thệ cút ra ngoài." Diệp Tuyết Lạc bằng vào diệp ra thân phận một lần hành động chấn nhiếp toàn trường, ánh mắt lạnh lùng ở trên người mọi người khẽ quét mà qua, lúc này hét lớn, "Nếu không, tiểu lưu lại cho ta Đáng chết." Hừ. Tại mọi người bị Diệp Tuyết Lạc khí thế chô nhiếp, Kiên kỳ hắn thân phận ẩn ẩn có chút tiến thối lượng nan lúc, một đạo thân ảnh gầy go dùng không thể tưởng tượng nổi rất nhanh nhắm Diệp Tuyết Lạc đánh tới. "Tiểu thư coi chừng." Diệp Tuyết Lạc bên cạnh Tân La Tinh một tiếng thét kinh hãi. Trong chốc lát ngăn ở trước người của nàng hướng phía đạo kia nhỏ gầy thân ảnh một quyền đánh tới. Có thể hắn quyền chưa đụng chạm lấy đạo kia nhỏ gầy thân ảnh, đối phương tay phải đã giống như một đầu độc xà kia chấp cuốn quanh mà xuống, dọc theo cánh tay của hắn tiến quân thần tốc sau một ngón tay điểm tại La Tinh hết hầu bên trên, trực tiếp đưa hắn tại chỗ đánh ngủ. La Tinh Diệp tuyết lạc kinh hô một tiếng, nén giận ra tay, dùng chỉ thay kiếm, phân quang hóa ảnh, rõ ràng một ngón tay điểm ra nhưng lại tại trong hư không hóa ra 4 đạo bóng ngón tay Giết chết La Tinh Thế đi đã hết nhỏ gầy nam tử cho dù chặn Diệp Tuyết Lạc giận dữ ra tay, nhưng cũng bị nàng một lần hành động đánh lui, sáu vị có võ giả nhị trọng tu vi bảo tiêu trước tiên hộ vệ đến bên người nàng, đem nàng bảo hộ ở bên trong. Ảnh xa đứng giá. Theo nhỏ gầy nam tử bị đánh lui, mọi người mới rốt cục nhìn rõ ràng tướng mạo của hắn. Ninh giá, đồng dạng là một cái hoàng bộ hành tình tiếng tăm lừng lấy cương giả, một tay xạ quyền đánh cho xuất thần nhỏ hóa. Hắn vừa rồi rõ ràng không chút do dự đối với Diệp Tuyết Lạc ra tay. Đúng rồi, nếu như có thể đem Diệp Tuyết Lạc bắt giữ, không chỉ có thể thuận lợi đoạt được tinh hà lệnh, Diệp Tuyết Lạc bản thân càng là một chương hộ thân phủ, hoàn toàn có thể cam đoan chúng ta rời khỏi hoàng bộ hành tình, chờ đợi cuốn lô kỳ cảnh mở ra. Đa Miễn, Chu Tự Thanh, Phi Ba, Vida la bọn người chấn kinh rồi một lát, lập tức Minh Bạch Ninh Giã vừa rồi quyết định thật nhanh ra tay mục đích ở đâu, nguyên bản bị Diệp Tuyết Lạc thân phận chấn nhiếp có chút không dám vọng động mấy người trong mắt đồng thời bắn ra ra hung quang. Bắt lấy Diệp Tuyết Lạc, công kích lục hải khách sạn bọn hắn đã đem Diệp Tiên Huyền đắc tội, dưới mắt bọn hắn đã không có đường lui, cùng hắn như thế, còn không bằng bình đi nước cờ hiểm, liều chết đánh cược một lần, chỉ cần có thể đoạt được tinh hà lệnh, Bước vào côn Ngô Kỳ cảnh tu hành vô thượng thần thuật, hết thể đều là đăng giá. Giết. Lập tức phí ba, Đàm Miễn, Chu tự thanh ba người liếm nhau, một tiếng gầm nhẹ, đồng thời ra tay, mục tiêu rõ ràng là Diệp Tuyết Lạc. Không chỉ đám bọn hắn ba cái, nộ huyết kim cương vi đả la đồng dạng đã minh bạch trong đó lợi hại, gầm nhẹ một tiếng, phảng phất một thái cổ hung thú, dùng dễ như trở bàn tay xu thế hướng Diệp Tuyết Lạc nghiền áp mà đi, cùng lúc đó một kích không chúng bị tạm thời bức lui, linh dã cũng lại ra tay nữa, nhanh chóng hướng Lạc quanh thân chạy mà đi. Các ngươi dám? Hai vị võ thuật đại sư Ba vị võ đạo tam trọng đỉnh phong hào thủ đồng thời ra tay, mang tất cả sát khí lại để cho Diệp Tuyết Lạc khuôn mặt trắng bệnh. "Tiểu thư đi mau." Một vị bảo tiêu gạo tết lớn, trước tiên hướng phía ảnh Sàn Linh Giã đánh tới, có thể võ giả nhị trọng cùng võ giả tứ trọng cực lớn trên lệch không phải dựa vào nhiệt huyết cùng dũng khí liền có thể đền bù. Ninh Giã thân hình loại quỷ mỹ lắc lư, xa xà hình xảo quet tay từ hắn huyết hầu bên trên vượt qua, một kích trí mạng. Nộ huyết kim cương vi đả thế công càng thêm hung hãn, một vị ngăn đón ở trước mặt hắn bảo tiêu trực tiếp bị hắn một bàn tay chụp nát đầu, huyết tinh bạo ngược, thế như trẻ che. 6 vị tổ bảo tiêu thành vòng phòng ngự giống như gà đất chó kiển, bị hai vị võ thuật đại sư, ba vị võ giả tam trọng đỉnh phong cao thủ một lần hành động tức bại. Trong lúc nhất thời diệp tuyết lạc tình cảnh nguy cấp đã đến cực hạn. Tinh Hà lệnh cho ta, ta bảo vệ ngươi tối nay không việc gì. Chương 17, quét ngang. Tinh Hà lệnh cho ta, ta bảo vệ ngươi tối nay không việc gì. Nhưng vào lúc này, một thanh em đột nhiên chuyển ra. Chẳng biết lúc nào, tại ở gần thang máy vị trí, Vương Thành thân hình đã lặng yên imắng đứng ở nơi đó, ở đây tất cả mọi người tựa hồ cũng không có ai nhìn rõ ràng hắn là ngươi tới vào lúc nào. Vương Thành tiên sinh. Giúp ta, chúng ta diệp ra cao thấp vô cùng cảm kích. Diệp Tuyết Lạc hướng phía Vương Thành phương hướng nhanh chóng tối lui, có thể dù là như thế, Đàm Viễn vẫn đang thừa cơ phi tốc tới gần, ngang trời một trường, xử trí không kịp đề phòng ở dưới Diệp Tuyết Lạc bị một trường này đánh trúng, khi huyết cuộn quận, thân hình bay rất ra ngoài tại mặt đất lăn một vòng giảm bất lực, người đã nương đến khoảng cách thang máy không xa một căn cột đá bên trên. Ta chỉ vi tinh hà lệnh mà đến, cho ta tinh hà lệnh, ta hộ ngươi tối nay không việc gì, bằng không thì, xem tại ngươi cho ta tiền trả tiền phòng nhân tình, coi trọng ta chỉ có thể đối đãi ngươi sau khi chết báo thù cho ngươi. Vương Thành lập đầu. Báo thủ. "Tiểu tử ngươi thật to gan." Nộ huyết kim cương nộ quát một tiếng, bắt Diệp Tuyết Lạc làm trọng hắn cũng không trực tiếp đối với Vương Thành ra tay, lại quay đầu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt hung sát chi khí không ngừng bốc lên, nếu là đổi thành thường nhân sợ là sẽ phải trực tiếp bị hắn lẩn chứa đầm đặc sát cơ một mắt chừng được sợ đến vỡ mật. Nhưng Vương Thành, "Ờ." "Hừ." Vào thời khắc này, ảnh sa ninh giá tốc độ đột nhiên bộc phát, trong chốc lát xuất hiện tại Diệp Tuyết Lạc trước người, Diệp Tuyết Lạc lại lần nữa dùng chỉ thay kiếm ngang trời điểm ra, lại bị linh giá cánh tay xoắn một phát trực tiếp tại nàng, cái kia trắng nón như ngọc đích cổ tay bên trên xoắn da đỏ thẫm vết máu, nếu như không phải Diệp Tuyết Lạc quyết định thật nhanh đem tay rút về nàng, cái cánh tay này đem bị triệt để cắt nát. Cho ta nằm xuống. Hô. Vừa mới may mắn bảo trụ cánh tay còn không kịp thở dốc, một hồi quát lớn đã tự Diệp Tuyết Lạc đỉnh đầu đột nhiên truyền ra, thanh âm chấn đắc nàng toàn thân khí huyết chấn động nhiễu loạn, khẽ ngẩng đầu gian, chính chứng kiến nội huyết kim cương, cái kia cực lớn giống như đồng truy giống như bàn tay bay thẳng đến đầu của nàng nhất đến, khủng bố kình phong cơ hồ khiến nàng khó có thể thở dốc, lần này nếu là đừng ná thục. Đầu lâu của nàng đem không có có bất cứ cái gì lo lắng bị triệt để bóp nát. Từ vong khí tức trong chốc lát đem Diệp Tuyết Lạc hoàn toàn bao phủ. Lên đỉnh đầu bên trên cái kia phiến một giây sau liền đem đem, đem nàng triệt để chụp cho mặt, chụp thái cự trưởng mang đến khủng bố dưới áp lực, tuổi cuối cùng mới 20 cao thấp Diệp Tuyết Lạc rốt cục tâm lý sụp đổ, lên tiếng hô to, "Ta đồng ý." "Tốt." ầm ầm. Sau một khắc, nguyên gốc thẳng đứng tại cửa thang máy không đếm xỉa đến Vương Thành bỗng nhiên động. Hắn toàn thân khí huyết phảng phất đột nhiên núi lửa phát, phóng lên trời, mang tất cả ngập trời hung thần, thẳng vào Vân Diêu. Lơ mơ ở bên trong, Linh dạ, vì đã là hai vị võ thuật đại sư cấp cường giả phảng phất chứng kiến tự vương thành trong cơ thể đột nhiên lao nhanh ra một trừng ba trượng khủng bố cự thú, hung thế ngập trời, ngửa mặt lên trời gào thét, tản ra vô biên vô hạn hung thần, khủng bố khí tức mênh mông quần quật tràn ngập, giống như hít thở không thông ác ngộng, mang tất cả đại sảnh, bực này rung động nhân tâm một màn đối với hai vị võ thuật đại sư đã tạo thành trước nay chưa có tâm thần trùng kích, thẳng lại để cho hai người động tác trên tay chịu dừng lại. Rang rắc. Vương thành dừng chân đá cẩm thạch bản trong khoảnh khắc chia 5:7, làm cho người ta sợ hãi tinh thần chấn nhất xuống. Nộ Huyết Kim Cương vì đà la động tác bị triệt để cứng lại, mà Vương Thành thì tại cái này trong chốc lát ngang nhiên xé rách giữa hai người không đến 10 mm khoảng cách, phản phất mãnh hổ giời núi khủng bố một kích dùng thế lôi đình vạn quân nhanh tại Nộ Huyết Kim Cương 2 mm cao giống như cự nhân cường tráng trên thân thể. Bành! Như sấm rền nổ vang ở đại sảnh chính giữa Nộ Tan. Khí lưu sụp đổ loạn, kinh lực bắn ra bốn phía. Nộ Huyết Kim Cương sau lưng quần áo nịt bạo liệt thành vô số vải rách, không thể ngăn cản lực lượng đưa hắn toàn bộ thân hình theo ngược lên, chú ý lại từ sau lưng triệt để xỏ xuyên qua, bộc phát ra. Nương theo lấy máu tươi bắn ra, Nộ Huyết Kim Cương hai em mở cao tuyệt đối với vượt qua 250 cân cường tráng thân hình bỗng nhiên bay rất ra ngoài, bay ra 10 em mở khoảng cách trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất. Một quyền đánh gục Nộ Huyết Kim Cương vi đả la chưa chờ thân thể của hắn bay ra ngoài rơi đập tại địa trước, Vương Thành thân hình đã lại lần nữa một chuyến, gần trong gang tấc ảnh Sả Ninh giã cánh tay bị hắn đắn đọ trên tay. Võ đạo ý chí, người là võ. Ninh giã trong mắt sợ hãi điên cuồng quế tán. Võ Thánh. Võ Thánh. Quyền ý thông thần, siêu phàm nhập thánh. Trước mắt dĩ nhiên là một vị hành tẩu ở thế Võ Thánh. Linh Giá há miệng muốn kêu to giống ra trong lòng sợ hãi, điên cùng thoát khỏi đến từ tinh thần mặt khủng bố Ác Bách, có thể bắt lấy hắn cánh tay Vương thành nhưng lại dùng cánh tay của hắn vi điểm tựa, chế trụ tay của hắn cốt, rồi sau đó phản phất run sà một loại đem cả người hắn đột nhiên run lên. Đùng đùng. Cốt cách vỡ vụn thanh âm giống như pháo nổ vang đại sảnh. Là một cái như vậy run run, ảnh sàn linh giá toàn thân 206 khối xương cốt đã bị toàn bộ du thoái, tại hắn cái kêu hoảng sợ cũng khó có thể tin dưới ánh mắt, cả người hắn mềm bị vương thành tiện tay ném đến trên mặt đất, rãi đã mất đi khí tức. Lượng cái hô hấp Gần kề lưỡng cái hô hấp thời gian, hai vị võ đạo tứ trọng võ thuật đại sư đã chết. Trong chốc lát, Nguyên Bản còn có mặt khác ý định, muốn động đạn một phen đảm yến, Chu Tự Thanh, phía ba, nhìn xem trùng trùng điệp điệp rơi đập tại điểm nộ huyết kim cương vi đả la cùng cái kia bị run nát toàn thân sở hữu xương cốt linh dã, rướng khẩu, phảng phất chúng định thân thuật một loại, thân hình triệt để ngưng trệ tại chỗ, cũng không dám nữa vọng động nửa phần. Không chỉ đám bọn hắn, mà ngay cả đã đoạn một tay La Thượng, rốt cục có cơ hội thở dốc một phen diệp lạc. Cùng với các những ý chí chiến đấu kia sụp đổ, Bảo Tiêu cũng là đồng thời bị trước mắt vô cùng rung động một màn chấn nhiếp tại chỗ, nguyên một đám trừng trong mắt, dương khẩu, muốn nói cái gì, nhưng lại một câu đều nói không nên lời, cả người giống như rơi vào trong nước chịu hít thở không thông. Làm sao có thể? Song Phương đội ngũ bị Vương Thành lập tức bạo phát đi ra khủng bố chiến lực chấn đắc ý nghĩa phát động, toàn thân run rẩy, có thể Vương Thành động tắt trên tay lại không có nguyên nhân sợ hãi của bọn hắn đình trệ nửa phần. Ra tay vô tình, đánh chết nộ huyết kim cương vi La, ảnh sa ninh nhĩ thân hình của hắn lại lần nữa động, đa biến, phí 3 một cái không biết tên Hắc thủy hội cao thủ. Không có người nào là hắn hợp lại chi địch, ở trước mặt hắn, những tu vi này hay, tam trọng võ đạo cao thủ quả thực giống như không biết võ thuật thường nhân, đụng sẽ chết lần lượt tự thương, đương Chu tự thanh đột nhiên từ cái này làm cho người không thể thở dốc dung động tính một màn chính giữa lấy lại tinh thần lúc, hắn chố mang đến 12 vị Hắc thủy hội tinh nhuệ đã ngã xuống một nửa, toàn bộ một kích bị mất mạng. À, à, à. tự thanh điên cuồng hô to lấy, phát tiết lấy trong lòng dung động cùng sợ hãi, phản chỉ có như thế mới có thể thoát khỏi trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi trên người cái loại này tinh thần mặt sợ hãi. Lùi, lùi, mau lùi lại, đi mau. Bảnh, bảnh, bảnh, bảnh. Vương Thành thân Hình vẫn đang đang không ngừng lắc lư, thân pháp không tính là huyền diệu, bộ pháp xưng không có cao minh, tin cậy lấy cường đại thân thể tố chết, dựa vào võ giả lục trọng đối với võ giả hai tam trọng tuyệt đối nguyên áp, Hắc thủy hội những thành viên nhiệt nhưng lại nguyên một đám không có nửa phần sức phản kháng, bị từng cái đánh chết. Đương Chu tự thanh hô to lấy gọi hết một câu kia lời nói, thối lui đến lục hải cửa tiểu điểm lúc, Hắc thủy hội còn lại 5 người đã toàn bộ ngã xuống, không một may mắn thoát khỏi. Khiu. Vương Thành thân hình trực tiếp xuất hiện tại Chu tự Thanh trước người. Người cái này ma quỷ. Vành. Chu tự Thanh lời còn chưa dứt, thân hình giống như bị kẻ xe đụng phải một loại, đột nhiên đã bay đi ra ngoài, đem Lục Hải khách sạn thủy tình công nghiệp đại môn triệt để đụng nát, phi ra ngoài cửa, lại lần nữa dẫn phát trên đường người đi đường một hồi thét lên. Chiến đấu. Chấm dứt. Đem những người này thi thể toàn bộ phóng tới cửa, kế tiếp có lẽ sẽ an tĩnh một thời gian ngắn. 14 vị đỉnh cấp cao thủ, kể cả hai vị võ thuật đại sư tại cực trong thời gian ngắn bị toàn bộ đánh chết. Làm xong những điều này, Vương Thành trực tiếp quay người nói một câu, hướng đại sảnh cung cấp khách nhân nghỉ ngơi màu nâu ghế salon bằng da thật bên trên ngồi xuống, "Buổi sáng ngày mai 8 giờ trước, ta lại ở chỗ này, bất luận kẻ nào không cách nào bước vào Lục Hải khách sạn nửa bước." Một hành tàu ở thế võ thánh tự mình tỏa chấn. Vương Thành nói ra lời nói này, toàn bộ Lục Hải khách sạn bảo an đã đợi cùng với phòng thủ kiên cố. Cái này, thằng đến Vương Thành ngồi ở trên ghế salon ngồi xuống đem trên người cái kia khoảng 1000 đồng cao thấp trí tuệ nhân tạo điện thoại lấy ra bắt đầu chơi điện thoại lúc, Diệp Tuyết Lạc mới đột nhiên một cái giật mình, dông nhiên đánh thức Nhìn thoáng qua đại sảnh chính giữa ngổn ngang lộn xộn 14 cô thi thể, nàng cái kia xinh đẹp mắt to chừng được rất lớn, tựa hồ muốn muốn biết rõ ràng trước mắt mình chứng kiến đến cùng là thật là giả, giống như trong chốc lát, nàng mới đột nhiên ngược lại hít một hơi hơi lạnh, trắng đoan trên trán mồ hôi rơi như mưa. Những mồ hôi lạnh này có suýt nữa bị nộ huyết kim cương vi đà la, ảnh san ninh dã bọn người bắt giữ nghĩ mà sợ, càng nhiều nữa, thì là đối trước mắt cái này so nàng không lớn hơn mấy tuổi, nhìn về phía trên nhã nhận nam tử trẻ tuổi biểu hiện ra ngoài thực lực mà cảm thấy sợ hãi. 14 vị đỉnh cấp cương giả, kể cả hai vị thuật đại sư, không đến 10 cái hô hấp nội toàn bộ đánh chết, loại này tu vi, quả thực khủng bố. Bốn tiểu. tứ tiểu thương. Cố Nén thống khổ La Thượng nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế salon chơi lấy điện thoại Vương Thành, ngữ khí chính giữa mang theo thật sâu hoảng sợ, "Chúng ta kế tiếp." Diệp Tuyết Lạc hít một hơi thật sâu, cỡng ép lại để cho chính mình chấn định lại, nàng biết rõ, cái lúc này nàng không thể tự loạn trận cước. Theo như Vương Thành tiên sinh nói làm, đem những người này thi thể đặt ở cửa ra vào. Hay vẫn là phóng ở đại sảnh chính giữa, cổ võ giới tuy có cổ võ giới quý cũ, nhưng vẫn là được bận tâm ảnh hưởng, ngoài ra rời nghiêm khách sạn, lại để cho khách sạn chính giữa khách nhân buổi tối tận lực không muốn tùy ý xuất nhập. Cho dù có Vương Thành như vậy một đỉnh cấp cường giả ở chỗ này, an toàn của bọn hắn không cần lại có bất kỳ lo lắng, có thể những không biết rõ tình hình kia hoặc là đối với chính mình bọn sự cực có lòng tin cao thủ, vẫn đang hội người trước ngã xuống, người sau tiến lên nổi tới Lục Hải khách sạn, dụng đem tinh hà lệnh làm của riêng, buổi tối hôm nay vẫn đang sẽ không quá bình. Vâng. La Thượng kêu gọi bốn phía bảo vệ nhân viên, thu thập lấy lại sảnh, một lát, hắn lại nhìn thoáng qua bị điểm tóe yết hầu đã, đã chết la tinh, trong mắt mang theo một tia thống khổ. Chỉ là hắn biết rõ, bây giờ không phải là thống khổ thời điểm. 6 năm chi loạn, cái đó một lần tinh hà chi tranh đều suy giảm tới người vô tội, huống chi với tư cách võ giả bọn hắn, được xưng tụng cổ võ giới người trong, không tính là người vô tội. Vương Thành tiên sinh, Diệp Tuyết Lạc ánh mắt chuyển hướng Vương Thành, hướng phía hắn đi đến tựa hồ muốn nói cái gì đó. Có thể nàng mới một mở rộng bước chân, thân hình nhưng lại một cái lào đảo. Cái lúc này nàng mới thình lình phát hiện, chính mình toàn thân đều ẩn ẩn có chút như nhũn ra, bước chân khí huyết đều bởi vì vừa rồi quá mức khiếp sợ trái tim đình chỉ nhảy lên làm cho cứng lại chưa hoàn toàn khơi thông. Tinh Hà Lệ Trước đây trước đáp ứng Vương Thành yêu cầu lúc, trong nội tâm nàng tổn tạm thời ổn định ý nghĩ của hắn, đợi đến lúc nàng Tam Tỷ Diệp Vô Hạ vừa đến, bằng vào hắn võ đạo tông sư thực lực tự nhiên cũng có thể trấn áp toàn cụ, cùng lắm thì đến lúc đó đền bù tổn thất Vương Thành một phen. Nhưng là tận mắt nhìn thấy Vương Thành cường thế đánh giết nộ huyết kim cương, ảnh xa, Hắc thủy hội 12 hảo thủ về sau, nàng đã ẩn ẩn minh mạch, này cái tinh hà lệnh, diệp gia sợ là khó có thể bảo trụ rồi. Chương 18, thế giới. Diệp Tuyết Lạc hít sâu một hơi. Cái kia thông qua hít sâu giao phó chính mình dũng khí bộ dáng ngược lại là có phần lộ ra đang yêu. Rốt cục, Diệp Tuyết Lạc sửa sang trên người cái kia kiện có chút tổn hại màu trắng nữ thức đường viền hoa linh áo sơ mi, đi tới Vương Thành trước mặt, như bảo thạch đôi mắt theo dõi hắn dò xét, một hồi lâu mới mở miệng hỏi, "Vương Thành tiên sinh, người đến cùng là người nào?" Vương Thành đem ánh mắt theo trên điện thoại di động chuyển đến gì, nhưng lại đáp phi sở vấn, "Lục Hải khách sạn tốt xấu là tỉnh cấp khách sạn năm sao, mạng có tín hiệu quá kém." Một câu, lại để cho Diệp Tuyết Lạc nguyên bản cái kia đối mặt tuyệt thế cao thủ, thậm chí tuyệt thế ma vương Khẩn Trường Chi tình tình Tín, tín hiệu. Mới vừa rồi còn giết người không chớp mắt, dễ dàng đem 14 vị đỉnh cấp hảo thủ đánh chết, mà dưới mắt rõ ràng tại hướng chính mình phàn nàn vô tuyến tín hiệu không tốt, tức lớn lên lệnh phá vỡ lại để cho Diệp Tuyết Lạc nhất thời bán hội cơ hội không cách nào phục hồi tinh thần lại. Đúng, khách sạn năm sao hữu danh vô thực a, ngươi có lưu lượng sao? Hoặc là khai cái nhiệt điểm cho ta. A, tốt, tốt. Diệp Tuyết Lạc đại náo có chút không có chuyển qua loan, không biết như thế nào ngồi xuống Vương Thành bên người, đưa điện thoại di động đem ra, đợi đến đưa điện thoại di động mang lấy ra. Nàng mới đột nhiên nhớ tới chính mình mục đích tới nơi này. Vương Thành tiên sinh. Ân. Vương Thành lên tiếng, ánh mắt lại ở lại Diệp Tuyết Lạc trên điện thoại di động. Diệp Tuyết Lạc chỉ phải trước mở ra điện thoại nhịp điểm, mật mã 8 cái linh. Vương Thành tiên sinh, người rốt cuộc là người phương nào? Nội huyết kim cương vi Đà La, ảnh sản lĩnh dã, đều là tiếng tăm lừng lây võ thuật đại sư, hùng cứ một phương, đặt ở Mang Sơn thành phố loại địa phương này tựu là tuyệt đối bá chủ, như vậy hai cái đỉnh cấp cường giả hơn nửa hát thủy hội 12 vị cổ võ cao thủ. Cho dù một vị võ đạo tông sư đích thân đến muốn đưa bọn chúng toàn bộ đánh gục đều cần tốn hao một phen tay chân, ta lúc trước cũng không nghe nói qua Vương Thành Tiên sinh danh hào của ngươi. Ngươi, toàn bộ hạ vũ quốc cường giả như mây, võ thuật đại sư hàng trăm hàng ngàn, tông sư cường giả sợ cũng không giới ba vị mấy, ngươi sinh ra diệp ra, bác học thấy nhiều biết rộng, nhưng đối với toàn bộ cổ võ giới cường giả lại há có thể toàn bộ hiểu rõ. Mặc dù ngươi hiểu được hạ vũ quốc cổ võ giới, tục truyền hạ vũ quốc bên ngoài còn có Tân Thương quốc, Hàn Dương quốc, Ngụy Long quốc, Cùng với lãnh thổ quốc gia cách xa nhau hơn vạn kilômét vẫn đang như sấm bên thai tần phong đế quốc. Cái thế giới này, so trong tưởng tượng của người mà lớn. Vương Thành nói đến đây, trong lòng có chút thốn thức. Nếu không phải từng đi qua Côn Ngô kỳ cảnh, chưa từng thấy thức qua Côn Ngô kỳ cảnh đỉnh Tiêm cường giả, hắn lại làm thế nào biết thế giới to lớn, thì như thế nào sáng tỏ tinh không mêng ông. võ thuật đại sư cũng tốt, võ đạo tông sư cũng thế, mặc dù toàn bộ hạ vũ quốc được xưng là võ thánh đỉnh phong nhân vật, tại Côn Ngô kỳ cảnh chính giữa đỉnh Tiêm cường giả trước mặt, cũng không qua tầm nhân. Một khi không thể dẫn tinh thần chi lực tôi thể đánh vỡ nhân thể cực hạ, một khi cũng chỉ có thể tại phạm tục thế giới tầm thường vô vi đàn độn, cho đến trăm năm hóa thành bụi đất tan thành mây khói. Thần Thương Quốc, Hàn Dương Quốc, Ngụy Long Quốc. Cái này ba cái quốc gia diệp Tuyết Lạc cũng biết, là Hạ Vũ Quốc giáp giới quốc, mà vĩ đại Tần Phong Đế Quốc thì là Nam Châu chúa tể, nghe nói hắn lãnh thổ quốc gia tung hoành 34000 km, dù là cưới Hạ Vũ Quốc trước mắt tốc độ nhanh nhất hải hòa số xe lửa, muốn xọ xuyên qua Tần Phong Đế Quốc cũng cần 7 ngày 7 đêm. Về phần cối máy phi hành, cái này tinh cầu tinh lực bình quân 1 giờ xuất hiện một lần chấn động. Thủ tinh lực chấn động ảnh hưởng máy phi hành rủi ro suất cao tới 91, 88%, không tiếp tục sợ dũng giả cũng không dám cầm cánh mạng của mình đi đánh bạc cái kia một thánh không đến còn sống tỷ lệ, bởi vậy thiên không đến nay mới thôi nhưng là nhân loại cầm khu. Ít nhất, Phạm là tục quốc gia nhân loại cầm khu. Vương Thành tiên sinh đi qua quốc. Cảm ơn ngươi nhiệt điểm, mặt khác, ngươi phải chăng có lẽ đi tắm đổi thân quần áo. Làm vi một nữ hài tử, sạch sẽ xinh đẹp sạch sẽ không có lẽ do so những không có ý này nghĩa vấn đề hơi trọng yếu hơn Vương Thành nói Diệp Tuyết Lạc nhìn thoáng qua trên người mình cái kia bởi vì đánh nhau mà có chút tổn hại quần áo, nàng chỉ là một người 20 tuổi thiếu nữ, da mặt mỏng, Vương Thành ngôn ngự trực tiếp nàng lập tức có chút ngượng ngùng, Vương Thành tiên sinh chờ một chốc, ta đi một chút sẽ trở lại. Nhớ rõ mang lên tinh hà lệnh. Vương Thành bổ sung một câu. Diệp Tuyết Lạc thân thể mệt mỏi dừng một chút, cuối cùng ứng âm thanh, "Tốt." Vương Thành thu hồi ánh mắt, dựa vào vừa rồi hôn đến nhiệt điểm, hắn đã đem nguyên bản cái kia mở ra cực kỳ chậm chạp hồng thư mở ra, hồng thư chính giữa truyền đến đúng là liệt vô tình bắt được có quan hệ với hôm nay Kim Long dị tượng ký càng tư liệu. 9 đầu Kim Long chỉ có 9 miếng tinh Hà lệ lần này tinh Hà chi tranh đem càng thêm tăng gốc Vương Thành nhắm mắt lại hắn không có nhớ lầm lần trước tinh Hà chi tranh có 12 miếng tinh Hà lệnh mà xuống lần trước tinh Hà chi tranh tinh Hà lệnh nhiều đến 15 miếng lại lần trước thì là 18 miếng một lần so một lần thiếu 3 miếng lần tiếp theo tinh Hà chi tranh tinh Hà lệnh chẳng phải là chỉ có 6 miếng Vương Thành có thể nghĩ đến cái này vấn đề những tin tức kêu linh thông cự đầu cấp nhân vật tự nhiên cũng có thể nghĩ vậy một điểm lần trước Long môôn Chi tranh thảm thiết đến cực điểm bị đánh cái chết võ thuật đại sư vượt qua 300, tử vong võ đạo tông sư cũng có 24 người, đoán chừng lúc kia trong những nhân tâm kia đã suy đoán nếu không chiếm cứ một quả tinh hà lệnh tiểu không, có cơ hội rồi, bởi vậy mới sẽ như thế điên cuồng, không tiếc hết thảy. Đây tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Hắn muốn tự tứ đại võ thánh, gần trăm vị tông sư, hơn 1000 vị võ thuật đại sư trên tay đoạt được ít nhất hai miếng tinh hà lệnh, chống lại cùng giai võ thánh đã là có thể đoán được cục diện. Vương Thành trong trầm tư, Diệp Tuyết Lạc cũng đã về tới gian phòng của mình. Do dự một lát, nàng cuối cùng đưa điện thoại di động đem ra lại lần nữa bấm một chiếc điện thoại, "Nhị ca, Tuyết Lạc, ta còn có nửa giờ đi ra, thế nhưng mà chuyện gì xảy ra? Vô luận có chuyện gì, ngươi phải nhớ lấy, bảo toàn bản thân an nguy trọng yếu nhất." Một cái hùng hậu thanh âm tự điện thoại đối diện truyền ra, theo Diệp Tuyết Lạc đối với hắn xưng hô không khó đáng ra, đang tại cùng nàng thông điện thoại đúng là Đông Thánh Vương Diệp Thiên Huyền con thứ hai, một thân tu vi đã bước vào võ giả tứ trọng đại sư cấp nhân vật một kiếm ngang trời Diệp Thiên Hồng. "Ta minh bạch. Không lâu có người ra giá 1000 vạn, đem một quả tinh hà lệnh bán cho chúng ta." Diệp Tuyết Lạc lại để cho điện thoại đối diện Diệp Tiên Hồng hô hấp hơi chậm lại, một lát sau Hàn mới nói, đi đầu đáp ứng. Sau đó đóng cửa lục hải khách sạn, người nọ đã lựa chọn đem tinh hà lệnh bán cho chúng ta Diệp ra, tất nhiên đã bạo lộ, trong lòng biết có lẽ nhất vật ấy mới lựa chọn cầu tài buông tha cho cái này tốt cơ duyên, dùng không được bao lâu sẽ có người đuổi theo cửa, người mà lại nghĩ biện pháp kéo dài một lát, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Người truy sát đã đến, Hắc thủy hội 12 vị hảo thủ, nộ huyết kim cương vi đà la, ninh dã. Bất quá, đáng chết, nộ huyết kim cương vi đà la cùng ảnh sa ninh dã Hai người này đều là coi trời bằng vung đích nhân vật, vừa chính vừa tà, Tuyết Lạc vạn không được cùng bọn họ phát sinh xung đột, ngày bình thường bọn hắn cũng không phải dám trêu chọc chúng ta dịp ra, có thể tại Tinh Hà lệnh cực lớn hấp dẫn trước mặt, không có ai có thể đủ gắng giữ tỉnh táo. Nhị ca, nội huyết kim cương cùng ảnh xà không phải trọng điểm, bọn hắn đều đã bị người đánh chết, bị vương thành tiên sinh đánh chết, mà hắn ra tay điều kiện tiên quyết chính là chúng ta giao ra Tinh Hà lệnh. Cho hắn. Diệp Tiên Hồng không chút do dự hạ lệnh, Tuyết Lạc đem Tinh Hà lệnh cho hắn, ổn định hắn nói sau, chứ không muốn đem hắn chọc giận, cái gì đều không muốn làm. Ngươi Tam Tỷ đồng dạng tại Triều Mang Sơn thành phố đuổi, không xuất ra 2 giờ tuyệt đối đến Lục Hải khách sạn, đợi đến lúc ngươi Tam Tỷ đã đến, Sở hữu dám can đảm đánh tinh hà lệnh chủ ý người đều chẳng qua gà đất chó kiển, dựa vào nàng võ đạo tông sư tuyệt thế kiếm thuật, hoàn toàn có thể trấn áp bằng cục. Hắn mà nói khi phách mười phần, đối với chính mình ta muội vị kia được phụ thân Đông Thánh Vương Diệp Thiên huyền chân truyền tiểu kiếm thánh tràn ngập tín tưởng. Ta lúc ấy đáp ứng đem tinh hà lệnh cho hắn lúc là nghĩ như vậy, Tam Tỷ vừa đến liền có thể trấn áp bằng cục, các loại quỷ mị lượng tại Tam Tỷ rưỡi thân kiếm đều đem không chịu nổi một kích. Mà khi ta nhìn thấy Vương Thành Tiên Sinh chính thức ra tay sau, ta sợ rồi. Người biết, hắn đánh chết Nộ Huyết Kim Cương Vi Đà La, Ảnh xa Ninh Giả, cùng Hắc Thủy Hội 12 vị hảo thủ dùng bao nhiêu thời gian sau. Tứ muội, Diệp Thiên Hồng nghe được Diệp Tuyết Lạc cái kia ẩn ẩn có chút run dậy thanh âm, lo lắng hô một tiếng. 10 cái hô hấp. Không đến 10 cái hô hấp. Diệp Tuyết Lạc trầm trọng nói, "Cái gì?" Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Diệp Thiên Hồng có chút khó có thể tin gọi. 10 cái hô hấp. Đúng, không đến 10 cái thời gian hô hấp, Nộ Huyết Kim Cương Vi Đà La, Ảnh Sa Ninh Giả Hạ thủy hội 12 vị cao thủ bị toàn bộ đánh chết, hơn nữa, giết chết cái này 14 vị hào thủ ánh mắt hắn đều không nháy mắt một cái, còn có thể thần sắc tự nhiên ngồi ở đại sảnh trên ghế salon chơi điện thoại. Cái loại này đem tính mạng không lo làm một lần sự tình bộ dáng. Ta sợ hãi. Dụ Diệp Tuyết Lạc cái kia Đông Thánh Vương chi nữ thân phận nói ra sợ hãi hai chữ, nghiêm trọng hao tổn nàng Diệp ra tiểu công chúa huy nghiêm, nhưng là giờ khác này, cái kia nắm thật chặt áo sơ mi một góc run nhẹ nhẹ trắng non tay phải, lại nguyên vẹn bại lộ trong nội tâm nàng yếu ớt. Tứ muội. Một hồi lâu Diệp Thiên Hồng tựa hồ mới từ tin tức kia chính giữa phục hồi tinh thần lại, 10 cái hô hấp đánh chết 14 vị đỉnh cấp cường giả, không cần nghĩ là hắn có thể suy đoán ra đối phương tu vi đáng sợ đã đến hạng gì trình độ, đối với mới 20 tuổi, chưa trải qua chính thức sóng gió tứ môi hắn có thể cảm nhận được đối phương đã bị trùng kích, đến bây giờ mới thôi nàng còn có thể cùng như vậy một cái đáng sợ tồn tại quần nhau không lộ ra nửa phần e sợ thế, mặc cho ai đều đột tán. Thường nàng kiên cường cùng dũng cảm. Tinh Hà Lệ, cho hắn. Hắn nói cái gì ngươi đều đáp ứng đến. Nhớ kỹ, vạn không được đưa hắn giận, hết thảy Chờ ta và ngươi Tam tỷ đã đến sau lại nói, hiểu chưa?" Ân Diệp Tuyết lặc cúp điện thoại. Nàng rút đi áo sơ mi, thật lâu không nói gì. Một hồi lâu, nàng mới vặn khai vòi nước vọt lên cái mát, ngượn nhờ nước lạnh hảo hảo tỉnh táo một phen, bình phục lấy trong lòng cảm xúc. Tắm rửa xong, nàng một lần nữa đổi lại một thân màu xanh ra trời đồ thể thao, quần áo hơi có chút rộng thùng thình, kiểu dáng cùng học sinh trung học đồng phục cùng loại, mặc ở tuổi 20 trên người nàng, tràn đầy một loại thanh xuân rạo khí tức. Đổi hết quần áo, nàng mở ra gian phòng ngăn tủ. Bên trong có một bản nửa chỉ dày tinh cầu tánh mạng luận trước tác, tại quyển sách này tịch phía dưới đè nặng chính là một quả nửa bàn tay lớn nhỏ lại bài. Cái này trương lệnh bài nhìn về phía trên trong suốt như ngọc, hắn bên trong ẩn chứa vô tận ngôi sao, những ngôi sao này phản phất có tánh mạng một loại, chậm rãi vận chuyển, cho người một loại thâm thúy, sáng lạn, thần bí mỹ cảm. Tinh Hà Lệ. Diệp Tuyết Lạc nhìn thoáng qua này cái lệnh bài, do dự một lát, cuối cùng nhất hay vẫn là mang theo nó, hướng dưới lầu đại sảnh mà đi. Chương 19, tập 4. Vương Tiên Sinh, đây là Tinh Hà Lệ. Diệp Tiết Lạc đi vào vương thành trước người Đem tinh hà lệnh ông. Cảm ơn. Vương Thành nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu. Ngươi không nghiệm chứng thoáng một phát thiệt giả sao? Thiệt giả tinh hà lệnh ta vẫn có thể đủ phân biệt đi ra. Vương Thành nói một tiếng, rồi sau đó, nhìn thoáng qua treo ở đại sảnh bên trên đồng hồ báo thức, ngươi không đi ngủ sao? Cái này. Diệp Tuyết Lạc nghe xong không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đã xảy ra loại sự tình này, chết nhiều người như vậy, mình cũng cựu tử nhất sinh, thần kinh được bao nhiêu đại đầu tài năng ngủ lấy. Thời gian ngắn không có việc gì đã xảy ra, mặc dù muốn phát sinh mấy thứ gì đó, ít nhất cũng là 2 giờ về sau mà lại là hướng về phía tinh hà lệnh đến, mà tinh hà lệnh, phóng tại vị trí này, bất luận kẻ nào bước vào khách sạn trước tiên có thể chứng kiến, người lên lâu, có thể ngủ ngon giấc rồi. Vương Thành nói xong, nhìn thoáng qua bị hắn tùy ý đặt ở trên bàn trà cái kia miếng có tinh quang lưu chuyển tinh hà lệnh. Diệp Tuyết Lạc nghe ra Vương Thành ngụ ý, không khỏi nào nào, ngươi để cho ta đem tinh hà lệnh cầm xuống đến chính là vì đi nghỉ ngơi đi. Vương Thành không trả lời thẳng. Diệp Tuyết Lạc chứng kiến Vương Thành tựa hồ không muốn lại nói chuyện với nhau xuống dưới, chỉ phải tạm thời đè xuống trong lòng đầy bụng nghi vấn, tạm thời rời đi. Thời gian Lặng yên y mắng đi qua 3 giờ. Mang Sơn chỉ là một cái địa phương nhỏ bé, cho dù bởi vì tinh hà lệnh xuất hiện, làm cho hoàng bộ hành tinh, Cách Lâm hành tinh cùng với quanh thân xuyên hà hành tỉnh bên trong đích cường giả đều tại chiều lấy Mang Sơn đuổi, có thể những cái này đều cần phải thời gian chính thức hỗn loạn, hẳn là tại 3 giờ sáng về sau, lúc tiên lên đến đều có lẽ đến không sai biệt lắm, cách gần đó một ít tông sư cũng sẽ nhau nhau đổi tới, bản địa võ thuật hiệp hội cũng không ngoại lệ. Vậy vậy, tại nộ huyết kim cương cùng ảnh xạ bọn người thi thể chấn nhất xuống, cái này 3 giờ ngược lại là gió sóng lặng. Ccc Một hồi phanh lại âm thanh chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời tại Lục Hải khách sạn bên ngoài chuyển tới, một mắt nhìn đi, một cái 12 chiếc xe tạo thành đoàn xe, cơ hội đem Lục Hải cửa tiểu điểm vị trí chiếm hết, tại cái đó đoàn xe chính giữa, trước sau đi xuống năm, 60 người. Cái này 50 60 người nguyên một đám toàn thân khí huyết hùng hậu, bước chân vững vàng, trái tim bằng bạc lũ lực, cầm đầu hai cái, toàn thân khí huyết chu thiên, hốn nguyên không rõ, ít nhất là võ thuật đại sư cấp nhân vật, nhất là trong đó một cái nhìn về phía trên so diệp tuyết lạc lớn hơn vài tuổi nữ tử, tóc dài bồng bềnh, áo trắng bay lên, một tay chỉ kiếm Nhìn về phía trên giống như một vị từ xưa họa chính giữa đi tới nữ kiếm tiên. Diệp Vũ Hạ, Diệp Tiên Hồng mang đến người, cuối cùng đã tới. Đinh Đang. Tại Diệp Tiên Hồng, Diệp vô Hạ hai người xuống xe đồng thời, cửa thang máy chuyển đến thanh âm, hồi lên trên lầu không biết là có hay không nghỉ ngơi thỏa đáng Diệp Tuyết Lạc lại lần nữa xuất hiện tại cửa thang máy, đi nhanh ra đón. Đang nhìn đến một đoàn người trong lĩnh đội Diệp vô Hạ, Diệp Tiên Hồng lúc vốn là muốn phải kiên cường một ít, không muốn ném đi Diệp gia tứ tiểu thư mặt mũi, có thể trong mắt nhưng lại nhịn không được hiện lên một tầng hơi nước, Nhị ca, Tam tỉ. Tốt rồi. Không có việc gì rồi, không có việc gì rồi. Diệp vô Hạ tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Tuyết Lạc, an ủi nàng một phen. Mà Diệp Thiên Hồng thì là trước tiên đem ánh mắt dừng lại ở ngồi ở trên ghế salon chơi lấy trong điện thoại di động đưa trò chơi nhỏ Vương Thành trên người. Nghe hắn trên điện thoại di động chuyển ra trò chơi thanh âm. Hẳn là liên tục xem. Mà lúc này đây, Diệp vô Hạ đồng dạng lưu ý đã đến không coi ai ra gì chơi lấy trò chơi Vương Thành, lập tức nhỏ giọng hỏi một câu, "Tuyết Lạc, hắn tự là?" Diệp Tuyết Lạc cuối cùng là Diệp gia tứ nữ. Cho dù hôm nay chuyện phát sinh đối với nàng đã tạo thành mảnh liệt tâm thần trùng kích, thế nhưng mà vừa rồi một lát nàng đã điều chỉnh tốt cảm xúc, lập tức bằng phẳng ngựa khi nói, "Nhị ca, Tam tỷ, ta đến đem cho các người giới thiệu. Cái này một vị, tiểu là Vương tiên sinh." Rồi sau đó, ánh mắt của nàng lại rơi xuống Vương Thành trên người, "Vương tiên sinh, tiểu kiếm thánh diệp vô hạ, danh hào như sống bên hai, Đông Thánh Vương con thứ hai, thác ảnh thủ diệp tiên hồng." Vương Thành tạm thời buông xuống điện thoại di động của mình, ánh mắt dừng lại ở lưỡng trên thân người, đối với hai người lễ phép tính đánh cái bắt chuyện. Diệp Tuyết Lạc đều chính thức hướng chính mình giới thiệu hai người này rồi, hắn lại lựa chọn thờ ơ, hiển nhiên rất không lễ phép. Vương Thành tiên sinh, không thể tưởng được cách Lâm Hành tỉnh chính giữa rõ ràng cất giấu người cao thủ như vậy. Cường trong đều có cường trong tay, một núi còn có một núi cao, hôm nay ta tính toán mở rộng tầm mắt, Vương Thành tiên sinh, hành động rồi. Diệp Vũ Hạ, Diệp Thiên Hồng hai người thận trọng đáp lễ lại. Bay ở đại sảnh chính giữa 14 cô thi thể lại để cho hai người đối đãi trước mắt trên 24, 25 này ở dưới nam tử trẻ tuổi không dám có nửa phần tư nhãnh. Hai vị, ta. Vương Thành há miệng đang muốn nói cái gì nữa, có thể cái lúc này, điện thoại chính giữa nhưng lại chuyển đến một hồi có chút bi sạc cấp nhạc. Một thời gian ngắn không có kết nối với giống nhau hoa quả, đã đến giờ. Treo rồi. Vương Thành Vương điện thoại liết một cái, hắn cũng không biết làm cho cái tạm dừng khóa ư, ta giết đến 136 đóng. Một bên Diệp Tuyết Lạc nghe xong, nhịn không được phốc bật cười, nếu là hoa quả liên tục xem còn muốn thiết tạm dừng khóa, người khác há không phải có thể thừa dịp tạm dừng lúc tướng tướng cùng hoa quả toàn bộ nhơ kỹ, sau đó một hơi kết nối với đây. Như vậy cái gì quan qua không được, cùng ăn gian không giống? Vương Thành đã trầm mặt một lát, rồi sau đó sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, có đạo lý. Diệp vô Hạ, Diệp Thiên Hồng hai người nghe xong Diệp Tuyết Lạc cùng Vương Thành đối thoại, cùng với Vương Thành giờ phút này biểu hiện. Nếu như không phải Diệp Tuyết Lạc không lâu gọi điện thoại lời thề son sắt cùng hắn cam đoan Vương Thành tương đại, cùng với đại sảnh chính giữa vẫn đang bày biện 14 cô thi thể, hắn rất khó tin tưởng, như vậy một cái nhìn về phía trên bình thường người trẻ tuổi sẽ là một cái ít nhất đạt tới võ đạo tông sư cấp độ đỉnh tiêm cường giả. Một lát, Diệp Vũ Hạ ánh mắt dừng lại ở trên bàn cái kia một quả tinh hà lệnh bên trên. Lập tức nước sơn đen như mực đồng tử có chút co rụt lại. Diệp Thiên Hồng cũng giống như thế. Bất quá hai người lại đồng thời bất động thanh sắc, thời gian còn sớm, Vương Thành đã đáp ứng tứ muội cam đoan an toàn của nàng đến buổi sáng ngày mai 8 giờ, này trong đó còn có rất lớn vòng qua vòng lại chỗ trống, mà trong khoảng thời gian này, phụ thân hắn, Hạ Vũ Quốc mạnh nhất tông sư một trong, Đồng Thánh Vương Diệp Thiên Huyền cũng có thể đã đến, cùng hắn đồng hành nghe nói còn có võ thuật hiệp hội tổng hội phó hội trưởng Tiêu Mạc Sa. đến lúc đó tam đại tông sư hội tụ, cùng với Vương. Thành thương thảo mấy thứ gì đó bọn hắn lực lượng cũng muốn mạnh hơn nhiều. Vương Thành tiên sinh, buổi tối dưới lầu tiểu xin nhờ ngươi rồi. Ta đáp ứng Diệp Tuyết Lạc tiểu thư thì sẽ bảo đảm hắn không sơ hở tí nào. Chúng ta tự nhiên tin tưởng Vương tiên sinh, trên đường đi chúng ta hơi mà chút, lên trước đi nghỉ ngơi một chút, Vương tiên sinh có cái gì cần, cho dù lại để cho người cho chúng ta biết." Diệp Vô Hạ nói. Vương Thành nhẹ gật đầu, rồi sau đó một lần nữa ngồi xuống. Diệp Vô Hạ thấy thế, đối với mình mang đến những người kia cầm đầu một người trung niên nam tử âm thầm nhẹ gật đầu, vị kia trung niên nam tử lập tức vung tay lên, 61 người toàn bộ biến mất. Tựa hồ đang âm thầm thủ hộ lấy toàn bộ Lục Hải khách sạn, mà ngay cả nguyên bản ngừng ở bên ngoài cố xe, cũng toàn bộ khai xuống đất bãi đỗ xe. "Tam tỷ, người đây là?" Diệp Tuyết Lạc có chút khó hiểu, mà Diệp Vô Hạ cũng không giải thích, cùng Diệp Tuyết Lạc, Diệp Thiên Hồng cùng một chỗ vào thang máy, đợi đến thang máy thăng lên lâu lúc, Diệp Thiên Hồng mới nói, "Ta muội, người là muốn trước bảo tồn thực lực của chúng ta, đồng thời lại để cho những từ bên ngoài đến, kia khả năng cướp tinh hà lệnh ta đạo cao thủ, thuật đại sư Tiêu Hạo Vương thành người này thể lực." Hắn lúc ấy thừa Diệp tứ không địch lại nộ huyết kiếm cương, "Ẩn xạ, cầm đi tinh hà lệnh." Chúng ta dùng đồng dạng phương pháp có gì không thể. Hắn có lẽ là một vị có chút cường đại tông sư, có thể song quyền nan địch tứ thủ, cường thịnh trở lại tông sư bị năm sáu vị võ thuật đại sư vây lên, đều có nguy hiểm tính mạng, huống chi. Một quả tinh hà lệnh, dẫn xuất đến có thể không chỉ võ thuật đại sư đơn giản như vậy, căn cứ ta được đến tin tức, hoàng bộ hành tỉnh võ thuật hiệp hội đảng phong, cùng với tại chúng ta hoàng bộ hành tỉnh biên giới hoạt động tà đạo tông sư hiên viên lãnh đều đã đến, hơn nữa, nguyên một đám đã mang đến vài vị võ thuật đại sư, vo thuật cao thủ càng là số lượng cũng không biết. Cái gì? Huyết thủ môn, môn chủ hiên viên lãnh rõ ràng cũng tới. Hắn cái đó nhanh như vậy nhận được tin tức. Diệp Thiên Hồng đối với chuyện này hiển nhiên đều không biết rõ tình hình. Ta cũng là vừa mới lấy được tin tức, hiền viên lành thế nhưng mà một vị thành danh nhiều năm tông sư nhân vật, từ lúc mười mấy năm trước đã uy danh hiển hách, đừng nói là ta, coi như là đảm phòng cũng không có thắng hắn năm chắc, toàn bộ Hạ Vũ Quốc rất nhiều tông sư cường giả ở bên trong, hắn có hy vọng đứng hàng top 10, chính là là chân chính tà đạo cự nghiệt. Người đem cái này Vương Thành nói như thế được, mười tức đánh chết hai vị võ thuật đại sư, 13 vị hảo thủ, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn chống lại uyên viên lẫnh hay không còn có thể trước sau như một cường thế. Tinh hà chi tranh, càng phát ra tàn khốc, nhớ rõ 60 năm trước ta diệp ra tổ tiên bất quá khó khăn lắm bước vào tông sư đại môn, tinh hà lệnh lại dễ như trở bàn tay, mà bây giờ, mặc dù phụ thân được xưng là trong nước võ thuật giới mạnh nhất năm đại tông sư một trong Đông Thánh Vương, cũng muốn vì một quả tinh hà lệnh hối hạ ngược sôi, nhưng lại đối với trận một vị khủng bố tông sư. Diệp Thiên Hồng nói đến đây, không khỏi lắc đầu. Tinh hà lệnh đã càng ngày càng ít, lần này chỉ có 9 miếng. Triều dưới xu thế này đi, lần tiếp theo sợ là chỉ còn 6 miếng. Hiện tại không nhanh chóng, về sau sẽ không cơ hội." Diệp vô Hạ nói xong, nâng đỡ hai tiêm chạy xuống ở dưới mái tóc, phụ thân đã qua 50, dựa vào bí pháp vừa rồi bảo trụ thể năng đỉnh phong, đợi không được lần tiếp theo tinh hà chi tranh rồi, lần này tinh hà lệnh chúng ta diệp ra tình thế bắt buộc. Liên tưởng đến thân thể của phụ thân tình huống, Diệp Thiên Hồng thần sắc nghiêm nghị nhẹ gật đầu. "Võ giả." Thông sư đỉnh phòng võ giả thì như thế nào? Cuối cùng đánh không lại Tuế nguyện vô tình, cuối cùng đột phá không được thân hình chất trắng bóc, một khi lên tuổi tác, thể năng suy yếu không nói. Đủ loại lúc tuổi còn trẻ khổ luyện tích lũy xuống bệnh kín từng cái hiện ra, trong khoảnh khắc có thể lại để cho một vị tông sư võ giả rất xuống ngàn trượng. Hạ Vũ quốc danh dự bên trên đệ nhất cường giả, vị kia tọa trấn Tử Kim các võ thánh chú ý huyền cơ không phải là bởi vì khí huyết suy bại lợi hại, hơn 10 năm không dám sẽ cùng người động thủ. Một 30 năm trước hành hành thiên hạ võ thánh, bởi vì tuổi bỏ lỡ côn nô kỳ cảnh cơ duyên cuối cùng nhất lại khó tránh khỏi thân tử đạo tiêu biến thành đất vàng, cái này là phạm phụ tục tự bị ai. Lưu tại việc này, một hồi tiếng đập cửa đã cắt đứt diệp ra mấy người nói chuyện với nhau. Ngay sau đó, một người trung niên nam tử thanh âm truyền vào, "Nhị thiếu ra, Tam tiểu thư, Tứ tiểu thương. có động tính rồi." Ân. Bạch Vân tiến đến nói tỉ mỉ. Diệp Thiên Hồng sắc mặt hơi đổi, nói, "Mà Diệp Vô Hạ ánh mắt tắt thì là xuyên thấu qua cửa sổ, hướng mặt ngoài đèn kịt đường đi nhìn lại. Quả nguyên hành tinh tông sư nhân vật phó hải tinh vừa mới xuất hiện tại chúng ta hoàng bộ hành tinh, giống như tại phụ cận du lịch, may mắn gặp dịp quấn vào ta hoàng bộ hành tỉnh tinh hà chi tranh, tại dưới hiệu triệu của hắn, hắn đã tại trong thời gian ngắn tập hợp 4 vị võ thuật đại sư, 15 vị nhất lưu hào thủ." chứng hướng chúng ta Lục Hải khách sạn mà đến. Chương 20, một mẹ hút gọn. Bạch Vân đem tin tức hợp thành báo lên, một cỗ xe con, một cỗ bị tạp, một cỗ viễn dã, còn có một cỗ tiểu bà xe, chung chiếc xe tạo thành xe con đội đã đứng tại Lục Hải cửa tự điếm. Bốn lượng xe, bốn loại kiểu dáng, rất có loại đám ô hợp cảm giác, có thể theo bốn chiếc xe bên trên 20 thân ảnh một vừa xuống xe, thủ vệ tại Lục Hải khách sạn rất nhiều diệp ra hảo thủ lại đồng thời thu liễm trong lòng khinh thường chi ý, nguyên một đám như lâm đại địch. Nhị ca, Tam tỷ, Cảm thụ được một chuyến hai trong 10 người cầm đầu cái kia trung niên nam tử trên người phát ra cái chủng loại kia manh thu giống như khí tức, Diệp Tuyết Lạc trong lòng không khỏi run lên, muốn nói điều gì? An tâm một chút chớ vội. Diệp vô hạ một tay một lần hành động, ngăn lại nàng nói tiếp, bốn phía ta đã làm tốt bố trí, tinh hà lệnh đi không được, kế tiếp để cho chúng ta nhìn xem vị kia vương thành tiên sinh như thế nào ứng đối, như hắn tài nghệ không bằng người, tất nhiên là bị trực tiếp đánh chết, không oán người được, chúng ta chỉ cần hạ đi thu thập tang cuộc, nếu là hắn thắng, một vị sư, bốn vị võ thuật đại sư, 15 vị cao thủ nhất lưu. Mặc dù thắng cũng là tháng thảm, đến lúc đó, nói đến đây, nàng cái kia hắc như bảo thạch trong đôi mắt bắn ra ra một đạo sắc cơ. Diệp Tuyết Lạc thấy thế, không tốt nói sau, mà là mang theo lo lắng ánh mắt tiếp tục đang trông xem thế nào lấy. Đạp đạp đạp. Một chuyến 20 người long hành hội bộ, hùng hổ, trực tiếp bước vào Lục Hải Diệu cửa tiệm. Bởi vì có Diệp Thiên Hồng sớm mệnh lệnh, cửa ra vào những thủ vệ kia sớm với lui, cũng không ngăn trở, 20 người không có bất kỳ đỉnh trệ trực tiếp bước vào Lục khách sạn đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh chính giữa, trước sân khấu tiếp khách cũng bị mất bóng dáng, một mắt nhìn đi, Ngoại trừ trên mặt đất 14 cỗ thi thể bên ngoài chỉ còn nghỉ ngơi khu trên ghế salon đang tại chơi lấy điện thoại Vương Thành. mà ở những người này bước vào đại sảnh lúc Vương Thành cũng ngừng động tắt trên tay ánh mắt hướng phía hai trong 10 người cầm đầu 5 cái nhìn lại tinh Hà lệ đó là có thể vào cô nô kỳ cảnh tinh Hà lại bài Vương Thành do xét cầm đầu 5 người lúc năm ánh mắt của người đồng thời rơi xuống trên người hắn trước tiên nhìn rõ ràng bị hắn đặt ở trên bàn trà cái kia một quả tinh Hà lệnh trong 5 người ẩn ẩn được tôn sùng là thủ linh Tông sư Cường giả phó Hải tinh trong mắt tinh Quang nói lên tiến lên một bước Lăng Lăng nói, các Hạ Tiểu là Vương Thành Vương Tiên sinh rồi hả?" Quả thật là hảo thủ đoạn, tốt sắc khí, lực lượng một người đánh tan nộ huyết kim cương Vi Đà La, ảnh sa lĩnh giá hai đại võ thuật cao thủ, Hắc thủy hội 12 vị nhất lưu hào thủ không phải ngươi hợp lại chi địch, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tinh Hà lệnh, ngay ở chỗ này. Vương Thành đưa điện thoại di động đặt ở Tinh Hà lệnh bên cạnh, thân hình đứng lên. Hắn lớn lên không tính cao lớn, tướng mạo cũng xưng không có tốn lãng, bình thường, nếu không bên ngoài hiệp hội Tần Ngọc Nhu đối với hắn cũng sẽ không mọi cách chằng ghét, nhất là giờ phút này hắn vẫn đang chưa từng đem cái kia một bộ kính đen gỡ xuống, nhã nhặn bộ dáng, bất luận kẻ nào cũng khó khăn đưa hắn cùng một vị tuyệt thế cao thủ liên tưởng đến nhất thể. Có thể hắn kế tiếp nói lời, lại làm cho mấy vị võ thuật đại sư nguyên một đám trong mắt tinh quang bắn ra, khí huyết dâng lên. Không cần nói nhảm, muốn, tới cầm. Tút. Cầm đầu phó Hải Tinh hét lớn một tiếng, ánh mắt như điện, tại vương thành trên người không ngừng dò xét, các hạ có thể dễ dàng đánh gục nội huyết kim cương vi đà la, ảnh sa đinh dã, hẳn là tông sư nhân vật, mà lại là đỉnh phong tông sư nhân vật, ta cùng với mấy vị hảo hữu liên hợp chiến ngươi. Không tính lấy lớn hiếp nhỏ, 20 có thể cùng tiến lên. Vương Thành đã cắt đứt Phó Hải Tinh mình tiếp vàng giống như tìm kiếm cớ, nhưng vừa động thủ, sinh tử chớ luận. Sinh tử chớ luận. Dám đến tranh đoạt tinh hạ lệ không người nào là đem sinh tử không để ý rồi hả? 20 cùng tiến lên. Thật to gan. Để cho ta bài Vân Trưởng vạn kinh đảo đến chiếu cố ngươi. Vương Thành lại để cho một vị võ thuật đại sư có chút tức giận, tại Phó Hải Tinh ánh mắt dám chỉ xuống, lúc này hét lớn một tiếng, toàn thân khí huyết nộ vàng, trong cơ thể phảng phất có lũ bất ngờ bộc phát khiến cho cả người hắn bộc phát ra tốc độ đáng sợ, ngang nhiên hướng Vương Thành đánh giết mà đi. Vạn Kinh Đảo sau lưng một vị cùng hắn đồng hành hắc y lão giả nhìn lướt qua Vương Thành ghế sofa một bên một cái kiếm túi, quát khẽ một tiếng, coi trường kiếm của hắn. Ngay sau đó, hắn đồng thời xuất thủ. Vương Thành các hạ chính là đỉnh phong tông sư, đã hắn không đem chúng ta 20 người để vào mắt, chúng ta cần gì phải lại nói cái gì cổ võ giới quy củ. Lên. Tinh Hà lệnh ai đoạt đến quý hay? Bốn vị võ thuật đại sư chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời bạo lên. Khi bọn hắn xem ra, Vương Thành càng lợi hại. Đối mặt 15 vị nhất lưu hào thủ, 4 vị võ thuật đại sư, một vị võ đạo tông sư vây giết, cũng tất nhiên khó có thể ngăn cản, bọn hắn cái này đội hình mạnh, chống lại hoàng bộ hành tỉnh, thậm chí quanh thân ba tỉnh chúa tể, Đông Thánh Vương Diệp Thiên Huyền, đều có lực đánh một trận, huống chi vương thành như vậy một cái cũng không có gì hiện hách thành danh võ đạo tông sư. Bởi vậy tại gia tay gian, cái này 4 vị võ thuật đại sư không có nửa phần lưu thủ. Tất 20 vị cao thủ cùng nhau lên, vương thành sắc mặt không có nửa phần biến hóa. Hắn nói tốt chữ, thậm chí chưa từng đi để ý tới tinh hà lệnh, trên ghế salon thanh huy kiếm trực tiếp đi nhanh bước ra. Ầm ẩm. Một bước bước ra, toàn bộ đại sảnh phảng phất đột nhiên chấn động, đọc ở trần nhà thủy tinh đại đèn ông ông tắt lường, một cỗ hồng hoang mạnh thu khí tức từ hắn trên người ngang nhiên bộc phát. Lập tức, nguyên gốc cái dịu dàng như ngọc nhã nhận thư sinh yếu đuối trực tiếp biến thành một tung hoành thiên hạ thái cổ hung thần. Hai trùng hoàn toàn bất động, có thể nói cực đoan biến hóa, tại động tính gian nhưng lại vẫn còn như nước chảy mây trôi, hồn nhiên tiên thành. Rõ ràng là chính thức võ đạo đỉnh phong, phản pháp quy chân đích thủ đoạn. Một bước bước ra vương thành trực tiếp lên tiếp Vân trưởng vạn kinh pháp không có bất kỳ tinh diệu tuyệt luân chiêu thức, không có bất kỳ xuất quỷ nhập thần thân pháp, không có bất kỳ thiên biến vạn hóa huyền liền diệu. Một quyền, chỉ là một quyền. Nát bấy núi sông, chấn động thương không một quyền. Một quyền chính giữa, tận chứa không thể ngăn cản tinh thần ý chí. Một quyền chính giữa, tận chứa đánh nát hư không vĩ đại quyết tâm. Một quyền chính giữa, buộc phát thiên sụp đổ địa diệt hủy diệt khí tức. Quyền chưa đến, có thể cái kia cố kinh khủng quyền ý đã mang theo dễ như trở bàn tay uy năng nổ nát vạn kinh đạo ý chí chiến đấu tín niệm, tại một quyền này hạ hắn thẳng cảm giác mình là ngăn cản tại quần quần đại thế trước mặt con kiến lâu. Vô luận hắn dùng loại phương pháp nào dễ rũ, cũng sẽ không có nửa phần lo lắng bị cố lực lượng này nghiền thành chôn bụi. Đây là tinh thần áp chế. Hắn trên tinh thần đã bị một quyền này đánh tan. Tinh thần đã tắc tắc, thân thể như thế nào ngăn cản? Bành. Nương theo lấy một hồi lại để cho người tốn hơi thừa lợi dung mạnh cùng cốt cách vỡ vụn thanh âm, Bài Vân trưởng vạn kinh đào tay phải bị trực tiếp đánh bại, khủng bố kinh đạo đưa hắn toàn bộ xương tay tự sau lưng đánh ra. A. Thế lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Vương thành đi nhanh lao ra thân hình trực tiếp đánh lên vạn kinh đào thân hình, bả vai khẽ dựa, ngực của hắn cốt đồng thời nắt bấy. Tại chỗ tử vong, đánh ngục vạn kinh đảo, vương thành thân hình đều không có lấn lự, vẫn đang đi nhanh về phía trước, một hướng không về, quyền thế ngập trời, phảng phất thái sơn áp đỉnh, phảng phất cuồng long ra biển, nhắm ngay lấy thứ hai Hắc Ý e. lão giả một quyền đè xuống. Quyền kinh bao phủ ở bên trong, Hắc Ý e. lão giả phản phất chứng kiến một đầu giữ tợn ma lòng, tàn mắt ra ngập trời uy áp, mở ra cái kia trường cắn nuốt hàng tỷ sinh linh miỆng củ lỗ, nhắm ngay hắn đột nhiên cắn xé mà xuống, hắn thậm chí có thể nghe thấy được cái kia trương miệng lớn dính máu tới gần lúc huyết tinh chi khí cùng với cảm nhận được toàn thân vẻ này hít thở không thông vô lực. Quyền ý thông thần Đây là Vương Thành quyền ý trùng kích lấy tinh thần của hắn ý chí, khiến cho hắn xuất hiện tinh thần ảo giác, có thể tương tùy tâm sinh, loại này hảo giác đối với những tâm trí kia không tiên võ giả mà nói, cùng chân thật không có bất kỳ khác nhau. Không. Hắc Ý lão giả cuối cùng là thành danh nhiều năm võ thuật đại sư, trải qua sóng gió vô số, ý chí cứng cỏi bên trên vượt qua bài vân trưởng vạn kinh đảo, tại sinh tử một đường nháy mắt đột nhiên cắn răng tỉnh táo lại, gào thét ở bên trong, hai tay huy đường. Giang giác, cốt cách vỡ vụ. Quyền kinh xuống, Hắc Ý lão giả hai cái cánh tay dùng bất quy tắc thế hoàn toàn đối lượng, cả người hắn toàn thân kịch Dừng chân sàn nhà chia 5 x 7, nơi cánh tay đứt gây ngay mắt, bước ra nhanh rồi lại, khó khăn lắm bảo trụ một đầu tánh mạng, có thể một thân tu vi không thể nghi ngờ là triệt để chôn bùi. Võ Thánh? Quyền ý thông thần. Người là Võ Thánh? Hắc Bảo lão giả trong miệng phát ra thống khổ hò hét, trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Võ Thánh? Hai chữ này lại để cho đại sảnh chính giữa tất cả mọi người tâm thần bị chấn, mặc dù võ đạo tông sư phó hải tình cũng không ngoại lệ. Không có một cái nào võ thuật người tu hành không rõ Võ Thánh. hai chữ này đại biểu hàm ý. Cái này là nhân thể cực hạn. Cái này là nhân loại có khả năng đạt tới đỉnh phong. Phó Hải Tinh một đám người tâm thần kịch chấn gian, Vương Thành trên tay động tay lại không có đã bị nửa phần quá nhiều, hắn đột nhiên uốn léo, bổ nhào về phía trước, mang tất cả lấy làm cho người hít thở không thông như thế, ngang nhiên phốc đến một vị võ thuật đại sư trước người, hồn nhiên bỏ qua đối phương, cái kia dùng chỉ thay kiếm điểm giết mà ra chỉ kiếm thuật, một cái cổ tay chặt hoàn hảo thiên quân, đem vị này võ thuật đại sư hết hầu chết vỡ. Võ thánh, võ thánh, làm sao có thể sẽ là một võ thánh, một trẻ tuổi như vậy võ thánh. Tinh đồng tử kịch liệt co rút lại. Không chỉ là hắn Muốn thông qua một trận chiến này hiểu rõ đến Vương Thành chính thức năng lực Diệp Vô Hạ, Diệp Thiên Hồng hai người cũng giống như thế. Gian phòng chính giữa nhiệt độ không tính cao, thế nhưng mà hai vị này đỉnh tiêm cường giả toàn thân nhưng lại mồ hôi đầm đìa, dưới cao nhìn xuống chằm chằm vào đại sảnh chính giữa không lưu tình chút nào điên cuồng giết chóc Vương Thành, trong mắt tràn ngập rung động, khó có thể tin. Cùng với sợ hãi, lùi, lùi, lùi, mau lùi lại. Phó Hải tinh lớn tiếng gọi, thân hình nhanh lùi lại. Bọn hắn một vị sư, bốn vị võ thuật đại sư, 15 vị nhất lưu hào thủ tạo thành đội hình chống lại tầm thường tông sư không thành vấn đề, dù là chống lại Diệp thiên Huyền Bực này, nửa bức võ thánh cấp nhân vật cũng không sợ sợ, có thể đối mặt một vị chính thức võ thánh, một vị thể năng bảo tồn tại đỉnh phong còn có thể hành tàu ở thế võ thánh. Như vậy một đám đã múa hợp, hoàn toàn là ở tự tìm đường chết. Một vị tông sư, buổi tối hôm nay mới có thể đủ an tính lại. Vương Thành nhìn xem bay ngược bốn phía cái vị kia võ thuật đại sư, hơn 10 vị nhất lưu hào thủ, xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên rơi xuống phó hải tinh trên người. Trong chốc lát, nhanh lùi lại chính giữa Phó Hải Tinh thẳng cảm giác mình toàn thân như bị kim đâm, một loại không thể ngăn chặn sợ hãi tại toàn thân điên cuồng quyết tán, sợ hãi vẫn còn như thực chất nặng trịch đặt ở trong lòng của hắn, lại để cho hắn chịu hít thở không thông. Không, không. Phó Hải Tinh trong miệng hô to, hồn nhiên không có nửa phần dừng lại giao chiến tâm tư, nhanh lùi lại lấy tự lục hải rượu cửa tiệm liền xông ra ngoài, tướng môn khẩu chốc bong ầm ầm nổ nát. Nhưng, võ thánh cấp tồn tại tập trung mục tiêu, đã không còn là đơn thuần ánh mắt tập trung, khí cơ tập trung. Ở trong đó tập trí liên lụy đến tinh thần mặt huyền diệu khó giải thích tập trung chi pháp, thiên lý truy hồn. Đừng nói Phó Hải Tinh hiện tại còn tại Vương Thành tầm mắt chính giữa rồi, mặc dù hắn chạy ra hơn 10 km, chỉ cần không có ly khai Mang Sơn thành phố, vẫn đang sẽ bị chạm đến tinh thần cảnh giới võ thánh cường giả tối tâm trong cảm ứng được vị trí, đem khắc nhất cử đánh ngủ. Cái này là võ thánh đáng sợ. Cái này là liệt vô tình biết được Vương Thành chính là một võ thánh về sau, hồn nhiên không có nửa phần chạy trốn tâm tư nguyên nhân. 4 phút về sau, Vương Thành trở lại khách sạn, đem Phó Hải Tinh thi thể ném vào nội huyết kim cương vi la, hành sát Ninh Giác Bài vân trưởng vạn kinh đạo bọn người thi thể trong đống, rồi sau đó một lần nữa về tới nghỉ ngơi khu trên ghế salon ngồi xuống, cầm lấy điện thoại. Chiến đấu. Tuyên cáo chấm dứt. Chương 21, tối lui. Nhị ca, Tam thỉ. Diệp Tuyết Lạc nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Diệp Thiên Hồng, Diệp Vô Hạ hai người, trong nội tâm nàng đã có chuẩn bị, đã bị trùng kích thật không có Diệp Thiên Hồng, Diệp Vô Hạ nghiêm trọng như vậy. Bất quá, lần này, các người có lẽ minh bạch ta ngay lúc đó cảm thụ a." Diệp Tuyết là nói. "Diệp Thiên Hồng, Diệp Vô Hạ một hồi lâu mới hơi chút thở hào hận có thể dù vậy, hai người trong mắt sợ hãi, lại vô luận như thế nào cũng thu liễm bất trụ. Ta sớm nên nghĩ đến. 10 cái hô hấp, đánh chết hai vị võ thuật đại sư, 12 vị nhất lưu hào thủ, cái này cũng không phải võ đạo tông sư cấp nhân vật có thể làm đến. Diệp Thiên Hồng trở về hoàn hồn về sau, nhìn không được một hồi đăm chất. Quán ý thông thần, võ thuật đại sư đại bộ phận chưa động chạm lấy tinh thần ý chí tu hành, căn bản gánh không được võ thánh quyền ý áp chế, mà một khi gánh không được đối phương quyền ý, tại võ thánh trong mắt, bọn hắn cũng chỉ là gà đất chó kiểng. Thật giống như lang cùng dê, cả hai hình thể tương đương có thể mặc dù một đám dê đối mặt một đầu lang đuổi bắt cũng chỉ có bị từng cái giết chết vận mệnh, đây là cánh mạng thuộc về khác nhau. Không chỉ nói như vậy trực tiếp a, ta cũng là võ thuật đại sư." Diệp Thiên Hồng cười khổ bổ một tiếng, cho dù hắn hiểu được, Diệp Vô Hạ nói là sự thật. Diệp Vô Hạ nhìn Diệp Thiên Hồng một mắt. Diệp Thiên Hồng những võ thuật này, đại sư tại vương thành bực này võ thanh trước mặt là dê, nàng vị này tại thường nhân trong mắt phong quang vô hạn võ đạo tông sư, cảm giác không phải là. Đơn giản là hơi chút cường tráng hơi có chút mà thôi. Trong lúc nhất thời, gian phòng chính giữa đột ngột trầm mặc Gọi điện thoại cho phụ thân a, hắn không cần đã đến. Một hồi lâu, Diệp Vô Hạ mới một lần nữa mở miệng, phá vỡ gian phòng chính giữa nặng nề hào khí. Diệp Thiên Hồng nao nao, ngay sau đó, nhưng lại khuôn mặt đắng chát đưa điện thoại di động đem ra. "Đúng vậy, không cần đã đến. Mang Sơn, rõ ràng có một vị võ thánh, có một vị võ thánh tại, tinh hà lệnh và những người khác cơ bản vô duyên rồi. Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, bởi vì ta hắn mới có thể đến chúng ta Lục Hải khách sạn." Diệp Tuyết Lạc chứng kiến nhị ca cùng tam tỷ bộ dáng, không khỏi có chút tái nãy. "Không, tứ muội, Ngươi làm vô cùng tốt, nếu như không là vì ngươi tiếp đại hắn, lại để cho hắn ở lại chúng ta Lục Hải khách sạn chúng ta căn bản không thể tưởng được, cái này một quả tinh hà lệnh chi tranh, lại có thể biết dính dáng đến một vị hành tẩu ở thế võ thánh, nếu như chúng ta tại không biết hắn thực lực chân tránh dưới tình huống tùy tiện tiến đến chặn đường hắn, cướp đoạt hắn tinh hà lệnh, kết quả của chúng ta cùng dưới lầu những biến thành kia thi thể võ thuật đại sư, võ thuật ông. sư không có khác nhau chút nào, có thể nói thua lâu người, chúng ta diệp ra tài năng tại đây miếng tinh hà lệnh chi tranh người trung gian ở khí. Diệp Vô Hạ thận trọng nói. Diệp Hồng nghe xong, Cung sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Đừng nhìn Diệp ra là hoàng bộ hành tỉnh bá chủ, lực ảnh hưởng thậm chí lan đến gần quanh thân ba tỉnh, nhưng đối với bên trên những đại biểu cho kia nhân thể đỉnh phong Võ Thánh, vẫn đang có chút không đủ xem. Võ Thánh có lẽ không cách nào cùng ngàn vạn hiện đại hóa quân đội đối kháng, nhưng nếu như bọn hắn kiên nhẫn một điểm muốn muốn ám sát người nào đó, người kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vậy, đừng nói hắn Diệp ra rồi, coi như là những tại kia Hạ Vũ Quốc trong quyền thế ngập trời, chúa thể hàng tỷ nhân sinh, cái chết tử kim các cự đầu cũng không dám đơn giản đắc tội Võ Thánh cấp tồn tại. Diệp Thiên Hồng nói đến đây, Nhìn thoáng qua dưới lầu đại sảnh chính, giữa khuôn mặt có chút tuổi trẻ Vương Thành càng là bổ sung một câu, nhất là loại này tinh thần, thể lực còn bảo trì tại đỉnh phong, có thể hành tẩu ở thế võ thánh. Nay cái tinh hà lệnh chúng ta đã không cần nghĩ rồi, 9 miếng tinh hà lệnh còn trở lại 5 miếng. Đợi một chút, như thế nào chỉ còn lại có 5 miếng rồi hả? Diệp Tuyết Lạc có chút khó hiểu, mặc dù Vương Thành tiên sinh trên tay cái này một quả tinh hà lệnh cùng chúng ta thất chi giao tí rồi, cũng có thể còn có 8 miếng tinh hà lệnh mới là. 5 miếng trên thực tế ta đều là khuyết đại đoạn nghiêm khắc mà nói, chỉ còn 4 miếng mới là. Cái kia mấy miếng tinh hà lệnh ở bên trong, võ thuật hiệp hội tổng hội trưởng giang Xuyên, một vị tuổi không đến 50, thể năng tiếp cận đỉnh phong, còn có thể hành tẩu ở thế võ thánh, hắn tất nhiên có thể đoạt được một quả. Thế giới dưới lòng đất bá chủ, há dám trong thế giới ông vua không ai, linh bằng, đồng dạng tuổi trẻ khí thịnh, khí huyết mãnh liệt, thực lực của hắn thậm chí so Giang Xuyên còn phải mạnh hơn nửa chủ, hơn nữa hắn tỏa hạ có 13 ma vương, hắn chiếm một quả tinh hà lệnh ta cũng chỉ là bảo thủ đón chừng, thừa kế tiếp. Tử Kim các cố huyền cơ lão, cho dù tuổi tác đã cao, có thể cuối cùng là một vị võ thánh, sau lại hắn tê Y Hạ Vũ quốc lực ảnh hưởng như thế nào không cần ta nhiều lời, hắn muốn một quả tinh hạ lệnh, tuyệt đối sẽ có người giúp hắn mang tới, thậm chí lôi kéo 10 vạn quân đội phong núi tìm lệnh, cũng có thể. Cái này, Diệp Tuyết Lạc nghe được Diệp Vô Hạ phân tích, lập tức há khẩu không trả lời được. Những người này, từng cái thực lực, lực ảnh hưởng đều tại Diệp ra phía trên. Chúng ta Hạ Vũ quốc có tứ đại võ thánh, cuối cùng một vị là Lệ Sơn Hà một mực ở hải ngoại, có chút thân bí, bất quá, bởi của hắn đồng dạng rất lớn, phải chăng còn sống lấy còn là không biết số lượng, cho dù hắn tọa hạ nhưng có năm đại tông sư quên mình phục vụ nhưng chúng ta diệp ra lại có thể cùng hắn tranh phong 12, bởi vậy ta cũng không đưa hắn tính toán nhập trong đó. Nếu như tính luôn hắn mà nói, cũng chỉ còn lại có 4 miếng tinh hà lệnh rồi, 4 miếng tinh hà lệnh, cổ võ giới trong cùng chúng ta diệp ra nổi danh thế lực còn có Tây, Nam, bác ba vị đỉnh phong tông sư, cùng với thế lực gần ẩn mạnh hơn chúng ta diệp ra Võ Thánh Giang Xuyên tri Tử, Trung ương Vương Giang Đạo Thánh. Diệp Tuyết Lạc phỏng đoán đến cái này, không khỏi cảm giác sâu sắc đau đầu, Giang Đạo Thánh sau lưng có võ thuật hiệp hội tổng hội trưởng Giang Xuyên, hắn bản thân đồng dạng là một vị đỉnh phong tông sư, vương giả kiếm thuật 3 năm trước đây đã đại thành, sẽ không phải cũng muốn chiếm một quả tinh hà lệnh a. Rồi sau đó còn lại ba miếng tinh hà lệnh, chúng ta tứ đại gia tộc cùng những đỉnh tiêm kia tà đạo thế lực đi tranh đoạn. Tinh hà lệnh, một lần ít hơn so với một lần, giờ phút này không tranh hình rảnh, lần tiếp theo sẽ càng thêm tăng tốc, đối mặt côn lô kỳ cảnh do phàm nhập thánh cơ duyên, có mấy cái võ giả có thể chịu nhịn được. Diệp Thiên Hồng lập đầu, dùng di động đả thông diệp Thiên Huyền điện thoại, báo cáo lấy lục hải khách sạn chuyển phát sinh. Cú điện thoại này đánh chừng 10 phút đồng hồ, đối với gắng đạt tới ngôn tử tinh trạng thánh vương Diệp Thiên Huyền mà nói, cơ hội là kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vậy vậy có thể thấy được, một vị mới đích võ thánh, còn là một vị có thể hành tẩu ở thế võ thánh sinh ra đời, đối với hắn tạo thành trùng kích sao mà cực lớn. Hơn 10 phút về sau, Diệp Thiên Hồng cút điện thoại, nói, "Phụ thân đã đi vòng tiến về trước hô Diên hành tỉnh Bắc Nhị thành phố rồi, Bác Nhị thành phố cũng có một quả tinh hà lệnh đắp xuống." Bác Nghị thành phố. Đây không phải là Bắc Phương Vương Ngại nhĩ Bác cách địa bàn. Diệp Tuyết Lạc một tiếng thét kinh hãi. Bất chấp nhiều như vậy, vì tinh hà lệnh, cùng mặt khác mấy đại đỉnh tiêm võ thuật thế gia va chạm không thể tránh né. Chúng ta đây, phụ thân an bài như thế nào? phụ thân để cho chúng ta đi cách Lâm hành tỉnh, cách Lâm hành tỉnh đồng dạng có một quả tinh hà lệnh hàng lâm. Cách Lâm hành tỉnh sao? Diệp Vũ hạ nhẹ gật đầu, ta cái này sẽ lên đường, tứ muội, ngươi cùng ta cùng đi à, đi theo chúng ta ta mới có thể cam đoan an nguy của ngươi. Cách Lâm hành tinh? Diệp Tuyết Lạc nghe thế cái điệu danh, không khỏi có chút giật mình, Vương Thành tiên sinh, hắn tiểu là đến từ cách Lâm hành tỉnh Lâm Giang thành phố. Không sao, mặc dù hắn xuất thân cách Lâm hành tỉnh thì như thế nào? Cách Lâm hành tỉnh tinh tinh hà lệnh phải quy hắn sở hữu rồi hả? Hoàng bộ hành tinh là chúng ta Diệp gia đại bản doanh. Chúng ta diệp ra không làm theo cùng này cái tinh hà lệnh thất chi giao tí. Một cái thế lực cầm một quả tinh hà lệnh đã là cực hạn, đây là Lạc Yên nhận quy củ, dù là hắn là một vị võ thánh, nếu là cầm trong tay hai miếng tinh hà lệnh, cũng có thể có thể phạm vào nhiều người tức giận, dẫn tới mọi người hợp nhau tấn công, tin tưởng hắn được chia thành sự tình lợi hại. Cái này, đi thôi, việc này không nên chậm trễ, càng nhanh tiến đến cách Lâm hành tinh càng tốt, đồng thời, đối ngoại tuyên bố tinh hà lệnh đã rơi vào Vương Thành chi thủ, dấu diếm Vương Thành chính thức tu vi, lại để cho hắn ở chỗ này thay chúng ta hấp dẫn hỏa lực. Chúng ta muốn thừa dịp mặt khác cao thủ đổi tới cách Lâm hành tinh trước, sẽ cách Lâm hành tỉnh cái kia một quả tinh hà lệnh đoạt đến trên tay. Đem tinh hà lệnh tại Vương Thành Tiên Sinh trên tay tin tức chuyển đi. Như vậy không tốt sao? Diệp Tuyết Lạc có chút do dự. Không có gì không tốt, tinh hà chi tranh, từ trước đến nay tàn khốc cực kỳ, mỗi một bước đều tràn ngập gió tanh mưa máu, mỗi một lần vì tinh hà lệnh chết võ giả, võ thuật đại sư, võ đạo tông sư nhiều vô số kể, dưới mắt giờ mới bắt đầu, đợi đến Côn Ngô Kỷ cảnh sắp mở ra bộ pháp tại Côn Ngô cảnh trước giết chóc, mới nghiêm túc chính tàn Vô Hạ nói xong, thu thập một fan, cùng Diệp Thiên Hồng, Diệp Tất Lạc, cùng với Bạch Vân chờ Tâm Phúc ra ra phòng, ngồi thang máy đi xuống lầu dưới lại sảnh. Vương Thành tiên sinh, vừa rồi nhờ có ngươi rồi. Diệp vô Hạ đi vào Lục Thanh Hà trước người, có chút khách khí thi lễ một cái. Giao dịch mà thôi, không cần đa lễ. Vương Thành nói xong, ánh mắt dừng lại ở trên người mấy người. Chúng ta đem mang theo muội muội ta che giấu đến địa phương an toàn, về phần Lục Hải khách sạn bên này, kính xin Vương Thành tiên sinh hỗ trợ chiếu khán một phen. Không cần ta đồng hành. Vương Thành hỏi. Không cần, đó là chúng ta Diệp gia một bí mật cứ điểm. Vương Thành nhẹ gật đầu, ánh mắt lại lạc đến Diệp Tuyết Lạc trên người, "Ngươi muốn sửa đổi giao dịch quá trình sao? Ta có thể thay ngươi trông coi Lục Hải khách sạn đến buổi sáng ngày mai 8 giờ, bất quá ta cần phải nhắc nhở một câu, không cho ta đi theo cùng đi, ta đem không cách nào nữa cam đoan cánh mạng của ngươi an toàn." "Không có việc gì, chỉ cần chúng ta đã đến bí mật kia cứ điểm, ta tin tưởng sẽ không bị người tìm được." Diệp Tuyết Lạc liên tưởng đến Tam tỷ lại để cho Vương Thành lưu lại dụng ý thực sự, đáp lời gian lộ ra có chút mất tự nhiên. Bất quá Vương Thành cũng không để ý, chỉ là khẽ gật đầu, "Như thế, các ngươi xin cứ tự nhiên." Cáo tử, Lục Hải khách sạn làm phiền Vương Thành tiên sinh. Diệp Thiên Hồng, Diệp vô Hạ hai người lễ phép tính chấp tay, rất nhanh ra Lục Hải khách sạn. Bất quá khi đi ngang qua phó Hải Tinh thi thế lúc, hai người vẫn đang cảm giác được trong nội tâm có chút phát run. Thẳng đến một lần nữa ngồi trên sau xe, hai người mới hơi chút bình phục một ít suy nghĩ. Cái kia Vương Thành có lẽ đã minh bạch dụng ý của chúng ta, ngược lại thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn." Diệp Thiên Hồng nói. Một vị thể năng bảo tồn tại đỉnh phong, còn có thể hành tẩu ở thế võ thanh chiếm cứ một quả tinh hà lệnh, ai dám nói nữa chứ không? Diệp Vô Hạ thần sắc lạnh lùng. Tại nàng trong suy nghĩ, Vương Thành trong tay tinh hà lệnh cơ hồ là bọn hắn diệp ra vật trong bàn tay, có thể rủi mắt vật ấy lại bị Vương Thành cường thế làm của riêng, trong nội tâm nàng tự nhiên đậy cõi lòng khúc mắc. "Tốt rồi, không nói những thứ này, ta gọi điện thoại cho Đàng Phong, miễn cho hắn một đầu đánh lên Vương Thành, cái này khối thế bạn, Tiêu Mạc Viễn hội trưởng mặt mũi chúng ta không thể không cho." Diệp Thiên Hồng nói xong, lấy ra điện thoại. Cỗ xe tại nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau chính giữa dần dần đi xa. Chương 22, chuyện gì? Trưởng lão Đây là chúng ta mới nhất lấy được tin tức. Màu trắng buôn chỉ tư Tân Đặc Nội, một cái một thân màu đen trang phục nam tử trẻ tuổi đem một cái cứng nhắc điện thoại đưa tới một vị nhắm mắt dưỡng thần trung niên nam tử trước người. Nếu như cái lúc này Tiêu Nhã, Thẩm Phi Vân, Hàn Vô tả, Long Nguyên, Tô Việt bọn người trong bất kỳ một cái nào ở đây, tuyệt đối có thể phân biệt nhận ra, cái này trung niên nam tử, đúng là không lâu tại cách Lâm Hành tỉnh Hoàng Long bắt chạm gây ra một trận gió sóng võ đạo ngũ trọng tông sư cực, giả, tiếng tâm lây, tà đạo cực huyết thủ môn môn chủ hiền vi mà đang tại cùng hắn đối thoại Hắc Y nam tử thì là hắn một cái văn bố, Hiên Viên Huyền, ngày đó đã từng cùng Hiên Viên Lãnh một đạo tiến về trước cách Lâm hành tỉnh. Thế nhưng mà người của Diệp ra đã đến. Đã đến, lại đi nha. Ân. Hiên Viên Huyền, thật ra khiến nhắm mắt dưỡng thần bên trong đích Hiên Viên lánh mở mắt, đi rồi hả? Đi rồi, Tinh Hà Lệnh, rơi xuống trên nhân thủ khác, hơn nữa, lại để cho người có chút kinh ngạc chính là, người này, chúng ta không lâu còn bài kiến. Hiên Viên Huyền nói xong, tại cứng nhắc trên màn hình vẽ một cái, một trương lục hải khách sạn sự xuất hiện tại Hiên Viên Lãnh trước mắt. Bác Nguyệt Kiếm thần huyền trạng. Là hắn Trong chốc lát, Hiên Viên lánh trong mắt bắn ra ra răng lệ ác liệt tinh quang, trong giọng nói nhịn không được mang lên một tiêu kinh ý. "Đúng, chính là hắn, Bác Nguyệt Kiếm Thần, Diệp ra Diệp Thiên Huyền tuy nhiên chưa tới, có thể tiểu kiếm Thánh Diệp Vô Hạ lại đã đến, nhưng lại dẫn theo không ít người, có thể dưới loại tình huống này, bọn hắn rõ ràng không cấp đi tinh hà lệnh chỉ là trực tiếp rời đi." Nói đến đây, Hiên Viên huyền ngữ khí có chút dừng lại, mà căn cứ một cái khác tắc thì tin tức, buổi sáng hôm nay cổ sát chết ở tần gia biệt thự không xa một tòa bạn trong lầu. "Ta xem nhìn lẩm rồi." Hiên Viên lánh nói. Hắn cũng không phải cái gì không cách nào trực diện chính mình sai lầm người, bằng không mà nói cũng không thể an ổn đi cho tới hôm nay. Bác Nguyệt Kiếm Thần Huyền Tiên Trạm. Hiên Viên lanh trong góc chính giữa hội tưởng đến người này rất nhiều chiến tích, thần sắc gần ẩn có chút lâm nhiên, người này 15 tuổi lần thứ nhất xuất đạo, thời gian sử dụng 4 năm, sông hạ kiếm thần danh hảo, hơn nữa. Hắn nam hiểu nhất, là hóa không có khả năng vi khả năng. Thật giống như thế nhân đều cảm thấy hắn có lẽ chết ở côn ngô kỳ cảnh vị đại nhân kia vật thủ hạ, có thể hắn hết lần này tới lần khác sống lại, rồi sau đó hắn có cừu đoán người thừa cơ đuổi hắn. Chuyên gia hắn tu vi bị phế tin tức, có thể hiện tại xem ra, hắn không chỉ sống hảo hảo, một thân tu vi, sợ cũng khôi phục được thất thất bát bát rồi. Hiên Viên huyền nhẹ gật đầu. Cùng loại với Bắc Nguyệt Kiếm thần bực này, 6 năm trước danh chấn người trong Thiên Hạ Vận, bọn hắn huyết long điện không có khả năng không quan chú. Hơn nữa, bằng vào năm đó hắn một người độc chiến năm đại tông sư, sông hạ không kém hơn võ thánh giống như khủng bố chiến tích về sau, loại này quan chú đã chuyển biến thành cực độ coi trọng, hắn bình sinh, hắn hết thảy, tại huyết long điện trong hết thảy có kỹ càng lập hồ sơ. 15 tuổi xuất đạo, võ giả nhất trọng. Chiến võ giả nhị trọng, một tháng sau dần dần không thể vẫn hồi, từ nay về sau càng là nhất phi trung thiên, tu thành một môn môn tuyệt thế kiếm thuật, dựa vào đỉnh cấp kiếm thuật chọn chiến cường giả vô số, thường thường lấy yếu thắng mạnh, dùng tiểu kích đại, võ giả nhị trọng có thể chạm võ giả tam trọng, võ giả tam trọng có thể chạm võ giả tứ trọng, võ thuật đại sư lúc càng là lực địch võ đạo tông sư. 4 năm, thành tựu vô địch truyền kỳ, một kiếm chô đến, không người có thể ngăn cản. Hiên Viên Lãnh liên tưởng lấy Bắc Nguyệt kiếm thần bình sinh sự tích, cuối cùng nhất hít một hơi thật sâu, đây là một cái chính thức thiên tài, nhân vật tuyệt thế. Ha ha Còn không phải bởi vì không có tinh nguyên, nhập không được côn lô kỳ cảnh. Có một vị vĩ nhân đã từng nói qua, thượng thiên vị ngươi đóng lại một cánh cửa, đồng thời cũng thay ngươi mở ra một cánh cửa sổ, lời nói này trái lại đồng dạng có thể dùng tại trên người hắn. Hắn tu hành cổ võ tiên phú chắc truyện, có thể một ngày nhập không được côn lô kỳ cảnh, thiếu một ngày không cách nào đánh vỡ thân thể phạm thái chất trắng bóc. Hắn có thể không vào khỏi côn lô kỳ cảnh ta không biết rõ, nhưng ít ra hoành áp chúng ta huyết thủ môn không nói chơi, nhập không được côn lô kỳ cảnh, đánh vỡ không được thân thể chất trắng bóc, hắn không cách nào muôn đời trường tồn có thể ít nhất thực sự thắng được cả đời sáng chói. Hiên Viên lãnh ngữ khí lạnh như băng nói: "Nghe được môn chủ có chút không vui, Hiên Viên huyền vội vàng thu liễm cảm xúc, không dám nghị luận nữa Bác Nguyệt Kiếm Thần không phải, ngược lại hỏi: "Môn chủ, chúng ta đây, đi Liên Vân hành tình Liên Vân hành tinh? Hiên Viên huyền nao nao, cái kia Lục Hải khách sạn cái kia một quả tinh hà lệ. Đã Bác Nguyệt Kiếm Thần tu vi khả năng đã khôi phục, vậy thì tạm thời trước không để ý tới, Bác Nguyệt Kiếm Thần 6 năm trước liền có thể một người đối kháng năm đại tông sư, chiến lực thẳng truy võ thánh. mặc dù hắn giờ phút này chưa đến toàn thịnh thời kỳ, hắn thủ đoạn cũng tuyệt không phải dễ dàng tới bối. Ta sẽ đem bên này tin tức đưa tin thiếu điện chủ, muốn bảo đảm không sơ hở tí nào đoạt được Bắc Nguyệt kiếm thần trên tay tinh hà lệnh, sợ là chỉ có lại để cho thiếu điện chủ thỉnh điện chủ tự mình ra tay, bất quá đó là cốn ngô kỳ cảnh sắp mở ra lúc sự tỉnh rồi. Có thể chúng ta không đi đối phó Bắc Nguyệt kiếm thần, cũng không có lẽ tiến về trước Liên Vân hành tỉnh mới là, Liên Vân hành tỉnh tới gần đế Đâu Ngọc Kinh, cái này là trung ương vương giang đạo thánh phạm vi thế lực, chúng ta đi chỗ đó, còn không bằng đi cách Lâm hành tình, cách Lâm hành tình thế lực chính là chín miếng tinh hà lệnh đắp xuống yếu nhất một cái hành tinh. Chúng ta biết do cách Lâm hành tỉnh là yếu nhất một cái hành tinh, những người khác lại làm sao không biết. Chậm nhất xế chiều ngày mai, cách Lâm hành tỉnh sẽ trở thành trong gió lốc, trừ phi chúng ta Huyết Long Điện đã làm tốt hoàn toàn bạo lộ chuẩn bị, nếu không, còn không nên quấn vào trong đó. Hiên Viên Huyền nghe xong, lập tức đã minh bạch trong đó lợi hại, lập tức vội vàng hạ lệnh cố xe quay đầu. Điện chủ sớm đã kế hoạch tốt rồi hết thảy, Huyết Long Điện hoàn toàn bạo lộ, chỉ có thể là Côn nô kỳ cảnh mở ra một ngày trước. Hiên viên Lãnh, Đường rời đi, hơn nữa Phó Hải tinh vị này võ đạo sư, cùng với nội huyết kim cương Vi Đà La, ảnh sa đinh dã. Bải Vân trưởng vạn tinh đảo chờ tổng cộng 6 vị võ thuật đại sư thi thể bảy ở Lục Hải khách sạn đại sảnh, khiến cho Sở hữu dám can đảm nhập Lục Hải khách sạn đánh tinh hà lệnh chủ ý tu sĩ, hết thể bị dọa đến dừng lại không tiến. Cho dù theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều võ thuật đại sư, nhất Lưu Hạo thủ tại bên ngoài du đảng, có thể bởi vì không có võ đạo tông sư cấp cường giả làm đội trưởng, bọn hắn lại thủy chung không dám chính thức bước vào Lục Hải khách sạn một bước. Thời gian rất nhanh đã đến sớm hơn 8 giờ. Có thể tu luyện tới võ đạo tông sư cảnh giới, thật cũng không mấy cái đồng lốc. Vương Thành đứng dậy, đem tinh hà lệnh để vào trong ngực. Võ đạo tông sư, từng cái đều là mảnh khẽ thông thiên đích nhân vật, riêng phần mình có tình báo của mình con đường, bọn hắn muốn thăm dò được đêm qua phát sinh ở Lục Hải khách sạn đại sảnh chính giữa sự tình không khó. Dưới loại tình huống này, dù là có dịp ra người kiệt lực phong tỏa, những người kia vẫn đang có thể suy đoán ra, Lục Thanh Hà ít nhất là một vị đỉnh phong tông sư, một vị có thể làm cho Diệp ra nhị thiếu ra, Diệp ra tam tiểu thư bất lực đỉnh tiêm cường giả. Như vậy một vị cường giả liền quái vật khổng lồ Diệp ra cũng không dám đơn giản xem trọng, bọn hắn những này tiểu thế lực nếu như không có nguyên vẹn chuẩn bị tùy tiện tiến lên, chẳng phải là dế vào miệng cọ dưới loại tình huống này, một buổi tối kẻ nhìn lén không ít, nhưng lại thủy chung gió êm sóng lặng. Thời gian vừa đến, Lục Thanh Hà cũng không tại Lục Hải khách sạn dừng lại, trực tiếp thu dọn đồ đạc, ra Lục Hải khách sạn. Liệt vô tình tin tức không lâu đã chuyển tới, hắn nguyên mục tiêu huyết thủ môn môn chủ Hiên Viên Lãnh cũng không đi cách Lâm hành tinh, mà là đi vòng hướng lên rồi Liên Vân hành tinh, muốn đem Liên Vân hành tỉnh cái kia một quả tinh hà lệnh làm của riêng. Cách Lâm hành tỉnh cái kia một quả tinh hà lệnh, vô ai có đi, tại côn kỳ cảnh mở ra trước đều muốn ngoan ngoãn độ ra, về phần ta lúc này đây Liên hành tỉnh chi hành. Lục Thanh Hà ngồi trên xe, Trong óc chính giữa có minh xác kế hoạch, chỉ giết người, không đột lệnh. Liên văn hành tỉnh. Cả tòa hành tỉnh tỉnh lỵ chỗ toàn cơ thành phố có một bến cảng Vi Thiên cơ cảng, chính là là cả hạ vũ quốc lớn nhất tổng hợp tính bến cảng cùng là tối trọng yếu nhất ngoại thương bến cảng, quàng nạp đến từ chính Bắc Hải, Hoàn Biển, cùng với tất cả đại dương rất nhiều đội thuyền, mà cái kia một quả tinh hà lệnh chỗ truy lạc địa phương tắc thì ở vào Bắc Hải mặt biển, cách xa nhau thiên cơ cảng ước 20 km. Bắc Hải cùng Hoàn Biển tương thông, vùng diện tích 72421 km vuông. Đường ven biển 2604.000m, bình quân nước sâu chỉ có 29m, lớn nhất chiều sâu cũng không qua 142m, bởi vì nước không sâu nguyên nhân, cho dù tinh hà lệnh truy lạc địa phương khả năng vào trên biển, có thể vất độ khó cũng không phải đại. Đương nhiên, loại này không lớn độ khó, là đối với mặt khác vùng biển bài tập, tại đáy biển loại này phức tạp hoàn cảnh, có trời mới biết tinh hà lệnh sẽ bị hải lưu cuốn tới đâu, cho tới khi Vương Thành đi vào thiên cơ càng lúc, thời gian bên trên khoảng cách tinh hà lệnh truy lạc đã qua 24 giờ vẫn đang không có nghe nói ai đã tìm được tinh Hà lệnh Liệt Vô Tình thế lực cuối cùng quá ít đi một chút. Vương Thành tại Thiên Cơ bên Cảng duyên trong tiểu trấn xuyên thẳng qua lấy, bên người có một cái nhìn về phía trên 20 cao thấp tướng mạo mỹ lệ nữ tử cùng đi, thần sắc cẩn thận từng ly từng tí. Liệt Vô Tình tuy nhiên đem thế lực của mình trải rộng hơn phân nửa cái Hạ Vũ quốc, có thể ngoại trừ cách Lâm hành tỉnh bên ngoài, mà khác hành tỉnh thế lực cuối cùng so sánh tầm thường, chớ nói chi là tới gần thủ đô Ngọc Kinh Liên vân hành tỉnh rồi, cho tới khi hắn đi vào Thiên Cơ cả lúc, Liệt Vô Tình rõ ràng còn không có tra ra viên lãnh người liên can hạ lạ. Cần biết hiện viên lãnh thế nhưng mà một vị tà đạo cư nghiệt, một vị tại hạ vũ quốc gần trăm tông sư chính giữa đứng hàng top 10 đỉnh cao cường giả, người bậc này vật đi đến bất kỳ địa phương nào đều dẫn phát kịch liệt hỗn động. Người tại võ thuật hiệp hội trong có ai không? Lại để cho người tìm đọc thoáng một phát võ thuật hiệp hội cao tầng hướng đi. Vương Thành nói đến đây, lắc đầu, "Mà thôi, tinh hà lệnh hiện thế, võ thuật hiệp hội bên trong khẳng định cũng là một hồi hỗn loạn, muốn thông qua cao tầng hướng đi phán đoán hiên viên lãnh bọn người hành tung đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng sự tình." Như vậy, liên tử căn bản bên trên giải quyết vấn đề a. Hiên Viên Lệnh đã hướng về phía Tinh Hà Lệnh đến, như vậy, dùng Tinh Hà Lệnh vi mạch suy nghĩ ra tay, không lo tìm không thấy hắn, không lo tóm không xuất ra sau lưng của hắn cái gọi là huyết long điện. "Tiên sinh, chúng ta đã đã tập trung vào Tinh Hà Lệnh đại khái phương vị, hiện tại muốn thuê thuyền ra biển sao?" Bị liệt vô tình phái tới huyết ý hội thành viên tiết lệ vội vàng xin chỉ thị. "Không cần, vô luận như thế nào, bọn hắn đều muốn lên bờ, mà Liên Vân hành tỉnh cuối cùng là trung ương vương phạm vi thế lực, Hiên Viên lành muốn nổ ráng cọp, tất nhiên cùng trung ương vương người chống lại, chằm, chằm vào trung ương vương người, chúng ta tự có thể tìm được Hiên Viên Lệnh." Tiên sinh Cao Kiến, đi thôi, có tin tức trước tiên cáo chi ta. Chương 23, ám độ trần thương. Tinh hà lệnh chi tranh, tranh giành chính là tốc độ. Tông sư võ giả trên cơ bản đã có thể hoành hành thiên hạ, tại phức tạp trong hoàn cảnh trừ phi gặp gỡ bao chùm thức hỏa lực tập kích, nếu không ngàn vạn quân đội cũng không làm gì được được hắn nửa phần. Nhưng nếu là tại cánh đồng Bắc ác, bình Nguyên, mặc dù những được sừng kia siêu phàm nhập thánh võ thánh, bị mấy trăm hiện đại hóa quân đội hỏa lực lưới nơi bao bọc, cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, chính thức chi phối lấy quốc gia tương lai, cũng không phải là võ thuật hiệp hội, cũng không rất nhiều sư. Vô Thánh, mà là mấy dùng trăm vạn kế quân đội. Liên Vân hành tỉnh cái này, một quả tinh hà lệnh truy lạc vùng biển, vùng biển tất nhiên là mênh mông bát ngát, tại loại hoàn cảnh này, một khi những rất có kia quyền thế vô thuật đại sư điều đã đến ngàn vạn hải quân đem Bắc Hải vùng biển vây cái chật như nêm tối, mặc dù vô Thánh đích thân đến, đều muốn bất lực cảm đạm với lui. Bởi vậy Vương Thành suy đoán, Này cái tinh hà lệnh thuộc sở hữu chậm nhất buổi sáng ngày mai hội có kết quả. Trên thực tế, lúc này do so Vương Thành trong tưởng tượng nhanh nhiều lắm. Dạ sáng 4 giờ, một thân áo sơ mi trắng Tiểu Hộ phục tiết lệ lái xe mang theo Vương Thành đi tới cách xa nhau thiên cơ cảng 30 km ở bên trong bên ngoài một mảnh dưới núi nhỏ, dưới núi có một đầu si mang đường cái, nhìn về phía trên có chút rách dưới. Hai người xuống xe, dọc theo hơi có vẻ chọc tiểu sơn con đường bay qua cái này toàn núi nhỏ khâu, ưu tựa tại một gốc cây chỉ có 3 người cao dưới cây, xuống phương nhìn lại. Tại đâu đó, đã sớm hội tụ lẻ loi tổng tổng, không dưới 80 vị hảo thủ. Cái này 80 người, phân thành 4 phe cánh riêng phần mình hội tụ, trên mặt đất còn có thể chứng kiến tầm 10 cái thi thể, hiển nhiên vừa rồi đã giao thủ qua. Huyết Long Điện người còn chưa tới sao? Vương Thành đứng trên chân núi, một mắt nhìn đi. Ách, khả năng bọn hắn lấy được tin tức so sánh chê. Tiết Lệ vội vàng giải thích, không có khả năng. Vương Thành lắc đầu. Lại có người đến. Mà lúc này đây, dưới núi người cũng đã nhận ra Vương Thành hai người đến. Cái này phía dưới núi tứ phương trận doanh chính giữa, trong đó Tam Vương đều có tông sư cấp cường giả tọa trấn, theo trên người hắn phát ra bảng bạc khí huyết chi lực liền có thể rõ ràng phán đoán, mặc khắc một phương thì là do ba vị thuật đại sư cùng 34 vị nhất lưu hảo thủ tạm thành cho dù không có tông sư cường giả thân ảnh, khả nhân mấy nhưng lại tối đa. Tứ phương thế lực, nhưng lại trong đó tam phương ẩn ẩn đối với một phương khác hình thành vây quanh xu thế. Hừ, Trương Kim Đông, Tôn Bắc Đường, còn có Hoàng Vân Hạc, Trang Đông Hà, Trang Tây Ảnh, ngươi nguyên một đám người thật to gan, lại dám đến đoạt ta sư Tôn Tinh Hà lệnh, hạ từng đem ta sư Tôn để vào mắt. Bị ẩn ẩn vây quanh một chuyến 10 trong 6 người cầm đầu là một cái 40 cao thấp nữ tính tông sư, nàng tuy là nữ tử, có thể toàn thân khí độ bất phàm, hồn nhiên không kém hơn nam tử, ở sau lưng nàng còn có một vị võ thuật đại sư cấp cường giả trong cơ thể khí huyết bánh liệt, còn lại 14 người, cũng không một tên so sánh, ít nhất đều có võ giả nhị trọng tu vi. Hiên Viên Nguyên Sơn, Tinh Hà chi tranh, từ trước đến nay sinh tử chấp luận, không muốn bắt sư phụ của người Trung Ương Vương tên tuổi tới loại chúng ta, tầm thường thời kỳ ta đã không sợ hắn, huống chi hiện tại. Dưới mắt chúng ta một phương có ta cùng Trương Kim Đông hai vị tông sư, còn có nhà cái huynh đệ cùng với Tham Vân Thủ Hoàng Vân Hạc ba vị võ sư, hôm nay ngươi nếu không đem tinh hà lệnh giao ra, mơ tưởng bình yên phản hồi Ngọc Kinh thành phố. Tốt, tốt, tốt. Tôn Bách Đường, ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Ngươi thật cho là một quả tinh hà lệnh, sư tôn hắn rõ ràng không có nửa phần chuẩn bị. Hiên viên Nguyệt Sơn giận quá mà cười, dù là ở vào trong phòng đây, mong muốn hướng mấy ánh mắt của người lại tràn đầy thương cảm. Ân. Hiên viên Nguyệt Sơn lại để cho Trương Kim Đồng, Tôn Bắc Đường, Hoàng Vân Hạc, Trương Đông Hà, Trang Cây Ảnh bọn người nguyên một đám sắc mặt biến hóa. Đáng tiếc, chỉ hấp dẫn các ngươi như vậy một đám đám o hợp, bất quá. Không sai biệt lắm, chính thức tinh hà lệnh do sư tôn tự mình dẫn đầu, hiện tại sợ là đã lên tiến về trước Ngọc Kinh thành phố đường cao tốc rồi. Hiên viên Nguyệt Sơn cười lệnh, đem một cái hộp vứt ra đi ra ném đến trên mặt đất, cái hộp mở ra, bên trong nằm rõ ràng là một quả tinh hà lệnh. Chỉ là, cái này một quả tinh hà lệnh bên trong cho dù nhìn về phía trên có tinh quang lưu chuyển, nhưng lại hồn nhiên không còn nữa chính thức tinh hà lệnh huyền nào, sáng chói, nhìn kỹ Hạ liền biết không là đồ thật. Dạ, đáng chết. Trong chúng ta bọn hắn ám độ Trần Thương chi kế. Chứng kiến này cái tinh hà lệnh, Trương Kim Đông, Tôn Bắc Đường, Hoàng Vân Hạc, nhà cái huynh đệ mấy người sắc mặt toàn bộ trở nên hết sức khó coi. Còn muốn động thủ sao? Hiên Viên Nguyệt Sơn hơi chao phúng nhìn xem một bọn người. Đồng thời ánh mắt còn liếc qua tự trên núi đi xuống vương thành hai người một mắt. "Lùi, chúng ta đi. Chính thức tinh hà lệnh không ở chỗ này, Trương Kim Đông, Tôn Bạch Đường bọn người cũng không có khả năng vì một quả giả tinh hà lệnh cùng Hiên Viên Nguyệt Sơn một vị tông sư cấp cường giả chết giở đầu." Đương kế tiếp cái quay người, nhau nhau lựa chọn riêng phần mình phương hướng từng cái tối lui. Mà Hiên Viên Nguyệt Sơn chỉ là lạnh lùng nhìn xem, lại cũng không truy kích. "Ân." Một lát, nàng trợ hồ chứng kiến vẫn đang tại ở gần vương thành một loại, hừ lạnh một tiếng, "Này cái tinh hà lệnh ngay ở chỗ này, nói muốn cho rủ cầm lấy đi, nếu là ngươi muốn động thủ, Ta Hiên Viên Nguyễn Sơn phụng bồi đến cùng. Hiên Viên lãnh đi chặt đánh trung ương Vương rồi, ta tiểu nói hắn làm sao có thể không tham dự này cái tinh hà lệnh tranh đoạt. Vương Thành nói xong, đối với bên cạnh thân tiết lệ nói một tiếng, ngươi không phải nhân viên chiến đấu, không được qua đây rồi, trực tiếp phản hồi a. Nói xong, không đợi nàng đáp lời, trực tiếp đã tham dự chiến trường, dẫn ta đi gặp trung ương Vương. Ân. Vương Thành lại để cho Hiên Viên Nguyễn Sơn thần sắc lạnh leo, mà ở nàng bên cạnh thân một vị võ thuật đại sư Chu Thường Thanh nhưng lại một tiếng quát chói tai, ngươi tính toán tôm vậy sao, sư phụ ta hạng gì thân phận hạ lại ngươi muốn gặp có thể gặp hay sao? Một cái 24-25 thiếu niên tự nhiên sẽ không bị trước mắt một vị tông sư, một vị võ thuật đại sư cùng hơn 10 vị hảo thủ để ở trong lòng. 6 năm mà thôi. Vương Thành có chút căm ghét, rồi sau đó, trực tiếp động. Cương đại khí huyết, phản phất đột một núi lửa bộc phát, trước một giây hay vẫn là gió hiêm sóng lặng, một giây sau khủng bố ánh lửa mang theo nóng bỏng hủy diệt nước lũ sông lên vân tiêu, cuồn cuộn sóng nhiệt, cuồn cuộn bụi mù, che khuất bầu trời, mang theo khí huyết nổ vang lúc cái kia trấn nhân tâm thần nộ lại để cho Sơn đột nhiên co lại, sợ tại trên mặt nàng điên cuồng ra. Thường coi chừng tiếp ta vương giả chi quyền. Thân là tông sư cấp cường giả Yên Viên Nguyệt Sơn trước tiên bạo giống một tiếng, bàng bạc khí huyết chi lực toàn diện bộc phát, một quyền đánh ra, mặt đất bụi đất tung bay phảng phất cuốn quá một trận cuồng phong, trong hư không càng là ẩn ẩn kinh tiếng vang run run khí bạo. Nhưng mà, Vương Thành toàn thân khí thế tuy nhiên nhìn về phía trên hướng phía Chu Thưởng Thanh Ba phủ, có thể hắn chính thức mục tiêu căn bản không phải chính là một cái võ thuật đại sư, tại Yên Viên Nguyệt Sơn đánh ra vương giả chi quyền đồng thời, hắn quyền thuật đồng dạng tế ra. Liễn không cựu kích thuật kích thứ nhất ngang nhiên bộc phát, đem Hiên Viên Nguyệt Sơn công kích tan rã, rồi sau đó Không đợi nàng có nửa phần thở dốc thời gian, kích thứ hai, thứ ba kích theo sát tới, không ngớt không ngừng, mưa to gió lớn. Không tốt. Trúng kế. Trong chốc lát, Hiên Viên Nguyễn Sơn đã minh bạch đối phương mục đích thực sự chính là là mình, lập tức thân hình nhanh lùi lại, tốc độ cao nhất phòng thủ. Có thể phòng ngự của nàng như thế nào so ra mà vượt Vương Thành công kích. Võ Thánh, vốn là tại Võ Đạo tông sư phía trên, mà lại Vương Thành lúc trước một phen dương đông kích tây còn chiếm được tiên cơ, liền không cựu kích thuật thứ ba kích, thứ tư kích ngang nhiên đem Viên Nguyệt Sơn thủ thế tăng dã, ngay sau đó, thứ năm kích Thứ sáu kích mang theo lôi đỉnh vạn quân uy năng, ngang nhiên đổi giết mà xuống. Cái kia cố kinh khủng kình phong cùng hung sát chi khí, thẳng lại để cho Hiên Viên Nguyệt Sơn kêu thảm, cơ hồ hít thở không thông. "Dừng tay cho ta." Mà lúc này đây, Chu Thường Thành cũng gào thét lớn, võ giả tứ trọng lực lượng bày ra được rơi tới tận cùng, một quyền đánh hướng ra, lăng không sụp đột kích, trong chốc lát đánh đến Vương Thành trước người. Chỉ là, đối với Chu Thường Thành công kích Vương Thành chỉ là khẽ cho mày, thân hình hơi chút lật lạc, hắn cái này nguyên bản chí mạng tính một kích đã rơi xuống Vương Thành phần lưng. Mà cơ hồ tại Chu Thượng Thanh một kích rơi vào Vương Thành Phần Lưng ngay mắt, Vương Thành Phần Lưng tựa hồ hơi chút lóe nửa phần, ngay sau đó, cái kia thể chất chín điểm cung ứng bàng bạc khí huyết co rút lại, vừa để xuống, đồng thời bộc phát, nông rộng quần áo giống như bị thổi phồng giống như hung hăng cổ đảng, ngang nhiên phản chấn tại Chu Thượng Thanh đánh ra một quyền bên trên. Vành. Nương theo lấy một hồi nhẹ vang lên. Một vòng mắt thường có thể thấy được khí lãng tự Vương Thành Phần Lưng cùng Chu Thượng Thanh dưới nắm tay nhanh chóng quyết tán. Nương theo lấy cốt cách vỡ vụn thanh lên, chính diện chúng mục tiêu Vương Thành Chu Thượng không chỉ chưa từng đối với Vương Thành tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Cánh tay ngược lại bị Vương Thành Bộ phát ra khí huyết chi lực một lần hành động đánh gãy, bay rất ra ngoài. A. Cơ hội tại Vương Thành khí huyết phản chấn đánh gãy Chu Thường Thanh cánh tay đồng thời, liệt không cựu kích thuật thứ 5 kích, thứ 6 kích hung hang ở Hiên Viên Nguyệt Sơn trên người Bộ Phát, trước sau đánh vào ngực của hắn, bả vai bị năng nhân đánh trúng Hiên Viên Nguyệt Sơn toàn thân bị chấn, cổ đãng khí huyết bị thứ 5 kích toàn bộ đánh sơ xác, tại thứ 6 đánh rơi tại nàng bả vai ngay mắt, lôi đỉnh vạn quân lực lượng đem nàng đường đường sư cường thân hình để đánh. Khiến cho nàng cả người tê thảm, bị bả kích mà ở dưới lực lượng đánh cho quỳ xuống đất. Thân hình nửa quỷ nháy mắt một ngụm máu tươi đã tự Hiên Viên Nguyên Sơn trong miệng phụt lên mà ra. Người! Người! Nàng thân sắc thống khổ, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân khí huyết một hồi nhiễu loạn, đúng là bị Vương Thành liên tục lưỡng kích một lần hành động đánh tan khí lực, trong thời gian ngắn mơ tưởng một lần nữa ngưng tụ. "Sư phó, Hiên Viên phu nhân, dừng tay cho ta." Thẳng đến Hiên Viên Nguyên Sơn bị Vương Thành trực tiếp trọng thương bắt giữ, sau còn lại hơn 10 vị nhất lưu hảo thủ mới rốt cục kịp phản ứng, nguyên một đám đại hống, trong chốc lát làm thành vòng đưa hắn vây quanh trong đó, nguyên một đám nghiêm nghị đại hống. Chỉ là, bọn hắn gọi tuy nghiêm khắc lạ như thế nào cũng che giấu không được trong mắt lộ ra mà ra hoảng sợ. Không chỉ là hắn, mà ngay cả đã rời khỏi một khoảng cách ý định trực tiếp ly khai Trường Kim Đông, Tôn Bạch Đường bọn người nguyên một đám cũng là đồng từ đột nhiên co lại. Bọn hắn mới vừa rồi không có chính thức nhìn rõ ràng Vương Thành cùng Hiên Viên Nguyệt Sơn giao phong, có thể Hiên Viên Nguyệt Sơn vô luận như thế nào cũng là cùng bọn họ đồng dạng đường đường tông sư cấp cường giả, có thể tại người trẻ tuổi này trên tay lại bị mấy chiêu đánh bại, loại này cường thế, thẳng lại để cho những tông sư này, võ thuật đại sư, nhất lưu hào thủ nhóm thấy trong lòng run sợ. Hiện tại có thể dẫn ta đi gặp trung lương vương rồi hả? Vương Thành một tay đặt tại Hiên Viên Nguyệt Sơn trên bờ vai, rõ ràng tiểu là như vậy bình thường ăn lấy, có thể lại giống như có thiên kim sức nặng, Hiên Viên Nguyệt Sơn trong lúc nhất thời vậy mà đứng không dậy nổi. Ngươi, ngươi là người nào? Hiên Viên Nguyệt Sơn hít sâu một hơi, cố nén thống cổ nói, trọng yếu sao? Sư phó hiện tại sợ là đã đến tiến về trước Ngọc Kinh Đường cao tốc, Ngọc Kinh Phương hướng có sư tổ đang xuyên tiếp ứng, chờ ngươi đổi theo mau sư tôn sớm cùng sư tổ tụ hợp, trừ phi ngươi tự phụ có thể dùng lực lượng một người lực một vọ thánh, lượng lại sư, nếu không mơ tưởng đoạt được cái kia một quả tinh hà lệ Ta đối với trung ương vương trên tay tinh hà lệnh không có hứng thú, không phải cướp đoạt tinh hà lệnh. Hiên Viên Nguyệt Sơn nào nào, dưới mắt tình thế so người cường, nghe được vương thành không phải hướng về phía tinh hà lệnh mà đi lúc, nàng liền nói ngay, "Tốt, ta mang ngươi đổi theo sư phó." Chương 24, truy tung kinh cảnh cao tốc. Một cố lái cảnh ban đêm đi nhanh bên trong đích cỗ xe bỗng nhiên gấp sát, dừng chỉ. Khi bọn hắn bay vút mà qua phía sau trăm mét, một mảnh có chút thảm thiết hai nạn xe cộ hiện trường bị đường cao tốc chính, cảnh sát giao thông liên hợp phong tỏa. Bên trong có hai chiếc nghiền nát cỗ xe cùng với các loại thiêu đốt lên ánh lửa linh kiện, xám luốt, hai nạn xe cổ hiện trường bên ngoài đủ loại ngọn đèn không ngừng lập lòe, ẩn thẩn còn có vội vã thân ảnh cử chỉ ca mạ giác, máy chụp ảnh, không ngừng quay chụp. Cái này, làm sao có thể? Hiên Viên Nguyệt Sơn chầm chậm vào cái kia phiến thai nạn xe cổ hiện trường tàn phá cổ xe, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chiếc xe kia, là sự Tôn cổ xe. Hiển nhiên, Trung ương Vương Giang đạo thánh tiến về trước Ngọc Kinh thành phố đoàn xe vào tập kích. Vương thành đi theo Hiên Sơn xuống xe, nhìn về phía trước một mảnh đống trong óc chính giữa không ngừng trả lại nguyên trạng ngay lúc đó cảnh tượng. Vốn là hỏa tiễn tập kích đem Trung Ương Vương Giang đạo thánh tọa giá oanh phi, rồi sau đó cùng nhau lên, hỏa lực phong tỏa. Bất quá, Vương Thành xem chỉ chốc lát, ánh mắt lại rơi xuống trên đường cái vi số không nhiều vết máu cùng với cái kia phá tan đường cao tốc trên lan can. Gọi điện thoại cho Trung Ương Vương. Vâng. Hiên Viên Nguyệt Sơn một cái giật mình, lập tức kịp phản ứng lấy điện thoại di động ra gọi dây số. Một lát, ánh mắt của nàng một lần nữa rơi xuống Vương Thành trên người, tắt máy. Ân. Vương Thành đáp lại một tiếng. Thân hình đi tới cái kia chỗ bị đánh vỡ vòng bảo hộ vị trí, đứng ở chỗ này nhìn xuống đó có thể thấy được cố xe chạy dấu vết, cùng với một cú cách đường cái hơn 60 mét còn có quần quần khói đặc tàn phá cố xe. Giang đạo thánh cưỡi cũng không phải là chính mình mà giá, mà là cái kia một chiếc xe. Bởi vậy, hắn tranh thoát một kiếp. Vương Thành ngưng tụ tinh thần cẩn thận cảm ứng đến, tại trên chiếc xe kia phảng phất có nhàn nhạt lưu lại khí tức không ngừng bốc lên, phập phồng, hơn nữa hướng phía phía trước một tòa sơn mạch dần dần đi xa đi. Hưu. Bắt đến cái này một tia khí tức về sau, Vương Thành thân hình bỗng nhiên đậu. Dọc theo chỗ này bị đánh vỡ vòng bảo hộ chạy vội mà xuống. Tập kích trung ương Vương Giang đạo thánh người, 89 phần 10, là huyết thủ môn môn chủ Hiên Viên Viên vốn hắn truy Giang đạo thánh chính là vì đổi bắt Hiên Viên Viên dưới mắt quá trình cho dù có chút bành co, có thể chỉ cần kết quả không thay đổi, dùng nhiều phí một ít tay chân cũng không coi là cái gì. Tiên sinh, chứng kiến Vương Thành chạy vội mà xuống, Hiên Viên Nguyệt Sơn một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó không có nửa phần chần chờ, huyết bừng bừng phân trần, đuổi sát mà xuống. Hoa! Võ thuật cao thủ. Vương Thành, Sơn hai người trước sau bay vút mà xuống. Thân như kinh hồng, lập tức khiến cho phụ cận không ít cảnh sát giao thông, quản lý giao thông, phóng viên một hồi kinh hồ, nhiều cái camera đồng thời hướng phía cái phương hướng này quay chụp mà đến. Bất quá giờ phút này còn ở vào sáng sớm 4-5 giờ đồng hồ, sắc trời chưa sáng rõ, hơn nữa Vương Hành, Hiên Viên Nguyệt Sơn hai người ít nhất đều là tổng sư cấp từng giả, tốc độ sao mà cực nhanh. Tại cây cối tre lấp hạ hai đạo thân ảnh giống như quỷ mị, thẳng thấy những ký giả kia, cảnh sát giao thông thét lên không thôi. Quá là nhanh. Trong một phút tạm hoàn cảnh chính giữa rõ ràng có thể chạy ra như thế tốc độ đáng sợ. Ô liem thiết quản quân nổ phát nổ. Cao thủ, cái này là cao thủ chân chính a. Trận trận kinh hô chính giữa, Vương Thành, Hiên Viên Nguyệt Sơn hai người thân hình nhanh chóng đi xa. Vương Thành tốc độ từ trước đến nay thuộc về đoạn bản, mấy đại thuộc tính chính giữa hắn nhanh nhẹn thuộc tính V4, cái số này, nhiều nhất cùng cân đối phát triển võ thuật đại sư tương đương, thậm chí còn không bằng một ít thân pháp nhẹ nhàng võ thuật đại sư, dưới loại tình huống này hắn không cách nào bỏ qua Hiên Viên Nguyệt Sơn, hai người trên cơ bản bảo trì chung đồng tiến. Một màn này, cũng làm cho Hiên Viên Nguyệt Sơn xem giãn nhẹ một hơi. Đối phương thân pháp kế tiếp như thu cái nhau mà trở mặt, dù là nàng không được lại, ít nhất tốc độ cao nhất chỗ chết, đối phương có lẽ đuổi không kịp chính mình. Duy nhất làm cho nàng có chút kinh hãi chính là đối phương truy tung thuật, hắn phản phất có được mình xác mục tiêu một loại, trên đường đi căn bản không có nửa phần đình trệ, tốc độ cao nhất buột tập, tựa hồ mục tiêu ngay tại trước mắt, loại này xác định phương vị pháp môn lại để cho Hiên Viên Nguyên Sơn tràn ngập tiên khí. Ân, hơi chút phân thần gian, phía trước một chỗ có chút đống bừa bộn tiểu nhân chiến trường xuất hiện tại Sơn trước mắt. bị viên đạn chúng mục tiêu cây tối, sáu cỗ thi thể, còn có các loại xu lủng. Bất quá một lát, Hiên Viên Nguyệt Sơn ánh mắt lại rơi xuống cái kia 6 cỗ thi thể trên vết thương. Kiếm thương, một kiếm chí mạng. Là sư phó xuất thủ, những người này chết ở sư phó dưới thân kiếm. Vương giả kiếm thuật, tám môn tuyệt thế võ thuật, quả nhiên bất phàm. Vương Thành nhìn lướt qua 6 cỗ thi thể. Cái này 6 cỗ thi thể trong đó có hai cỗ thương thế trên người căn bản rừng không có chí mạng, chỉ có thể nói bị mũi kiếm xé qua, có thể bọn hắn lại trực tiếp đã chết, bị ẩn chứa tại đối phương kiếm thuật chính giữa thế cưỡng ép đánh chết. Kiếm thế cùng quyền thuật ý chí hơi có kinh ngạc. Nhưng cả hai lại chăm sông đổ về một biển, theo tinh thần, tâm linh mặt bên trên đánh tan đối thủ, loại lực lượng này vô hình vô chất, lại để cho người khó lòng phản bị. Giang đạo thánh sư phó, võ thuật hiệp hội tổng hội trưởng Giang Xuyên, tiến vào võ thánh cảnh bất quá 4 năm, thần hận được tôn sùng là hạ vũ quốc đệ nhất cường giả, cuối cùng ở chỗ cái kia vương giả kiếm thuật đối với thế vận dụng, đây là dựa vào cái môn này tuyệt thế kiếm thuật, tài năng đánh rất xuống Giang Xuyên to như vậy vì danh, mới có thể để cho võ thuật hiệp hội uy áp tứ hải, làm cho thế giới dưới lòng đất, tà đạo võ giả nhượng bộ lui binh. Vương Thành lại lần nữa theo hiện trường có chút hỗn loạn khí tức chính giữa bắt đến trung ương Vương Giang đạo Thánh khí tức, một lần nữa truy kích. Trong núi địa thế tuy nhiên có chút phức tạp, nhưng lại ngăn đón không đến Vương Thành, Hiên Viên Nguyệt Sơn hai vị đỉnh cấp cường giả thân hình. Tại loại này tốc độ cao nhất truy kích chính giữa, sắc trời dần dần phong sáng, tia nắng ban mai chậm rãi tiến đến. Đợi đến phía trước tầm mắt bỗng nhiên biến đổi, rốt cục lại để cho hai người nghe được lẻ loi tinh tinh súng vang lên lúc, thời gian đã qua 3 giờ. Mà cái này 3 giờ, hai người một hơi chạy vội 120 km, chứng kiến tất cả lớn nhỏ bốn phiến chiến trường. Mỗi một hồi tiếp xúc chiến đều dùng Giang đạo thánh thăng được chấm dứt, mà vẫn lạc tại Giang đạo thánh thủ hạ tinh nhuệ xạ thủ số lượng cũng đạt đến 43 cái. Đáng chết. Bọn hắn tại tiêu hao sư phó thể lực. Hiên Viên Nguyệt Sơn có chút thở hào hẹn. 3 giờ chạy như điên 120 km mà lại hay vẫn là tại địa hình phức tạp dặm dặm núi rừng, mặc dù nàng vị này võ thuật tông sư đều hơi hơi thở dốc, chớ nói chi là đang lẫn trốn vong lúc còn cần tránh né đối phương xạ thủ đánh lén Giang đạo thánh rồi. Trung ương Vương Giang thánh, Vương Huyền, Vương Âu Dương Hàn, Giang Nam Vương Thôi Bắc Vương Vương ngải nhễ bắc cách Tịnh Sưng vi năm đại vương ngự, Vi tông sư cảnh bên trong đích chí cường giả, trừ phi võ thánh ra tay, bất kỳ một cái nào tông sư cũng không dám nói có cầm xuống trung ương vương nắm chắc, nỗi danh phía dưới không hư sĩ, Hiên Viên Lãnh muốn đoạt được Giang đạo thánh trên tay tinh hà lệnh, dù thế nào chú ý cẩn thận cũng không đủ. Vương Thành nói: "Hiên Viên Lãnh." Huyết thủ môn môn chủ Hiên Viên Lãnh, ra tay lại là cái vị này tà đạo cư nghiệt. Hiên Viên Nguyệt Sơn trong lòng chấn động. Cả hai tuy nhiên cùng họ Hiên Viên, mà lại đều là võ đạo ngũ trọng tông sư, có thể Sơn có nguyên vẹn mình hiểu lấy. Khách quan tại Hiên Viên lãnh vực này, tân chức tông sư cảnh nhiều năm đỉnh phong nhân vật mà nói, nàng Hiên Viên Nguyệt Sơn rõ ràng còn chỗ thua kém một bậc. Huyết thủ môn môn chủ. Trung ương Vương Giang đạo thánh sau lương rượi vào võ thuật hiệp hội cái này gốc đại tụ, không có khả năng điều tra không ra Huyết Long Điện dấu vết ta. Vương Thành nhìn Hiên Viên Nguyệt Sơn một mắt, có chút kỳ quái. Đối phương rõ ràng gọi hắn là Huyết thủ môn môn chủ, mà không phải là Huyết Long Điện trưởng lão. Huyết Long Điện. Nghe được Vương Thành đề cập cái tên này, Hiên kinh hãi hơn, Huyết Điện rõ ràng thật sự tồn tại. Chúng ta tuy nhiên đã nhận được một ít phiến diện manh mối có thể đến nay mới thôi, vẫn đang không thể tin được tại võ thuật hiệp hội thống trị cổ võ giới hôm nay rõ ràng có như vậy một cái quái vật khổng lồ ẩn vào trong bóng ma. Các ngươi có manh mối? Vâng, bất quá trong chốc lát tiên sinh có thể trực tiếp theo sư phụ ta chỗ đó hỏi thăm, hắn đối với huyết long điện rất hiểu rõ so với ta hơn rất nhiều. Vương Thành nhìn Hiên Viên Ngụy Sơn, hắn tự nhiên minh bạch đối phương tiểu tâm tư, cũng lười được vật trần. Nói chuyện với nhau gian, hai người thân hình đã bay vút mà qua, khoảng cách truyền đến tiếng xuống chiến trường càng ngày càng gần. Bất quá, ngay tại hai người sắp tới gần chiến trường lúc, Vương Thành đột nhiên cảm thấy cái gì Đầu lâu có chút lệ lặng. Hưu. Âm thanh xé gió lên. Sau một khắc, một viên đạn gào thét lên dọc theo gương mặt của hắn bắn vào sau lưng một cây hai người ôm hết thô đại thụ, mạnh mẽ lực đạo sinh sinh đem cái kia một cây đại thụ đánh bại hơn phân nửa, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Một phương hướng khác, Hiên Viên Nguyệt Sơn đồng dạng nhận lấy tập kích, chỉ là do ở đối phương trước mục tiêu công kích là ở vào phía trước vương thành khiến cho Hiên Viên Nguyệt Sơn đã có như vậy nháy mắt cảnh giới, ngàn cân treo sợi tóc gian thân có thể dù là như thế, một viên đạn vẫn đang lao ra đầu của nàng bay về phía phương xa trực tiếp tại nàng nguyệt thái dương một bên lưu lại một đạo vết máu. A. Hiên Viên Nguyên Sơn kêu to một tiếng, tử vong tại vừa rồi trong tích tắc như thế tới gần. Viên đạn tự trên đầu xẹt qua nóng bỏng suýt nữa làm cho nàng chịu hít thở không thông, nương theo lấy một hét lên điên cuồng, nàng nguyên bản cùng vương thành ngang hàng tốc độ tăng vọt một đoạn, trong chốc lát vượt qua cùng xạ thủ gian không đến 60m khoảng cách, trong lúc thân hình bật mèo, mượn nhờ rừng cây địa hình tránh đi xạ thủ mặt khác lượng trong chớp mắt lôi một kích đã ở đẳng, vị xạ thủ trên người phát ra đến. Bành. Máu tươi bắn ra. Vị kia xạ thủ bị trực tiếp đánh ngục tại chỗ đã chết. Hiên Viên Nguyệt Sơn, là Vương quyền Hiên Viên Nguyệt Sơn, con ngồi viện quân đã đến, thu lưới, lập tức thu lưới. Một phương hướng khác chuyển đến một hồi có chút uốn quýt tiếng kêu gào, ngay sau đó một vị khác xạ thủ tốc độ cao nhất bay ngược, có thể vẫn đang đánh không lại tốc độ toàn diện buộc phát Hiên Viên Nguyệt Sơn, một lát, lại lần nữa bị Hiên Viên Nguyệt Sơn dùng Lôi đỉnh vạn quân chi lực cường thế đánh ngục. Là Triệu Gia huynh đệ. Triệu Gia huynh đệ tuy nhiên không phải thuật đại sư, có thể thương thuần xuất thần hóa, mà lại sử dụng Ngụy Long Quốc lậu tới mới nhất ống, người, có thể bắn chết tông sư. Bọn hắn lúc trước vì tiêu hao sư phó thể lực, chưa từng toàn lực ra tay, nhưng là hiện tại biết được hai chúng ta đại cường giả đến đến rút, tất nhiên toàn lực tu lấy, sư phó nguy hiểm, chúng ta nhanh đuổi theo mau. Hiên Viên Nguyên Sơn tở hào hỉ lấy, vừa rồi toàn lực bộc phát đối với nàng thể lực có không ít tiêu hao. Trái lại vương thành, thể chất chín, khiến cho cả người hắn đã đạt đến nhân thể có khả năng đạt tới cực hạn, thể lực quần quật không, rực, đừng nói là chạy vội 120 km mà không đỏ hơi thở không gấp, mặc dù lại trải qua một hồi cường độ cao chiến đấu đều dễ dàng, cái này là thể chất cường hoành mang đến lợi. Vương Thành đi theo Hiên Viên Nguyệt Sơn, lại lần nữa tốc độ cao nhất tới gần. Rốt cục, đợi đến hai người một lần nữa vượt qua một chỗ gò đất nhỏ lúc, đang tại kịch liệt giao phong hai phe đội ngũ xuất hiện tại hai người trước mắt. Vương Thành ánh mắt ở đằng kia hơn 10 đạo thân ảnh khẽ quét mà qua, trong chốc lát ánh mắt đã rơi xuống vây công lấy Giang đạo thánh một người trung niên nam tử trên người. Huyết thủ môn môn chủ Hiên Vi Lãnh. Chương 25, Huyết Long Điện. Sư phó. Hiên Viên Nguyệt Sơn nhìn xem bị bốn đại, đại sư, vây vào giữa cái kia trung niên nam tử, lập tức một tiếng thét kinh hãi. Hiên Viên Nguyệt Sơn Thật đúng thiên đường có đường người không đi địa ngục không cửa ngươi sống tới, Hiên viên Lăng trưởng lão, thiếu điện chủ, Giang đạo thánh đã là nọ mạnh hết đà, dù có vương giả kiếm thuật cũng là vùng vây dây chết, giao cho các người, ta cùng Hàn Phi trưởng lão cùng nhau đi giải quyết Hiên viên Nguyệt Sơn cùng cái kia tôn cái nhãi nhép. Hiên viên Nguyệt Sơn, Vương Thành hai người xuất hiện trên chiến trường lúc, trên chiến trường người đồng dạng đã nhận ra hai người. Trong đó một cái dáng người có chút cường tráng nam tử trầm giọng nói xong, trực tiếp từ vây vòng vây tách ra đến. sư cảnh thời gian quan tiệm, Phương trung trưởng lão cùng Hàn Phi trưởng lão ra tay giải quyết đem giải thích quyết tất nhiên là dễ dàng. Tam đại tông sư tất nhiên là dùng thiếu điện chủ Đường Tử mặc cơm đầu, một đầu phiêu giật tóc đen nàng thần sắc lạnh lùng nhẹ gật đầu, cuối cùng, có chút khinh thị nhìn lướt qua Hiên Viên Nguyên Sơn, còn đây là ta huyết long điện xuất thế đoạt được đệ nhất mai tinh hà lệnh, không dung có mất, sở hữu ngăn cản tại trước mặt chúng ta chướng ngại vật, hết thể đều phải chết, vô luận Trung Ương Vương Giang đạo thánh hay vẫn là võ thuật hiệp hội hội trưởng Gianguyên. Nói đến đây, ngữ khí của nàng nhưng lại đột nhiên một trào. Ánh mắt đột nhiên dừng lại đang cùng Hiên Viên Nguyệt Sơn một đạo mà đến chính là cái kia nam tử trẻ tuổi trên người, lập tức đồng tử có chút nư tụ. Huyền Tiên Trạm. Ân. Dương Tử mặc lại để cho Hiên Viên lãnh hơi chút lệch là đầu, ánh mắt đồng thời rơi xuống Vương Thành trên người, trong mắt lập tức bắn ra một tia vẻ mặt, lại là ngươi. Huyền Tiên Trạm. Hoàng Trung, Hàn Phi Lượng đại trưởng lão nghe xong có chút kinh ngạc, trên cái kia một lần tinh hà chi tranh lúc, tại Côn Ngô kỳ cảnh đắc tội đại nhân vật bị một bản tay chết Bác Thần. Ngươi là? Mà đi theo tại Vương Thành sau lưng Hiên Viên Nguyệt Sơn cũng là lần đầu tiên đã được biết đến Vương Thành danh hào, một vị 6 năm trước đã như sống bên thai truyền kỳ. Cho dù cái này nhân vật truyền kỳ chỗ đại biểu thường thường là mặt trái tin tức, không thể tưởng được một quả tinh hà lệnh, lại để cho Bắc Nguyệt Kiếm thần bực này mai danh nhận tích 6 năm lâu nhân vật truyền kỳ đều một lần nữa xuất thế. Hiên Viên lánh, cổ sát là người phái tới người a? Vương Thành cũng không để ý tới những người này, mà là trực tiếp đem ánh mắt dừng lại ở Hiên Viên lánh trên người. Hiên Viên lánh nhìn xem Vương Thành, thần sắc kinh nghi bất định, cổ sát bị đánh cái chết tin tức hắn đã nhận được. Bắc Nguyệt Kiếm Thần Huyền Thiên Trạm. Không, hẳn là hiện tại vương thành, hắn rõ ràng có thể trực tiếp đánh chết cổ sát, một thân tu vi nói không chừng đã hoàn toàn khôi phục, hắn không muốn cùng đối phương tại Mang Sơn giao phong Tiểu là kiêng kỵ điểm này. Liên tưởng đến Bắc Nguyệt Kiếm Thần Huyền Thiên Trạm 10 năm trước truyền kỳ qua thời, hành hành thiên hạ uy danh, hiên viên lanh trong nội tâm không khỏi ẩn ẩn phát lạnh, vị này Bắc Nguyệt Kiếm Thần năm đó nhất huy hoàng chiến tích thế nhưng mà tự năm đại tông sư xuống, Chẳng thứ hai người sau nên ngang rồi đi, thủ đoạn như thế, đã không kém hơn võ thánh. Như tu vi của hắn thật sự đã hoàn toàn khôi phục.